chương 485, không lật được trời. Chương 485, không lật được trời. Võ Vương trầm mặt một lát, dõng nhiên nhìn về phía Dương Chiến, "Nhị đệ, ngươi tới nơi này, đến tuột cùng muốn làm cái gì?" liền trực tiếp cho Vi huynh nói đi. Hiện tại chúng ta có thể hay không còn sống ra ngoài cũng thành vấn đề, cũng liền không cần thiết nói cái gì. "Không, nhị đệ ngươi nói." Dương Chiến dứt khắc ngồi trên mặt đất, cùng Võ Vương đối mặt huynh trưởng, thực tình muốn giúp huynh đệ cầm xuống thiên hạ này. Võ Vương nhất lăng, "Đương nhiên, vi huynh thế nhưng là một mực nhớ nhị đệ, bây giờ cũng chỉ có nhị đệ có thể nâng lên thiên hạ này, ta cái kia Luka, quá không phải người." chỉ cần ngươi giết ta lục ca, cũng liền không ai có thể phân biệt ra được ai là chân chính võ vương, ta liền có thể làm chủ. đến lúc đó vi huynh nhất định duy trì nhị đệ ngươi vẫn đỉnh cửu châu. dương chiến thở dài, lại không nói chuyện nhị đệ, ngươi đừng chỉ thở dài à, chúng ta hảo hảo thương nghị. dương chiến nhìn xem võ vương, huynh trưởng, chúng ta tình cảnh cực kỳ khốc ổn, còn thế nào giết ngươi lục ca? võ vương sắc mặt nghiêm trọng, nhị đệ, vi huynh chết, cũng tuyệt đối không thể để cho nhị đệ chết. dạng này, ta ra ngoài, có thể nghe nhìn lẫn lộn, ta cùng ta lục ca giống nhau như lúc, ta là nhị đệ tranh thủ rời đi vương thành thời gian, về phần ra khỏi thành đằng sau, nhị đệ có thể trốn ra ngoài hay không? vậy liền nhìn nhị đệ ban sự. cái này võ vương nghĩa chính luôn từ nói ngươi ta huynh đệ chết một cái cũng tốt hơn chết một đôi ngươi ta nếu là đều chết ở chỗ này vậy sau này ai còn là vi huynh giải oan ai còn có thể vì vi huynh chính danh nói võ vương nghiến răng nghiến lợi nhị đệ chớ do dự đem vi huynh thả vi huynh gương mặt này ở trên thiên bắc vương thành còn hữu dụng gặp qua võ vương người nhiều cũng có thể nhận được chỉ cần ta ra ngoài nhất định để vương thành binh mã trần chờ hỗn loạn đây chính là nhị đệ ra khỏi thành cơ hội dương chiến lập tức cảm động hốc mắt đều đỏ huynh trưởng huynh đệ làm sao có thể bỏ xuống một mình ngươi đối mặt. Võ Vương nghĩa chính một tử, người ta huynh đệ, khi huynh trưởng tự nhiên muốn là nhị đệ hai ngươi sườn cắm não, muôn lần chết không chối tử. Dương Chiến biểu hiện do dự. Võ Vương nhìn xem Dương Chiến, vội vàng thúc giục, việc này không nên chậm trễ, một hồi truy binh đến, nhị đệ ngươi sẽ không đi được. Dương Chiến nhíu mày, huynh trưởng, ta không có khả năng hãm ngươi tại hiện cảnh, nhất định phải mang theo người cùng đi. Võ Vương lắc đầu, nhị đệ, vi huynh làm sao có thể đi? Vi huynh vợ con đều còn tại nơi này, chết, vi huynh cũng muốn chết ở chỗ này. Dương Chiến đứng dậy, nhìn xem Võ Vương, chính trọng ôm quyền, huynh trưởng đại nghĩa. Lúc này. Võ Vương hốc Mắt cũng hồng nhận cơn phất không gì sánh được, giống như muốn khóc nhị đệ, bảo trọng, tiếp sau làm tiếp huynh đệ. Dương Chiến thanh âm đều có chút nghẹn nào, "Tốt, tiếp sau làm tiếp huynh đệ." Hai người bốn tay đem nắm, trong mắt chỉ có lẫn nhau nhanh cho Vi huynh giải khai đi, Vi Linh sau khi đi ra ngoài, ngươi lập tức đi ngay, tuyệt đối không nên dừng lại. Dương Chiến cắn răng một cái, "Lại ra, huynh trưởng đại nghĩa như vậy, ta Dương Chiến làm sao có thể đủ vứt bỏ huynh trưởng một người đối mặt, ta quyết định, muốn cùng huynh trưởng chúng sinh tử, mới có thể toàn ngươi ta kết nghĩa chi tình." Võ Vương nhất lãnh, "Nhị đệ, ngươi tội gì huynh trưởng không cần nói nữa. Nếu nhị đệ tâm ý đã quyết, cái kia vì ta giải khai cái này chấn ma liên ngươi ta huynh đệ liền chiến hắn cái thiên bang địa liệt dương chiến nghiêm túc nói huynh đệ tuyệt đối sẽ không để huynh trưởng trên tay ngươi nhiễm thân tộc máu tươi đều lúc này nhị đệ ngươi làm sao còn chờ chút nhị đệ lời này của ngươi là dương chiến quát tay huynh đệ xin lỗi huynh trưởng liên lụy huynh trưởng vợ con con cái huynh đệ kia liều chết cũng phải vì huynh trưởng làm bài việc võ vương hơi nghi hoặc một chút ta quyết định chúng ta tay thiếu muốn cứu ra huynh trưởng thê tử nhi nữ gần như không có khả năng đã ngươi lục ca muốn diệt cả nhà ngươi vậy ta trước khi chết cũng muốn liều mạng đưa ngươi lục ca con cái ra quyến toàn bộ làm thịt cũng coi là huynh đệ có thể vì huynh trưởng cực kỳ vợ con trước một bước báo thủ. Võ Vương trừng to mắt, "Nhị đệ, tuyệt đối không thể. Huynh trưởng, huynh đệ tâm ý đã quyết, tuyệt đối phải để cho ngươi lục ca cũng không thể tốt hơn." Võ Vương ngữ khí bội vàng, "Nhị đệ, đừng nói trước những thứ này, cho ta giải khai, nếu là muốn trước một bước báo thủ, vậy cũng để vi huynh giết tộc quái, đằng sau vi huynh cùng ra quyến chết, cũng mới có thể nhắm mắt." Dương chiến như mày, "Huynh trưởng, tu vi của ngươi quá thấp, giải trấn ma liên, ngươi khí cơ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị vương thành này cường giả cảm giác được, đã ngươi muốn tự tay giết một chút, thì càng không có khả năng bại lộ, yên tâm." chỉ cần huynh đệ còn có một hơi, liền đem dương hoài hoặc là vương phi cho ngươi trục tới, để cho ngươi xuất ngụm sát khí, tự tay làm thịt. nói, dương chiến vô vô võ vương bà bay, huynh trưởng yên tâm, ta dương chiến mặc dù không giết được ngươi hộ vệ trùng điệp ca, nhưng là vương phủ những người kia, ta dương chiến tập kích một phen, còn có thể giết cho máu chảy thành sông. thôi hoàng hậu, bảo hộ huynh trưởng ta. nói, dương chiến trực tiếp quay người, đằng đằng sát khí vừa muốn đi ra, ngay một khắc này, võ vương lo lắng hô to, nhị đệ, chờ chút. ai ai chờ đi, ta mới là chân võ vương, vương phủ đi ra cái kia là giả. dương chiến bay đầu một mặt kinh ngạc, huynh trưởng, ngươi nói cái gì cho cười? ngươi nếu là thật võ vương, ta cái kia đại chất tử còn có thể nhận lầm. võ vương khỏe miệng co giật, ai? vi huynh đây cũng là mua dây của mình, cho tới nay, vi huynh đều lo lắng có người muốn hại ta, cái này dứt khoát cùng ta thất đệ đội thân phận, cũng không có mấy người biết ngươi có một cái huynh đệ sinh đôi a. hôm nay bắc vẫn còn có chút người biết, bản vương cũng là vì thiên bắc không cần loạn, bởi vậy để hoài nhi bọn hắn đều cho rằng lưu tại thiên bắc chính là chân võ vương, mà rời nhà đi ra ngoài đều là hắn thất thuốc. nói đến đây, võ vương nghiến răng nhến lợi, không đi tới, ta cái kia thất đệ. Vậy mà thừa cơ muốn chuyển chính thức, còn có cái kia Từ Thịnh Toàn, vong ân phụ nghĩa giúp ta thất đệ, còn chen Ép Dương Hoài, còn muốn phế thế tử lập con của hắn. Võ Vương ánh mắt sắc bén, "Nhị đệ, ngươi cần phải giúp ta, nếu không, ta thất đệ thật nắm giữ đại quyền, hôm nay Bắc Liên muốn biến dạng." Dương Chiến nhìn Võ Vương một chút, đều là các ngươi huynh đệ nắm giữ, chắc hẳn cũng kém không nhiều. Không giống với Từ Thịnh Toàn là thiên cung người, hắn nếu nhúng tay, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng, cái này tiên cung rất có thể liền muốn hạ khống chế ta Thiên Bắc. Dương Chiến nhìn xem Võ Vương, khó được, thật thật giả giả hư hư thật thật một phen đánh cuối cùng để hắn vị này miệng lưỡi dẻo quẹo huynh trưởng nói thật, quá mẹ nó không dễ dàng. lập tức dương chiến nghĩ đến hắn sau khi đi, tiểu hôi lưu tại đại sảnh nghe được dương hoài cùng họ từ đối thoại. dương chiến thần sắc nghiêm một chút, huynh trưởng, sợ không phải có khả năng, mà là thiên cung thật muốn hạ tràng. thật, bọn hắn sợ sẽ không giết được ngươi nhị đệ ta, họ từ trực tiếp thi triển danh thư thượng thanh thuật tấu lên trên, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên cung cường giả đem giá lâm vương thành, đến lúc đó, ai có thiên cung từ đó cản trở người ta huynh đệ, sợ là cũng chỉ có chết đuối lý ở chỗ này cái này thiên cung cường giả không phải không chịu túi đầu xem nhân gian, còn tin tưởng câu nói này, họ từ tại sao phải giúp ngươi thất đệ, còn nhìn không rõ, tên hôn trưởng này từ thịnh toàn lộ vốn vương đương nghiên cứu được hắn, vong ân phụ nghĩa hạng người. nói xong, võ vương nhìn xem dương chiến, khí thế bất phàm, nhị đệ, việc đã đến nước này, bản vương cũng không che giấu, cái này thiên cung muốn khống chế ta thiên bắc, môn đều không có, bản vương muốn để bọn hắn tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. dương chiến nếu mày, huynh trưởng, không phải nhị đệ xem thử ngươi, thật sự là ngươi bây giờ ngay cả võ vương vị trí đều giữ không được, hay là nghĩ đến làm sao bảo mị đi. Võ Vương con mắt hơi khép đứng lên, nhị đệ, hôm nay bắt, ta kinh doanh mấy chục năm, há lại A Miêu a cậu nào đều có thể đến Dương Oai, có huynh trưởng tại, không lật được trời. Chương 486, không có khả năng đến không? Chương 486, không có khả năng đến không? Lời nói vùng hồn một phen, Võ Vương lại nghi hoặc nhìn Dương Chiến, bởi vì tiểu tử này, nhưng không có một chút bị khí phách của hắn phân chấn tự tin lây. Không nhịn được, Võ Vương hỏi một câu, nhị đệ, còn không giúp ta giải khai. Dương Chiến cao mày nói, ta cũng hy vọng ngươi thật sự là huynh trưởng ta, thế nhưng là ta vẫn là không yên lòng. Cái này có cái gì không yên lòng? Ngươi không phải nói rất nguy hiểm, đừng lại đợi, một hồi liền xem như ta làm cái gì cũng không kịp. Võ Vương hiển nhiên có chút vội vàng. Dương Chiến mở miệng nói, phía trước ngươi nói ngươi là lão Thất, hiện tại ngươi nói ngươi là lão lục, vậy ta đến cùng nên tin tưởng ngươi phía trước nói lời hay là phía sau nói lời? Cái này, trước đó vi huynh không phải. Dương Chiến khoát tay đánh gậy Võ Vương lời nói, ngươi đầu tiên muốn chứng minh, ngươi thật sự là ta huynh trưởng kết nghĩa, cũng là chân Võ Vương. Võ Vương sửng sốt một chút, chứng minh như thế nào? Vậy ta liền xem ngươi lực khống chế, nếu như ngươi thật có thể khống chế hôm nay Bắc, vậy ta mới tin tưởng ngươi là thật. Cho nên Ngươi mau thả ta hả? Ngươi muốn truyền đạt cái gì mệnh lệnh? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Đến lúc đó nếu như ngươi muốn truyền đạt mệnh lệnh người muốn phản bội ngươi, ta thực lực này cũng tốt toàn thân trở ra. Huynh đệ, ngươi còn không tin ta, thật là làm trò vi huynh tương tâm. Nếu như ngươi thật là võ vương, liền không nên lại có do dự chút nào. Dù sao ngươi do dự một hồi, thế tử, vợ con của ngươi đều có nguy hiểm từ lớn. Ngươi thất đệ bị ngươi áp chế nhiều năm như vậy, khó đảm bảo sẽ làm ra cái gì phát rồi sự tình. Bây giờ ngươi thất đệ đã biết ngươi còn sống, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm bao nhiêu sự tình? Võ vương sắc mặt nghiêm trọng, tốt, ta viết một phong thư, ngươi giao cho một người người kia liền biết phải làm sao. tốt. Dương Chiến tìm tới giấy bút, võ vương mở đầu viết xuống một câu không hiểu lời nói. mật ngữ thiên trường, làm sao tính được số trời. tiếp lấy, liền viết, cầm bản vương kim bài lạy tiễn, trưởng thiên bắc vân thành, ý đồ trưởng ta thiên bắc quyền khí người giết, nhiều ta thiên bắc trật tự giả giết, hại ta vương phủ trên dưới người giết. viết đến nơi đây, võ vương nhìn xem Dương Chiến, nếu là thiên cung thật muốn không chế ta thiên bắc, nhị đệ có bằng lòng hay không tương trợ? huynh trưởng lời này của ngươi hỏi liền rất không có đạo lý nghĩ ngươi ta tại Bắc Tề làm xuống những cái kia chuyện kinh thiên động địa, không phải liền là để những cái tiêm liu toan nhúng chàm thiên hạ quyền khí giang hồ thế lực không dám nói chuyện lớn tiếng sao? Võ Vương trịnh trọng điểm đầu, tốt. Nếu thiên cung muốn bắt bản vương khai đao, vậy liền không thể để cho bọn hắn tốt hơn. Nói, võ vương lại lần nữa viết xuống một câu, hiệp trợ Dương Chiến chém giết thiên cung kẻ xâm lớn. Nói xong, võ vương đem tin đưa cho Dương Chiến, giao cho Đông Thị cửa hàng thịt heo vương độ tề. Là được rồi, là có thể, vì huynh đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nếu có tình thế nguy hiểm tình thế, liền có tình thế nguy hiểm biện pháp ứng đối. Dương Chiến gật đầu ta cái này đi truyền tin, thôi hoàng hậu bảo hộ huynh trưởng ta. ừ, thôi hoàng hậu ừ một tiếng, liền không có nói tiếp. Dương Chiến nhìn xem võ vương, cười nói, huynh trưởng còn phải hủy cốt ngươi. võ vương sắc mặt trì trệ, còn muốn cho ta đợi cái này dương sát lớn. ta còn không thể tùy tiện tin ngươi, các loại sắc thực như ngươi lời nói, thế cục có thể không chế. huynh đệ ngày sau khi hướng huynh trưởng thỉnh tội. võ vương nếu mày tốt à, nhị đệ còn muốn hao tâm tổn trí chiếu khán một chút vương phủ ta dưới. yên tâm, đó là ta nên. đem võ vương một lần nữa nhốt vào dương sát lớn, Dương Chiến cũng rời đi bốn. Thiên Bắc Vương thành đại ngục bị cấp đại ngục thủ vệ quân, tử thương thảm trọng, trong ngục tù phạm, tất cả đều trốn thoát. Dương Chiến tại gặp võ vương trước đó, đã gặp được Lão Lục, cũng biết Lão Lục tại vương phủ chỗ sâu biệt viện phía dưới thấy. Lão Lục tiểu tử này, thế mà nữ trang tiến vương phủ, bị đuổi giết, trực tiếp tại bát phương lâu xếp vào tại vương phủ người trợ giúp bên dưới đội nữ trang, thành vương phủ hạ nhân. Bởi vì sự tình nguy cấp, cũng vô pháp truyền lại tin tức ra ngoài cho bát phương lâu đúng lúc này đợi Lão Lục mang theo mấy người tới. Long Đổ, Trương Nô Lâm ba người một thân tủ trang. Ba người trông thấy Dương Chiến, lập tức ánh mắt phức tạp. Dương Chiến quát tay, không cần, ba người các ngươi đi theo huynh trưởng ta đi theo làm tùy tùng tận tâm tận lực, ta chỉ là không hy vọng trông thấy các ngươi thụ này bị khuất. Lời này vừa nói ra, Long Đồ nhíu mày, cảm tạ. Đại tướng quân ngươi cướp mũ, lại đem chúng ta cướp đi ra, này chúng ta về sau nói như thế nào đến rõ ràng. Dương Chiến hỏi lại, Long Đồ, ngươi muốn hướng ai nói rõ ràng? Tự nhiên là thế tử điện hạ. Dương Chiến cười, có thể nói rõ được sở, các ngươi sẽ bị giam đi vào, huynh trưởng ta chết, các ngươi còn sống, các ngươi đây ai nói rõ ràng? Nói xong, Dương Chiến liếc nhìn ba người một chút, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái cũng chỉ có ba người các ngươi bị bắt giữ, cái kia thánh võ cảnh võ phu phù đồ vẫn còn có thể trở thành thế tử thiếp thân thị vệ. Long đồ sưng sở, hắn không có việc gì. trương vô tương như mày, chẳng lẽ là phù đồ tại thế tử điện hạ trước mặt tiến vào xả luôn. nô lâm thâm hít một hơi, tất nhiên là như vậy, nếu không vì sao phù đồ không có việc gì, chỉ chúng ta ba cái bị nuốt. dương chiến lãnh đạo nói các ngươi cụ thể làm sao bị giam, bản tướng quân không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là các ngươi thế tử bên người cái kia gọi từ thịnh và người, các ngươi nhưng biết. trương vô tương gật đầu, ta biết hiện tại các ngươi thế tử đối với hắn nói gì nghe nấy, mà cái này từ thịnh toàn thân phận chân thật các ngươi như biết, cái này ba người hiển nhiên cũng không biết liền vừa rồi bản tướng quân đạt được tin tức, cái này từ thịnh toàn chính là thiên cung người, một mực giấu giếm tại vương phủ, bây giờ các ngươi vương gia chết, thiên cung liền nên đón cơ hội, nếu như đoán không sai, các ngươi thế tử bây giờ đã bị thiên cung khống chế, mà các ngươi những ngày này bắt xương cánh tay chi thần chính là thiên cung cái đinh trong mắt, lý do gì giam giữ các ngươi không trọng yếu, trọng yếu là muốn tan mất các ngươi quyền hành đổi thiên cung người. Nói đến đây, dương chiến nhìn về phía ba người, các ngươi có lẽ khó mà tin được nhưng là các ngươi ngắm lại vì cái gì phù đồ không có việc gì các ngươi có việc chuyện này chỉ có thể nói rõ phù đồ cũng là từ thịnh toàn cùng một bọn các ngươi thế tử hiện tại chính là một bộ khôi lỗi ba người không nói chuyện hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng dương chiến cao mày nói những phá sự này lúc đầu ta là không để ý tới nhưng là thế tử là ta đại chất tử huynh trưởng ta nhi tử ta cái này khi nhị thuốc nếu là không quản tương lai có gì diện mục ở dưới cựu tuyển gặp huynh trưởng ta nói xong dương chiến thở dài các ngươi đi thôi các loại thiên cung cường giả dáng lâm vương thành các ngươi liền biết ta nói chính là thật hay là giả tiếp đấy ba người thật đúng là đi lão lục nhìn xem rời đi ba người tao mày nói nhị gia bọn hắn khẳng định không tin a không tin bọn hắn ba người này ở trên thiên bắc cũng không phải không có căn cơ trước kia dò xét từ thịnh toàn thân phận không dễ dàng hiện tại từ thịnh toàn chính mình bại lộ còn cần danh thư thừa thanh cũng không chỉ là chúng ta trông thấy rất nhiều người đều trông thấy vương phủ bên trên đạo kia thanh khí cũng liền không chỉ có chúng ta biết đó là thiên cung thủ đoạn lão lục nhãn tình sáng lên bọn hắn nếu là biết cũng liền tin tưởng nhị gia lời nói đến lúc đó hôm nay bắc vương thành bất loạn cũng không được vũng nước đục mới có thể mò cá ta không có khả năng đến không. Chương 487, bản tọa đến từ thiên cung. Chương 487, bản tọa đến từ thiên cung. Một đêm trôi qua, đồng Thị, lão Lục đem Võ Vương tin cho Vương Đồ Phu. Vương Đổ Phu nhìn lão Lục một chút, trực tiếp gọt một miếng thịt, bên trên xưng tính tiền bạc một tiền. Nói, đao tại trên thịt chọc lấy một cái hố, dùng dây cỏ buộc lên, đưa cho lão Lục. Lão Lục không nghĩ tới, còn phải trả tiền. Làm đi theo Dương Chiến thân vệ, tốt không có học được, liền học được thân hoàn toàn lương cái này, ký sổ được hay không? Vương Đồ Phu nhìn cũng chưa từng nhìn lão Lục một chút, đi nhanh lên, nói lời vô dụng làm gì. Nói cầm lấy lá thư này liền tiến vào bên trong lão lục cầm khối kia nửa mập nửa gầy thịt quay người rời đi bất quá một con chuột lặng lẽ xông vào trong phòng giờ phút này cách đó không xa dương chiến ngồi tại một cái quán trà bên trong nhìn thoáng qua xa xa cửa hàng thịt heo không lâu lão lục đổi một thân trang phục trong tay thịt cũng mất mới tiến vào quán trà ngồi tại dương chiến trước mặt liền uống từng ngụm lớn mấy ngụm trà lạnh nhĩ ra có chút kỳ quái trên thư không có chữ hắn một câu không hỏi đã thu giống như đã sớm biết có tin muốn đưa đi qua một dạng dương chiến bưng chén trà bởi vì hắn ở chỗ này bán thịt heo mục đích chính là các loại phong thư này liên vì các loại phong thư này, dương chiến nở nụ cười, dựa theo ta đối với ta người minh trưởng này nhận biết, những lực lượng này đã sớm ăn bài đi lên, các loại chính là thế cục nguy cấp một ngày này, đây cũng là ta người minh trưởng này chuẩn bị ở sau một trong, chỉ là không biết ta người minh trưởng này đến cùng có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. lão lục nhìn qua dương chiến, những mày, nhị ra, hôm nay bắc nếu là có thể bị không chế, vậy cái này Cửu châu cũng đã là nhị gia vật trong túi, nếu như không có khả năng, vậy cái này thiên bắc chính là nhị gia lớn nhất chứa ngại vật, nằm cạnh quá gần, bắc có man quốc, nam có thiên bắc, một cái không tốt chúng ta liền dễ dàng hai mặt tụ địch nói đến đây, lão lục trên mặt có chút lo lắng, mà lại Đông Bắc đại chiến sắp đến, mặt khác ma địa chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ quy mô xuất hiện, nếu là kiểu Châu còn không thể nhanh chóng bình định, đến lúc đó, sợ rằng sẽ rất bị động. Dương Chiến nhìn lão lục một chút, nếu như bị động, vậy liền đổi bị động làm chủ động. Lão lục sững sở, nhị ra, còn có cái gì cần thủ hạ đi làm? Dương Chiến uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn bầu trời không có, chờ lấy liền tốt. Các loại ai? Các loại thiên cung cường giả tới, bọn hắn nếu là không đến, liền rất không có ý nghĩa. Lão lục tựa hồ minh bạch, nhà hắn nhị ra đây là muốn tá thiên cung chi thủ chỉ để đảo loạn Thiên Bắc Vương thành đúng lúc này đợi đồ thể kia bỗng nhiên từ giữa phòng chạy ra Dương Chiến nhìn thoáng qua Lão Lục đi theo nhìn xem là ai có thể thay thế võ vương khống chế Thiên Bắc Vương thành là Lão Lục rời đi Dương Chiến một người vẫn như cũ ngồi tại trà này từ bên trong Từ Bích Liên sau khi đi Dương Chiến thường xuyên cảm giác có chút không dễ chịu giống như bên người luôn luôn thiếu chút cái gì Dương Chiến uống một hớp lớn trà lông mày vẫn như cũ nhíu lại cũng không biết cái kia ngu nơ hiện tại ra sao đúng vào lúc này một cái mang theo mũ rộng ảnh khăn mặt rất hiệp nữ nữ tử đi vào con trà Bên cạnh cũng có chỗ ngồi, nhưng là an vị tại Dương Chiến trước mặt. Dương Chiến nhìn thoáng qua, không nói chuyện, tự mình uống trà cho ăn, không mời bạn, cô nương uống một chén trà. Dương Chiến trả lời câu, hai văn tiền đều uống không dậy nổi. Nữ tử sửng sốt một hồi, mới hừ một tiếng, còn vô bàn một cái tiểu nhị, dâng trà. Nói, vứt xuống một khối bạc vụ, không cần tìm. Dương Chiến cảm khái nói, phú bà a, cái này cần có hai tiền ân. Nữ nhân nhìn Dương Chiến một chút, đơn giản không biết tốt xấu. Dương Chiến nở nụ cười, xem ra ngươi không hiểu rõ lắm ta. Cái gì? Ta không phải không biết tốt xấu, mà là không thích dùng tiền nữ nhân nghiêng qua dương chiến một chút là nghe nói đi dạo ngọc hồng lâu cũng không trả tiền đó là biểu đặt. chẳng lẽ ngươi đi dạo ngọc hồng lâu đã cho tiền ta dương chiến không nói tiếp hoàn toàn chính xác không đã cho tiền nhưng là hắn cũng không làm gì a lại nói nhà mình thuộc hạ địa bàn dám thu tiền hắn dương chiến cũng lời cùng nữ nhân này nói dốc trực tiếp hỏi tìm ta làm cái gì hoàng hậu nương nương để cho ta hỏi ngươi lúc nào đi thiên đô thành nhà ngươi nương nương cứ như vậy muốn chết thử ngươi nói lời này thật là không có lương tâm ta không có để nàng làm những chuyện này nhưng đây là vì ngươi, ngươi còn như thế nói. Dương Chiến nhìn xem Dư Phong, đến cùng phải hay không, chỉ có chính nàng biết. Bất quá các ngươi dư ra đến cùng muốn làm cái gì, ta còn thực sự nhìn không rõ. Ngươi muốn cứu tỷ ngươi sao? Làm sao cứu? Muốn cứu nàng ngươi liền phải nói cho ta biết, các ngươi dư ra đồ a địch muốn làm gì? Không phải vậy ta cái gì cũng không biết, thế nào giúp ngươi tỷ? Dư Phong nhìn Dương Chiến một chút, không cần lôi kéo ta nói, ta tính tình này, tỷ tỷ của ta cũng không yên lòng để cho ta biết, lại nói, ngươi muốn thật muốn cứu, cũng không cần biết cái gì cũng sẽ cứu. Nói xong, Dư Phong liếc mày, lừa nhắc cùng ngươi kéo những này. Tỷ tỷ của ta nói, sớm muộn là chết. cây đao này sớm một chút rơi xuống mới tốt. Ngươi cũng đừng do dự, thời gian không đợi người. Dương Chiến nhìn xem cái bộ dáng này lạ lắm, nhưng là thanh âm không xa lạ gì nữ nhân, không có nói tiếp, ngược lại hỏi một câu, ngươi gọi Dư Phong đúng không? Nữ tử ngang Dương Chiến một chút, mới nghe được, vẫn là ban đầu dáng vẻ đẹp mắt, dịch dung không dễ nhìn. Dương Chiến lơ đãng nhìn thoáng qua Dư Phong tìm, Dư Phong trực tiếp hết, trước kia để ngươi làm chúng ta thành chủ đều không đem, hiện tại còn nhìn cái gì vậy? Thật đúng là các ngươi, ta nhớ được ngươi trước kia gọi ngọc phong, tỷ tỷ ngươi ngọc vân, bây giờ nghĩ đến đều là họ Dư các ngươi là dư thư thân muội muội thế nào cũng không có gì chỉ là hiếu kỳ tỷ tỷ người đến cùng có bao nhiêu muội muội có phải hay không đều độc thân dư phong nghiêng đầu nhìn xem dương chiến lên sát tâm tay ta dưới đáy tướng sĩ thật nhiều độc thân dư phong sững sờ sau đó nổi giận mắt mớ gì tới ngươi dương chiến lộ ra dáng tươi cười đừng nóngội tuổi quá trẻ thế nào nôn nóng như vậy đâu nói xong mắt thấy dư phong muốn vô bản đứng dậy đột nhiên dương chiến khẽ nhíu mày đi nhanh lên dư phong đang muốn vũ bàn đứng dậy đâu nghe nói như thế lập tức giận không chỗ phát tiết ngươi cứ như vậy không chào đó ta Lan, Dương Chiến phun ra một chữ, "Phanh." Dư Phong rốt cục vẫn là vô bàn đứng dậy, liền muốn phát tác. Nhưng là phía sau nàng lại truyền đến một đạo tiếng oán giận thật sự là Ô Yên Trướng khí địa phương, "Ô Yên Trướng khí người, thật sự là chướng khí mù mịt, đi ra một chuyến, ta phải tính tu nửa năm, bẩn thỉu địa phương đê tiện người." Nhìn một chút, đều để người toàn thân không phải mái. Một tên ngày nắng bung dù nam tử mặc cẩm y liễu, đi vào quán trà. Nhìn thoáng qua ghế, một mặt ghét bỏ, lại nhìn một chút cái này cũ nát quán trà, càng là không che giấu chút nào chính mình chán ghét chi tình. Rốt cục, nam tử mặc cẩm ý ánh mắt rơi vào Dương Chiến trên thân không có nhìn dư Phong một chút dương chiến. Không sai, người không hỏi ta là ai, không hứng thú biết. Nam tử mặc Cẩm Ý lộ ra dáng tươi cười, bản tọa đến từ thiên cung. Chương 488. Coi là thật sát thần như thế. Chương 488. Coi là thật sát thần như thế. Nam tử mặc Cẩm Ý mang theo một cỗ cao cao tại thượng vẻ hung hăng. Trừ Dương Chiến, nam tử mặc Cẩm Ý trong mắt, tựa hổ rốt cuộc dung không được mặt khác. Thậm chí một bên to lớn mỹ nhân nhi, cũng khinh thường mảnh đầu một chút, phản phất trong suốt. Nam tử mặc Cẩm Ý nhìn xem Dương Chiến lộ ra mấy phần dị dạng biểu lộ, không khỏi vượt qua nói một câu lúc đầu ngươi là không có tư cách nhập ta thiên cung pháp nhãn nhưng là nghe nói ngươi mạnh mẽ bắt lấy cựu tiết trượng, phá hủy chí thánh sơn tiên thánh điện bản tọa phanh một tiếng vang trầm nam tử mặc cẩm ý lời nói liền bị đánh gãy một lần để nam tử mặc cẩm ý có chút mờ mịt nhịn không được đưa tay sờ một chút đầu trên đầu còn có nóng hôi hồi nước cùng trà thô la trà lúc này nam tử mặc cẩm ý sau lưng truyền đến dư phong thanh âm quản ngươi người nào không nhìn thấy bản cô nương cùng dương chiến đang nói chuyện một bên trở lấy dương chiến cũng không nhịn được nhìn xem một thân tính tình nóng này dư phong tốt biểu a không khỏi nghĩ đến tại long nguyên lần thứ nhất gặp nhau nàng còn mang theo mặt hồ ly ba câu nói không đúng liền nổi trận lôi đình bộ dáng theo bản năng nhìn thoáng qua dư phong tiêu ngạo có lôi còn có gió nam tử mặc cẩm y nhìn xem từ tóc bên trên lấy xuống lá trà thuần mặt của hắn chạy xuống ướt nhẹp y phục nam tử mặc cẩm y trên mặt mờ mịt đã đi mặt trầm như nước quay đầu nhìn xem dư phong dư phong trong tay còn cầm ấm trà chỉ là đã nát nhìn cái gì vậy lan bản cô nương nói xong rồi lại đến một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu ngươi biết thiên cung hai chữ phân lượng nam tử mặc cẩm y thanh âm băng lãnh thiên cung thế nào bản cô nương hoàng cung nam tử mặc cẩm y hít sâu một hơi trên thân một cỗ khí cờ bộc phát, lá trà, nước chả, tất cả đều bị tức bật mở. Sau một khắc, lá trà giãn ra cảnh như lao bình thường triển lộ phong mang, nước trà ngưng tụ thành kiếm chỉ là sâu kiến, làm sao dám làm cản? Một màn này để dư phong con ngươi co rụt lại, hơi biến sắc mặt, trong ngáy mắt lưu lại. Nhưng vào lúc này, với anh, một cây thô to đầu gỗ trực tiếp bổ ngang tới. Dù cho lúc này nam tử mặc cẩm y vực trường phong thích, nhưng là cái này lại thô lại lớn lên đầu gỗ trực tiếp thành mảnh vỡ, như báo tác bình thường từ bốn phương tám hướng đâm vào vực trường. Nam tử mặc Cẩm Y trực tiếp liền bị cái này vô số đầu gỗ mảnh vỡ vây quanh, thậm chí đã thấy không rõ bộ dáng. Một lát, vô số đầu gỗ mảnh vỡ rơi xuống đất, nhưng là nam tử mặc Cẩm Y tóc tán loạn xuống tới, trong đó còn có đầu gỗ mảnh vỡ. Quần áo rách rơi không ít, nhìn qua vô cùng chật vật. Bất quá, vực trường trực tiếp buộc phát tới cực điểm. Cho nam tử mặc Cẩm Y một cây đầu dương chiến, dư phong đã sớm thối lui đến nơi xa. Dư phong nhìn dương chiến một chút, muốn nói cái gì? Dương chiến lại không lưu tình chút nào, cút lên, ở chỗ này để lão tử bó tay bó chân. thử, Dư phong trực tiếp quay người, mang theo lôi hỏa phong chạy đột nhiên Nam tử mặc cẩm y trực tiếp biến mất. Dương chiến cảnh dịch và phần, nhưng không có gặp công kích đột nhiên. Dương chiến hơi biến sắc mặt, nguy rồi. Trong chốc lát, Dương chiến dẫn theo phong đao trong nháy mắt hướng phía Dư Phong rời đi phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Khi Dương chiến đuổi kịp Dư Phong thời điểm, Nam tử mặc cẩm y cũng ở đây. Dư Phong đã ngã trên mặt đất, cải trang một phen rung nhan, cũng triệt để khôi phục nàng đồng nhan. Máu tươi không ngừng mà từ khỏe miệng của nàng chảy ra, tim còn tại chập trùng mấy liệt, nhưng là tựa hồ đã sống không được. Nam tử mặc cẩm y ghét bỏ lắc lắc tay, giết ngươi đều là ô uế bản tỏa tay kinh khủng sát cơ truyền đến nam tử mặc cẩm y đống nhiên quay đầu hơi kinh ngạc sát khí này chân chính sát thần sợ là bất quá cũng như vậy đi với anh dương chiến như cùng một đạo quang trực tiếp va chạm mà đi nam tử mặc cẩm y nhưng trong nháy mắt lấy mình không thấy tung tích dương chiến không có đuổi chỉ là nhìn về phía mắt thấy muốn chết dư phong dư phong khỏe mắt có nước mắt chảy xuống nhũ mày tựa hồ rất thống khổ há to miệng thư nhược nói mấy chữ hán làm sao như thế lợi hại nói xong dư phong khẩu bên trong lại lần nữa tuôn ra máu tươi nhắm mắt lại dương chiến quay đầu. Nhìn về phía lơ lửng giữa không trung, như là giống như thần tiên siêu nhiên nam tử Mặc Cẩm Ý hiểu bản thân. Nam tử Mặc Cẩm Ý lạnh nhạt nói: "A, không cần đem bản tọa cùng bản thần loại kia người đáng thương đánh đồng, đó là đối với bản tọa Vũ nụ. Thiên nhân. Nam tử Mặc Cẩm Ý lộ ra dáng tươi cười, bản tọa đối thiên nhân cũng là hướng tới không gì sánh được. "A, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, bất quá tam cảnh định phong mà thôi." Dưỡng chiến khinh thường nhìn nam tử Mặc Cẩm Ý một chút. Nhìn như khinh miệt, kỳ thực coi trọng không gì sánh được, sư tử vô thọ càng dùng toàn lực, hướng chi, tam cảnh định phong kỳ thực có cách biệt một trời. Ngay một khắc này, Dương Chiến chợt nghe một sợi vụ vù, vù âm thanh đột nhiên ngầm đầu. Đã nhìn thấy một cái chiếc lồng, thấy gió liền dài, sát na rơi vào Dương Chiến chiến đầu. Và anh, Dương Chiến trực tiếp bị trùm tiến vào trong lồng. Chỉ nghe thấy nam tử mặc cẩm y quát lớn âm thanh, "Băng vào ta huyền thần, chiếu ngươi cả khôn. Ông bốn. Quỷ dị vụ vù, vù âm thanh, trực tiếp trong lồng nổ vang, để Dương Chiến trong lúc nhất thời đều mất thông, đang vặn vẹo ánh sáng bên dưới, Dương Chiến cũng nhìn không thấy phía ngoài đồ vật. Bất quá Dương Chiến không hề động, chỉ là tay đặt ở trên chôi đao đã sớm có một cố đau ý, tại mạnh mẽ bộc phát. Mà phía ngoài nam tử mặc cẩm y rơi vào chiếc lồng bên ngoài, tay nắm ấn quyết, lập tức ngón tay một vòng con mắt. Lập tức, nam tử Mặc Cẩm Ý hai mắt, tản ra hào quang màu vàng nóng. Một lát, nam tử Mặc Cẩm Ý đã nhìn thấy, dương chiến sau lưng giống như có một cái thế giới không biết. Nơi đó trong khói mù lợ lờ, có tinh kỳ pháp phối, có chiến mã tê minh, còn có vô số chiến tướng, giống như chỉ cần có người ra lệnh một tiếng, liền có thể từ cái kia thế giới không biết giết ra đến. Một màn này, để nam tử Mặc Cẩm Ý sắc mặt cũng thay đổi sát khí ngưng hình, quả nhiên là sát thần như thế. Đột nhiên, nam tử Mặc Cẩm mặt lộ hoang sợ hai cái. A còn chưa nói xuất xứ dĩ nhiên, nam tử mặc cẩm y hét thảm một tiếng. Tiếp lấy, trong mắt kim quang tối lui, hai mắt ngay tại đổ máu anh. Trong lòng dương chiến, đột nhiên biến mất, trong đó chỉ để lại một cái hố. Ngay sau đó, một thanh tựa hồ mang máu lưỡi đao, sát na đánh tới. Nam tử mặc cẩm y theo bản năng lùi lại, nhưng là lưỡi đao này bên trên kèm theo ngập trời đao thế, trong nháy mắt kéo dài. Vô luận nam tử mặc cẩm y như thế nào lùi, tựa hồ cũng không cách nào rời khỏi đào phong này phía dưới bá đao chém. Người anh. Nam tử mặc cẩm y trên thân mặc dù có cường đại vượt trường, nhưng là tại dương chiến dưới một đao này, tính cả thân thể của hắn toàn bộ hãm sâu trên mặt đất dừng tay. Nam tử mặc cẩm y hô to, đang muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng là Dương Chiến đao thế lại lần nữa ngưng tụ. Giờ khắc này, Dương Chiến cả người đều như là ra khỏi vỏ chửu nào, sát khí hung hãn vô biên. Người anh, lại là một đao, ầm vang rơi xuống. Loạn thạch vỡ ra, bối đất diệu tiên ngươi giết không được ta. Nam tử mặc cẩm y giận dữ, nhìn ngươi có thể dùng ra vài đao. Bất quá lúc này, vô số tiếng bước chân từ tứ phương vào tới. Từng đội từng đội người mặc áo xám, cầm trong tay trường thương nam tử, đánh thẳng tới Dương tướng quân, đây là thiên cung người. Không sai. Dương Chiến nhìn lại, đó chính là cái kia Vương Đồ Phu, cầm trong tay một thanh đao mổ heo, một thân lùn, có chi khí Dương tướng quân, chúng ta tới. Tốt. Dương Chiến trực tiếp quay người, ôm lấy Dư Phong, đi vào một đội người áo sám đằng sau. Dương Chiến muốn cho rằng Dư Phong chết, không nghĩ tới lại phát hiện Dư Phong còn có yếu đứt sinh cơ. Mặc dù yếu đứt, nhưng là cũng không có muốn tuyệt diệt ý tứ. Dương Chiến vốn đang là cảm giác rất tức hận. nhưng là bây giờ lại hơi kinh ngạc, cô nàng này thật ngoan cường sinh mệnh lực. Tiếp lấy, Dương Chiến cảm giác được cái gì, nhiên như đầu, đem lỗ thai dán tại Dư Phong tim, cái này khiến chạy tới lão lục cùng tình An Vương vô danh ba người đều ngây mặt cả người người này, chết đều không dung tha. Vô Danh một mặt ghét bỏ, quá phận. Tình An Vương hắc như mặt, ngươi hẳn là may mắn, ngươi không có thế tử. Vô Danh sững sở, có ý tứ gì? Lão Lục nghe liền khó chịu, hai người các ngươi cố ý chậm rãi đến, còn ở lại chỗ này nói ngồi trông trọng. Lườm hai người một cái, sau đó liền chạy tới Dương Chiến trước mặt. Trong thấy Dương Chiến còn dán tại dư phong trên thân, lão Lục đều nhìn không được. Thấp giọng nói, nhị gia, thật nhiều người nhìn xem đâu. Chương 489, tiếp trưởng vương thành. Chương 489, tiếp trưởng vương thành trở quế dày. Dương Chiến cẩn thận nghe nóng, nghe được dư phong tim bên trong, lại có thanh âm, có một cỗ kỳ quái, tựa như là vỏ trứng bị lột ra thanh âm, theo nhịp tim mà động. Phản phất, dư phong trong thân thể có đồ vật gì, tại phá sát mà ra. Đống nhiên, một đám phàm phu tục tử cũng dám đối với ta Thiên Cung bất kính, muốn chết. Nam tử mặc cẩm y phóng lên tận trời, chỉ là mới lao ra, trực tiếp liền bị một tấm bay lưới cuồng lấy, cho dù hắn có vực trường, vậy mà đều bị cuồng lấy. Kinh người nhất là, nam tử mặc cẩm y vậy mà không cách nào tránh thoát. Sau một khác, người áo xám trường thương trong tay toàn bộ hướng phía bị bay lưới cuốn lấy nam tử mặc cẩm ý ném mạnh mà đi hơn một ngàn người tất cả đều là thất phẩm trở lên võ phu một đem chấn thương tất cả đều chào hỏi tại nam tử mặc cẩm ý trên thân nam tử mặc cẩm ý cường đại vượt trường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại coi đầu rúc cổ ngay một khắc này vương độ phu đông nhiên phóng lên tận trời trong tay đao mổ heo đột nhiên thọc đi qua phấp phấp phấp phấp đao vào thịt thanh âm dị dạng rõ ràng nam tử mặc cẩm y kinh ngạc nhìn xem không ngừng rút ra lại đâm vào độ ngực hắn đao mổ heo phá thần nào vương đổ phu lôi kéo bay lưới đem nam tử mặc cẩm ý trực tiếp kéo xuống trên mặt đất phanh Nam tử mặc cẩm y thân thể bị thọc vô số cái lỗ thủng, máu tươi triệt để nhuộm dần toàn thân, cũng trên mặt đất khuếch tán ra đến. Nam tử mặc cẩm y con mắt lộ ra, trừng mắt vương đổ phu, các ngươi là ai? Muốn cùng ta thiên cung đối địch? Vương đổ phu trực tiếp đem đao mổ heo ở trên người áo vải bên trên lau sạch sẽ, tạm biệt đứng lên thiên bắc hồ vệ quân. Ngươi, ngươi. Nam tử mặc cẩm y bỗng nhiên há mồm, phun ra một bùm máu, vậy mà vọt thẳng trời mà đi. Còn kèm theo nam tử mặc cẩm y cuối cùng tiếng hò hét, thiên bắc giết ta. Hô xong, nam tử mặc cẩm y liền không một tiếng động. Nhưng là. Vương Đổ Phu trong tay đao mổ heo, trong nháy mắt đâm vào nam tử mặc cầm y mi tập a. Tiếng tiêu thảm thiết thê lương lại lần nữa phát ra. Tiếp lấy, một đạo bạch quang long lánh mấy lần, trên đề hóa thành điểm sáng, theo gió biến mất. Dương Chiến nhìn xem Vương đồ Phu trong tay đao mổ heo, hơi kinh ngạc, phá thần đao không chỉ một thanh. Lúc này, Tinh An Vương cùng Vô Danh đều đứng ở Dương Chiến bên người. Tinh An Vương nhìn Dương Chiến một chút, không nghĩ tới Dương Chiến thế mà không biết đại tướng quân, phàm là luyện chế lưỡi đao bên trong gia nhập thiên ngoại huyền thiết, chính là phá thần đao. Dương Chiến nhãn tỉnh sáng lên, thiên ngoại huyền thiết ở nơi nào có thể lấy được? Tinh An Vương nhất lăng, có thể ngộ nhưng không thể cầu chỗ nào có thể lấy được Dương Chiến trong lòng khẽ động hắn kem chút không để ý đến võ vương bà bối cũng không ý ta bốn võ vương phủ Từ Thịnh toàn vẻ mặt tươi cười Vương gia Ta Thiên Cung Cường giả đã tới Dương Chiến hiện tại chỉ sợ nguy cơ sớm tối không thể chủ quan cái này Dương Chiến bên người cao thủ không ít Từ Thịnh toàn nở nụ cười Dương Chiến mang theo một nghìn thần vũ quân đều còn tại trong vương phủ Dương Chiến lại tự mình tìm đường chết đi ra ngoài như thế nào là Ta Thiên Cung Cường giả đối thủ nhìn xem đã tính trước Từ Thịnh toàn Dương Hoài nhíu mày Dương Chiến bản thân cũng rất mạnh Vương gia là không biết Ta Thiên Cung Cường giả thực lực dù cho huyền thánh tam cảnh định phong vậy cũng không phải thế gian này tam cảnh định phong nhưng so sánh thậm chí bản thần cũng không phải ta thiên cung tam cảnh định phong đối thủ mạnh như vậy tự nhiên thiên cung tu chính là vô thượng diệu pháp cùng cảnh vô địch thúy chi ta thiên cung cường giả đều có pháp bảo pháp bảo đối với chân chính pháp bảo tùy tâm sử dụng biến hóa khó lường dương hoài lúc này mở miệng diêu sung có thuộc hạ nhanh lên binh nghĩ cách cứu viện nhị thúc ta diêu sung cùng từ thịnh toàn đều kinh ngạc nhìn về phía dương hoài dương hoài lại vẻ mặt tươi cười muốn người trong thiên hạ đều biết bạn vương tâm hệ nhị thúc ta an nguy Vì cứu nhị thuốc, không tiếp lại giới. Diêu Sung mỗ quyền, thuộc hạ tuân mệnh. Từ Thịnh toàn lại nhíu mày, vương gia, không thể cùng ta thiên cung độc thủ, để tránh. Dương Hoài nhìn về phía Từ Thịnh toàn, lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên chỉ là làm bộ dáng. Lại tại lúc này, Diêu Sung đống nhiên ở bên ngoài giận dữ mắng mỏ, các ngươi lớn mật, dám không nghe điều lệnh. Các ngươi là ai, nghe ai mệnh lệnh, các ngươi muốn tạo phản? Các ngươi, vương gia. Diêu Sung quát lớn âm thanh, để bên trong Dương Hoài Từ Thịnh toàn đều mặt biến. Hai người vọt thẳng ra ngoài. Dương Hoài nhìn xem bên ngoài không mà tới Thiên Võ quân tướng sĩ. Dương Hoài sắc mặt biến phi thường có coi, các ngươi lớn mật, dám một mình lãnh binh tiền đến, là muốn tạo phản. Lúc này, ngay đó Bắc quân tướng sĩ tách ra một con đường, từ phía sau đi tới một người nam tử bản tướng quân trong tay chính là vương gia tự mình ban cho kim bài lễ tiễn, bản tướng quân phục mệnh, thời khắc nguy cấp, trưởng vương thành quân khí. Dương Hoài giận dữ mắng ngỏ, La Đông, ngươi có ý tứ gì, ngươi phục mệnh của ai? Tự nhiên là vương gia tên. Dương Hoài nội giận, bản vương khi nào mệnh ngươi? Bất quá La Đông căn bản không nguyện ý nói nhảm, chỉ hướng Tử Thịnh toàn, đem người này cầm, chết hay sống không cần lo. Từ Thịnh toàn sắc mặt chỉ trệ, các ngươi lỗ mãng. La Đông, phụ vương ta năm đó liền giáng trước ngươi đi thủ cửa thành. Ngươi đây là ghi hận trong lòng ý đồ mưu phản. Giận dữ mắng mỏ lấy La Đông, Dương Hoài chỉ hướng những tướng sĩ kia, các ngươi là ta Thiên Bắc tướng sĩ, làm sao nghe lệnh loạn thần tặc tử này, dám bất tuân vương mệnh? Dương Hoài giăn dạy âm thanh không có chút nào tác dụng, đại quân vọt thẳng hướng Từ Thịnh Toàn. Từ Thịnh Toàn sắc mặt băng lãnh, các ngươi dám? Giết! La Đông chỉ có một chữ. lập tức buộc phát chiến đấu. Từ Thịnh Toàn mặc dù không phải mạnh cỡ nào, nhưng cũng là mê hoặc chi cảnh đáng tiếc. Tại đại quân phía dưới, ngay cả Huyền Thánh Tam cảnh Định Phong đều muốn nuốt hận, hướng chi Từ Thịnh Toàn. rất nhanh Từ Thịnh Toàn thua trận. Dương Hoài, Diêu xung tất cả đều bị khống chế. Từ Thịnh toàn thịnh nộ, hô trướng, bản tọa chính là thiên cung người. Giết chính là thiên cung người. La Đông đống nhiên giơ tay chém xuống, Từ Thịnh toàn lúc này chết thảm. Tiếp lấy, La Đông giơ lên kim bài lệnh tiễn, còn có một trang giấy, phía trên có Võ Vương tự tay viết thư bản tướng quân phụng Vương gia thân lệnh, lấy kim bài lệnh tiễn chấp trưởng quân thành, xuất hổ vệ quân tiếp quản Vương thành phòng ngự. Dương Hoài nhìn xem chết thảm Từ Thịnh toàn, lúc này Dương Hoài đều làm động. Hoàn toàn không rõ, vì cái gì La Đông cầm hắn đều không có nghe nói qua kim bài lệnh tiễn, mời chào những ngày sớm đã bị giải tán hộ vệ quân bộ hạ cũ. Vậy mà liền dễ dàng như vậy tạo phản thành công." La Đông lạnh lùng nói, "Chuyển lệnh, toàn diện tiếp quản Vương thành thành phòng, phòng bị đạo trích hòa loạn." "Là." Nhưng vào lúc này, một tên quân tốt bước nhanh chạy tới báo, "Vương đô phu bộ đội sở thuộc, đã hiệp trợ Dương Chiến, chém giết thiên cung địch tới đánh." Dương Hoài lập tức trừng to mắt, siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm La Đông, "Ngươi dám cấu kết Dương Chiến, ngươi..." Bọn họ chết không yên lành." La Đông nhíu mày, cầm võ vương tự tay viết thư cho Dương Hoài, "Thế tử, đây là vương gia tự tay viết thư ngươi có thể nhìn một chút. Các ngươi những phản nghịch này, giả tạo phụ vương ta thư, hiện tại chết không đối chứng." tự nhiên là tùy ngươi nói thế nào, các ngươi coi là nắm giữ vương thành là được rồi, trời đại học Bắc Kinh quân sẽ dẫn binh cần vương. La Đông không còn giải thích, lạnh lùng nói, đưa thế tử vào phòng nghỉ ngơi, hổ vệ quân lưu lại một đội tiếp quản vương phủ phòng ngự, bảo hộ vương phủ trên dưới, người trong vương phủ không được ra ngoài, bao quát thế tử Vương Phi. Là chương 490, ngủ 32 năm. Chương 490, ngủ 32 năm. Vương thành ngoại. Long Đổ, Trương Vô Tương, nô Lâm ba người, tại một chút binh sĩ tiếp ứng phía dưới, rốt cục ra khỏi thành. Lúc này, Trương Vô Tương khán hướng Long Đỗ Long tướng quân ở trong quân huy vọng hay là không tầm thường. Cái này trùng điệp vây khốn phía dưới, cũng có thể thuận lợi ra khỏi thành. Mang binh nhiều năm như vậy, bao nhiêu tướng lĩnh đều là từ tay ta dưới đáy để bật lên, không nghĩ tới vương gia vừa đi, liền triệt để biến thiên. Long đồ thuyết lấy, không có nửa điểm ra khỏi thành vui sướng, ngược lại là một mặt buồn vô cớ. Nhìn lại vương thành, hắn ở trên thiên bắc cố gắng nửa đời người, trung thành tuyệt đối, làm tam quân thông xoáy hắn, kết quả là, suất liên tục thành đều muốn lén lút. Lúc này, Nô lâm nhìn xem long đồ, Long tướng quân, vương gia gặp nạn, thế tử chỉ sợ không phải thụ gian nhân che đậy, mà là bị dùng thế lực bắt ép. Cái này Thiên cung muốn khống chế thế tử khống chế Thiên Bắc, mới từ mang bọn ta đi ra quân sĩ trong miệng nghe chút, vương phủ có số lớn binh sĩ đi vào, mặc dù cụ thể không biết phát sinh cái gì, chỉ sợ tình hình. Trương Vô Tương tiếp lời, đối với, Đông thị phương hướng liền truyền đến cường giả quyết đấu, đó là Dương Chiến xuất thủ, còn có một người hư hư thực thực thiên cung cường giả, điều này nói rõ, Dương Chiến lời nói không qua. Long đồ nhíu mày, kết cục như thế nào? Trương Vô Tương lắc đầu, cái này còn không rõ ràng lắm, nhưng là Dương Chiến không phải dễ dàng chết như vậy, mà lại, Thiên cung muốn giết Dương Chiến, sợ sẽ là bởi vì Dương Chiến sẽ ngăn cản Thiên cung khống chế Thiên Bắc. Long đồ thần sắc lãnh túc, hai vị tiên sinh, bây giờ chúng ta lại có thể làm cái gì? Trương vô tương ôn quyền, Long tướng quân chấp trưởng thiên bắc quân nhiều năm, vương gia tín nhiệm. Lúc này khi đứng ra, ngăn cơn sóng dữ hoàn quyền khí tại thế còn, nếu không về sau chúng ta có gì mặt mũi ở dưới cựu tuyển gặp vương gia. Thế nhưng là bây giờ ta binh quyền binh phủ cũng không có, chỉ bằng chúng ta mấy cái. Trương vô tương con mắt hơi khép đứng lên, Long tướng quân yên tâm, dưới tình huống bình thường, không có binh quyền binh phủ, tự nhiên không có khả năng điều binh khiển tướng. Nhưng là vương gia thi cốt chưa lạnh, thế tử bị dùng thế lực bắt ép, Long tướng quân khi đứng ra dẫn binh cần vương. Đúng vào lúc này. Một bóng người trực tiếp từ trong thành bò ra. Khi ba người trông thấy người này trong nháy mắt, sắc mặt cũng thay đổi biến. Một cái tốc bé chắc nghịch hắn tử, nhưng lại có đập vào mặt hung hãn khí tức. Long Đồ tiến lên một bước, che lại Trương Vô Tương cùng Ngô Lâm hai cái người đọc sách phù đồ, người đến bắt chúng ta. Phù đồ lúc đầu, la đông đoàn tụ hổ vệ quân tạm phản, đã tiếp quản vương phủ phong ngự, chẳng mấy chốc sẽ tiếp quản toàn bộ vương thành phong ngự. Ba người sửng sợ. Long Đồ vội vàng hỏi, thế tử đâu? Vương gia cùng vương phủ trên dưới đều bị không chế, xuất nhập không được, thế tử thẩm chí sử ta tìm đến Long tướng quân dẫn binh Cần vương, đây là bị phủ. Phu đô trực tiếp binh tướng phủ giao cho Long Đồ Long tướng quân nhanh đi dưới đây gần nhất rồng võ Đại Doanh, xuất lĩnh Đại Doanh hai binh mã đến đây chu sát phản địch, không được sai sót. Nói đến đây, Phu đô Âu Quyền rất nhanh hỗ vệ quân liền sẽ tiếp quản thành phòng, đến lúc đó muốn đi vào liền thì thoái, ta còn phải bảo hộ Vương gia, đi trước một bước, Trư vị nhất định phải nhanh. Nói xong, Phu đô liền xoay người cấp tốc vào thành. Trương vô tương cùng Nô lâm đại hỉ, Long tướng quân, hiện tại có binh phủ, còn chờ cái gì? Long đổ đối với Vương thành Âu Quyền, thế tử kế vị đó chính là Vương gia, Vương gia ở trên, mặt tướng định không phụ vương mệnh. Nói xong. Long Đồ mang theo hai người, nhanh chóng đi xa bốn. Huyền Không Sơn, bởi vì quanh năm mây mù lở lở, mà đỉnh núi thường xuyên tại trên mây mù bừng, phản phất tung bay ở trên trời, bởi vậy đến Huyền Không Sắt Tên. Huyền Không Sơn đỉnh núi, cung Vũ lâu đài, tại trên đám mây, càng là lộ ra mở mịt như tiên cảnh. Bây giờ ánh nắng mây xuống, chiếu rọi nóc phòng mái nhà kim quang long lánh, càng tựa hồ đàng cái này trên Huyền Không Sơn, cho một tầng kim ý điểm mà cái kia lớn nhất trên cung điện, Thiên Cung hai chữ, càng là chiếu sáng rực rỡ, hai chữ đều như cùng sống đi qua một dạng. Nhưng vào lúc này, đại điện trung quanh thiên hạ Con mai đột nhiên nhận lấy cái gì kinh hãi, đột nhiên chạy như bay. Thiên cung cửa ra vào một cái ngủ ga ngủ gật người giữ cửa, bỗng nhiên giật cả mình đột nhiên nhìn về phía trong cửa điện cung chủ tình. Tiếp lấy, người giữ cửa chạy đến một bên kim trung trước mặt, đánh đứng lên ông ông tiếng chuông, chuyển khắp toàn bộ huyền cung sơn. Thiên cung đằng sau, một ngôi lầu trên này, có một chiếc giường ngọc, ngọc sàng không ngừng mà toát ra sương mù, mây mù lượn lờ bên trong, một người mặc tơ chất tiếp thân y phục nữ tử, nàng lông mi thật dài kia bên trên, còn dính nhụm sương mù ngưng tụ giọt nước nhỏ, nhìn qua bóng ánh ngọc lộ. Lúc này, nữ tử nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi dậy, còn một cái hài lòng lững lờ lập tức cho thấy hoàn mỹ dáng người. Tiếp đấy, có tiếng bước chân truyền đến. Nữ tử khẽ mở môi đỏ, "A hiểu, ta ngủ bao lâu?" Tiếng bước chân đã dừng lại nơi cửa bẩm cung chủ, cung chủ đến hôm nay, ngủ 32 năm. Nữ tử thở dài một cái, "Ai, không nghĩ tới ngủ một giấc này lâu như vậy. Cung chủ là bị bẻ nhiễu. Có trưởng lao trước khi chết dùng huyết tế thượng thành, nhiều ta thanh ngột." Nữ tử nói, đứng lên, mở ra tay, trên thân tơ lụa y phục triệt để tuột xuống A hiểu, thay quần áo. "Là, cung chủ. Đây cũng là thiên cung cung chủ sở vô song. Không biết sống bao lâu, nhưng lại như 20, ngọc ngảo mà mỹ lệ." Hai đầu lông mày một chút đỏ bừng, tựa hồ đoạt lấy hết giữa thiên địa tất cả phong thái. Chỉ là, Sở Vô Song hai mắt vẫn luôn nhắm. Sở Vô Song lên tiếng lần nữa, "A hiểu, Đại Hạ Vương triều hoàng đế Dương Võ chết chưa? A hiểu biên là Sở Vô Song thay quần áo, vừa nói, chết không bao lâu." Sở Vô Song lông mi giật giật, cuối cùng vẫn là không thể mở to mắt tính toán thời gian, hắn cũng hoàn toàn chính xác đáng chết, sau đó nhân gian phát sinh thứ gì chuyện có ý nghĩa. Dương Võ sau khi chết, Đại Hạ Vương triều cũng chia bang phân ly, sau đó bắt Thần Vũ quân đại tướng quân Dương chiến diện Thần Tông, sau lại liên hợp võ vương, man hoàng. Tại Bắc Đệ Thiên Viễn Hành, lừa giết tu hành giới rất nhiều cao thủ, khiến tiên đạo thất tự, ma địa huyền môn ẩn hiện, trí thánh sơn tiền không lâu. A Hiểu nói rất nhiều trong nhân thế đại sự. Sở Vô Song cũng đã mặc vào trang phục lộng lây. Lập tức, Sở Vô Song ngồi ở giường ngủ kia lượn lờ trên giường ngọc ma vực huyền môn đã vững chắc. Đúng vậy. Sở Vô Song lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thiên chi hạ người, luôn ôm lấy hảo tưởng không thực tế, ma địa cũng tốt, nhân gian cũng được, đều là như vậy. Nói, Sở Vô Song nhìn qua A Hiểu, nhiều ta thanh vọng vị trưởng lão kia vì sao đi thiên bắc, vì sao lại bị thiên bắc hộ vệ quân giết. Hồi cung chủ Thập Tam trưởng lão nhận được ở trên Thiên Bắc Thiên cung hành tẩu từ Thịnh toàn danh thư Thựa thanh, nói Thiên Bắc hư hư thực thực sắc thần nhân thế. Giờ khắc này, Sở Vô Song Long Mi giật giật, là ai? Nói là Thần Vũ quân đại tướng quân Dương Chiến, Thập Tam trưởng lão chỉ là đi đầu tiến đến dò xét. Lại là cái này Dương Chiến, bạn cung đối với cái này Dương Chiến ngược lại là tò mò. Nói, Sở Vô Song lại như mày, chuyện gì xảy ra, trong thiên cung làm sao nhiều nhiều như vậy tặc khí? A hiểu cuối đầu, về công chúa, Thần Tông đương nhiệm tông chủ Trần Vô Cực tại mấy tháng trước liền đến thiên cung, cầu kiến cung chủ. Thần Tông không phải là bị diệt? Thần tông còn có chút sức mạnh còn xuất lại. Không đối, còn có. A hiểu lên tiếng lần nữa, còn có thiên môn, thiên cơ cửa, một chút to to nhỏ nhỏ tông môn, đều đi cầu kiến cung chủ, không trải qua biết cung chủ đang bế quan, cũng không chịu rời đi. Ngay tại tạm trú ở lại chờ lợi, không nhìn thấy cung chủ thể không bỏ qua. Sở vô song nhàn nhạt hỏi, phượng thần giáo không nói, núi tuyết kia điện không người đến. Núi tuyết điện không có tới người. Sở vô song có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên xem ra, những người này là muốn báo thù, nhưng là lại không dám đi trả thù. Đây là cầu ta thiên cung xuất thủ. Đúng vậy. Sở Vô Song mở miệng nói, để bọn hắn đi Nguyệt Hoa Điện chờ lợi. Là, cung chủ. Chương 491, huynh trưởng làm chỗ dựa. Chương 491, huynh trưởng làm chỗ dựa. Thiên cung cường giả sau khi chết, La Đông dẫn đầu hộ vệ quân tiếp trưởng quân thành. Mà Dương Chiến nhưng lại không có hành động gì, Dư Phong còn tại mê man, nhưng là sinh cơ đã hoàn toàn thị vượng, căn bản không chết được. Nhất làm cho Dương Chiến đều ngoài ý muốn chính là, Dư Phong thân thể giống như đã trải qua một trận truy biến, nỗ nhiên toát ra tu hành khí cơ, lại là huyền thánh cảnh. Dương Chiến ngồi tại Dư Phong cửa gian phòng, ngay tại phơi nắng, trong tay chính rút rút một cái một tấc uông lồng nhỏ nhiên Dương Chiến khoẹt miệng tràn ra máu tươi, lông mày cũng nhíu lại nhị ra. người đây là bị Thiên Cung Cường giả đả thương. Dương Chiến nhíu mày, không có việc gì. Mặc dù nói không có việc gì, nhưng là ngũ tạng lục phủ đều tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Bạch Tô U Minh Quỷ chân, thật sự là quá quỷ dị. Sau khi đi vào, thật giống như hòa tan, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy, chớ nói chi là bước đi ra. Nhưng là những ngày U Minh Quỷ chân tỉnh thoảng liền đâm ngũ tạng lục phủ của hắn, nếu không phải Tiên Thiên bảo thể, sức hồi phục quá hãn. Nếu không Dương Chiến, sợ là đều chưa hẳn có thể sống sót. Cũng may, Long quỷ cho hắn một đóa băng hoa, tiếp thân mang theo giảm mất rất nhiều thống khổ. Thế nhưng là mấy ngày quan cảnh, Dương Chiến vẫn như cũ không cách nào tìm tới giải trừ U Minh Quỷ Trâm biện pháp điều này, không khỏi làm Dương Chiến đều có mấy phần nỗ đội, loại trạng thái này, để Dương Chiến sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Cung Thiên Cung cường giả giao thủ mấy chiêu, để U Minh Quỷ Trâm càng thêm tàn phá bừa bãi. Nếu không phải băng hoa cùng sự cường đại của hắn ý chí lực, nếu không chỉ sợ sớm đã hiện hình. Lúc này, Tinh An Vương cùng Vô Danh tới. Dương Chiến giơ tay lên, "Thứ này các ngươi quen biết sao?" Vô Danh trực tiếp mở miệng, "Đây chính là pháp bảo." Pháp bảo Dương Chiến không khỏi nhìn thoáng qua tim, nghe Tiểu Bích liên nói, Ngọc Nha cũng là một kiện pháp bảo, hay là chuyên môn chứa vào nguyên thần. Mà trong tay lồng nhỏ, chính là Thiên Cung cường giả dùng để vây khốn hắn, lúc đó có thể rất lớn, về sau tiên kia chết cũng liền giúp nhỏ. Đối với luận chế pháp bảo, cần cực kỳ đặc thù lại hiếm thấy vật liệu, tỉ như Thiên Ngoại Huyền Thiết loại này có thể nội nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo, mặt khác còn cần rất cường đại nguyên thần trí lực, cùng thời gian rất dài, cho nên pháp bảo toàn bộ trên đời này cũng không có bao nhiêu, bất quá mỗi một kiện đều là bảo vật khó được, nếu có công sát pháp bảo, càng là trí bảo. Nói đến đây. Vô Danh nhìn Dương Chiến một chút, người ngay cả pháp bảo cũng không biết. Dương Chiến biết, nhưng là không hiểu rõ. Lập tức, Vô Danh nghĩ tới điều gì, lập tức cười, đúng rồi, ngươi cũng không phải chân chính luyện khí sĩ, cho ngươi pháp bảo, ngươi cũng không dùng đến, không phải dùng chân khí, không chỉ chân khí, còn cần nguyên thần thai nén, thai nén càng tốt, pháp bảo uy năng càng lớn, đặc thu nhất chính là, pháp bảo có thể thu nạp tiến thân thể. Nghe đến đó, Dương Chiến trực tiếp đem cái này lồng nhỏ cho Tĩnh An Vương, cho ngươi dùng. Tĩnh An Vương sững sờ, lập tức lại hỉ, đa tạ. Vô Danh có chút buồn bực nhìn Tĩnh An Vương một chút, biết dùng sao? Nghiên cứu một chút cũng sẽ. Dương Chiến nhìn xem hai người, gọi các người đến, là muốn hỏi các người, có biện pháp gì hay không đem U Minh Quỷ Trâm từ thể nội bước ra đi. Vô danh cùng tỉnh An Vương sửng sốt một chút, sau đó nhìn Dương Chiến sắc mặt, còn có bên cạnh Dương Chiến phun ra máu. Tinh An Vương như mày, cái kia đại tướng quân, ngươi nếu là chịu không nổi thời điểm, còn xin nói cho ta biết nữ nhi ở nơi đó. Dương Chiến ngạc nhiên, ý của ngươi là, ta chết chắc. tình An Vương không nói chuyện, vô danh tiếp một câu, cái này U Minh Quỷ Trâm thế nhưng là cực kỳ khó có thể đối phó pháp bảo chỉ cần chúng chiêu, chỉ có U Minh Quỷ Châm chủ nhân có thể lấy ra, nếu không phải là U Minh Quỷ Châm chủ nhân đã chết. Dương Chiến rất im lặng, không hỏi còn tốt, hỏi: "Chết chắc?" "Bất quá, Dương Chiến cũng lời hỏi cái gì? Tốt, hai người các ngươi tu vi mạnh, đi âm thầm giám sát Vương thành này độ tĩnh, có cái gì đặc biệt, lập tức tới nói cho ta biết." Vô Danh nhíu mày, "Ta không phải bộ hạ của ngươi." Không nguyện ý. "Ta." Cũng không nói không nguyện ý. "Cái kia nói nhảm cái gì?" Vô Danh sụ mặt đi, Tình An Vương lại là một mặt mừng khấp khởi nắm trong tay lồng nhỏ. Lão Lục thấp giọng nói, "Hầu đại chủ ý nói Hổ vệ quân triệt để nắm giữ vương thành phòng ngự, Long đồ ba người cũng ra khỏi thành mà lại phù đồ đuổi theo, trả lại cho Long đồ bình phủ. Xem bộ dáng là để Long đồ mang bình cần vương. Dương chiến con mắt sáng ngời lên, U Minh bị châm thống khổ, tựa hồ cũng không phải thống khổ quả nhiên ta người hình trường này chính là bệnh đa nghi nặng, bất quá bệnh đa nghi nặng cũng có chỗ tốt, hắn biết toàn cục, nhưng là người khác không biết. Nói, Dương chiến ánh mắt hiu lại, hiện tại liền nhìn thiên cung đến tiếp sau động tác. Lao lục nhíu mày, nhị ra, bọn hắn trả lại thân thể của ngươi. Dương chiến không khỏi lại lần nữa phun ra một đám máu, nở nụ cười, sợ cái gì? Ta thế nhưng là ở trên Thiên Bắc Vô Thành có huynh trưởng ta đỉnh lấy, ta cũng phải tìm núi dựa lớn a. Trong thiên hạ, có thể làm ta Dương Chiến chỗ dựa cũng chỉ có huynh trưởng ta. Nhị gia anh minh, nếu là võ vương biết, hắc hắc, cái kia không được tức hợp máu. Khuku. Dương Chiến thổ huyết. Lão Lục lập tức ưu tâm, nhị gia, ngươi cái này nghĩ biện pháp à, Nghe nói hôm nay bắc có một cái Thiên Y môn đại dược sư, nếu không mời đến giúp nhị gia nhìn xem. Không được, hiện tại không thể để người khác biết tình huống của ta, lại nói không chết được. Dương Chiến nói xong, nhìn về phía hư không nơi xa, nàng còn sẽ tới, nàng cũng không phải thực sự muốn giết ta. Không lâu, bóng giang từ bên ngoài chạy vào. La Đông nắm trong tay vương phủ, Dương Chiến liền để một nghìn thần vũ quân đi ra, miễn cho về sau bị nộ thương nhị ra, Phượng Lâm quốc khai chiến. Dương Chiến không khỏi ngồi ngay ngắn, nhận được quân báo. Còn không có, Ngũ gia lo lắng đại tướng quân lo lắng, truyền tin tới nói để đại tướng quân yên tâm. Tiểu tử này vẫn rất tỉ mỉ. Dương Chiến lại lần nữa dựa vào trên ghế, hơi có vẻ lười biếng. Chỉ là Dương Chiến không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vô diện nữ, lại phát hiện vô diện nữ chính ở đầu, nhìn qua không trùng. Dương Chiến cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, không biết vì cái gì. Dương Chiến luôn cảm thấy có người đang chừng hắn, nhưng là không ai. Người trông thấy gì? Lão Lục cùng bóng dáng nghi hoặc, hai người đều hỏi, nhị gia đại tướng quân hỏi thuộc hạ. Dương Chiến quắt tay, không có, các ngươi đi làm việc, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Là. Hai người rời đi. Dương Chiến nhìn xem vô diện nữ, không có một chút đáp lại ý tứ, chỉ là nàng còn tại nhìn lên bầu trời. Dương Chiến liền không quan tâm, nắm đuốt ngọc nha, nhắm mắt lại. Dùng nguyên thần thai nén, trong bất chi bất giác, Dương Chiến tiến nhập một loại trạng thái tu luyện, nhưng cũng không có phát hiện lòng bàn tay của hắn ngọc nha biến mất. Chương 492. Thiên nữ. Chương 492, Thiên nữ La tướng quân có đại quân hướng Vương Thành mà đến, tối thiểu 20000. La Đông nhíu mày, từ đâu tới quân đội? Chẳng lẽ quân đội đều có bị người khống chế? Nhìn quân kỳ, là dòng võ đại doanh. La Đông đột nhiên đứng lên, lẽ nào lại như vậy? Những ngày này cùng người, thật sự là đáng giận, thế mà có thể điều động quân đội. Nói, La Đông nã viết xuống một đạo quân lệnh, lập tức phi thư truyền đến Thiên Bắc Sơn quan khẩu, đem bên kia quân đội toàn bộ điều tới trợ giúp. Lạ, là tướng quân. La Đông ngồi một hồi, trong mày, dạng này không được a, nhất định phải lập tức nhìn thấy vương ra nói La Đông đứng dậy đi ra ngoài bốn. Dương Chiến bị đánh thức bất tri bất giác hắn thế mà ngủ chết đi kỳ quái nhất chính là luôn luôn không động hắn thế mà xưa nay chưa thấy trong giấc mộng làm một cái mười phần cổ quái mộng hắn nhìn thấy rất nhiều người giống như nhận biết lại hình như không biết đương nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Du còn nhìn thấy Tiểu Bích Liên bất quá Tiểu Bích Liên nhìn qua thảm hề hề giống như bị khi phụ Dương Chiến nhìn cũng không đành lòng dù sao cũng là Bích Liên tỷ tỷ liền muốn hỗ trợ đâu kết quả bị Tiểu Du một bàn tay cho làm tới còn máng hắn một câu Tiểu tử túi ăn cây táo rào cây sùng Không giúp Di nương giúp nàng. Oops nhật. Dương Chiến ở trong mơ đều cảm giác động. Tiếng lấy, liền bị đánh thức xảy ra chuyện gì? Lao Lục nói, nhị gia, hầu đại chú y tới." "A, để hắn tiến đến." Dương Chiến mặc dù ngủ một giấc, nhưng lại cảm giác rất mệt mỏi, thật giống như hơn 10 ngày không có nghỉ ngơi một dạng. Không lâu, hầu đại chủ y tiến đến đại tướng quân. Xảy ra chuyện gì? Long Đồ đi điều rổng võ đại doanh đại quân, đã hướng Vương Thành mà đến. Tốt. Dương Chiến mừng rỡ, cái này Long Đồ, còn tưởng là thật sự là binh quý thần tốc. Hầu đại chư y miệng cười nói, "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chậm chút thời điểm." Tiên quân liên có thể đuổi tới dương chiến nhìn về phía hầu đại chủ ý trầm mặc một lát người lập tức bắt đầu phái người ở trên thiên bắc trong toàn vân reo rắt một tin tức đại tướng quân xin mời hạ lệnh chuyến đi long đồ tạo phản mang binh vây khốn thiên bắc vương thành vương thành nguy cơ sớm tối là đại tướng quân nói hầu đại chủ ý nhìn xem dương chiến cái kia mệt mỏi thần sắc còn có hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt đại tướng quân ngài cái này nhìn qua không thích hợp à có chút suy yếu quá mệt mỏi mau đi đi là hầu đại chủ ý vừa mới chuyển thân dương chiến đông nhiên hô một câu chờ chút hầu đại chủ ý lại xoay người lại uống quyền lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Dương Chiến nhìn xem hầu đại chủ ý, Bát Phương lâu làm những cái kia mỹ nhân đồ, mỹ nam hình làm cái gì? Hầu đại chủ ý sững sở, lập tức cười khăng nói, Bát Phương lâu lâu chủ quyết định, nói là muốn để Bát Phương lâu danh truyền thiên hạ, mỹ nhân nhi, mỹ nam sự tỉnh có thể nhất hấp dẫn người chú ý, mỹ nhân đồ mỹ nam hình còn chia làm tổng bảng, giang hồ bảng, quý nhân bảng, bách hoa bảng, phong lưu bảng đi, làm những vật này làm gì? Kiếm tiền A. Dương Chiến sững cái này còn có thể kiếm tiền? Có thể kiếm tiền. Hầu đại chủ ý con mắt đều sáng lên, tựa như là bà Quan trạch chúng ta hàng năm đều đổi bảng có ít người à ra món tiền khổng lồ hy vọng đạt được một cái danh lệnh mặc kệ nam nữ mà lại mỗi một năm đổi bảng đằng sau trên bảng nam tử nữ tử chúng ta đều sẽ giúp bọn hắn ra một phần bí sử trong đó có chiều cao thể trọng chân dài còn có đồ sách cùng tuyệt kỹ của bọn hắn mua đến người có thể nhiều kiếm lợi nhiều nhất chính là bách hoa bảng gió êm dịu chạy bảng bách hoa bảng đó là cựu châu các nơi thanh lâu hoa khôi tranh nhau khoe sắc có thể đứng hàng bách hoa bảng hoa khôi vậy dĩ nhiên là sinh ý tốt hơn ân khách vùng tiền như rác cái này khiến cái này hoa khôi sở thuộc thanh lâu lao bản hận không thể đem bách hoa bảng bao hết còn có cái này phong lưu bảng nhị gia ngươi cũng biết cái này có tiền quý phụ tự nhiên cũng lừa thích tuấn tiếu mỹ nam tử dương chiến ho khan một chút đi đừng nói nữa cái tiêu thiên cung cung chủ là mỹ nhân đồ thứ nhất đối với gọi sở vô song nói xong hầu đại chủ y nứt miệng cười nói đại tướng quân quay đầu ta cũng làm người ta đem sở vô song bí sử cho ngươi đưa một phần đến dương chiến trắng hầu đại chủ y một chút ta là muốn hỏi bát phương lâu người gặp qua cái này sở vô song không có dương chiến kỳ quái nói không có vì cái gì đưa nàng xếp tại thứ nhất theo ta được biết nương môn này niên kỷ cũng không nhỏ à đại tướng quân nếu là không lừa thích Ta quay đầu liền cùng Bát Phương Lâu người nói, đem nữ nhân này triệt hạ đến. Nói, Hầu đại chủ ý mặt mày hớn hở tới một câu, đại tướng quân hy vọng ai bước lên bảng, cũng có thể nói với ta, cam đoan an bài. Chừng Hầu đại chủ ý một chút, lão tử không có thời gian nhàn rỗi đâu chú ý những nữ nhân kia. Cái kia đại tướng quân không phải mới vừa hỏi Sở Vô Song sao? Hầu đại chủ ý hơi nghi hoặc một chút, dương chiến tức giận nói, lao tử là hỏi, tại sao phải đưa nàng xếp tại thứ nhất, lại không có người gặp qua, lại nói còn tuổi đã cao. À, là như vậy, Sở Vô Song 32 năm trước xuất hiện qua, thiên đô thành rất nhiều người đều gặp qua. Nghe nói phong hoa tuyệt đại, chỉ cần nhìn một chút, trong mắt liền rốt cuộc dung không được những nữ nhân khác. Dương Chiến nhíu mày, vậy cái này không đều đi qua 32 năm? Là quá khứ 32 năm, nhưng là cái này Sở Vô Song tại 32 năm trước thời điểm xuất hiện, liền để vô số người vì đó điên đảo. Không phải một năm đổi bảng, cái này đều đi qua 32 năm, còn có thể xinh đẹp tuyệt trần. Dương Chiến liền rất không hiểu, dù sao cũng không phải ai cũng là nhà hắn Mịch Liên. Hầu đại chủ ý cười hắc hắc nói, đại tướng quân có chỗ không biết, Sở Vô Song không phải người, yêu, là thiên nữ. Dương Chiến có chút kinh ngạc, thiên nữ là cái quái gì? Đại tướng quân đối với cái này tiên cũng biết không nhiều a, không chịu cúi đầu xem nhân gian, ta nhân gian cũng khinh thường ngựa đầu nhìn thiên cung, có gì đáng chú ý? Mặc dù nói như vậy, nhưng là Dương chiến trận bắt được một điểm. Lúc này, hầu đại chú ý lên tiếng lần nữa, đại tướng quân, cái này sở vô song chính là tiên cung thiên bảng công nhận người, tục truyền, thiên bảng chính là thiên ngoại đồ vật, sở vô song ngộ đạo thiên bảng, thu hoạch được tiên pháp, có thể dung nhan vĩnh trú. Dương chiến như mày, xác định. Tự nhiên không cách nào xác định, nhưng đây là Thiên cung chính mình thả ra nói, bất quá cái này sợ vô song vốn là từ 32 năm trước xuất hiện lưu lại quá thật đẹp tên, sau đó liền không hề lộ diện, tự nhiên cũng không ai có thể nói đây là giả, huống chi Thiên cung lấy tiên tự cho mình là, tự nhiên càng khiến người ta ngưỡng về. Dương Chiến đánh gãy, nói điểm chính. Hầu đại chú ý thần sắc nghiêm lại, ếch. "Chủ yếu là đem nàng xếp tại thứ nhất, thanh danh không giảm tốt hơn kiếm tiền, bởi vì tương truyền Thiên cung vốn là có vô thượng tiên pháp, cũng hấp dẫn thiên hạ các đại tu luyện tông môn chú ý." nhất là muốn nghe được Sở Vô Song giang hồ cao thủ rất nhiều, Sở Vô Song lại khó gặp, vô cùng thần bí, những này giang hồ cao thủ xuất thủ đều là phi phạm, cũng xa xỉ. Dương Chiến xem như minh bạch, bất quá cái này bắt Phương Lâu lâu chủ thật đúng là sẽ kiếm tiền. Có cơ hội đến làm cho Tề tử mặc điều tra thêm, cái này bắt Phương Lâu cái này tầm 10 năm, đến cùng kiếm bao nhiêu tiền đánh trận. Đòi tiên cần lương muốn tài nguyên. Thu Liễm suy nghĩ, Dương Chiến nhìn về phía Hầu đại chủ y, vừa rồi ngươi nói, 32 năm trước nàng xuất hiện qua, còn đi Thiên Đô thành, cần làm chuyện gì? Tục truyền là bởi vì nhị hoàng tử xuất sinh. Dương Chiến mắt sáng lên, Những tin tức này hắn cũng không biết, cũng không có thăm dò được qua. Làm sao ngươi biết? Lâu chủ muốn đem thiên cung cung chủ sắp xếp mỹ nhân đồ thứ nhất, Sở Vô Song bí sử, vậy liền cần điều tra, nàng đi qua Thiên Đô thành, tự nhiên muốn đi Thiên Đô thành điều tra, ngay tại Long Nguyên thành điều tra đến một chút chuyện năm đó, mới biết được Nguyên Lai nhị hoàng tử sinh ra đằng sau, ngũ đại thánh địa chi chủ, còn có U Minh quỷ phủ, Thánh Hỏa điện chờ chút, đều đi Thiên Đô thành. Dương Chiến mắt sáng lên, sư tôn ta độc cô thượng thiên đi qua không có. Chương 493. Hết thảy đầu mượn. Chương 493. Hết thảy đầu mượn. Hầu đại Trụ y, hẳn là đi đi. Tề tụ thiên đô thành cũng là vì nhị hoàng tử. Cụ thể đoán chừng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Về sau chúng ta cũng dò xét, dân chúng bách quan đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ là truyền ra nhị hoàng tử là thai tinh, dẫn tới bạo tuyết quét sạch cửu châu, chết cóng chết đói vô số người. Còn nói nhị hoàng tử xuất sinh, liền đại biểu đại hạ vương triều đi đến cuối con đường. Không phải nói nhị hoàng tử xuất sinh trên trời rơi xuống dị tượng, nghi là thánh nhân chuyển thế. Hầu đại chú ý lắc đầu, nói là hai tinh càng nhiều, dù sao chết cóng chết đói, để đại hạ vương triều dân chúng lầm than nhiều lắm. Nói là thánh nhân chuyển thế cũng có, bất quá trừ dương võ đoán chừng cũng không có mấy người rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Chiến thâm hít một hơi, sư tôn hắn lao ra hỏa kia cũng hẳn là biết đến, nhưng là không hề đề cập tới năm đó sự tình. Dương Chiến trong đầu phi tốc vận chuyện, đem những gì mình biết liên quan tới nhị hoàng tử cùng Dương Võ sự tình, đều cắt tỉa một lần. Dương Võ 32 năm trước đến một con, sau không biết tung tích, 10 năm trước hắn cùng hoàng hậu đi hoàng miếu thôn, hoàng hậu bị đại ngu thủ hộ thần âm thần phụ thân, Dương Võ tự tay giết tôi hoàng hậu, còn phân. Sau đó liền bắt đầu cấu kết man quốc, thu thập hàn khí, bố cục, trên mặt nổi là muốn dẫn suất đồ thôn thưởng tiên sách người, kỳ thực là vì đại ngu thủ hộ thần cũng là vì phục sinh tôi hoàng hậu đồng thời tại 10 năm trước liền an bài một hồng ngư cái này thích hợp nhất đại ngưu thủ hộ thần đoạt sáu nữ tử tại hoàng miếu thôn không đối do thời gian không đối hoàng miếu thôn bị đồ thiên thư bị cướp trước đó cấu kết man quốc đều là lúc trước cái này hoàn toàn không đúng dương võ đã sớm bởi vì đối phó đại ngưu thủ hộ thần mà bố cục nơi này liền liên lụy một vấn đề khác dương võ hao tổn tâm cơ bố cục đối phó đại ngưu thủ hộ thần chính là bởi vì đại hạ sẽ sụp đổ đại ngu thủ hộ thần sẽ lại thấy ánh mặt trời cái kia dương võ cử động lần này là vì hậu thế hoàng tộc nhưng là cái này có một cái nghịch lý Dương Võ không tìm đường chết, không cấu kết man quốc giết hại chính mình quân dân, đại hạ lại kéo dài mấy đời hẳn là đều không phải là vấn đề. Cho nên căn bản không cần nóng lòng đối phó đại ngu thủ hộ thần, dù sao vì đối phó đại ngu thủ hộ thần, đem đại hạ vương triều cho cả diệt vong, cái này bất luận nhìn thế nào, đều là ngu xuẩn hành vi. Dương Võ tự nhiên không đốc, vậy hắn tại sao muốn làm như vậy? Thời gian dần qua, Dương Chiến Thần Sắc có chút nghiêm túc. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là Dương Võ đã sớm biết đại hạ sẽ ở sau đó không lâu diệt vong, cho nên mới rước vác mượn dùng thời cơ, thừa dịp còn sống, bố cục đối phó đại ngu thủ hộ thần. Thế nhưng là Nếu như là dạng này, đó chính là ngoài ra còn có để đại hạ diệt vong nguyên nhân, mà lại là 100%. Nếu không Dương Võ cũng sẽ không vì đối phó đại ngu thủ hộ thần mà tiến hành loại này giết địch 1.000 tự tổn 2.000 kế hoạch. Nghĩ tới đây, Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên. Thôi Hoàng hậu vì cái gì đi Hoàng miếu thôn, Dương Võ không đưa ra đáp án, liền xem như cho, cũng tin không được. Như vậy, có thể làm cho thôi Hoàng hậu đi trước, tất nhiên là việc quan hệ nhị Hoàng tử đây hết thảy, lại về tới 32 năm trước, Thiên Đô Thành đến cùng sẽ ra chuyện gì. Để ngũ đại thánh địa, các đại tông môn, thậm chí không nớt cung cung chủ đều tự mình đi đây hết thảy đồng nguyện, chính là nhị hoàng tử. Lão Lục cùng Hầu đại chủ y ở một bên chờ lấy, nhìn xem Dương Chiến chấm tư. Rốt cục, Dương Chiến dương mắt lên, nhìn về phía Hầu đại chủ y, cho ta dốc hết toàn lực dò xét 32 năm trước Thiên Đô thành phát sinh sự tình, nhất là liên quan tới nhị hoàng tử. "Là, đại tướng quân." "Hầu đại chủ y đi." Lão Lục lúc này mới lên tiếng, "Nhị gia, dựa theo Hầu đại chủ y nói tới, cái kia nhị gia sư tôn, còn có Long Quỷ, còn có cái này Thiên Cung chi chủ cũng đều là người biết chuyện, tìm bọn hắn hỏi không phải lại càng dễ." nếu như muốn nói cho ta biết nhà ta lão gia tử đã sớm nói cho ta biết long quỷ càng là không hiểu đấu ai muốn biết trận tướng quá khó khăn dương chiến nói xong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nếu mày suy tư một trận đương nhiên dương chiến túi đầu xem xét phát hiện trên cổ của hắn chỉ còn lại có một sợi dây thử ngọc nga không thấy ngọa tạo ngọc của ta giang đầu lão lục sương sở không biết ta có phải hay không rơi dưới mặt đất mặc kệ là dương chiến hay là lão lục cũng sẽ không cho rằng là bị người đánh cắp đi có thể tại dương chiến trên thân trống đồ dù sao ít càng thêm ít đúng vào lúc này dương chiến nhắm mắt lại tiếp lấy tiến nhập ý thức hải Rốt cục, hắn nhìn thấy Ngọc Nha, phiêu phù ở biển, cả kia bên trên, như là một vầng loan nguyệt, còn tàn mát ra nhạt nhạt, nhu hòa ánh sáng màu trắng. Dương Chiến tâm thần toàn bộ đặt ở Ngọc Nha bên trên, sau đó nếm thử dùng nguyên thần chi lực, câu thông Ngọc Nha. Lúc này, Ngọc Nha thế mà động, Dương Chiến tâm niệm khẽ động, Ngọc Nha lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Dương Chiến tâm bên trong vẫn là có mấy phần kích động. Ngọc này răng thế nhưng là một kiện pháp bảo, bên trong còn ở Tiểu Nhu cùng Tiểu Bích Liên. Thậm chí, Dương Chiến cảm giác nếu như hắn có thể hoàn toàn khống chế pháp bảo này, nói không chừng Tiểu Nu cái này tàn thần cũng có thể được càng nhiều ký ức đâu còn có Tiểu Bích Liên, cô nàng này cũng vẫn như cũ thần bí khó lường. Tiếp lấy, Dương Chiến lại lần nữa đem Ngọc Nha đặt vào ý thức Hải. Bất quá Dương Chiến không dám để cho Nguyên Thần xâm nhập Ngọc Nha, lo lắng như Tiểu Bích Liên một dạng. Tiến vào được, ra không được đánh phải từ từ nghiên cứu. Bất quá vừa rồi bắt đầu nghiên cứu, Lão Lục lại đem Dương Chiến đánh thức nhị gia, La Đông tới. Dương Chiến mở mắt, con mắt hơi khép đứng lên, Long Đồ mang binh một kích, ra hỏa này là đi cầu gặp võ vương. Hà là, để hắn tiến đến. Là. La Đông tiến vào sân nhỏ, trông thấy Dương Chiến, lúc này Âu Quyền, Dương tướng quân. Dương Chiến gật đầu, mời ngồi. La Đông không có tòa hạ, trực tiếp mở miệng. Dương tướng quân, ta muốn gặp vương gia. Bây giờ Long Đồ mang binh tạo phản, vương gia không, ra, chỉ sợ khó tránh khỏi sử dụng bạo lực. Nhìn ra được Long Đồ bọn hắn căn bản không tin vương gia còn sống. Dương Chiến hỏi ngược một câu, vậy ngươi tin hay không? Ta đương nhiên tin. Cái kia La tướng quân cho là huynh trưởng ta vì cái gì không có tự mình ra mặt? Cái này không sai, chính là tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi có thể ứng đối. Thế nhưng là vương gia. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, La tướng quân, các ngươi vương gia không có ra mặt, tự nhiên có hay không ra mặt suy tính. Bây giờ ngươi còn nhìn không ra. La Đông sửng sốt một chút, nhìn ra cái gì? Long đồ tạo phản. La Đông nhíu mày, chẳng lẽ vương gia là muốn mượn giả chết, quét sạch Thiên Bắc Nội bộ những này có phản tâm người, thanh trừ hai hoàng ẩm. Dương Chiến mười phần thưởng thức nhìn xem La Đông, không hổ là huynh trưởng ta xem trong người, liếc thấy xem rõ ràng, huynh trưởng ta có thể để ngươi mang theo hộ vệ quân ẩn nút, chính là vì hôm nay, La tướng quân, trách nhiệm của ngươi rất lớn, vốn chỉ là phòng bị Thiên cung thủ đoạn, không nghĩ tới bây giờ còn có long đồ cái này ở trên Thiên Bắc quân uy bất phàm đại tướng quân. Nói xong, Dương Chiến nhíu mày, hẳn là La tướng quân không có năng lực làm tốt, mới đến tìm các ngươi vương gia cầm đối sách. Ách, không phải, chủ yếu là, nếu là giao chiến, tử thương đều là thiên bắc quân. Dương Chiến lắc đầu, lo lắng của ngươi là đúng, cho nên ngươi hẳn là nghĩ đối sách, mà không phải để cho các ngươi vương gia giúp các ngươi bày mưu tính kế, lúc này, các ngươi vương gia còn có chuyện trọng yếu hơn. Nói xong, Dương Chiến chỉnh trọng nhìn xem La Đông, không cần cô phụ bình trưởng ta đối với ngươi chờ mong. La Đông ngỡ rỡ, ngẩng đầu đỡ lực, mặt tướng định không cô phụ vương gia mong đợi. Tốt, nên làm như thế nào, liền đi làm, buông tay đi làm. La Đông con mắt sáng, ổn quyền, đa tạ Dương tướng quân đề điểm. Chương 494. Rốt cục chờ đến ngươi trương 494, rốt cục chờ đến ngươi. long đổ xuất lĩnh dồng võ đại doanh hai không không không đại quân, đánh ra cần vương hộ giá cờ hiệu. đêm tối phi nhanh, đại binh lâm thiên bắc vương thành. la đông xuất lĩnh vương thành quân coi giữ, cũng đánh ra đối kháng phản quân, hộ vệ vương thành vương giá cờ hiệu. tựa hồ hai phe đều là chính nghĩa chi sư. mà giờ khắc này, thiên bắc vương thành trực tiếp đóng cửa thành. la đông tại thành lâu gọi hàng, ý đồ để long đổ lui binh. dù sao cũng là thiên bắc con dân, vô luận ai thắng ai thua, nhìn thiên bắc đô là trăm hại mà không một lợi. mà long đổ cũng ý đồ khuyên la đông buông xuống binh khí, hoàn quyền khí tại thế con, gọi hàng thuyết phục dù cho La Đông hô lên vương gia còn sống tin tức, càng là lấy ra kim bài lợi tiễn, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo Long đổ, cũng không chịu tin tưởng may may, chỉ coi La Đông là tạo phản, càng có khả năng cùng Thiên Cung cấu kết, giam lòng thế tử Tân Vương. La Đông tự nhiên cũng không tin Long Đồ là vì thế tử, nhận định Long Đồ tạo phản, ý đồ nhúng chàm Thiên Bắc quyền khí. thuyết phục không thành, Long Đồ cũng không chút do dự, cử binh công thành. trong lúc nhất thời, Thiên Bắc Vương thành chiến hỏa như đồ, tiếng la giết, dầu hỏa, xe bắn đá, công thành thang mây không ngừng mà dựng vào tường thành, càng có võ phu, khí sĩ ở trên chiến trường đại phát thần uy. La Đông chiếm cứ địa hình có lợi, dù cho mới chỉ có một vạn đại quân, thủ thành Tựa Hồ dư sài. Trải qua nửa ngày giao chiến, riêng phần mình Minh Kim Tu binh, Long Đổ xây dựng cơ sở tạm thời. La Đông cũng không có mở cửa xuất kích tâm tư, nghiêm lệnh từ thủ. Mà giờ khắc này, Dương Chiến nghe Hầu Đại chủ ý mang tới trận chiến này trình báo. Sau khi nói xong, Hầu Đại chủ ý có chút bận tâm, dòng này hình một phương rõ ràng không công nổi, muốn phá thành rất khó. Nếu như Long Đổ dưới cờ tướng sĩ sĩ khí đê mê, hắn sợ là không thể không chờ đợi. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thời gian lẫn nhau dò xét, ở trong đó muội đạo, sợ làm mớn Lão Lục nở đủ cười. Sẽ không, Long Đồ hiện tại hẳn là rất gấp, hiện tại Thiên Bắc các quân, hẳn là đều biết Long Đồ cử binh tạo phản, hiện tại đoán chừng đã có người ngồi không yên muốn dẫn binh đến chu diệt phản nghịch, tăng thêm La Đông hẳn là cũng điều tập viện quân, ít ngày nữa sẽ đổi tới, Long Đồ chấp trưởng Thiên Bắc đại quân nhiều năm, tâm phúc tự nhiên là có, khẳng định cũng đã nhận được tin tức, Long Đồ tuyệt đối sẽ không kéo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới có cơ hội thắng. Hầu đại chủ y cười hắc hắc nói, theo ngươi nói như vậy, khi không chỉ như thế, Long Đồ nếu trưởng nhiều lĩnh năm, như hôm nay Bắc các quân bên trong tướng lĩnh, đa số đều là xuất từ Long Đồ dưới cờ, có người muốn mang binh chu sắt Long Đồ phản định, cũng có người muốn ngăn cản, thậm chí còn có người muốn cùng cử hành hội lớn. Nói đến đây, Hầu đại chủ ý cùng lão lục liếc nhau một cái, lập tức tinh thần đại chấn. Lão lục vỗ tay, cứ như vậy, Thiên Bắc đại loạn đã thành kết cục đã định, nếu là chúng ta chuẩn bị đại quân, tìm đúng thời cơ, tùy thời tiến quân Thiên Bắc, cầm xuống Thiên Bắc đang ở trước mắt. Nói, lão lục hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như Dương Hoài cảm giác nguy cơ sớm tối, tự mình viết một phong thư cầu cứu cho nhị gia, vậy chúng ta Thần Vũ quân xuôi nam, đó chính là sư xuất nổi danh, danh chính ngôn thuận. Đùng đùng Hầu đại chủ ý vô tay, rất là tán thưởng. Lục ca ngươi tốt kế sách, nhưng là còn có một cái thai hoàng ẩm, đó chính là giết võ vương. Nếu không võ vương, nếu là chạy trốn tới, chỉ sợ cũng có thể nhanh chóng thu thập cái này là cục. Nói, hai người đều nhìn về không nói một lời Dương Chiến, tựa hồ đang chờ lấy Dương Chiến khẳng định. Bất quá, Dương Chiến nhưng không có cái gì biểu thị, giống như đang tự hỏi cái gì. Không nhịn được, hầu đại chủ ý hô câu, đại tướng quân. Lão lục ho khan một cái, hiện tại hẳn là sương hô đại đô đốc. A, đại đô đốc. Kết quả, Dương Chiến hay là không có gì phản ứng, cái này khiến Lão lục cùng hầu đại chủ ý đều có chút nghi ngờ. Lão Lục lại lần nữa hô câu, nhị ra, cái này tốt đẹp tình thế, ngươi có chô lo lắng." Dương Chiến lúc này mới dương mắt, nhìn hai người một chút các ngươi quên, còn có một cái Võ Vương. Lời này vừa nói ra, lão Lục cùng Hầu đại chủ ý sắc mặt cũng thay đổi một chút. Tiếp lấy, lão Lục vội vàng nói, nhị ra, chúng ta nghĩ biện pháp đem biệt viện kia phía dưới mê man Võ Vương giết đi, hai họa ngầm này cũng liền trừ đi." Đối với, "Đại Đô đốc, lục ca nói rất đúng, phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ." Nói đến đây, Hầu đại chủ ý lại nhíu mày, nhưng là, vương phủ bị hổ vệ quân thủ, muốn đột phá vào đi, giết cái kia Võ Vương quá khó khăn. Trú chúng ta khế động, La Đông Sinh Nghi, liền ngay cả Long Đổ đều có thể nhận được tin tức, Long Đổ mặc dù là võ tướng, nhưng là bên người cũng có mưu sĩ, có thể suy đoán ra trong đó đại khái nhân quả quan hệ, chúng ta liền thất bại. Cái này, Lão Lục cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Chiến, nhị ra, cái này thật là không dễ làm, Chân Võ Vương mặc dù tại chúng ta trong tay, nhưng là nếu như Dương Hoài đem giả Võ Vương đẩy ra, một dạng có thể đại hành kỳ sự. Nói xong, Lão Lục nghĩ tới điều gì càng ưu tâm, hơn nữa nhìn La Đông Ý Tứ, cái này thật giả Võ Vương, thật là không có mấy người biết. Hầu đại chú ý cũng nhìn qua Dương Chiến, dựa hồ bực này chuyện khó giải quyết cũng chỉ có bọn hà lớn đô đốc mới có thể giải quyết dương chiến lại nhìn về phía hai người vì cái gì các ngươi sẽ nghĩ đến giải quyết giả võ vương hai người đều là sứ sở hầu đại chú y mở miệng thế tử này nếu là dùng giả võ vương thay mặt chân võ vương làm việc cái tên la đông nếu là không cảm kích sợ là cũng muốn nộ đúng a lão lục cũng gật đầu dương chiến lại không tiêu không gấp gấp cái gì chờ lấy các loại đối với không lâu dương chiến bảo phòng lưu lại hai người ở bên ngoài có chút không nghĩ ra hầu đại chú y nhìn không được hỏi Luca các loại ai vậy ta nào biết được, chẳng lẽ là các loại thiên cung người. bất quá, dương chiến vừa mới vào nhà không lâu, một cái đỉnh đầu mấy cây lông trắng chuẩn liền chui đi vào. dương chiến mắt sáng lên, vẫy vây tay, chui đi vào dương chiến trước mặt, đứng thẳng người lên. dương chiến trong mắt lập loè hào quang màu vàng nóng. không lâu, dương chiến đã nhìn thấy cái kia ưu ám trong mật thất dưới đất, một cái cùng võ vương giống nhau như lúc tiểu lão đầu cũng không mê man, mà là ngồi tại ưu ám dưới mặt đất trên giường đá, trên thân bị trói xích sắt, hắn mặt hướng vết đá, không nhúc nhích. bất quá lúc này, một cái ba đuôi độc nhán vật nhỏ từ trong một lô thủng bò lên đi ra, lập tức. Tiểu Hôi lập tức liền chạy, tựa hồ sợ chạy chậm liền bị bắt. Nhìn đến đây, Dương Chiến liền không nhìn nữa xuống dưới. Tiểu Hôi chi trước rơi xuống đất, kéo lấy cái đuôi liền ngã xuống. Mà giờ khắc này, Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, rốt cục chờ đến ngươi, phải đi thăm viếng ta đại chất tử. Nói, Dương Chiến đi ra ngoài bốn. Võ Vương phủ chỗ sâu biệt viện phía dưới. Nguyên bản biệt viện này Trung quanh cũng không có thủ vệ, đã từng liền từ thịnh toàn sống một mình nơi này. Bất quá bây giờ, xem như bị giam lòng Dương Hoài, lại ở tại nơi này đối với Dương Hoài yêu cầu, La Đông không có cự tuyệt dù sao hắn chính là vì bảo hộ thế tử, cũng không phải là thật muốn giam lòng thế tử chỉ cần thế tử không nên ồn nào lấy ra vương phụ, đó chính là chuyện tốt. Lúc này, Dương Hoài mở ra một phong vừa rồi một cái tam vĩ thú mang tới tin. Nhìn xem nội dung phía trên, Dương Chiến, ngươi cùng La Đông cấu kết, muốn đánh cắp ta thiên Bắc quyền khí, cũng đừng trách bản vương. Nói, viết xuống một phong thư, chỉ chốc lát sau, một cái tam vĩ thú lại chạy tới. Dương Hoài đem tin đưa cho tam vĩ thú, tam vĩ thú cắn một cái tiến vào trong miệng, sau đó liền chạy. Mà phía ngoài hộ vệ quân, lúc này đã toàn bộ té xỉu trên đất. Rất nhanh, cái kia tam vĩ thú lại trở về, đối với Dương Hoài phía đầu, tựa hồ đang nói cho Dương Hoài, cùng nó đi. Dương Hoài đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài đến cùng hộ vệ quân, xếp chặt nắm đấm, ánh mắt băng lãnh. Các loại bản vương ra ngoài, có một cái tính một cái, bản vương muốn đem các ngươi thiên đào và quả. Nói, Dương Hoài liền theo Tam Vĩ thú triều biệt viện hậu phương đi đến. Nơi này có một cái giếng, Tam Vĩ thú trực tiếp ngẩy vào. Dương Hoài thâm hít một hơi, cũng trực tiếp ngẩy bảo, liền không có động tĩnh. Mà giờ khắc này, cả người bên trên mang theo xương ngủ nữ tử, đồng bên mà tới, giống như quỷ mị. hôn mê ngã xuống đất người tự nhiên không phát hiện được, thậm chí ngay cả vương phủ cao thủ cũng không có phát hiện mảy may. Nữ tử này phiêu nhiên tiến vào biệt viện đi thẳng tới tầng hầm đứng ở mặt kia vách tường giả võ vương phía sau. chương 495 mẹ vợ chính là ma táo. chương 495 mẹ vợ chính là ma táo. võ vương cảm giác được cái gì, xoay đầu lại nhìn xem nữ tử này, vừa rồi con vật nhỏ kia là người phải tới. không sai, ngươi là người phương nào? địa các các chủ, tới giúp ngươi trở thành chân chính võ vương, mà không phải võ vương bằng dáng. giả võ vương nhìn xem nữ tử, người suy nghĩ nhiều. trần võ vương đã chết, dương hoài không có nói cho ngươi. giả võ vương mặt mo hơi sức sờ, lập tức khinh thường nói, ngươi trò cười này không tốt đẹp gì cười có thể giết ta huynh trưởng người, sợ là còn không có xuất sinh. bạch tô nhàn nhạt nói, vậy tại sao dương hoài sẽ đem ngươi trói lại? giả võ vương những mày, tựa hồ đang trầm tư à? cũng là bởi vì thật võ vương chết, sợ ngươi thay vào đó, không thể không đưa ngươi buộc chặt ở chỗ này, không để cho ngươi ra ngoài. giả võ vương lại cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng chuyện bên ngoài ta một chút không biết, la đông hẳn là tạo phản, tiếp quản võ vương phủ, dương hoài bị giam lỏng. lúc này, dương hoài không phải hẳn là đem bản vương khiêm đi ra, chấn nhiếp một đám đạo trích. ngươi cảm thấy, đều cho rằng võ vương chết, ngươi liền xem như cùng võ vương giống nhau như đúc một cái tạo phản la đông, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên sẽ làm cái gì? giả võ vương trầm mặc, bạch tô lên tiếng lần nữa, là ta, cũng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chém ngươi, dù sao đều cho là ngươi chết, dù cho ngươi là thật, cũng phải chết. nói, bạch tô nhìn một chút lây tối tâm không ánh mặt trời địa phương nếu như ta là ngươi, có cơ hội chân chính thay vào đó, ta cũng sẽ không có do dự chút nào. giả võ vương nhìn xem bạch tô, hỏi một vấn đề, ngươi làm sao lại biết ta tồn tại? ha ha, may mắn mà có hai ngày trước, giả gái chạy vào biệt viện này tiểu tử kia, không phải vậy, ai biết trong này còn có càng khốn khác. Giả Võ Vương con mắt hơi khép đứng lên, người kia là ai? Dương Chiến người, ngươi tại Dương Chiến bên người có mắt. Bạch Tô không có trả lời, nói chỉ là câu, không nguyện ý, vậy bạn tọa liền đi. Ta nguyện ý. Giả Võ Vương trực tiếp đứng lên. Làm sao xích sắt buộc chặt, có chút đứng không vững. Bạch Tô nhẹ tay nhẹ vung lên, lực lượng vô hình, trực tiếp đem Giả Võ Vương trên người xích sắt giải khai. Giả Võ Vương lại độ ngồi ở trên giường đá, sắc mặt có chút tái nhợt. Bạch Tô thở dài, cái này Võ Vương thật đúng là thủ đoạn tâm nhẫn, thế mà đưa ngươi phế đi. Giả Võ Vương hai tay nắm tay, đốn nốt vang lên ta từ hôm nay lên, mới là Võ Vương. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta thành công khống chế thiên bá, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó." Tốt. Lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười to, "Ha ha, Bạch Tô, ngươi làm sao lại tự chui đầu vào lưới?" Khi Bạch Tô nghe được thanh âm này, trên thân khí cơ khuấy động, trực tiếp xương mù đều đánh tan. Lộ ra một tấm khuôn thế mỹ nhan, bất quá lúc này, Nguyên Bản kinh ngạc thân sắc, trực tiếp biến thành phẫn nộ dương chiến, "Ngươi cái hồ chứng, làm sao chỗ nào đều có ngươi?" Dương Chiến nhưng không có trả lời, chỉ làm mở miệng nói, "Là tướng quân, nơi này một con muôi đều không cho phép bay ra ngoài." Lã Đông đáp lại, Dương tướng quân yên tâm chỉ cần tiến đến, liền ra không được. Bên ngoài, La Đông Lãng thanh đáp lại đằng sau, lập tức dùng thanh âm cực thấp nói Dương tướng quân, thế tử còn tại bên trong, cái này cũng không tốt làm. Dương Chiến nhưng cũng thấp giọng nói câu, câu này trực tiếp để La Đông diện xác đại biến La tướng quân, huynh trưởng ta cũng ở bên trong. Cái gì? La Đông chấn động vô cùng, nhìn về phía biệt viện, Nguyên Lai Vương giam một mực tại vương phủ, cái kia La tướng quân, chúc mừng ngươi thông qua được huynh trưởng ta khảo nghiệm. La Đông dung động nuốt mấy miệng nước bọt, lập tức ấp quỷn, muốn nói cái gì, còn chưa nói đi ra, Dương Chiến liền đánh gạch La Đông suy nghĩ, vì huynh trưởng ta cùng ta đại chất tử an toàn, ta đi vào các ngươi ngay ở chỗ này giữ vững, khả năng địa cát còn có người muốn tới cứu viện. tốt, nhất định phải bảo hộ vương gia cùng thế tử An huy. yên tâm. nói xong, dương chiến hướng thẳng đến trong biệt viện đi đến. vừa đi, dương chiến biến nói, bạch tô, không cần nghĩ lấy lao ra, có bản tướng quân tại, ngươi còn muốn chạy, không dễ dàng. hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, bản tướng quân đơn độc đến cùng ngươi gặp một lần. bên trong truyền đến bạch tô tức giận thanh âm, tốt, dương chiến, bản các chủ chờ ngươi đến nhận lấy cái chết, chỉ cần ngươi dám đến. dương chiến không chút do dự liền vào nhà, mặc dù lần đầu tiên tới, nhưng là lao lục đã nói qua địa đạo phương vị. Rất dễ dàng, Dương Chiến tìm được địa đạo, không chút do dự nhảy xuống. Căn bản không có chút nào phòng bị. Khi nhìn thấy trong tầng hầm ngầm, cái kia ngồi ở trên giường giả vọ vương bộ dáng, dù là Dương Chiến đều cảm giác có chút động. Không nghĩ tới, thật giống nhau như lúc, liền ngay cả cái kia âm nhu khí chất, đều mẹ nó không sai bị lắm. Xem xét, lại là một cái giả ngân tệ khí chất. Hai tên này đứng chung một chỗ, ai xem ai mơ hồ. Bạch Tô cười lạnh nói, thật đúng là dám đến chịu chết, quyền kia các chủ trước làm thịt ngươi cái này không lớn không nhỏ đồ Vội cái gì, ta chúng người u minh quỷ châm đều nằm chết, ngươi cũng không phải vội lấy một hồi đi biết liền tốt, còn không có bị đau chết, ngươi thật đúng là mạng lớn. Đột nhiên, Dương Chiến chợt một cái bước xa, lập tức vọt tới giả võ vương trước mặt. Phanh! Một cái thủ đao chém vào giả võ vương phần gáy. Giả võ vương ứng thanh nga xuống. Hôn Mê đi ngươi làm cái gì? Dương Chiến nứt miệng cười nói, nếu là đơn độc gặp nhau, tự nhiên không làm cho chuyện này võ vương quấy rầy chuyện tốt của chúng ta cũng là việc vui. Nguyên bản bạch tô liền mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghe nói như thế, trực tiếp liền lộ ra giết người ánh mắt thô Ngươi xứng đáng nữ nhi của ta. Dương Chiến vội vàng quát tay, ta đi, ngươi tính tình này quá vọt lên đi. Ta nói cái gì, ngươi liền nổ. Ngươi hỗn trướng, còn dám luôn ngữ châm ngồi bạn các chủ? Ta, ta châm ngồi cái gì? Không phải ngươi muốn cho ta cùng của ngươi các hợp tác, ta đây chính là đến nói chuyện hợp tác à, không phải chuyện tốt, không phải việc vui. Bạch Tô sững sờ, cái này, vậy ngươi tưởng rằng cái gì? Bạch Tô nhíu mày, bỏ qua một bên con mắt, thử lệnh nói, bạn các chủ cũng cho rằng là việc này, nhưng là bạn các chủ chính là muốn dạy dỗ ngươi. Nói xong, một bàn tay trực tiếp khắc ở dương chiến tim. Dương chiến trực tiếp đâm vào trên vách đá, chấn động phía dưới, phản phất mật thất muốn sụp. Dương chiến im lặng quay đầu, nhìn xem bị chính mình đâm đến vỡ ra vách đá có còn muốn hay không hợp tác đàm luận. Bạch Tô dứt khoát tòa hạ, nhìn trầm trầm Dương Chiến ánh mắt, giống như muốn ăn Dương Chiến mau nói, không nói cái nguyên cớ. Ngươi hôm nay chắc chắc. Vui uy, có thể hay không hiếu hảo một chút. Nếu là thật thỏa đàm, ta thế nhưng là ngươi con rể, ngươi là ta mẹ vợ. Ngươi còn biết ngươi có thể là con rể ta. Trước kia ngươi còn, thật sự là không biết lớn nhỏ vô lễ đến cực điểm. Ngươi bộ dạng như thế tuổi trẻ xinh đẹp, ai nhìn không mơ hồ. Ta là nam nhân, có ý tưởng cũng bình thường a. Còn nói. Bạch Tô lại lần nữa dơ lên bàn tay, giờ khắc này khuôn mặt có chút đỏ lên. Dương Chiến không có kích thích cái này tiện nghi lao chữa mẹ. Người làm mẹ này người, còn như thế mau táo, chương 496, ta cũng cần minh hiếu. Chương 496, ta cũng cần minh hiếu. Dương Hoài nhìn xem chính mình đi ra địa phương, giờ này khắc này, sắc mặt mười phần ngưng trọng các ngươi, lúc này mới đạo. Vừa rồi trải qua địa đạo, hoàn toàn là mới đạo để Dương Hoài khiếp sợ lạ, móc giá đất, để chỗ nào đi. La Đông chấp trưởng quân thành, nghiêm phòng tử thủ sách lược phía dưới, còn có người có thể tại dưới mí mắt hắn làm chuyện lớn như vậy. Khương Nhược bình tĩnh nói chúng ta làm sao đạo, ngươi không cần phải để ý đến, nhưng là hiện tại, ngươi có đi hay không? Các ngươi thật có thể mang ta ra khỏi thành? chúng ta có thể mang ngươi ra vương phủ, liền có thể mang ngươi ra khỏi thành. tốt, chỉ cần ra khỏi thành là được. tiếp lấy, thương nhược để dương hoài chui vào một cái trong thùng. dương hoài nghe mùi thối, cao mày nói, cái này cái gì thùng, thối như vậy. thương nhược mười phần lãnh đạo, ngươi còn ra không ra khỏi thành? ra. vừa mới chuẩn bị khoan gỗ thùng, dương hoài quay đầu nhìn lại, người kia phải chết, nếu không sẽ là rất lớn thai hoàng ẩm. nếu là thai hoàng ẩm, ngươi vì cái gì không có giết hắn? dương hoài chíu mi nói bản vương cũng không có nghĩ đến các ngươi tới nhanh như vậy, bản vương còn muốn lấy vạn bất đắc dĩ, đem hắn đợi ra. Có lẽ có thể để La Đông túi đầu. Ngươi lúc đi ra đã có người tiễn bảo, ngươi không cần lo lắng." Dương Hoài con mắt hơi khép đứng lên, các ngươi sẽ không muốn lợi dụng hắn đi. Lợi dụng hắn có làm được cái gì? La Đông nếu giả truyền vương mệnh, coi như phụ vương của ngươi còn sống, hắn liền sẽ túi đầu chờ chết." Dương Hoài trầm mặc một lát, hay là chui vào số khí Hư Thiên thuần gỗ. Cuối cùng nhịn không được mang câu, đây rốt cuộc là dạ trang cái gì? Cho ngươi vương phủ kéo dạ hương." Dương Hoài chân kinh, liền muốn chui ra ngoài, bất quá có người trực tiếp đem cái nắp đắp lên. Thương Lãnh đạo nói lên tiếng nữa, chết đừng trách ta. Ngươi, ngươi nửa ngày không có tiếng, cách đó không xa, một cái nhìn qua đôn hậu, trên mặt có một đạo sẹo trắng hán, nhìn thoáng qua bị lôi đi thùng gỗ, bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. giờ phút này, bên cạnh một cái gã sai và táo xanh thấp giọng nói, phù đồ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể công thành lối thân. phù đồ để chén rượu xuống, muộn thanh muộn khí nói câu, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết, thái tử trước hậu nhân tại nơi nào? gã sai và táo xanh nhìn xem phù đồ, thái tử trước có ngươi dạng này trung thành tuyệt đối hộ vệ, cũng có thể mỉm cười tiền. phù đồ trên thân khí cơ túc, đừng nói nhảm, nói, chờ xem cho lúc trước ngươi xem thí vật. Hiện tại việc nơi này còn không có kết thúc mới có thể nói cho ngươi. Muốn đổi ý? Phu đồ thân hình đột nhiên lói lên, xuất hiện ở gã sai và táo xanh trước mặt, muốn mạng lực gã bách toàn bộ chào hỏi tại gã sai và táo xanh trên thân. Gã sai và táo xanh lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nếu là cảm thấy giết ta nếu là có dùng, vậy liền là giết. Nhưng là ta có thể cam đoan, ta chết đi, ngươi vĩnh viễn không biết thái tử trước hậu nhân tại nơi nào. Phu đồ trên thân sát cơ xâm nhiên, chuyện chỗ này nếu là còn không có nói cho ta biết, vậy ngươi thiên địa tiêu cục liền muốn coi chừng. Âm thầm vĩnh viễn có một người rình mò lấy các ngươi, không chết không thôi. Nói xong. Phù đồ phiêu nhiên đi xa. Gã sai và táo xanh vừa muốn đứng dậy rời đi, nhưng là một cái nho nhã nam tử tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời ngồi xuống. Gã sai và táo xanh nghi ngờ hỏi: "Tìm ta? Mặc kệ thống lĩnh của các ngươi." Gã sai và táo xanh lại thần sắc buông lỏng mấy phần, tại Dương tướng quân nơi đó, chúng ta tự nhiên yên tâm. Nho nhã người trẻ tuổi mang theo vài phần dáng tươi cười, "Các ngươi tới nơi này, đến cùng là muốn đục nước béo có đâu, hay là muốn làm cái gì đại sự kinh thiên động địa?" Dương tướng quân để cho ngươi nhìn chằm chằm chúng ta, cũng hẳn là biết, chúng ta chẳng những không có quấy rối, ngược lại tại giúp Dương tướng quân. Đương nhiên không phải vậy các ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. Gà sai và táo xanh nở nụ cười. đã như vậy còn có cái gì lo lắng? ta ngược lại thật ra không lo lắng, chỉ là dương chiến để cho ta tới hỏi ngươi. lúc nào đem tập tục còn suất lại mang đi. chúng ta đều là chút người thu kiện, lại có nhiệm vụ tại thân, làm sao có thể đủ chiếu cố tốt dư thống lĩnh? lại nói vô luận lương lương vẫn là chúng ta đều rất tiến tâm. nói xong, gà sai và táo xanh đứng dậy, vứt xuống mấy cái tiền đồng, liền rời đi. lúc này một thân nho nhã khí chất vô danh, có chút buồn bực, là một chút cũng hỏi không ra đến. giờ khắc này tinh an vương cũng xuất hiện. Ngồi ở vô danh phía trước ngươi cái này trôn nhiều năm như vậy, đầu óc không dùng được bình thường. Vô danh sắc mặt trầm xuống. Tinh An Vương lại lộ ra dáng tươi cười, lời nói thật luôn luôn khó nghe như vậy, nhưng là lời thật thì khó nghe. Lúc không có chuyện gì làm ngươi liền theo Dương Chiến hào hào học một ít. Tên kia mặt ngoài thu kệ võ phu, trên thực tế âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ tâm đen không gì sánh được. À, đưa ngươi phát bảo thời điểm, ngươi nụ cười kia là thật sẵn lạ, cái này chuyển qua cũng liền nói hắn nói xấu. tình An Vương nhìn vô danh một chút, ngươi đây liền không hiểu được, ta đây là khen hắn đâu, nếu là không có những bản sự này, hắn sớm đã bị người ăn Dương cốt đều không thừa Nghĩ đến một ít sự tình, Tình An Vương khỏe miệng đều có quắp mấy lần. Vô Danh như mày, các ngươi lòng người thật phức tạp. Đối với, ngươi cũng không phải người. Vô Danh mặt có đen một chút, ta thật muốn đập vỡ một ngươi. Tình An Vương nhìn xem Vô Danh, ngươi nếu là Hỏng Dương tướng quân sự tình, trấn ma liên khẳng định cho ngươi chuẩn bị tốt. Ta muốn đi, ai có thể cản? Thôi hoàng hậu đâu? Vô Danh mặt càng đen hơn, nhưng là nói không ra lời đúng vào lúc này, Tình An Vương cùng Vô Danh đều quay đầu, nhìn về phía vương phủ cái tiêu cao cao từ đây. Bên trong truyền ra cường giả kinh người khí cơ. Khi quán trà lão bản quay đầu nhìn qua, muốn hỏi mới tới hai cái khách quan muốn gì. Kết quả, đã không có thân ảnh của hai người bốn. Biệt viện phía dưới trong mắt thất. Bạch Tô trên thân khí cơ bằng bạc, sắc ý kinh người. Tay nắm ấn quyết, dương chiến đau đến bộ mặt cơ bắp không ngừng mà run run. Quá mấy cái đau đớn. Bạch Tô băng lãnh nói, "Tiểu tử ngươi còn dám tiêu khiển bản các chủ, nói, ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, hiện tại bản các chủ có thể điều khiển u minh quỷ châm, giết ngươi." Dương Chiến nhịn đau, nhìn xem Bạch Tô, còn lộ ra dáng tươi cười, ta nói, giết ta cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ kết bạn, tiểu u hoàng truyền không cô đơn. Hừ, bọn hắn có thể giết bản các chủ. Người thương chẳng lẽ khỏi hắn. Bạch Tô không nói chuyện. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, vừa rồi ta đã nói, giúp ta đem U Minh quỷ trâm lấy ra, chúng ta bàn lại. Cho ngươi lấy ra, bản các chủ không phải càng chết chắc. Dương Chiến trong mày, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta thật muốn giết ngươi? Thật giết ngươi, ngày đó, ngươi cùng Thương Nhược đều đi không được. Ai? Nói đến đây, Dương Chiến thở dài, bất quá ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta cũng là xem ở Khương Nhược trên mặt, dù sao giữa chúng ta, cũng từng có hướng. Ngươi nếu là còn băn khoăn chuyện lúc trước, ngươi liền nên cưới nàng. Vậy ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nàng tiếp cận ta, thật sự là muốn gả cho ta, hay là muốn nhúng chàm thần vũ quân? thử bây giờ nói những này có làm được cái gì hữu dụng ý của ta là ta không muốn giết ngươi mà ngươi cũng không muốn giết ta cho nên chúng ta sao không an an ổn ổn ngồi xuống nói chuyện đàm luận bạch tô không nói chuyện bất quá dương chiến cảm giác u minh quỷ trâm biến tĩnh không có đau như vậy dương chiến tùng cầu khí là thật mẹ nàng đau cảm giác đau muốn chết một dạng đây là có long quỷ cho băng hoa chân áp phía dưới nếu không dương chiến đều không xác định mình bị tra tấn phía dưới sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đi ra dù sao để hắn đau đến không muốn sống nương môn nhi đang ở trước mắt dương chiến lên tiếng lần nữa ngươi tới nơi đây mục đích Không ở ngoài là mượn nhờ Dương Hoài khống chế Thiên Bắc, lại đem cái này giả võ vương cầm trong tay, có thể cho Dương Hoài kiếm kỵ, không dám cùng các ngươi trở mặt. Bạch Tô có chút nhíu mày đứng lên. Dương Chiến lại nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi những thủ đoạn này đều muốn hủy diệt, bởi vì có ta Dương Chiến tại. Bạch Tô lập tức lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Dương Chiến để Dương Chiến lại lần nữa đau đớn đứng lên. Dương Chiến cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm tới so ta càng thích hợp đối tượng hợp tác? Cái tiêu cố đến từ ngũ tạng lục phủ thống khổ biến mất. Chương 497. Không nên tin bất kỳ một cái nào thần. Chương 497 không nên tin bất kỳ một cái nào thần. Bạch Tô nhìn về phía Dương Chiến, nói rõ ràng, ý của ta là, ta cũng cần Minh Hiếu. Thật lòng, đương nhiên, ta không tin. Ma vực, Ma Trạch, đều tìm ta, muốn cùng ta hợp tác, ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng có thể cùng những người khác hợp tác. Lời này vừa nói ra, Bạch Tô đôi mắt hơi híp, lại không nói chuyện. Dương Chiến lộ ra mỉm cười, nhưng là, Ma vực, Ma tộc đám kia xuất sinh thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, Ma Trạch những tên kia tự cho là đúng, Lão Tử chớm mắt, nói xong, Dương Chiến trên dưới quan sát một chút Bạch Tô. Bạch Tô lông mày lại lần nữa nhăn lại. Dương Chiến nhìn xem Bạch Tô biểu lộ, sửng sốt một chút, không phải liền là nhìn một chút sao, đến mức như thế mới cảm. Bất quá Dương Chiến cũng không muốn kéo mặt khác, nói thẳng, Tuấn chi, ngươi hay là khương ngược mẫu thân, đây chính là chúng ta hợp tác cơ sở, Tuấn Hồ ta nhìn ra được, ngươi từ đầu đến cuối cũng không muốn giết ta. Ừ, còn không phải có cái nha đầu chết tiệt kia. Dương Chiến lại lần nữa nở nụ cười, cho nên, chúng ta hợp tác không có ảnh hưởng. Vậy ngươi nguyện ý cưới nữ nhi của ta? Không nguyện ý. Bạch Tô nổi giận, nàng cùng ngươi cũng, vì cái gì ngươi còn không nguyện ý cưới nàng, ngươi đây là hợp tác thái độ? Dương Chiến nghĩa chính Ngô Tử, ngươi hy vọng con gái của ngươi gặp nguy hiểm? Nguy hiểm? Không sai, ta Dương Chiến hiện tại việc cần phải làm, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Nếu là Khương Nhược gả cho ta, tất nhiên bị coi là ta chỗ yếu hại, bọn hắn không đối phó được ta, còn không trăm phương ngàn kế đối phó nàng. Huống chi, cái này sẽ bị coi là ta cùng ngươi thánh vực hợp tác cầu nối, mặt khác Ma địa sẽ hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi. Bạch Tô nhí mày, nhìn chăm chằm Dương Chiến, tựa hồ muốn nhìn Dương Chiến nói chính là thật hay là giả? nhiên, Bạch Tô nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi cùng Ma Nguyên cũng quan hệ không ít, cái kia Ma Nguyên nữ nhân, ngươi muốn bắt cả hai tay đi? Dương Chiến kinh thường mở miệng, ta cùng ngươi Thánh Vực liên thủ, tất nhiên cùng hai phe là địch. Ta như cưới con gái của ngươi, đó chính là cùng ba bên là địch. Ngươi cảm thấy vì ngươi và ta lợi ích, cưới con gái của ngươi tốt hay là không cưới tốt? Nói thế nào? Vẫn không rõ. Ma Vực cùng Ma Trạch liền không nói, vốn chính là từ địch. Ma Huyên Bích liên cùng ta quan hệ, rất nhiều người đều biết được. Nếu là ta cưới không được, cái kia Ma Huyên đã cảm thấy cùng ta không có cái gì liên quan, sợ là cũng sẽ đối địch với ta. Bạch Tu cũng lộ ra dáng tươi cười, Dương Chiến, ngươi tính sai một sự kiện. Chuyện gì? Không ai biết Hương Nhược là nữ nhi của ta, cho nên ngươi cùng nàng thành thân dương chiến trực tiếp đánh gãy, nhưng là đều biết nàng là địa các người, mà của ngươi các chi chủ, là thánh vực người, sợ là biết đến cũng nhiều đi. Cho nên, nàng có phải hay không là nữ nhi, lớn bao nhiêu quan hệ. Cái này cái này cái gì cái này, ngươi đến cùng là vì ngươi thánh vực lợi ích, vẫn là vì con gái của ngươi lợi ích. Bạch Tô như mày, không nói gì, nhưng là cũng có lo nghĩ. Dương Chiến lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, ta vì cái gì đến nay không có kết hôn? Là bởi vì ta tìm không thấy nữ nhân, vẫn là không có nữ nhân nguyện ý gả cho ta. Bạch Tô chân mày nhíu sâu hơn, là ngươi không nguyện ý kết hôn. Không sai, là ta không nguyện ý ta hiện tại tay cầm trọng bình, càng có nhất thống thiên hạ chi thế, ta lại chính vào trắng niên, còn không có kết hôn, rất nhiều thế lực, bao quát ma địa, còn có nhân tộc mấy đại thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có người tâm tư như vậy, tối thiểu cũng có mấy phần kỳ vọng lôi kéo ta. chỉ cần có kỳ vọng, liền sẽ tồn tại vọng tưởng, có vọng tưởng, có một số việc bọn hắn cũng cảm giác còn có chỗ trống. chúng ta hiện tại liền đảm luận lợi ích, ngươi cảm thấy, ta không đón dâu có lợi, hay là ta cưới con gái của ngươi càng có lợi hơn? bạch tô hít sâu một hơi, ta nói không lại người, bất quá ngươi cái này nhận tâm nghị cũng quá nặng. dương chiến nhìn xem bạch tô hiện tại lựa chọn như thế nào? Bạch Tô gật đầu, ngươi không cưới nữ nhi của ta cũng có thể, nhưng là ta thân là khương người mẹ, cũng nên vì ta nữ nhi cân nhắc mấy phần. Trước bí mật đính hôn, viết hôn thư, lại trao đổi đính hôn tín vật. Lần này Dương Chiến ngây ngẩn cả người, cái này cái này cái gì cái này, hiện tại lại không có một ngươi, kết hôn liền chờ ngươi làm tới hoàng đế ngày đó. Không phải, ta cũng không nhất định có thể lên làm hoàng đế à? Cái này vạn nhất vạn nhất ngươi chết, hôn thư tự nhiên hết hiệu lực. Đồng dạng, nữ nhi của ta nếu là chết cũng hết hiệu lực. Nghĩ hay thật, ta còn có nữ nhi. Ta đi, hắn chỉ cần không chết, không phải khi hắn mẹ vợ mới được à? Bạch Tô lên tiếng lần nữa, ngươi tiểu tử này tâm tư lại nhiều như vậy, chỉ nói bằng miệng ta làm sao tin ngươi? Ngươi tối thiểu cũng muốn làm ra một chút để cho ta tín nhiệm sự tình đến, để cho ngươi viết phần hôn thư, cho đính hôn tín vật, cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Nếu như ngươi cũng không chịu viết. Nói đến đây, Bạch Tô mặt lộ sắc cơ, vậy ngươi chính là không có một chút thành ý, chính là muốn lừa gạt bạn các chủ. Dương Chiến trầm tư một lát, tuốt, ta biết. Hiện tại liền viết, hiện tại liền trao đổi đính hôn tín vật, vội vã như vậy. Bạch Tô nhìn thật sâu Dương Chiến một chút, ngươi cũng đừng cho là ta liền nhất định phải ngươi con rể này. Tại cái này lại tranh chi thế, ai cũng thân bất do kỷ, ngươi đừng tưởng rằng liền ngươi nhân gian sinh linh đồ thán, ta ma địa cũng giống như vậy, nói không chừng ta cùng nữ nhi của ta đều đã chết, cũng khó nói ngươi về sau hối hôn, ta cũng không có biện pháp. Đã như vậy, viết xuống hôn thư có ý nghĩa gì? Bạch Tô ánh mắt không hiểu nhìn xem Dương Chiến, tối thiểu có thể làm cho nữ nhi của ta cao hứng chút, dù cho ngày mai liền phải chết, nàng cũng là cười chết. Nghe nói như thế, Dương Chiến cũng không nhịn được trong lòng xuất sa động đồng thời cũng từ Bạch Tô trong lời nói bắt được rất nhiều tin tức, cái này thánh vực là thật muốn cùng hắn liên minh. Dương Chiến gật đầu, tốt, chúng ta ước pháp tam trường ngươi nói. Thứ nhất, ngươi thánh vực đại quân, trừ trên chiến trường, không thể tàn sát dân chúng vô tội. Bạch Tô trắng dương chiến một chút, "Có thể, ngươi cho rằng ta thánh vực là ma vực những cái kia khát máu ra hỏa, gặp ngươi liền giết, còn ăn." Thứ hai, không thể ý đồ tạ hữu ta quyết sách, nhưng có thể thương lượng. "Có thể." Thứ ba, không cần nhu toan nhúng chàm ta dưới cờ binh mã, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình." Bạch Tô trắng dương chiến một chút, "Biết, đây là ngươi vậy ngược, nữ nhi của ta chính là như thế bị ngươi gét bỏ." "Không có." Bạch Tô lại lộ ra dáng tươi cười, "Tới phía ta." "Ngươi nói, thứ nhất, chính là đính hôn." Ngươi đã đáp ứng. Thứ hai, ta thánh vực giúp ngươi thành tựu ba nghiệp, ngươi giúp ta thánh vực đối phó mặt khác tam đại ma điện. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, các ngươi nguyên bản là đối thủ một mất một còn. Bạch Tô Sâu tí nói, ngươi đây không cần quản, chỉ cần đáp ứng là được. Dương Chiến lại nhớ Bích Liên. Bạch Tô lại đổ nói câu, nếu là Ma Huyên cùng ngươi là đứng tại một đầu, tự nhiên không cần tranh phong tương đối. Dương Chiến gật đầu, tốt. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Giờ khắc này, Bạch Tô vậy mà dùng truyền âm phương thức, đem thanh âm truyền vào Dương Chiến trong tai, không nên tin bất kỳ một cái nào thần, bao quát ta thánh vực thần. Chương 498 chúng ta là người một nhà. chương 498, chúng ta là người một nhà. La Đông chờ ở bên ngoài đến không kiên nhẫn được nữa, cũng lo lắng Dương Hoài an nguy để hắn chấp trưởng vương thành, nhưng Dương Hoài nhược có việc, vậy hắn đời này cũng xong rồi. không nhịn được, La Đông hô to, Dương tướng quân, bên trong tình hình như thế nào? Dương Chiến không có trả lời. La Đông có chút gấp, Dương tướng quân, đến cùng như thế nào? nói, La Đông mang theo hai người, hướng thẳng đến cửa ra vào đi đến Dương tướng quân, lại hô câu, vẫn như cũ không ai đáp lại. khi La Đông mang theo hai người đi tới một khát này, ba người đều nốc trễ một lát, tiếp lấy ba người trong nháy mắt quỷ trên mặt đất bái kiến vua gia bên trong giả võ vương nhìn xem la đông ba người con mắt hơi khép đứng lên miễn lễ dạ vua gia ba người đứng dậy la đông ô quyển còn muốn nói gì nữa kết quả giả võ vương lanh lẹm nói la đông nơi này không có các ngươi chuyện gì đi làm ngươi chuyện nên làm thế nhưng là cái kia địa các các chủ giả võ vương lạnh lùng nhìn la đông một chút la đông lập tức không có tiếng túi đầu là vương gia tiếp lấy la đông mang người lại lui ra ngoài đồng thời để vây quanh ở bên ngoài người cấp tốc rời đi cho tới giờ khắc này giả võ vương mới quay đầu. Nhìn xem sau tấm bình phong, một thanh trường đao xuyên qua bình phong, đè vào cái hông của hắn. Giả Võ Vương nhíu mày, "Ta đã rửa theo ngươi nói làm." Trường đao thu về, truyền đến Dương Chiến thanh âm, "Hiện tại, ngươi chính là chân chính Võ Vương, về phần có thể hay không ngồi vững vàng hôm nay bắc, liền xem chính ngươi." Giả Võ Vương sững sợ, "Ngươi không có ý định lợi dụng ta khi khôi lỗi, giúp ngươi khống chế thiên bắc." Dương Chiến từ sau tấm bình phong đi ra. Bất quá Dương Chiến không nói chuyện, đột nhiên xuất hiện Bạch Tâu ngược lại là tới một câu, hắn không có thời gian nhàn rỗi đâu, còn phải đối phó ma đi đâu. Giả Võ Vương nhìn về phía Bạch Tâu, vậy ngươi trước đó nói với ta nói, bạch tô nhìn giả võ vương một chút, ngươi có thể hay không ngồi vững vàng thiên bắc rồi nói sau, ngươi nếu là không có chút bản lãnh, bạn các chủ muốn đến đỡ ngươi, cũng là bùn não không dính lên tường được. lời này vừa nói ra, giả võ vương sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên bị tức đến ta không thể so với minh trường ta kém, kém hay không, về sau liền biết. nói xong, bạch tô nhìn xem dương chiến, đi, ta đi với ngươi. bạch tô nhíu mày, làm sao, ngươi còn muốn để cho ta cùng nơi này những cái kia quân tốt cao thủ chiêu? dương chiến nhìn về phía giả võ vương, lộ ra dáng tươi cười, ngươi đưa ta bọn họ đoạn đường. Đúng rồi, ta giúp ngươi dựng tốt sân khấu kịch, ngươi nếu là chính mình lộ ra trận tướng, vậy coi như không có khả năng của ta." Giả Võ Vương nhìn xem Dương Chiến, rất nghiêm túc hỏi một câu, "Vì cái gì?" "Bởi vì ta hy vọng thiên Bắc tự giết lẫn nhau. Giả Võ Vương cùng Bạch Tô đều là sửng sở. Tựa hồ không nghĩ tới, Dương Chiến trực tiếp như vậy. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Ngươi muốn làm chân chính Võ Vương, cũng không phải ngươi mong muốn đơn phương là được, ngươi còn có đối thủ lớn nhất." Giả Võ Vương trầm giọng nói, "Dương Hoài, không sai, ngươi có thể ngồi vững vàng hôm nay bắc, chúng ta về sau bàn lại những chuyện khác." ngươi nếu như bị cháu ngươi giết chết, vậy bản tướng quân liền cùng ta đại chất tử đàm luận những chuyện khác. Nói, dương chiến đi hướng bên ngoài, đừng suy tư, đưa chúng ta ra ngoài. Hiện tại thiên bắc tình hình ta cũng cùng ngươi nói, hiện tại ngươi nói thế nào, làm thế nào, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Tốt, hai vị xin mời. Giả võ vương tự mình đưa dương chiến cùng bạch tô đi ra ngoài. Rất nhanh la đông liền tiến lên đón, nhìn thấy ba người, la đông vội vàng hành lễ vương ra, thế từ đâu? Giả võ vương mặt mũi tràn đầy tức giận, đồ hôn chướng này đã bị thiên cung người mê hoặc, phía ngoài phản loạn, chính là hắn thủ ý, tên khốn này con bất hiếu còn cấu kết thiên cung cao thủ đem bản vương phế bỏ. Nếu không phải ta nhị đệ, cùng bạch các chủ, bản vương chỉ sợ đã chết. La Đông hơi biến sắc mặt, thế tử sao dám? bị mê mẩn tâm trí, muốn kế thừa vương vị muốn đi rồi, còn có cái gì làm không được? La Đông tối đầu, vương gia, hiện tại làm thế nào? trước ngươi làm sao làm, liền tiếp lấy làm thế nào, bản vương khí hải bị phế, đến tính dưỡng. là, vương gia, tiếp lấy, giả võ vương nhìn về phía dương chiến cùng bạch tô, đa tạ hai vị, liền để la tướng quân đưa các ngươi ra ngoài. Tốt, huynh trưởng trân trọng thân thể. tiếp lấy, La Đông tự mình đem dương chiến cùng bạch tô đưa ra võ vương phủ. La Đông ở trên đường hỏi một câu, Dương tướng quân, thế tử này là thế nào đi ra ngoài? Biệt viện phía sau có một cái giếng, dưới giếng có một đạo. Lời này là Bạch Tô nói. La Đông sắc mặt trầm xuống, chắc không được thế tử nhất định phải nói đi biệt viện tinh tu. Nguyên lai là như vậy, Vương gia làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, không phải vậy Vương gia cũng sẽ không bị nạn này. Dương Chiến cùng Bạch Tô không nói thêm gì nữa, đi ra võ vương phủ. Bạch Tô nhìn một chút rộn rộn ràng ràng đường cái, hơi xúc động, ngược lại là không nghĩ tới, như thế Quang Minh chính đại chạy ra, đi cửa sau quen thuộc, cái này trước khi đi cửa còn không quen. Bạch Tô ngang Dương chiến một chút, tiểu tử ngươi nói chuyện là một mực khó nghe như vậy. Võ Phu thôi, thẳng tính. Phi, Bạch Tô đều muốn rơi lên bàn tay giáo huấn tiểu tử này. Nàng chưa bao giờ thấy qua con công ruột nhiều người như vậy, giống như hổ có chút lý giải khương ngược tại sao phải thua ở trên tay tiểu tử này. Lập tức, Bạch Tô hỏi một câu, thật sự như thế bỏ mặc chuyện này võ vương? Không bỏ mặc hắn, làm sao có thể để hắn đại triển quyền cước cùng hắn đại chất tử đánh nhau? Ngươi không sợ hắn thật nắm trong tay Thiên Bắc? Hắn hiện tại đại đa số người trong mắt, đó chính là thật võ vương. Võ vương minh nghiêm, Dương Hoài Na tiểu tử có thể không sánh bằng? Dương Chiến nở nụ cười, ta đây không phải cho Dương Hoài Na tiểu tử trang bị vài ngày bắc quân uy lớn nhất đại tướng quân sao, chưa hẳn không thể cùng thúc thúc hắn đấu một trận. Trước kia cho là ngươi tiểu tử này ý chí thiên hạ thương sinh, ngươi chiêu này, Thiên Bắc Lê dân Bách tính sợ là rất khổ, cũng sẽ tử thương rất nhiều, càng xem ngươi tiểu tử này, càng không biết ngươi đến cùng là một cái gì bộ dáng người. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi xa, ánh mắt bay xa. Bình tĩnh mở miệng, Thiên Bắc thái mạnh, lại đang ta giường nằm phía dưới, ta thần đều phụ liền giống với một thất bảo mã bị tạm biệt trên ngựa, không chạy nổi, chạy không nhanh. Nói đến đây Dương Chiến trông thấy rất nhiều phụ quan mang theo phụ đệ thị vệ hết to bảo vệ vương thành hội tụ vào một chỗ, hướng phía thành lâu chạy tới. Nhìn xem những cái kia vì bảo vệ vương thành nghĩa vô phản cố thanh niên trai tráng vệ binh, thậm chí còn có gia đình, trong mắt những người này có nhắc gan, có cương nghị, có tràn ngập nhiệt huyết. Dương Chiến thần sắc đạm mạc, khổ một chút thiên bắc cũng tốt hơn ta thần đều phụ binh sĩ khổ. Bạch Tô nhìn về phía Dương Chiến, những mày, ta ở nhân gian rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ làm cho người ta chán ghét người, nhưng là đối với tiểu tử ngươi, chán ghét không nổi. Biết tại sao không? Vì cái gì? bởi vì chúng ta là người một nhà. Bạch Tô sững sốt một chút, sau đó thần sắc hiện lên chút. Dương Chiến chợt nhìn về phía Bạch Tô, 32 năm trước, nhị hoàng tử sau khi sinh, ngươi đi qua thiên đô thành sao? Đi qua? Bạch Tô có chút kỳ quái, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Dương Chiến mắt sáng lên, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Chương 499. Đính hôn tín vật. Chương 499. đính hôn tín vật. Võ Vương giả chết còn sống tin tức, tại Vương thành truyền ra. Nhất là giả Võ Vương đi đến thành lâu, la đông hộ vệ quân cùng Vương thành thủ vệ quân, sĩ khí đại trấn đồng thời. Vương thành ngoại diện Long Đồ Đại Quân cũng giống vậy xì khí đại trấn. Không nghĩ tới Tân Vương Dương Hoài trốn ra thành, tất cả mọi người biết lao võ vương chết, Tân võ vương kế vị, mà lại trước đó liền nghe nói Thiên Cung không chế Tân Vương, muốn không chế thiên bắc, hãm hại lao tướng hiền thần. Long Đồ lúc này mới dẫn binh muốn bình định lập lại trật tự, còn mới vương quyền khí. Bây giờ Dương Hoài từ trong thành trốn thoát, tiến vào đại doanh, lúc này tất cả mọi người kích động bái kiến vương ra. Dương Hoài lập tức đỡ lấy Long Đồ, Long tướng quân, bản vương trước đó hoài nghi, lời còn chưa nói hết, Long Đồ vội vàng nói, vương gia không cần nhiều lời, vương gia có thể bình an đi ra, chính là vận hạnh. Dương Hoài cảm khái, bản vương có Long tướng quân tại, bản vương hy vọng, Thiên Bắc hy vọng, thiên hạ hy vọng. Long đồ hốc mắt từng đỏ, trước đó bị bị quất, lập tức liền tan thành mây khói. Lập tức, Trương vô Tương mở miệng, vương gia, vừa rồi chúng ta biết được, vương thành trên cổng thành xuất hiện một cái giả võ vương, để phản quân sĩ khí đại chấn. Dương Hoài lập tức nhìn về phía dẫn hắn chạy ra vương thành cương lược, khương cô đương, vì sao? Khương Nhược nhíu mày, còn phải hỏi, thất bại, cái này, nguy rồi. Vương gia, thế nào? Long đồ hơi nghi hoặc một chút, Dương Hoài cũng không tốt nói ra thật giả võ vương sự tình. Lúc này nghiêm túc nói chư vị không cần lo lắng, phụ vương ta đã chết, thiên hạ đều biết, đây bất quá là phản quân tìm người dịch dung thành phụ vương ta, ý đồ che đậy thiên bắc thần dân, chư vị có thể nguyện cùng bản vương cùng một chỗ, đem những loạn thần tặc tử này trấn áp, chúng ta thể chết cũng đi theo vương gia. Dương Hoài cảm động rơi lệ, thanh âm nghẹn nhàng, may mắn có các ngươi, nếu không bản vương nguy rồi. Vương gia chớ buồn, nhất định có thể dẹp yên phản địch. Dương Hoài gật đầu, nước nở nói, những loạn thần tặc tử này, một cái cũng không thể buông tha. tiếp lấy, Dương Hoài nghĩ tới điều gì, kẻ đầu tiêu chính là Dương Chiến cùng La đồng câu kết, một câu nói kia, lập tức để Long Đồ mấy người ngây ngẩn cả người. Dương Chiến, chính là Dương Chiến. Vương gia có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có cái gì hiểu lầm? Long đổ như mày, Vương gia, chúng ta hay là Dương tướng quân thiếu gia, hắn nói với ta là Thiên Cung người Mưu Toàn khống chế Thiên Bắc, đem Thế Tử xem như khôi lỗi. Dương Hoài Nhất Lăng, làm sao có thể? Thiên Cung Từ Thịnh toàn là bị La Đông giết, bọn hắn làm sao có thể liên thủ? Ta nhìn chính là Dương Chiến cùng La Đông mưu đồ bí mật, y đổ phá vỡ ta Thiên Bắc. Lúc này, Trương vô tương như mày, Vương gia, nếu như là Dương Chiến, vậy bây giờ Thần Vũ quân sợ là đều đã tới. Trên thực tế, Thần Vũ quân không có chút nào gì động. Dương Hoài nghe chút cũng có chút nghi ngờ, bất quá chỉ cảm thấy quá phức tạp đi. tiếp lấy, trương vô tương thần sắc nghiêm lại, bất quá, bất kể có phải hay không là dương chiến, bây giờ đều không trọng yếu, trọng yếu là nhất định phải nhanh đoạt lại vương thành, chém giết giả mạo lao vương gia người, chỉ có dạng này mới có thể ổn định thiên bắc quân tâm. một lúc sau, chỉ sợ đại thế khó nghịch. dương hoài gật đầu, không sai, trương tiên sinh có thể có diệu kế. trương vô tương nghiêm túc nói, vương gia, bây giờ phản tắc tất nhiên muốn mượn cái kia giả vương gia dành nghĩa triệu tập đại quân đối phó chúng ta, không rõ liền để ý người, sợ là cũng dễ dàng bị lừa bị vì kế hoạch hôm nay là muốn tại bọn hắn chuyển ra giả lão vương ra mệnh lệnh trước đó liền đem vương thành cầm xuống dương hoài liên tục gật đầu trương tiên sinh nói cực phải thế nhưng là như thế nào mới có thể nhanh chóng đoạt lại vương thành chém giết một đám phản nghịch trương vô tương sắc mặt nghiêm trọng chỉ có cương công bất kể đại giới chậm thì sinh biến vậy vạn nhất không công nổi đâu lúc này trương vô tương đều có chút bất đắc dĩ vậy liền khá là phiền toái khi đó chỉ có thể rút đi sau đó vương gia cùng lòng tướng quân triệu tập các lộ đại quân lại lần nữa đánh trở về lời này vừa nói ra trong đại trướng mấy người đều sắc mặt trọng Dương Hoài cắn răng, nhìn về phía Long Đồ, bản vương liền dựa vào lòng tướng quân. Vương gia yên tâm, mặt tướng sẽ không để cho phản quân đạt được. Lập tức bắt đầu lại lần nữa tiến công, nhất định phải trước khi mặt trời lặn cầm xuống. Tiếp lấy Long đổ ra ngoài, an bài công thành. Dương Hoài ngồi tại trong đại trướng, cũng là đứng ngồi không yên. Đông Nhiên, Dương Hoài nhìn về phía Khương Nhược, Khương Cô Đường, các ngươi địa cấp có thể có biện pháp trợ bản vương nhanh chóng phá thành. Khương Nhược bình tĩnh đạo, các chủ còn tại bên trong, các loại các chủ đi ra mới biết được. Dương Hoài có chút thất vọng. Khương lên tiếng lần nữa, Vương gia nếu mạnh khỏe. Ta cái này trở về triệu tập một số người đến giúp vương gia, xin cáo từ trước. Dương Hoài lại lần nữa nổi lên mấy phần hy vọng, đà tạ khương cô đương. Tiếp lấy, Khương Nhược rời đi đại trướng, phiêu nhiên đi xa. Không lâu, Khương Nhược nhìn xem vương thành, có chút nhíu mày, mẹ ta đang làm cái gì? Chẳng lẽ xảy ra sự cố? Bốn. Dương Chiến nghe Bạch Tô đối với 32 năm trước Thiên Đô thành chuyện tự thuật, chính là nhị hoàng tử xuất thế, thiên hữu dị tượng, về sau càng có thần quang tại hoàng thành phóng lên tận trời. Tự nhiên đưa tới cường giả khắp nơi, lúc đó Bạch Tô cũng đi Bất quá địa các thân phận, mười phần bị mờ, nàng cũng không quang minh chính đại xuất hiện, chỉ là trong bóng tối. Cho nên, Bạch Tô mặc dù tại, nhưng là biết cũng không nhiều, cũng không có tiến hoàng cung. Bất quá theo Bạch Tô nói tới, mà khác rất nhiều người đều bị ngay lúc đó hoàng đế Dương võ ngợi tiến vào hoàng cung. Lợi hại nhất là, thiên cung cung chủ tự mình giáng lâm. Về sau, không biết trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, vô số cao thủ bay lên trời. Lúc đó, chính là thần quang ngút trời thời khắc. Bất quá dựa theo Bạch Tô nói tới, thần quang cũng không phải là từ trong hoàng cung phóng lên tận trời, mà là từ thiên ngoại mà đến. Bạch Tô cho ra kết luận là, thần giới xuất thủ. Sau đó Bạch Tô thế mà liền rời đi thiên đô thành. Dương Chiến hỏi Bạch Tô vì cái gì rời đi, Bạch Tô nói, dù sao cũng chuyện không liên quan đến nàng. Dương Chiến cảm giác, Bạch Tô lúc đó hẳn là sợ, dù sao cũng là thánh vực đại yêu. Cái này thần giới thần uy, cỡ nào cường hãn. Lúc này, Bạch Tô nhìn xem Dương Chiến suy tư thật lâu, nhìn không được hô câu Dương Chiến. Dương Chiến lấy lại tinh thần, nhìn xem Bạch Tô, cái gì? Bạch Tô trực tiếp mở ra tay, trao đổi đỉnh hôn tín vật. Dương Chiến nghĩ nghi, sờ tay vào ngực vừa sở, trừ vạn thần đồ, cái gì đều không có. Dương Chiến cũng có chút phiền muộn, ta thân không vật dư thừa người cái này đại tướng quân làm kiểu gì, đáng tiền vật đều không có, ngọc bội cái gì cũng được à? Dương Chiến lắc đầu, đừng nói ngọc bội, trên người của ta một cái tiền đồng đều không có. Bạch Tô đánh giá Dương Chiến một trận, có chút nổi nóng, dù sao muốn cho. Dương Chiến trực tiếp rỡ xuống một đoạn góc áo, đưa cho Bạch Tô. Bạch Tô mở to hai mắt nhìn, liền cái này. Dương Chiến nghiêm túc nói, lễ nhẹ tình ý nặng, lại nói ta thiếp thân đồ vật, đại biểu ý nghĩa càng nặng. Một mảnh góc áo đặt ở Bạch Tô lòng bàn tay, Bạch Tô cái mũi giật giật, còn có mùi mồ hôi. Dương Chiến ho khan một chút, nam tử hán hương vị. lập tức trông thấy Bạch Tô cái kia một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Dương Chiến tức giận nói, cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Bạch Tô hít sâu một hơi, chưa thấy qua như thế keo kiệt. Không phải keo kiệt, ta là chân thân không vật dư thừa. Làm như vậy đại tướng quân, nữ nhi của ta đi theo ngươi, không được cật khang huyết thái. Đổi ý còn kịp. Bạch Tô trực tiếp đem cái kia mang theo một chút mùi mồ hôi góc áo nhét vào tay áo, sau đó lại móc ra một kiện đồ vật ném cho Dương Chiến, một khối vải rách, ngươi được làm đấy, đây là nữ nhi của ta đồ cưới, trước tiên làm đính hôn tín vật. Dương Chiến tiếp ở trong tay, lại là một tấm phủ, phía trên Đường Vân xem không hiểu đây là cái gì, đây là thế thân phủ chỉ có thể dùng một lần, thời khắc nguy cấp có thể hóa ra một đạo thân ảnh của ngươi, giúp ngươi ngăn lại một kích chí mạng. Dương Chiến cũng không thể không nói, bảo bối tốt, chương 500. Toàn thân miệng nhất cứng rắn. Chương 500, toàn thân miệng nhất cứng rắn. Võ Vương phủ vương ra, không thể để cho Dương Chiến đi, như hôm nay bắc náo động, Dương Chiến rời đi, rất có thể thần võ quân sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. La Đông có chút vội vàng nhìn xem giả Võ Vương. Giả Võ Vương nhìn La Đông một chút, làm sao, ngươi muốn chế trụ Dương Chiến? Cái này, thế nhưng là giả Võ Vương lại lần nữa hỏi một câu, ngoài thành lịch tử kia tại Mang Bình công thành trong thành ngươi còn có nhân thủ có thể lưu lại dương chiến, còn có cái kia một nghìn thần võ quân. cuối cùng câu nói kia mười phần nặng. La Đông nói không ra lời. giả võ vương ngữ khí băng hàng, liền xem như ngươi thật có thể đem dương chiến giam ở thiên bắc thì như thế nào, chẳng lẽ là muốn cho thần võ quân đánh vào thiên bắc kiềm cớ? La Đông túi đầu xuống, bất quá lại nói câu, cái này đích xác là mà tướng cân nhắc không chu toàn. thế nhưng là vương gia vì sao để mấy vị vương phi cùng thế tử con cái đi theo dương chiến cùng đi, cái này. giả võ vương sắc mặt nhìn không tốt, hắn có biện pháp nào, dương chiến muốn dẫn đi, hắn có thể nói cái gì? dương chiến nếu là đảo qua một kích. Hắn thành trì này ngay lập tức sẽ phá. Nếu là cho thủng thân phận của hắn, trước mắt cái này La Đông bảo hộ hắn hộ vệ quân liền sẽ muốn mệnh của hắn. Bất quá, giả võ vương hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng Dương Hoài nghịch tử này bất trung bất hiếu, không để ý nhi nữ của mình phát động làm phản. Thế nhưng là bọn hắn cái này dù sao cũng là bản vương tôn tử tôn nữ, bản vương làm sao có thể mặc kệ? La Đông ngẩng đầu lên, một mặt một bức, vị vương phi kia các nàng đâu? Giả võ vương mặt đen lên, nếu là thành phá, bản vương cùng người khác tướng sĩ chung sĩ tử, chẳng lẽ còn muốn bản vương giả quyến cũng chết? La Đông lại lần nữa nói không ra lời. Giả võ vương mặt đen lên, ngươi quản những ngày làm gì? Như thế nào đem lịch tử kia phản loạn trấn áp, mới là nguyên nên nghị sự tình. Kim bài lệnh tiễn tại trên tay ngươi, còn không điều binh khiển tướng. Vương gia, mặt tướng đã dùng kim bài lệnh tiễn truyền ra quân lệnh, thế nhưng là viện quân chậm trễ không tới. Giả võ vương những mày khẳng định là long đồ quân uy quá thịnh, các quân bên trong cũng xuất hiện phản địch, loạn. La đông sắc mặt ngưng trọng, vương gia, nếu như phản quân không có viện quân, vương thành sẽ không có sai sót, liền sợ phản quân có viện quân đuổi tới, chỉ sợ vương thành liền nguy hiểm. Giả võ vương tay áo bên dưới siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, chỉ có thể liều mạng. Là. Mặt tướng minh mạch, mặt tướng cùng hộ vệ quân, cùng vương thành cùng Tuần vong. Nói xong, La Đông Ngô Quyền, vương gia, mặt tướng tiến đến tự mình chỉ huy. "Đi thôi, La Đông rời đi." Giả Võ Vương sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, "Ta nhất định phải thắng, ta nhất định phải giữ vững, giữ vững, ta chính là chân chính Võ Vương." 4. Kiếm Bác quan bên ngoài, một mảnh hoa mạc. Man hoàng xuất lĩnh 6 tên kim giáp vệ xuất hiện. Man hoàng nhìn thoáng qua người đối diện, như mày, dương chiến đâu? Để bản hoàng đến, hắn làm sao không đến?" Trong đó, Tống Dao một người ngựa tiến lên, vừa đi vừa nói, "Chúng ta đại đô đốc có chuyên môn." điều động bản tướng đến đây gặp man hoàng bệ hạ. man hoàng hướng lệnh một tiếng, ngươi cũng xứng. chúng ta đi. nói xong, man hoàng chiến mã quay đầu, liền muốn rời khỏi. tống đao không nhanh không chậm hô một câu, man hoàng, lần trước ba vị hoàng tử sự tình, rất náo tâm đi. man hoàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, cũng nắm chặt dây cương. chiến mã dừng bước uy hiếp bản hoàng. tống đao cười nói, chính là muốn theo man hoàng trò chuyện, làm sao kéo tới uy hiếp lên? đối với ba cái tham luồng lịch hoàng tử, chúng ta đại đô đốc người trưởng bối này cũng là thao nát tâm, cũng vì man hoàng lo lắng, vạn nhất có nguy hiểm, mang quốc tương lai ở nơi nào? man hoàng trong mắt tràn ngập sát cơ. Tống Đào vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, lời nói thật mặc dù khó nghe, nhưng lại cũng có thể tỉnh táo. Chúng ta Đại đô đốc bề bộn nhiều việc, Đông Bắc Ma tộc xầm lớn, chiến hỏa như đổ, Tiểu Châu đại loạn, thế lực các cứ. Nếu là có một số người coi là đây chính là Ta Thần đều phụ úc còn không mang nổi mình ốc, có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy chúng ta Đại đô đốc liền sẽ rất tức giận, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Man Hoàng nhìn xem Tống Đào, bản Hoàng minh bạch, nói nhiều như vậy, đơn giản là để bản Hoàng không cần lúc này xuất binh. À, đã như vậy, thật đúng là ngàn năm một cơ hội tốt, lúc này không xuất binh trở đến khi nào? Nói xong, Man hoàng cười, đại sự quốc gia, ai cũng có thể chết, duy chỉ có bản hoàng nhi tử không thể chết. Các ngươi nói như vậy, ngược lại là nói rõ các ngươi trở dạ, ở chỗ này phô trương thanh thế, muốn dọa ngăn bản hoàng Loan đao mà thôi. Tống Đao mười phần bình tĩnh, nói như vậy, chính là muốn khai chiến. Man hoàng dương lên mặt, ngạo khí nhìn xem Tống Đao. Tống Đao gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy cũng không có gì để nói, bản tướng quân thay mặt đại đô đốc hướng ngươi Man quốc tuyên chiến. Tuyên chiến, tuyên chiến, tuyên chiến. Tống Đao sau lưng tướng sĩ, lập tức hét lớn đứng lên. Mà lúc này, Tống Đao đã dùng ngựa, chuẩn bị kỹ càng nên đón ta thần võ đao liền không nhiều lời, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, khai chiến. một màn này, để man hoàng sửng sốt một chút. sau đó nếu mày bản hoàng còn không có tuyên chiến, ta tuyên chiến liền tốt, chiến thư sau đó đưa đi ngươi man quốc, tiếp ngươi đến tiếp, không tiếp ngươi cũng phải tiếp. man hoàng sắc mặt âm tình bất định, đống nhiên cảm giác chính mình là trung kế. còn muốn bắc tề thần võ quân một mực án binh bất động, phượng lâm quốc đối kháng ma tộc, cũng chính là phượng lâm quốc đại quân. lại nghĩ tới dương chiến còn chiếm được 200 không không không cựu long quân. bây giờ cái này dương chiến phái tới người, một phen ngôn ngữ khiêu khích, chẳng lẽ là cố ý khích hắn? lúc này, man hoàng mồ hôi đầm địa, man hoàng đống nhiên hô to, trở về nói cho dương chiến, nể tình hắn ngay tại đối kháng ma địa hung tàn ma tộc, bản hoàng cũng không phải dậu đổ bìm leo người, hắn nếu là có thể đánh lui ma tộc, bản hoàng lại đến tìm hắn tính sổ sách. thống đao quay đầu, lúc này không xuất binh, chờ đến khi nào, man hoàng mặt lạnh lấy, bản hoàng làm việc quang minh lỗi lạc, khinh thường lúc này làm khó dễ các người, nếu là dương chiến bại bởi ma tộc, không có chỗ dung thân, có thể tới ma quốc, bản hoàng thu nhận hắn. nói, man hoàng rụt ngựa, chúng ta đi. man hoàng mang theo sáu tên kim giáp vệ khoái mã mà đi, tựa hồ sợ thần võ quân thật muốn cùng hắn khai chiến. Lưu Hán cười, cái này Man Hoàng, toàn thân miệng nhất cứng, rắn, bất quá nếu là lúc này Man Hoàng phái binh tới, chúng ta thần võ quân một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khỏe ứ mệnh, có thể đem Man Quốc nhất cử đánh tan. Tống Đao gật đầu nói, nếu như không có ngoại ý muốn, là như thế này. Lưu Hán nhíu mày, vậy vì sao Đại đô đốc quyết định như vậy? Đánh tan, cũng bất quá là cho Ma địa cung cấp sinh sôi thổ nước mà thôi. Bây giờ chúng ta thần đều phụ không có thời gian cũng không có dư lực chiếm lĩnh Man quốc. Lưu Hán gật đầu, hay là Đại đô đốc nghĩ sâu tính kỹ. Nói xong, Lưu Hán nhìn về phía Tống Đao, vậy chúng ta bước kế tiếp như thế nào? Tống Đao quay đầu. Nhìn về phía Kiếm Bắc Quan, cùng Kiếm Bắc Quan hướng Nam. Tống Đao con mắt sáng tỏ, đương nhiên là Cửu Châu. Lưu Hán diện Lộ vui mừng, chúng ta rốt cục muốn độc thủ, các tướng sĩ si hy vọng hôm nay rất lâu, thần võ đao đã mài đến rất sắc bén. Tống Đao cũng cười đứng lên, Thiên Bắc cái này đối thủ lớn nhất chính mình loạn, bọn hắn đại quân khẳng định sẽ lẫn nhau giao chiến, Linh Nam, Trung Châu, những ngày này bắt chiếm cứ thành trì muốn chấn khẳng định không còn được, bọn hắn thu nạp binh lực, chúng ta liền nhanh chóng điển. Dùng cái gì danh nghĩa? Tống Đao thần sắc nghiêm lại, bảo hộ con dân Cửu Châu khỏi bị chiến hỏa hại, nhớ kỹ, chúng ta thần võ quân từ trước đến nay quy củ, không thể nhỡ dân không thể cướp đoạt tài vật lương thực, không thể nữ làm dân phụ nữ, kẻ trái lệnh đêu đầu thị chúng, tuyệt không nhân lượng. Nói xong lời cuối cùng, đàng đằng sắc khí. Lưu Hán Trịnh trong nói, tự nhiên như vậy, nếu có người trái với, cho dù là ta dưới trướng tướng lĩnh, ta tự mình dám chẳng. Chương 501. Lập tức con cháu đầy đàn. Chương 501. Lập tức con cháu đầy đàn. Tống đao gật đầu, đem chúng ta thần võ quân quân kỷ sao chép đi ra, thần võ quân chỗ đến, toàn bộ gián tiếp toàn thành, muốn để tất cả mọi người biết, chúng ta thần võ quân mới là cựu châu nhân nghĩa chi sư. Tốt, ta cảm thấy còn hẳn là để những cái kia bắt tệ người đọc sách. Người kể chuyện, hảo hảo tiên dương, tốt nhất là khắp thiên hạ đều biết. Tống Đao kinh ngạc nhìn về phía Lưu Hán, "Lão Lưu, cuối cùng là cùng chúng ta đại đô đốc học được chút." Lưu Hán cười ha hả, "Theo đại đô đốc đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có thể mưa dầm thấm đất à. Đại đô đốc trước kia liền nói, "Dân tâm có thể lừa gạt nhất thời, nhưng là lừa gạt không được một thế, danh tiếng mới là trọng yếu nhất, chuyên miệng, thời gian lâu dài, chúng ta còn chưa tới địa phương, đã tại nóng nhìn chúng ta thần võ con đi." Nói xong, Lưu Hán nghĩ tới điều gì, nhìn xem Tống đào, cái này đông bắc phương hướng, nhưng cũng khó giải quyết, cho nên nhất thống cựu châu càng là phải nhanh, kéo dê nói xong, Tống đạo nghiêm túc nói, đại đô đốc bận biểu sự tình quá nhiều, hiện tại ta đến chấp trưởng thần đều phụ quân chính, triệu tập tất cả tướng lĩnh nghị sự. tốt, mặt khác truyền tin cho đại đô đốc, nói cho đại đô đốc, man quốc ổn định. tiếp lấy, hai người dẫn đội nhanh chóng về tới kiếm bắc quan, bốn, thiên bắc vương thành, bắc thành môn đống nhiên mở ra, hơn một ngàn kỵ hộ vệ lấy rất nhiều xe ngựa từ cửa thành đi ra. lão lục dẫn đội, hướng lên thiên bắc sơn quan khẩu mà đi. trong đó trong một chiếc xe ngựa, dưỡng chiến cầm rượu, còn có chút thịt ngang rượu, nhìn xem bị trấn ma xích ở Võ vương. bên cạnh còn có một cái không nói một lời thôi hoàng hậu. Võ Vương nhìn xem Dương Chiến diệu trong tay, còn có lấy ra đồ nhắm. Võ Vương thở dài, nhị đệ, đây là muốn vi huynh mệnh. Dương Chiến không có trả lời, chỉ là ngồi xuống, đem đồ nhắm mang lên, thả một vò rượu cho Võ Vương. Võ Vương nhìn Dương Chiến một chút, lại lần nữa thở dài, nhưng cũng sốc lên tiểu phong ôm lấy vò rượu liền hung hăng ruốt thật nhiều miệng. Uống xong, lau một chút miệng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Chiến, nhị đệ, vi minh một mực rất tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đảo vi minh dễ. Dương Chiến mới mở ra tiểu phòng cầm lấy một miếng thịt, liền lớn như vậy cả lăm, vẫn như cũ không nói chuyện. Võ Vương lại tự dễ cười một tiếng, thôi. Sớm ta cũng đã nói, có thể cùng vi huynh tranh phong cũng liền hai người, một cái ta cái kia tăng ca, một cái chính là ngươi. Dương chiến tương thịt nuốt đi bảo, lát đầu, ngươi so Dương võ hay là kém chút, ta đều phải trước người, ngươi liền không thể nói hai câu dễ nghe. Dương chiến trắng võ vương một chút, lời nói thật làm người rất đau đớn, nhưng là cũng không thể không nghe, cũng muốn nhận rõ ràng chính mình. Nói, Dương chiến nhấc lên vò rượu, võ vương thở dài, cũng nhấc lên vò rượu. Phanh, hai người ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Rốt cục võ vương vẫn là không nhịn được tới một câu, bản vương thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao cổ quái kỳ lạ liền thua ở trên tay của ngươi? Biết tại sao không? Vì cái gì? Ngươi bệnh đang nghi quá nặng đi, không tin bất luận kẻ nào. Võ Vương trầm mặc, dương chiến lên tiếng lần nữa, ngươi cũng phòng bị tất cả mọi người, bao quát con của ngươi, dạng này liền đưa đến bọn hắn ai cũng không biết ngươi toàn bộ kế hoạch, không ai có thể dòm toàn bộ. Nhưng ngươi làm sao lại có thể dòm toàn bộ? Ta cũng không thể, ta cũng là đi một bước nhìn một bước, đương nhiên, hay là huynh trưởng ngươi nói với ta rất nhiều, nếu không ta chỗ nào có thể tùy tiện quấy ngươi thiên bá? Võ Vương sắc mặt nhìn không tốt, dương chiến chợt hỏi một câu, ai nói cho ngươi những này, để cho ngươi biết? biết lá thư này đằng sau, ta lấy lại tinh thần mới biết được trùng kế, nhưng là cụ thể phát sinh thứ gì ta không rõ ràng. Dương Chiến tự mình uống một ngụm rượu, đem thiên bắt mấy ngày phát sinh sự tình đều nói cho võ vương. võ vương nghe xong, sắc mặt có chút tái nhợt nhị đệ, ngươi thật là lòng dạ độc các ca. Dương Chiến nhìn xem võ vương, ngươi ta trao đổi, ngươi hẳn là so ta còn hung ác, hiện tại tranh luận những này không có ý nghĩa, hôm nay ta đến chính là tìm ngươi uống rượu. võ vương tự dễ cười một tiếng, còn có muốn mạng của ta đi, thậm chí ta vừa rồi nghe được tôn nữ của ta cháu trai thanh âm, ngươi còn muốn chạm thảo trừ can nhị đệ. Vi huynh không, có ngươi lợi hại. Ngươi nếu là rơi vào trên tay của ta, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng sẽ không nghĩ đến chạm thảo trừ căn. Dương Chiến trắng võ vương một chút, ta một người cô đơn, ta không có thân tộc, không có vợ con, chém cái gì dễ? Cho nên, đừng cho ta kéo cái gì ngươi nhân nghĩa đạo đức lời nói. Nghe nói như thế, võ vương như mày, liền thật không thể cho ta ra quyến người nhà một đầu sinh lộ. Ta có nói qua muốn mạng của bọn hắn. Vậy ngươi dẫn bọn hắn đi cái gì? Chẳng lẽ giữ lại các loại cái kia bị ngươi tra tấn tâm lý vặn bẻo thất đệ cho người toàn hoa họa Võ vương lây cả người. Dương Chiến lại lần nữa nhấc lên vào rượu uống rượu à, hai huynh đệ chúng ta kỳ thật không có đúng sai, chỉ có lập trường. Võ Vương mặc mặc nhấc lên vào rượu, lần này hắn uống rất nhiều, cơ hồ một hơi uống nửa bình xuống dưới. Dương Chiến tùy ý uống vào mấy ngụm. Dương Chiến mở miệng nói, bất luận ngươi tin hay không, gia quyến của ngươi thân nhân, ta đều sẽ giúp ngươi thích đáng ăn chí. Võ Vương gông xuống vào rượu, nhìn chăm chăm Dương Chiến, nào có cái gì thích đáng ăn trí, cựu nhân của ta nhiều như vậy, các nàng tại bất luận cái gì một chỗ, đều sống không lâu, không an toàn. Nói xong, Võ Vương trầm mặc một hồi, lập tức tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ca ca cầu ngươi một sự kiện. Ngươi nói. Dương Chiến nhấc lên vò rượu, uống ca những thê thiết kia, ngươi đã thu đi, các nàng đi theo ta cũng không dễ dàng. Về phần nhi nữ, Dương Hoài Na tiểu tử vận mệnh ta liền mặc kệ, tiểu nhi tử tiểu nữ nhi bọn hắn, ngươi đã thu bọn hắn, coi ngươi nghĩa tử nghĩa nữ, không cầu bọn hắn có thể văn năng võ, chỉ hy vọng có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Phúc. Dương Chiến vừa uống vào trong miệng rượu trực tiếp liền phun ra, phun ra võ vương một thân. Võ vương chừng to mắt, nhìn xem uất nhẹp trên thân. Đương nhiên, võ vương gấp, ca ca nhiều năm như vậy liền cầu ngươi chuyện này, ngươi phải tất yếu đáp ứng. Các nàng ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, liền vương phi lớn tuổi chút, nhưng là có thuật chú nhăn nhìn qua cũng bất quá chừng 30 tuổi ngươi nếu là không thu các nàng các nàng không có dựa vào tại loạn thế này còn thế nào sống sót dương chiến cũng mở to hai mắt nhìn ta nhị đệ ca ca lâm trung nguyện vọng ngươi cái này đều không đáp ứng các nàng đối với ngươi không có uy hiếp các nàng chỉ biết là ta là thư hoàng hậu thiết kế lừa giết ngươi dẫn các nàng đi ngược lại cho rằng ngươi đối với các nàng có thiên đại ân huệ cũng sẽ cùng ngươi thử tình liền ta tiểu nhi tử tiểu nữ nhi cũng chỉ sẽ biết bọn hắn nhị thuốc cân cứu mạng nói võ vương hốc mắt đều đỏ chỉ cần ngươi đáp ứng ca ca không cần ngươi động thủ chính mình kết dương chiến là thật bị kinh sợ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì võ vương nhìn dương chiến còn không có đáp ứng ý tứ nghiến răng nghiến lợi liền tam ca của ta nhi nữ ngươi cũng trong non chỉ cần ngươi gật đầu làm ca ca tuyệt đối tin tưởng cách làm người của ngươi lại nói ngươi không phải khả quan vợ sao ca ca ngươi thê thiếp của ta đây không phải là vừa vặn sao nói rất sợ dương chiến không đáp ứng vội vàng mở miệng ta cho ngươi biết ta cái này thê thiếp mấy cái nhà mẹ để đều phi phạm chỉ cần ngươi thu các nàng các nàng nhà mẹ để cũng sẽ giúp ngươi hoàng đồ bá nghiệp ngươi hoàn toàn không thiệt thòi a dương chiến hít một hơi mẹ nó là không thiệt thòi còn có thể làm có san cha Có sẵn ra ra, lập tức thê thiếp thành đàn con cháu đầy đàn. Dương trên mắt thấy Võ Vương còn muốn nói tiếp, dừng lại, đừng nói nữa. Võ Vương trừng lớn mắt đỏ với mắt, nước mắt đều muốn xuống bộ dáng nhị đệ, ca ca trước khi chết một chút lo lắng, ngươi cũng không chịu đáp ứng, ngươi muốn để vi huynh chết không nhắm mắt. Chương 502, liên lụy ngươi toàn ra. Chương 502, liên lụy ngươi toàn ra cụ khụ. Lão tử không nói muốn ngươi chết. Ta không chết. Ta chính là đứng tại góc độ của ngươi, ta cũng muốn không già ta không chết lý do, ngươi đừng nói những này lừa gạt vi huynh lời nói, xem ở ngươi ta cái nĩa, uống máu rượu phân thượng, ngươi đáp ứng, ca ca đi nói võ vương đều đưa tay kéo lại dương chiến cánh tay một bộ ngươi không đáp ứng hắn liền không bỏ qua dáng vẻ dương chiến trực tiếp mở ra võ vương tay cùng cái nương môn nhi giống như mặc dù huynh trưởng đối với huynh đệ bất nghĩa nhưng là huynh đệ lại không thể đối với huynh trưởng bất nghĩa ta đưa ngươi ra quyến mang ra là bởi vì đó là của ta các tẩu tẩu chất tử chất nữ bọn họ nghe dương chiến lời nói võ vương ngây ngẩn cả người cứ như vậy nhìn xem dương chiến tựa hồ muốn nhìn một chút dương chiến nói đến đến cùng là nói thật hay là lời nói dối nhị đệ ngươi ngươi là ta huynh đệ kết nghĩa ngươi chừng nào thì trông thấy ta đối với huynh đệ kết nghĩa động thủ một lần thế nhưng là đúng Dương Chiến một bàn tay rơi vào võ vương trên vai để võ vương đều dọa một cái giật mình, còn tưởng rằng Dương Chiến muốn đột hạ sát thủ. Dương Chiến nhìn xem ngậm bức võ vương, ních miệng cười, huynh trưởng, yên tâm, gia quyến của ngươi nhi nữ tử tôn, ta làm huynh đệ nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt, ta cũng sẽ không giết ngươi. Võ vương trên mặt âm tình bất định, tại sao ta cảm giác giống như nằm mơ đâu? Thế nào, nhất định phải ta giết ngươi mới được? Võ vương sững sờ nhìn xem Dương Chiến, sau đó miệng giật giật, lại không nói ra thanh âm đến. Dương Chiến tức giận nói, có lời cứ nói. Ách, nhị đệ ngươi thật sự là để cho ta thay đổi cách nhìn, có phải hay không rất ngu ngốc? Ân, võ vương theo bản năng ngừ một tiếng, lập tức cảm thấy không lành, vội vàng mở miệng, ách, không phải, không phải, lòng hiệp nghĩa trọng tình trọng nghĩa. Dương chiến vẻ mặt tươi cười nhìn xem võ vương, lời này liền tốt nghe. nhị đệ ưa thích, ta liền nhiều lời vài câu, nhị đệ nhân nghĩa vô song đủ. được rồi, võ vương tròng mắt vòng rồi lại vòng, tựa hồ đang ước đoán dương chiến dụng tâm, mà dương chiến lại tự mình uống một ngụm rượu, hỏi một câu, huynh trưởng đem thiên cung người, cái kia từ thịnh toàn lưu tại vương phủ, chẳng lẽ huynh trưởng là thiên cung chó săn? Đánh giám, thiên cung nam bảy tự cho là đúng giả thần giả quỷ giả hỏa có tài đức gì để cho ta cho bọn hắn làm chó? Nói đến đây, võ vương nét miệng cười nhị đệ nếu là cần vi huynh làm chó, vi huynh tuyệt không hai lời. dương chiến quẹm miệng giật một cái, ra hòa này có lời gì là không thể nói ra khỏi miệng. dương chiến lại sụp mặt, vậy tại sao? võ vương thở dài, vi huynh cũng là vì về sau tính toán cái này thiên cung thực lực phi phạm, mặc dù nói không chịu túi đầu xem nhân gian, nhưng là vi huynh cũng không thể không muốn. ách, cái này nếu là đạt được thiên hạ này, sớm muộn cũng muốn đem thiên cung tiêu diệt, mới có thể để cho vi huynh an tâm. thiên cung không chịu túi đầu xem nhân gian. Ngươi làm sao lại cho rằng bọn họ sẽ làm liên quan ngươi?" Nhị đại như biết, Thiên cung cung chủ 30 năm trước đi Thiên đô thành. Dương Chiến mắt sáng lên, nghe nói qua, thế nào?" Võ Vương lánh cười nói, "Ngươi cho rằng Thiên cung thật là không chịu túi đầu xem nhân gian, chỉ là không có bọn hắn túi đầu nhìn sự tình cùng người mà thôi." Nói, Võ Vương ánh mắt băng lãnh, "Cho nên, năm đó ta phát hiện Từ Thịnh toàn là Thiên cung nhân gian hành đi, cho nên ta liền phái người đuổi giết hắn, sau đó ta lại ra mặt cứu được hắn, dẫn hắn trở về Vương thành." Dương Chiến nhìn Võ Vương một chút, tác phong làm việc quả nhiên rất Võ Vương. Võ Vương lánh cười nói, "Ta đem hắn lưu tại vương phủ." chính là vì hiểu thêm một bậc thiên cùng, là về sau làm chuẩn bị. Dương Chiến nhìn xem Võ Vương, bọn hắn cũng không có đánh ngươi ý tứ a. Ta không nhất định bị đánh. A, chỉ là người ta hôm nay không muốn đánh ta mà thôi. Đúng đúng muốn. Dương Chiến không khỏi vỗ tay, nở nụ cười, nói hay lắm. Lập tức, Dương Chiến hỏi, vậy ngươi hiểu rõ bao nhiêu, Thì như 30 năm trước nàng đi thiên đô thành làm cái gì? Võ Vương nhấc lên vỏ rượu uống một ngụm, lúc đầu ta cũng là không biết, về sau ta từ từ thỉnh toàn trong miệng mới được, chính là ta tam ca lão nhị xuất thế, ngươi dám tin chỉ có một người, liền một cái sở vô song, ép tới ta cái kia không ai bị nổi tam ca không dám động đậy, ép tới mãn thành đại quân, không dám lỗ mãng. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, lợi hại như vậy, chính là lợi hại như vậy, vậy nàng chạy tới diêu võ Dương ai mưu đồ gì? Nàng muốn nhị hoàng tử. A, ngươi không nghe lầm, nàng muốn nhị hoàng tử. Tại sao muốn? Võ Vương nếu mày, từ Thịnh Toàn không nói rõ ràng, hắn tựa hồ cũng không rõ lắm, nhưng là nghe nói, lúc đó ngay cả thần giới đều đứng tay, còn có các đại giang hồ thánh địa, tông môn cường giả đều xuất hiện ở Thiên đô thành. Dương Chiến nhìn xem võ Vương, ngươi cũng không được à? Có một cái thiên cung hành tẩu tại ngươi Vương phủ ở nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có nghe ngóng rõ ràng. Nhị đệ, đưa qua đi sự tình cũng không cần thiết nghe ngóng rõ ràng như vậy, ngươi chỉ cần biết, cái này Sở Vô Song được xưng là thiên nữ, là hoàn toàn không cách nào hình dung mạnh, ta thậm chí cảm giác, thân bất quá cũng như vậy. Nói đến đây, Võ Vương con mắt hơi khép đứng lên, Nhị đệ, cường giả như vậy, đối với ngươi cùng ta, đều là uy hiếp lớn nhất, thiên cung cũng chính là không quá nguyện ý nhúng tay chuyện nhân gian, nếu là bọn họ muốn nhúng tay, ai có thể ngăn cản. Vậy ngươi nhìn trời cung hiểu rõ lâu như vậy, còn biết những thứ gì? Thiên cung có 13 vị thượng trưởng lão. Xếp hạng theo thứ tự mà lên, xếp hạng càng trước, thực lực càng mạnh, xếp hạng trước mặt, nghe nói cùng sở vô song cũng tranh lệch không được bao lâu, ngươi suy nghĩ một chút, mấy cái sở vô song cường giả như vậy, đại quân có thể tiêu sát. Dương Chiến nhược có chút suy nghĩ, đong nhiên nở đủ cười, người huynh trưởng kia đã làm những gì chuẩn bị? Tự nhiên là muốn đem thiên cung tiêu diệt chuẩn bị. Huynh trưởng có biện pháp tiêu diệt thiên cung? Nghe nói cái kia Huyền Không Sơn, thật sự là cao không thể chạm, đại quân căn bản là không có cách đi lên, đúng chỉ có nhiều cường giả như vậy, leo đến giữa sườn núi liền bị đánh dụng xuống tới cái chết. Võ Vương lộ ra dáng tươi cười, nhị đệ muốn tiêu diệt một cái tông môn cũng không cần dẫn đầu đại quân đi cường công. Dương Chiến gật đầu, có đạo lý. Dù sao huynh trưởng ta thủ đoạn rất nhiều, tỉ như trong lúc này thuốc mê, ngay cả Huyền Thánh Tam Cảnh đều có thể mê choáng, là huynh trưởng bí mật nghiên chế. Võ Vương sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn xem Dương Chiến. Ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Ngươi không giết ta, là bởi vì muốn? Dương Chiến nghiêm túc nói, cái gì bởi vì? Cũng bởi vì ngươi là ta huynh đệ kết nghĩa, ta Dương Chiến trên tay cũng không hy vọng nhiễm huynh đệ của ta máu. Võ Vương u u nhìn xem Dương Chiến, hiện nhiên là không tin, thậm chí cũng không nguyện ý nói chuyện. Dương Chiến liền rất bất đắc dĩ, lao tiểu tử này. Thế nào nhạy cảm như thế đâu, hay là hỏi được gấp. Bất quá, Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, huynh trưởng không muốn nói không quan hệ, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, dù sao nếu như còn có loại thuốc này, huynh đệ chúng ta hai tăng thêm huynh trưởng gia quyến thân nhân mới có mấy phần cơ hội sống sót. Ý gì? Võ Vương hơi nghi hoặc một chút. Dương Chiến thở dài, "Huynh trưởng, huynh đệ ta liên lụy các ngươi người một nhà." Chương 503. Huynh đệ đồng lòng. Chương 503. Huynh đệ đồng lòng. Võ Vương sắc mặt chỉ trệ, chẳng lẽ Thiên cung thật hạ trạng, mà lại muốn tới giết ngươi. Dương Chiến gật đầu. Võ Vương sắc mặt cũng thay đổi. Hiện tại tình huống này, đây không phải là chết chắc. Ngươi huynh trưởng, huynh đệ hiện tại liền trông cậy vào ngươi. Ta hiện tại có biện pháp nào, ngươi nhìn ta, cái này còn bị khóa lại đâu." Võ Vương nổi giận, trừng mắt Dương Chiến. Dương Chiến chậm rãi nói, ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy đối phó thiên cùng, huynh đệ hay là rất tín nhượng ngươi." Võ Vương một chán hất tuyến, ta liền nói, ngươi có lý do gì giữ lại mệnh của ta, nguyên lai like ở chỗ này chờ ta." Đúng vậy, Hưng nói như vậy à, ta cùng ngươi kết nghĩa, đó là thật tâm thật ý, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không có hại qua huynh trưởng, tại Chí Thánh Sơn ta còn cứu được huynh trưởng đâu, không phải vậy thật bị những người kia giết đi." ngươi võ vương hắc như mặt ngươi đây là đang lôi của ta dùng người nhà của ta đến lôi của ta dương chiến thần sắc nghiêm một chút lưu bọn hắn tại vương thành ngươi cảm thấy ngươi cái kia thất đệ sẽ làm cái gì ta cũng là vì cứu bọn họ nếu không hiện tại bọn hắn nói không chừng đều đã chết võ vương nuốt nước miếng một cái rốt cục về tới chủ đề thiên cung tại sao muốn giết ngươi dương chiến nhíu mày hay là ngươi cái kia con trai cả tốt còn có cái kia tử thị toàn ngươi tốt con trai cả muốn mượn đao giết người mượn chính là thiên cung cây đao này hắn mượn thế nào hắn nói cho tử thị toàn ta là cái gì sát thần như thế ngươi vừa rồi cũng đã nói Thiên Cung không chịu cúi đầu xem nhân gian là bởi vì không có đáng giá bọn hắn nhìn người. Kết quả, Từ Thịnh toàn liền thật dùng danh thư thượng thanh thông chi Thiên Cung, Thiên Cung điều động một tên Huyền Thánh Tam Cảnh Định Phong Cao Thủ trực tiếp tới tìm ta. Đúng. Võ Vương vô đuổi, tên hôn chứng này thành sự không có bại sự có dư. Nói xong, Võ Vương nhìn xem Dương Chiến, nhị đệ, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới giết ngươi. Ân, hẳn là huynh trưởng cùng ngươi cái kia con trai cả tốt đều không muốn tự mình ra tay giết, mượn đau tới giết. Võ Vương làm bộ không nghe thấy. Cao mày nói, việc đã đến lúc này, vậy liền thật nguy hiểm. Ngươi cảm thấy Thiên Cung lúc nào sẽ đến? đoán chứng nhanh, ta gần nhất luôn cảm giác có người nhìn ta chằm chằm, nhưng là ta lại tìm không thấy nhìn ta chằm chằm người, ta hoài nghi chính là thiên cung đang ngó chừng ta. chính là thiên cung. dương chiến ngạc nhiên, khẳng định như vậy. thiên cung có một khối quan thiên kính. dương chiến sững sờ, lần trước ma Trạch một cao thủ cổ đức, nói hắn có quan thiên kính, hẳn là vậy khẳng định không phải thật sự phẩm, bất quá là thiên cơ cửa phòng chế, thiên cung quan thiên kính, có thể chiếu thiên hạ bất kỳ địa phương, bất cứ người nào. lợi hại như vậy, không phải vậy gọi thế nào quan thiên tính dương chiến nhíu mày, vậy ngươi ý tứ này, là thiên cung có được quan thiên tính liền có thể bao giờ cũng dám sát ta. Vậy làm sao khả năng? Dương Chiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cái này nếu là làm chút chuyện gì, đây không phải là thành phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, bị người dám thị lấy, ai cũng khó chịu a vọ vương lên tiếng lần nữa, Quan Thiên kính muốn nhìn trộm thế gian văn vật, tự nhiên cũng cần cực lớn lực lượng, Quan Thiên kính tu nạp tiên địa linh khí đời sau, có thể nhìn nửa khắp đồng hồ, đại khái một ngày có thể sử dụng một lần. Dương Chiến nhíu mày, thấy rõ ràng, nghe nói nhìn rất rõ ràng. Có thể hay không nghe thấy chúng ta nói chuyện? Không được, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Dương Chiến khè miệng co giật, cái này còn có chút tư lận sao? Đây không phải cũng bị người thấy hết. Lập tức, Dương Chiến nghiêm túc nói, huynh trưởng, cũng đừng có che giấu, người ta huynh đệ khi đồng tâm hiệp lực. Vậy ngươi phải trước thả ta. Ngươi bây giờ không có toàn lực cùng ta có kẻ mà cả, lại nói, ngươi cũng là tự cứu, cứu ngươi người nhà. Ngươi, đây không phải vô lại sao? Dương Chiến trắng võ vương một chút, ngươi không nguyện ý coi như xong, ta Dương Chiến lúc nào trồng cậy vào qua ai có thể cứu ta mệnh. Đều dựa vào chính mình, ngươi muốn giúp đỡ, ta cảm thấy có nắm chắc một chút mà thôi, chỉ thế thôi. Võ Vương chừng mắt Dương Chiến, nói thật giống như là ta cầu người một dạng. Huynh đệ chúng ta nói cầu, khách khí. Đống nhiên, Dương Chiến lại cảm thấy một loại bị người theo dõi cảm giác. Dương Chiến đột nhiên hỏi, huynh trưởng, chúng ta trong xe ngựa, cái kia quan thiên kính thấy được sao? Lại không thể thấu thị, khẳng định nhìn không thấy, bất quá có thể tìm tới ngươi. Dương Chiến nhìn xem Võ Vương, không có gì bất ngờ xảy ra, thật muốn tới, lưu cho ngươi suy tính thời gian, không nhiều lắm. Nói, Dương Chiến xuống xe, chuẩn bị rời đi. Võ Vương lúc này buồn bực nói, gấp cái gì, rượu đều không có uống xong. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, huynh đệ đồng lòng. Bách chiến bách thắng võ vương tức giận đến mặt đều muốn tái rồi đốn màn đêm buông xuống thiên bắc vương thành còn tại trình diễn công thành đại chiến chiến hỏa như đồ, tiếng la giết liên tiếp mà tại trên bầu trời đêm có mấy đạo thân ảnh đứng lặng một người trong đó ôn quyền nói thượng trưởng lão chúng ta chút người này sợ là giết không được dương chiến sát nhân mà kia một tên người mặc áo xanh trung nhân nhân chính là thiên cung thượng trưởng lão một trong hắn bình tĩnh nói các ngươi đang lo lắng cái gì hay là các ngươi không tin tà thiên cung thực lực cái này mấy người sừng sốt một chút trung nhân nhân lên tiếng lần nữa làm sao các ngươi muốn tìm dương chiến báo thủ bây giờ có cơ hội còn do dự liền can đảm này còn nói báo thủ không phải thượng trưởng lão cái này dương chiến thực lực rất mạnh tục truyền hiện tại đã đau thương bất nhập chúng ta chỉ sợ liên thương hắn đều làm không được trung niên nhân nhìn mấy người một chút khinh thường nói ai bảo các ngươi tới giết dương chiến là để cho các ngươi đem hôm nay bắt võ vương phủ san thành bình địa giết cái này cái này cái gì cái này cái này võ vương phủ dám can đảm giết ta thiên cung người bất diệt không đủ để giữ gìn ta thiên cung chi uy nghiêm dương chiến chúng ta thiên cung đối phó các ngươi sẽ không chỉ muốn xem bị đi nói trung niên nhân quét mắt mấy người một chút mấy người nhao nhao túi đầu biểu thị không dám tốt, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đem trong võ vương phủ người diệt. Hôm nay bắc đang cầm quyền người cũng muốn diệt, là mấy người ô quyền, sau đó biến mất tại trên bầu trời đêm. Trung niên nhân bỗng nhiên cảm giác được cái gì đột nhiên quay đầu, lúc này túi đầu ô quyền, bái kiến cung chủ. Một nữ tử từ trong đêm tối dần dần hiện thân, tựa như nàng trước đó từ trước đến nay cái này bóng đêm hỏa làm một thể. Nàng người mặc trang phục lộng lẫy, nhìn qua như là dạ thần bình thường, để cho người ta không thể nhìn thẳng thập trưởng lão. Ngay tại vương thành này tỏa chớn, diệt bắc đằng sau, dựa vào những này giang hồ tông môn người. Đem Thiên Bắc khống chế. Trung niên nhân hơi sững sờ, "Cung chủ, chúng ta không phải là vì cái kia sắt thật tới, hôm nay Bắc." Sở Vô Song không nói chuyện, chỉ là lãnh đạm nhìn xem trung niên nhân. Trung niên nhân lúc này tối đầu, tuân mệnh. Nói xong, trung niên nhân cũng biến mất tại bầu trời đêm. Lúc này, Sở Vô Song quay đầu, nhìn về phía phương Bắc, khỏe miệng hơi vẻn. Lấy ra một mặt tấm gương màu vàng, chỉ là nhàn nhạt lao mấy lần, phía trên liền hiện ra một nhóm kỵ binh, còn có trong đó một kéo xe ngựa thật sự là sắt hận. Nói, Sở Vô Song lại lần nữa dung nhập trong bóng đêm, không thấy mảy may tung tích. Ngay tại khoảng cách Thiên Bắc Sơn quan khẩu còn có 30 dặm địa phương. Dương Chiến một đoàn người ngừng lại đại đô đốc, ngựa không đi. Dương Chiến ngồi tại xe ngựa phía trước, làm một cái ngựa quan. Tự nhiên cũng phát hiện, tất cả chiến mã đều không đi, vô luận như thế nào đánh, cũng không tiến tiến một bước, tựa như phía trước có cái gì hùng thú mở dạng. Dương Chiến nhìn về phía Tĩnh An Vương, Tĩnh An Vương, đi phía trước nhìn xem. Tốt! Bất quá Tĩnh An Vương còn không có động. Tại phía trước nhất thần vũ quân, đã nhìn thấy một đạo hắc ảnh chính tung bay tới. Có người nhìn không được hô to, có quỷ. Đùng. Lão Lục trực tiếp đập hô to binh sĩ một chút, quỷ đại gia ngươi Phòng ngự, lịch Tập. Chương 504. Ta đối với lão nữ nhân không có hứng thú. Chương 504. Ta đối với lão nữ nhân không có hứng thú. Lão Lục tiếng la, nhưng không có đạt được thần võ quân hưởng ứng. Một đám thần võ quân, tất cả đều giống như mất hồn mở dạng, cưỡi trên lưng ngựa thần võ quân, cùng chiến mã mở dạng, cũng đều không động đậy được nữa. Lão Lục cảm nhận được đáng sợ áp lực, cung minh bạch tình hình nguy cơ. Tranh. thần võ đao ra khỏi vỏ, hắn dù không gì sánh được. Lão Lục nhìn chầm chầm cái kia dần dần đi tiệm cận bóng đen si lượng, cho ngươi Lục ra hiện ra chân thân. tranh 504. Lão lục bên người thần võ quân tất cả đều rút đao, chiến đao hàng quang, càng thêm kiếp người. Đúng vào lúc này, bóng đen kia đi tới phía trước mọi người. Cái kia dơ lên thần võ đao, nhưng không có một người chém đi xuống. Lão lục bên người binh sĩ, lộ ra si mê thần sắc, tiểu thúy, ngươi thế nào tới, ngươi đến xem ta. Tiểu thúy, thật là dễ nhìn. Lại có người hô lên đồng thanh, ngươi làm sao lại đích thần đến, cái này để người ta nhìn thấy. Không phải, ta không phải sợ, ta ta ta, ai, ta vì ngươi cái gì cũng dám làm. Trong lúc nhất thời, phía trước binh sĩ, tất cả đều như si như say. Phản phất nhìn thấy tuyệt mỹ Diệu Nhân Nhi ở phía trước làm điệu làm bộ, thấy quên đi chính mình là ai, quên đi chính mình muốn làm gì, cũng chỉ có cái kia để bọn hắn si mê hình ảnh. Dù cho lão Lục đều ngạc nhiên nhìn xem, Lục Dương, ngươi. Bóng đen kia thổi qua bên người mọi người, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Những nơi đi qua, tất cả thần võ quân sát khí trên người biến mất, từng cái tháo há tử biến thành nu tình đại hán, thanh âm đều ôn nhu vô số. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thần võ quân sức chiến đấu trực tiếp về không. Dương Chiến đã ngồi ở trên nóc xe ngựa, trước người phong ngay tại rất nhỏ du dầy. Bóng đen đi thẳng tới phụ cận cũng tại lúc này, thôi hoàng hậu, tinh an vương, vô danh xuất hiện ở ba phương hướng, đem bóng đen vây quanh ở trong đó. bất quá, chỉ là trong chốc lát, vô danh thần sắc có chút nốc trệ, phản phất gặp quỷ mở dạng, thân thể thậm chí ẩn ẩn run rẩy. tinh an vương nheo miệng cười ngây ngô đứng lên, muôn trang, ngươi vẫn là như vậy ở mắt. thôi hoàng hậu một đôi con mắt đỏ ngầu, tựa hồ thấy không rõ lắm đồ vật, cho nên trên mặt trong mắt không có chút nào biến hóa. dù cho ngồi tại trên nóc xe ngựa dương chiến, trên mặt đều có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra mấy phần đau lòng thần sắc. bóng đen không hề động, cứ như vậy lơ lửng tại dương chiến phía trước thôi hoàng hậu không có đạt được dương chiến mệnh lệnh cũng không có động bởi vì bóng đen cũng không có muốn thương tổn dương chiến ý tứ lúc này bóng đen truyền ra một đạo thanh âm mờ mịt tựa như đến từ thiên ngoại nguyên lai ngươi cùng bọn hắn cũng đều một dạng lúc này dương chiến mặc danh mở miệng rối loạn đều thân bất do kỷ nếu là thiên hạ thái bình thật là tốt biết bao bóng đen chậm dài nói thiên hạ không yên ổn nhưng có ngươi liền tốt ta cùng quân núi mặt chuyển hướng khanh cùng quân song tê chúng cả đời chỉ cần ngươi ta gần nhau con đường gặp đỉnh cũng là đường bằng thẳng dương chiến trên mặt tựa hồ mang theo xoan xuyết không nói gì bóng đen mở mịt lại dẫn mấy phần bị hoặc thanh âm lại lần nữa vang lên chiến, ta chỉ biết gió đuổi lá dụng lá đuổi bụi, thải vân truy nguyệt tháng hiển nhiên, mà ngươi cũng là như thế sao. Dương Chiến trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài ta nguyện nâng bút vẽ tận thiên hạ, đồng ý với ngươi một thế phồn hoa, từ đó không còn gì khác, ta đi theo ngươi. Ân, chúng ta đi thôi. Bóng đen vươn tay, đối với Dương Chiến kêu. Dương Chiến dẫn theo phong đao nhảy xuống xe ngựa, cứ như vậy đi theo bóng đen, hướng phía phía trước đi đến. Thôi hoàng hậu lập tức đáp xuống bất quá một sát na bóng đen chỉ là tiện tay một chiều thôi hoàng hậu vậy mà hư không tiêu thất có thể nào để cho ngươi quấy ta cùng lang quân xông túc xông phi chiến lang đi nha ân ai cũng đừng nghĩ cả ta chúng ta đi chờ lấy dương chiến cùng bóng đen đi xa thần võ quân tất cả mọi người đột nhiên tỉnh dậy phản phất trong dãnh động một cái để bọn hắn nhớ tới sẽ còn biết miệng cười mộng đại tướng quân đâu không biết phái người bốn phương tám hướng tìm giờ phút này trong xe ngựa kia truyền ra võ vương thanh âm lão lục đừng đi tìm các ngươi ai có thể đuổi được nơi này càng nguy hiểm nơi xa bóng đen mang theo dương chiến bay qua núi cao Đi qua cầu. Nhưng là bóng đen lại tựa hồ như là Dương Chiến nhân sinh bên trong một ngọn đèn sáng, cho dù ở trong đêm tối, đệ Dương Chiến vẫn như cũ đi sát đằng sau. Lúc này, bóng đen ngừng lại, Dương Chiến cũng ngừng lại. Bóng đen đưa tay ra, chỉ là vẫn như cũ là bóng đen chiến, ta mang ngươi bay. Dương Chiến trên mặt có si mê, đưa tay ra. Bóng đen tay, cùng Dương Chiến tay kéo ở cùng nhau, bóng đen tay không còn là bóng đen, hiện ra bóng ánh ngọc lộ tay nhỏ. Tại Dương Chiến đại thủ hạ, lộ ra như vậy yếu đuối. Bóng đen thanh âm hơi nghi hoặc một chút, ngươi không nguyện ý theo ta đi. Nguyện ý? Bất quá không phải hiện tại Hiện tại ta là rất nhiều người đại tướng quân, đại đô đốc. Ngay trong nháy mắt này, Dương Chiến Tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem một nữ tử từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Gần như trong chớp mắt, chanh. Phong đao ra khỏi vỏ, phản phất đem Vô Tận Nguyệt Hoa ôm xuống dưới lãng nguyệt tức. Oen. Vô Tận Nguyệt Hoa tận giao trường đao. Một đao tựa hồ chém ra màn đêm, chém tiến vào hắc ám. Sáng chói đao mang trực tiếp từ trên người nữ tử chém thấu mà qua. Nữ tử có chút ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên sát uy ngập trời, uy phong lẫm lẫm Dương Chiến ngươi nhìn ta là ai? Ngươi giống một con chó. Nữ tử sắc mặt thay đổi. Cái kia nguyên bản bị chạm phá thân thể vậy mà trong nháy mắt hồi phục nữ tử trôi nổi đứng lên ở trên cao nhìn xuống trên người có con trạch tôn lên nàng như là thần nữ hạ phàm dương chiến nín mày nguyên thần ngươi không có chúng thiên hồn thuật chúng vậy sao ngươi đi ra dương chiến tương phong đao lại lần nữa vào vỏ ngửa đầu nhìn xem nữ tử chúng hay không ngươi thiên hồn thuật không trọng yếu có ý tứ gì thanh tỉnh lý trí trọng yếu nhất nữ tử thật sâu nhìn xem dương chiến có chút nín mày ngươi là cái thứ hai không bị thiên hồn thuật mê mẩn tâm trí người a cái thứ nhất là ai giữa võ Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ngươi chỉ là một đạo nguyên thần, cũng nghĩ tới giết ta? Vì cái gì ngươi cảm thấy ta là tới giết ngươi? Không phải tới giết ta, chẳng lẽ là muốn làm nữ nhân ta? Ách, không có ý tứ, ta đối với lão nữ nhân không có hứng thú. Ngươi, nữ tử có chút tức giận đồ hỗn trướng, dám can đảm như vậy cùng bản cung nói chuyện. Dương Chiến cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói vừa rồi những cái kia để cho người ta xấu hổ lại vụng về lời tâm tình? Ngươi không phải cũng đã nói, nên phối hợp ngươi diễn suốt ta, không có kết nào. Nữ tử nhíu mày nhìn chầm chầm Dương Chiến, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Mà lúc này. Dương Chiến cũng một mực tại đánh giá nữ tử, kỳ thật càng xem càng kinh hãi, bởi vì một đạo nguyên thần như vậy sinh động như thật, dù cho lớn ngu thủ hộ thần, cũng căn bản không đạt được. Nói cách khác, nữ nhân này nguyên thần, sợ là thật đủ để phong thần. Tiếp lấy, nữ tử nhăn lại lông mày giãn ra à, ngươi là muốn mượn cơ đem bản cung dẫn đi, miễn cho tác động đến những người kia là đi. Ân, có ý nghĩ này. À, vậy ngươi liền sai, những người kia, bản cung nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, giết bọn hắn cũng là ô hế bản cung tay, dơ bẩn bản cung mắt. Dương Chiến hơi kinh ngạc, còn có người, bản cung không phải tới giết người, nhưng có người là tới giết người. A Dương Chiến ồ một tiếng, liền không có nói tiếp. Bất quá hắn cầm phong đao, phong đao kịch liệt rung động, tựa hồ muốn chính mình lao ra. Cảm nhận được bàng bạc sắc khí, nữ tử lãnh đạm nhìn xem, ngươi không quan tâm người của ngươi chết sống. Hiện tại túi đầu cùng bạn cung đi, những người kia còn có thể sống. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, hắc hắc, ngươi bây giờ đưa ngươi người rút đi, có lẽ bọn hắn còn có thể sống. Nữ tử có chút hiếu kỳ, ngươi có nắm chắc như vậy? Người của ta, ta vẫn là có lòng tin. Nữ tử khỏe miệng hơi bệnh, ngươi sợ là đối với ta Thiên Cung thực lực không rõ lắm. Mạnh cùng không mạnh, đều không phải là lão tử chiến hay không chiến lý do. Nói xong, phong đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, để Dương Chiến cùng đao, đều tại thời khắc này không phân khác biệt. Chương 505, coi là lão tử sách không động đao. Chương 505, coi là lão tử sách không động đao. Ông đao minh bên trong, trung tiên đao thế, thế như trẻ che chém về phía nữ tử. Nữ tử căn bản không sợ, trong chốc lát trôi dạt đến Dương Chiến trước mặt. Dù là đao thế đã lại lần nữa từ thân thể của nàng xuyên thấu qua, rất rõ ràng, không có đối với nàng tạo thành chút nào tổn thương, mà nàng một bàn tay Trong phía Dương Chiến mi tâm điểm tới để bạn cùng nhìn xem, ngươi đến cùng phải hay không sát thần. Ngón tay còn không có chạm đến Dương Chiến cái chán, nữ tử thần sắc liền sắc mặt chỉ trệ. Có chút túi đầu, đã nhìn thấy Dương Chiến tay nắm lấy một thanh vết rỉ loang lộ chủy thủ, điên cuồng đâm đâm vào trên người nàng a. Nữ tử rốt cục cảm thấy đau đớn, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, liền truyền đến nữ tử thẹn quá thành giận quát lớn âm thanh Dương Chiến, ngươi muốn chết. Dương Chiến diện lộ hào sắc, vạn thần đồ thế mà còn không có phát động. Nhìn không được hô to, bà bảo, lại không động, ca ca ngươi ta liền bị người khi dễ, khi dễ ta, chính là khi dễ ngươi à một cỗ ăn mòn lòng người lực lượng âm vang xuyên thấu qua hắn cường đại thể phách thẳng vào tâm thần để Dương Chiến Đông nguyên thần một cái khuấy động ngắn ngủi trong thất thần lấy lại tinh thần một khắc này Dương Chiến sắc mặt đều có chút thay đổi nguyên thần của hắn vậy mà trực tiếp bị giam cầm lấy sau đó thoát ly thân thể cỏ vạn thần đồ thế mà tại thời khắc này giả chết tưởng lao tử mỗi ngày đưa nó che chở như cái tiểu tình nhân một dạng tiếp lấy Dương Chiến đã nhìn thấy thân thể của mình còn đứng lặng trên mặt đất cầm trong tay phong nào vẫn như cũ đỉnh thiên lập điện. mà hắn càng ngày càng xa trực tiếp bị kéo đến nữ tử trước mặt chỉ là nguyên thần của hắn không mạnh cùng nữ nhân này nguyên thần so sánh, đơn giản chính là hai đồng cũng không bằng. nữ tử mang theo vài phần chiêu thức dương chiến, bây giờ còn có thể đánh. chỉ gặp nữ tử trước mặt, một cái bị nắm rơi lên bỏ túi hải nhi một dạng dương chiến, rơi lên cái kia không có chút nào lực sát thương ném đấm, trực tiếp rơi vào nữ tử trên khuôn mặt, phát ra không có ý nghĩa thanh nhem mế máy. nữ tử bị đánh mặt, nhưng không có lộ ra nửa điểm tức giận. ngược lại nhìn xem trước mặt tiểu bất điểm dương chiến, lộ ra nụ cười nhàn nhạt tốt, để bản cung xem trước một chút ngươi, đến cùng phải hay không sát thần. tiếp lấy, nữ tử hai mắt phát ra hào quang màu vàng nóng. Nhìn về phía cái kia đứng lặng trên mặt đất không nhúc ních Dương Chiến thân thể. Mà giờ khắc này, Dương Chiến rũa ra thật nhỏ cánh tay, hướng phía thân thể của mình phương hướng. Lập tức, cái kia vết gì loang lổ truy thủ trực tiếp đã rơi vào Dương Chiến trong bàn tay nhỏ. Ngay ngay nữ tử cái kia tuyệt lệ vô song khuôn mặt, không chút do dự một đao đâm tới. Từ từ thanh âm, để Dương Chiến đều cảm giác thông mái. Nhìn nữ tử vậy mà không nhúc ních. con mắt trợ to, phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ chẳng cảnh. Nhưng là, cái kia giam cầm Dương Chiến lực lượng, rốt cục thư giãn. Gần như trong chớp mắt, Dương Chiến đột nhiên xông về chính mình thể phách. Còn tốt ly thể không xa, nếu là quá xa, hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không về trở lại. Dù sao, so sánh dưới, nguyên thần của hắn quá mức nhỏ yếu. Chỉ là, Dương Chiến trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được, hắn tại thần tông sắp chết thời điểm, chính mình phát ly thân thể, mặc dù nhẹ như không, có vật gì, thậm chí một trận gió đều có thể đem hắn tội đi, nhưng cũng là trưởng thành trạng thái. Vì cái gì bây giờ bị cưỡng ép lôi ra đến, lại là bỏ túi hải nhi trạng thái. Hoàn toàn không thể nói lý. Rốt cục, nguyên thần quý vị, Dương Chiến đột nhiên mở to mắt, gần như trong chốc lát, hai mắt liên hồng lại lần nữa cầm phá thần đao vọt tới nữ tử trước mặt. lúc này nữ tử còn mở to hai mắt nhìn, trên mặt cũng xuất hiện không cho mệt, đó là phá thần đao kỳ tác. bây giờ có thể đối phó nữ nhân này cũng chỉ có phá thần đao. đao mặc dù ngắn nhưng cũng là đao. núi lở thức, thế như núi lở đã xảy ra là không thể ngăn cản a. nữ nhân tiếng thét chói tai, trong đêm tối này, tựa như tao nộ sói đói. bất quá cái kia trong tiếng ầm ầm, dương chiến thân hình như là điên loạn, không có lưu tình chút nào, không có chút nào liều thủ. cái kia khổng lô khí huyết chi lực, như là vỡ đê ầm ầm mà ra, thúc dục phá thần đao. Đối với nữ nhân đâm đâm hơn vạn lần. Rốt cục, nữ nhân ngay cả gọi đều gọi không ra ngoài. Trên thân thể vô số lỗ rách, không cho vẹn, giờ phút này, đã như trong gió lén tàn, tùy thời đều muốn lập tát. Núi lợi thức đánh xong, Vô Luận Dương chiến mạnh bao nhiêu huyết khí, đều muốn hao hết. Dương chiến cũng hư, đâm bất động. Nữ tử tựa hồ mới lấy lại tinh thần, lỗ rách kia giống như giữ tợn trên mặt, chỉ còn lại có một cái con mắt nhìn xem Dương chiến ngươi đến cùng là ai. Ta là ngươi tổ tông. Dương chiến dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, một đao đâm tại nữ nhân còn lại trên một con mắt đúng vào lúc này, nữ nhân triệt để hóa thành một cố khí mang theo một cái vật kiện, trong nháy mắt bay cao, sát na biến mất. Dương Chiến sửng sốt một chút, sau đó liền hối hận, vậy hẳn là là quan Thiên kính. Chạy! Dương Chiến trầm chầm, chầm ngồi xuống, sau đó sờ tay vào ngực, Vạn Thần Đồ còn tại, thế nhưng là vì cái gì vô dụng. Dương Chiến cho mày, lần này Vạn Thần Đồ ngoài ý muốn, kém chút để hắn ngoài ý muốn, cái đồ chơi này cũng không đáng tin cậy a. Thời khắc mấu chốt, còn như xe bị tổn xích, mấu chốt là Nương Môn Nhi kia nguyên thần còn chưa đủ ngươi ăn no nê, thần phân thân cũng dám bước, cái này thiên cung cung chủ một đạo nguyên thần không dám bước. Nói ngươi cái gì tốt đâu? Dương Chiến rất là bất đắc dĩ, đem vạn thần đồ lại thả trở về, lại lần nữa đứng dậy. Hồi tưởng vừa rồi Nương Môn Nhi kia vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng hỏi câu nói kia, "Ngươi đến cùng là ai?" Dương Chiến nói một mình, "Ta đến cùng là ai? Ta mẹ nó còn có thể là ai?" Lúc này, Dương Chiến không khỏi nhìn về phía bên cạnh vô diện nữ, vô diện nữ không có ngũ quan, một mảnh mặt bản, chỉ có hình dáng. Nhìn quen thuộc, cũng rất giống không phải khó coi như vậy. Bất quá Dương Chiến nhịn không được hỏi một câu, "Chẳng lẽ nàng trông thấy ngươi mới dọa thành như thế?" Đương nhiên Dương Chiến cũng không có trông cậy vào cái này vô diện nữ có cái gì đáp lại. Lần thứ nhất có đáp lại thời điểm, hay là trông thấy bích liên trên lưng cái kia ma huy linh. Dương Chiến đang muốn rời đi ánh mắt, chợt trông thấy vô diện nữ miệng không làm đã nứt ra, lộ ra đen như mực miệng, trong miệng không có răng không có đầu lưỡi, liền một cái lỗ đen bốc nhật. Dương Chiến thấy đều tê cả da đầu, giống như muốn ăn người một dạng được. Ngươi hay là đừng cười. Vô diện nữ mép đen lại khép lại, nhìn xem khôi phục như thường vô diện nữ. Dương Chiến lúc này mới rõ ràng cảm giác bộ dáng này có tốt. Trong lòng một trận nói thầm, hẳn là nàng thật là nhìn thấy vô diện nữ mới dọa đến thất thần. Đường Đường thiên cung chi chủ, nhát gan như vậy. Đúng vào lúc này, Dương Chiến nghe được tiếng đốt chân, đã nhìn thấy mấy người vọt lên ai. Dương Chiến cầm lên phong đao, quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một đoàn người, mặc dù một cái đều biết, nhưng là trên thân này khí tức, lại là để Dương Chiến diện sắc trầm xuống ha <cười> ha. Không nghĩ tới, thế mà để cho chúng ta nhặt được tiếng nghi, cái này thiên cung thật sự là người tốt, cho chúng ta làm áo cưới. Dương Chiến nắm nuốt phong đao, cũng lộ ra dáng tươi cười, ha ha. <cười> Các ngươi coi là lão tử sách không động đao. Nói, Dương Chiến nhấc lên phong đao, đao minh chợt trận, trận. Chương 506. thăm dò. Chương 506, tham dò. 7 người, hai cái chết, năm cái trên mặt đất tiêu rén. Dương Chiến đi vào mạnh nhất mê hoặc cảnh cao thủ trước mặt, phong đao sử tại người này mặt bên cạnh trên mặt đất. Lập tức, bị hù mặt người này đều trắng. Dương Chiến vừa rồi mặc dù hao hết huyết khí, nhưng là còn có Long Đan, bây giờ Dương Chiến gần như thời kỳ toàn thịnh đối mặt liên huyền thánh chi cảnh đều không có đội ngũ, hơn nữa còn chỉ có 7 người, Dương Chiến căn bản không mất khí lực lớn đến đâu liền toàn bộ giải quyết. Dương Chiến từ từ ngồi xổm xuống, xuống, nhìn xem tấm kia tràn ngập khẩn trương lại mặt tái nhợt u minh quỷ phủ đến cùng là đầu nào. Bây giờ ma địa sầm lớn, các đại thánh địa hoặc là dựa vào thánh địa giang hồ thế lực, đều thuộc về khép tại thiên cung phía dưới, có thậm chí dứt khoát cùng ma địa làm bạn, làm sao ngươi u minh quỷ phủ còn có tâm tư tới đối phó ta? Người này mặc dù khẩn trương sợ sệt, nhưng lại không có trả lời. Dưỡng chiến lươi đao chuyển hướng nhắm ngay nam tử, trong nháy mắt phủi đi đi qua. Nam tử theo bản năng kêu thảm một tiếng, lại phát hiện, lươi đao cách hắn còn có xa một tấc, liền không tiếp tục tiến lên. Dưỡng chiến lên tiếng lần nữa, không nói, ngươi cùng ngươi những người này, cũng không có dùng. Chúng ta Diêm Vương, muốn thăm dò ngươi. Diêm Vương? Nha, trước đó phụ quân, về sau Minh Tôn hiện tại riêng vương đều đi ra, hẳn là các ngươi U Minh Quỷ Phủ còn có minh đế. Đối với chúng ta có minh đế, Dương Chiến khỏe miệng co giật, cái này U Minh Quỷ Phủ thật đúng là nước sâu, giống như vĩnh viễn không dò tới đáy một dạng. Dương Chiến những mày trong lòng đang tự hỏi, có phải hay không muốn đem U Minh Quỷ Phủ một mẻ hốt gọn? Dù sao cái này U Minh Quỷ Phủ hả? Ngay tại Thiên Đô Thành phụ cận, bất quá Thiên Đô Thành bây giờ còn đang đại hạ vương triều trong lòng bàn tay, cho nên Dương Chiến một mực không để ý đến U Minh Quỷ Phủ, mà lại Minh Tôn đều bị hắn làm thịt. Về sau chỉnh Đao còn đem đi theo hắn U Minh Quỷ Phủ người cho dọn dẹp một lần. Dương Chiến lúc đó cũng không cho rằng Ngô Minh Quỷ Phủ còn có thể nhảy nhót cái gì. Không nghĩ tới à, làm thịt một cái lại nhảy ra một cái để Dương Chiến đều rất im lặng, bọn Ra hỏa này tựa như là con rùa một dạng, lực sát thương không lớn, nhưng là làm người buồn nôn. Đương nhiên, Dương Chiến hỏi một câu, "Vừa rồi ngươi nói là thăm dò ta?" Đối với, "Thăm dò ta cái gì?" "Thăm dò ngươi thể phách." Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, tại sao muốn thăm dò ta thể phách? Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng là Diêm Vương đại nhân phân phó, chính là xem ngươi thể phách mạnh bao nhiêu. Ha ha, các ngươi nếu một mực âm thầm gì mò, chẳng lẽ còn không biết đến ta xuất thủ? Gặp qua, nhưng là không biết người thể phách đến cùng đã cường đại đến trình độ gì. Vậy các ngươi dùng cái gì thăm dò? Quỷ thạch. Quỷ thạch là cái quái gì? Một loại có thể dò xét võ phu thể phách cường độ tầng đá. Nói, người này ngược lại là cũng dứt khoát, đem trên người quỷ thạch lấy ra. Nhìn xem cái này thông thâu hồng ánh tầng đá, có điểm giống là thủy tinh, nhưng lại không giống nhau lắm, bởi vì ở trong đó có một cô âm khí dùng như thế nào. Chỉ cần đưa tay nắm chặt quỷ thạch ba hơi, quỷ thạch liền sẽ biến sắc, nhan sắc khi mở khi tỏ, càng sâu thì lại biểu thể phách càng mạnh. Dương Chiến trực tiếp đem quỷ thạch cầm trong tay, bất quá rất nhanh liền nhét vào trong tay áo nơi ở của các ngươi cụ thể ở nơi đó. Lại tại lúc này, trước mặt người đống nhiên phun ra máu đen, mắt thấy liền không sống được. Tiếp lấy, Dương Chiến đứng vậy, nhìn về phía mặt khác còn người bị thương, vậy mà đều xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Máu đen phun ra, liền mất mạng tại chỗ. Gần như đồng thời, Dương Chiến cầm trong tay phong đao, một đao bổ về phía cách đó không xa. Người anh! một bóng người lóe lên mà đi, rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng. Dương Chiến cũng không có đuổi, nhìn một chút những này bỗng nhiên người đã chết, sau đó cấp tốc trở về. Khi Dương Chiến trở lại đội ngũ thời điểm chiến đấu đã kết thúc. bất quá, chết trận 48 tên thần vũ quân tướng sĩ, lao lục cũng chịu thương. tinh an vương vai trái kém chút nước gãy, vô danh cũng tóc hai bù sụ, có chút chật vật, tay của hắn nắm thành quyền, còn có thể chạy ra màu đỏ sầm máu. thôi hoàng hậu cũng có chút hề mải, đủ thấy chiến đấu mới vừa rồi trình độ kịch liệt. võ vương tựa ở một bộ trên thi thể của địch nhân, sắc mặt tái nhợt. sau lưng của hắn, chính là chở có võ vương phủ gia quyến xe ngựa, không có nhận tổn thương. xem ra võ vương liều mạng. trong thấy dương chiến trở về, võ vương sắc mặt lập tức đỏ lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn thật giống như cố ý nổ cho hắn nhìn một dạng nhị đệ, ngươi trở lại rồi, kém chút ngươi chỉ thấy không đến Vi Minh, không gặp được chỉ thấy không tới, một trăm năm sau chúng ta cũng có thể gặp nhau. Võ Vương lập tức không phản bắt được. Dương Chiến nhìn về phía pháp bảo kia trong lồng bảo bọc một người trung niên, trung niên nhân này tê liệt trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Dương Chiến đi tới chiếc lồng trước, nhìn xem bên trong hấp hối trung niên nhân người kia là ai. Tự xương Thiên Cung 11 trưởng lão có thể đứng hàng hảo, hẳn là thượng trưởng lão. Võ Vương giải thích một phen. Mà giờ khắc này Lão Lục đi khập khe đi lên, thấp giọng nói, vừa rồi nghe người này nói. Thiên Cung thập trưởng lão mang người đi vương thành, muốn giết giả võ vương cùng hộ vệ quân. Dương Chiến nhíu mày, nếu là giả võ vương như thế liền chết, liền đáng tiếc. Bất quá Lão Lục lấy ra một tờ giấy, đưa cho Dương Chiến hầu đại truy phi ương truyền thư, Thiên Cung địch tới đánh vốn định san bằng võ vương phủ, kết quả bị hộ vệ quân giết, kẻ ra cẩn, cái kia Thiên Cung thập trưởng lão đều bị hố. Dương Chiến túi đầu nhìn một chút tờ giấy nội dung, sau khi xem xong, không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa liệu mạng võ vương. Hắn người huynh trưởng này đích thật là một nhân tài, thế mà thiết kế ra hoàn bị san giết cường giả thủ đoạn, liên tục hai lần thành công liên lần trước vương đồ phu mang theo hộ vệ quân bao lại thiên cung cao thủ lưới đánh cá thế mà có thể ăn mòn cường giả vũ trường, mà lại cường giả chân khí pháp bảo bình khí đều không thể tổn thương lưới đánh cá mảy may. nhất tuyệt, hay là cái này lưới đánh cá thế mà có thể làm cho bị trùm ở trong đó cường giả, không cách nào vận dụng thiên địa chi lực, bị động chỉ có thể toàn bộ nhờ chân khí bản thân phòng ngự. tiếp lấy chính là các loại ném mạnh hình trường thương, hao hết cường giả chân khí bản thân, chân khí hao hết sạch, mạnh hơn luyện khí sĩ, liền so với người bình thường cũng chẳng mạnh đến đâu. nuốt hận kết thúc, cái này cao cao tại thượng. Không chịu túi đầu xem nhân gian thiên cung, 30 năm qua, lần thứ nhất túi đầu xem nhân gian, liền tổn thất 3 tên tượng trưởng lão. Cũng không biết, cái kia sở vô song có thể hay không trực tiếp bị tức chết ăn, làm tức chết cũng bất việc giữ lại làm cái gì, giết. Không thẩm vấn một chút, không có gì tốt hỏi. Lập tức, mười mấy tên thần vũ quân vọt tới lồng giam bên cạnh, thần võ đao cắm vào. Tên này thiên cung 11 trưởng lão, như vậy chết. Lồng giam bị tinh An Vương thu về, dương chiến lại hỏi một câu, cái này 11 trưởng lão có pháp bảo không có? Có. Tĩnh An Vương lúc này mở miệng, chỉ hướng vô danh Vô Danh bộ dáng chất vật, lúc này trong nháy mắt tấm lấy một tấm mặt thối, lần này tới phía ta. Ngươi cũng không có chân khí, ngươi lấy ra làm gì? Ai nói không có chân khí liền không thể dùng pháp bảo? Dương Chiến Bông nhiên nhìn về phía Vô Danh cái kia nắm chặt tay, còn có màu đỏ sẫm máu thẩm thấu đi ra. Tinh An muốn nói, hắn định dùng máu của mình đem trong pháp bảo chủ nhân trước vết tích ma diệt. Ừ, Vô Danh sủ mặt, ta đi theo các ngươi đã lâu như vậy, ta cũng muốn một kiện, đây cũng là ta nên được. Nói, Vô Danh nhìn xem Dương Chiến, cắn răng nói, yêu cầu này không quá phạt đi. Bộ dáng kia, tựa hồ thật sợ Dương Chiến và hắn. Chương 507 tẩu tẩu còn xin nhị đệ nhiều hơn trong non chương 507, tẩu tẩu còn xin nhị đệ nhiều hơn trong non dương chiến thần sắc nghiêm một chút đây là chiến lợi phẩm lại cho cũng phải cho ta bộ hạ ngươi cũng không phải ta cũng là ngươi bộ hạ tinh an vương nhìn xem vô danh kinh ngạc ngươi không phải một mực xem thường bản vương còn nói bản vương không có khí tiết ngươi khí này tiết đâu còn nói để ngươi làm ý miệng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn thủ đoạn so ngươi cứng rắn vừa rồi nếu không phải ta cái này tiền cung 11 trưởng lão ngươi có thể đối phó nói vô danh lại vội vàng nhìn về phía dương chiến ta từ hôm nay trở đi cho ngươi làm bộ hạ dù sao cũng so tình an vương cao đi luận công hành thượng cũng là ta ngươi nếu là không đem thứ này cho ta ta ta trở mặt với ngươi nhìn xem không cho liền muốn tát bắt lăn lộn giống như vô danh lúc này đệ dương chiến đều ngây ngẩn cả người là cái gì để ra hỏa mạnh miệng này đều không mạnh miệng tiếp lấy nghe được vô danh cuối cùng một phen lúc này thần sắc lanh túc ngươi nếu nguyện ý đi theo bản tướng quân trở thành bản tướng quân bộ hạ bản tướng quân tự nhiên đồng ý nhưng là làm bộ hạ của ta liền muốn co quý củ như không quy củ mạnh hơn cũng vô dụng quy củ gì đầu tiên bản tướng quân cũng không có nói qua ai cầm tới chính là của người đó Nếu là luận công hành thượng, vậy cũng phải trước là công, lại bàn về thường. Vô Danh sắc mặt chỉ trệ, cái này, lão Lục hô câu, vẫn không rõ, tịch thu được đồ vật muốn trước nộp lên, luận công đằng sau mới có thể ban thưởng. Vô Danh có chút buồn buồn, tựa hồ không nguyện ý lấy ra. Dương Chiến nhìn xem Vô Danh, không quy củ không thành quy tắc, nếu là ta bộ hạ, vậy liền đối xử như nhau, ai cũng không có đặc quyền, nếu không, bản tướng con như thế nào mà binh, như thế nào đánh trận. Lão Lục lại bổ sung một câu, cũng không phải không cho ngươi, lấy trước đi ra, đại tướng quân tự nhiên sẽ lại ban thưởng cho ngươi. Vậy cái này không phải một dạng. Lão Lục sắc mặt nghiêm Nếu là ta thần vũ quân cũng giống như ngươi dạng này, có được cái gì liền chính mình thăm dò hầu bao, cái kia cùng thổ phỉ ý gì?" Tinh An Vương niết miệng nở nụ cười, "Đại tướng quân, ta nhìn vô danh liền không có thành tâm đi theo ngươi." Vô Danh mặt đen lên, tinh An Vương ngươi ý miệng. Nói, Vô Danh cắn răng nói, thốt, ta nụ lên." Nói, Vô Danh mở ra tay, bên trong lại là một khối ngọc bội. Lão Lục lúc này tiến lên, nhận lấy, còn cân y phục đem phía trên nhuộm dần màu đỏ sẫm máu cho lau sạch sẽ, lúc này mới cho dương chiến. Vô Danh vội vàng nói, Đây là một kiện có thể mượn dùng thiên địa chi lực pháp bảo, chỉ cần có pháp bảo này nơi tay, liền có thể tùy ý mượn dùng thiên địa chi lực vì bản thân chi lực, ta có món pháp bảo này, thực lực có thể tăng lên gấp đôi." Tinh An Vương gật đầu, "Không sai, đại tướng quân, món pháp bảo này vừa rồi tại cái kia 11 trưởng lão trên tay, nếu không chúng ta giết hắn không cũng có như thế khó khăn." Dương Chiến nhìn xem Vô Danh, hỏi một câu, "Nói như vậy, ngươi có thứ này, liền có thể vô hạn thi triển ngươi cái kia cho người mượn ở giữa hai lượng mực tiên nhân hợp nhất thủ đoạn." Đối với, cũng không đúng, sử dụng ngọc bội kia cũng cần nguyên thần chi lực đủ cường đại, nếu không cũng thi triển không được mấy lần, liền không dùng được. Dương Chiến nghe, bỗng cảm giác thất vọng, cái đồ chơi này, hắn cũng vô dụng thôi. Nghĩ đến thôi hoàng hậu, liên bản cũng còn không phải, còn không có vận dụng thiên địa chi lực thủ đoạn. Về phân tính An Vương, gia hỏa này có một cái lồng giam pháp bảo. Nghĩ tới đây, lại nhìn Vô Danh cái kia trông mong dáng vẻ, có thể thấy được đối với Ngọc bội kia coi trọng. Dạng này, đều vẫn là nguyện ý giao ra, coi như nghe lời. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến nghiêm túc nói, Vô Danh lập xuống đại công, nên khen thưởng, món pháp bảo này, liền khen thưởng Vô Danh. "Tạ, đại tướng quân." Dương Chiến tương Ngọc bội ném cho Vô Danh. Lập tức Dương Chiến nhìn xem bị thu nạp lên thần vũ quân thi thể lão lục, mang theo các huynh đệ về nhà. Là Đại tướng quân. Thi thể buộc chặt tại rống trên lưng chiến mã, một nhóm đội ngũ nhanh chóng hướng phía Thiên Bắc Sơn quan khẩu xuất phát. Cùng lúc đó, Dương Chiến cùng lão lục cưỡi ngựa đi tại phía trước nhất. Dương Chiến hướng lão lục hiểu rõ vừa rồi Võ Vương biểu hiện, phát hiện Võ Vương dù cho bị chấn ma xiển xích lấy, cũng không sợ chết ngăn tại nhà hắn quyến xe ngựa phía trước. Cái kia một bộ liều mạng tư thế, để lão lục đều có chút ghé mắt. Tiếp lấy, lão lục nói một câu nói, quả thật làm cho Dương Chiến đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Võ Vương đứng trước hung hiểm, đột nhiên vậy mà bạo phát ra mê hoặc chi cảnh đỉnh phong thực lực dùng tinh an vương lời nói nói cái này võ vương nửa chân đạp đến vào huyền thánh chi cảnh chỉ là không biết vì cái gì ngăn trở địch nhân không lâu về sau nguyên bản không bị thương võ vương lại lập tức khô tàn xuống dưới giống như bị rút khô mở dạng còn chịu nội thương rất nặng sau khi nghe xong dương chiến hỏi một câu hắn trước khi xuất thủ ăn cái gì không có giống như ăn cái gì bất quá ta không có thấy rõ ràng thế nhưng là trên người hắn cái gì cũng không có a dương chiến gật đầu ta đã biết xem trọng võ vương là nhìn xem đã đến tiên bắc sơn quá khẩu ven đường Thiên Bắc quân các đại doanh người, Tựa Hồ cũng vô tâm để ý tới Dương Chiến một đoàn người. Tiến vào Thiên Bắc sơn quan khẩu quan ải, Dương Chiến liền bắt đầu xử lý các nơi đưa tới đọc lại lên tin tức. Kiện thứ nhất, thần đều phụ tại chính đao, cũng chính là tống đao chấp trưởng bên dưới, 10 phần thuận lợi, mà lại đã bắt đầu thồn tinh Cựu Châu hành động. Kiện thứ hai, Phượng Lâm quốc bên kia, Vương Ngũ mang theo Phượng Lâm quốc đại quân đã cùng Ma tộc giao thủ, bất quá tại thuốc nổ, cùng dầu hỏa cường đại trợ lực phía dưới, Ma tộc tiến công thảm bại. Ngay cả như vậy, Phượng Linh quốc binh sĩ cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá, chí Thánh sơn Á Thánh Lưu Minh tự mình dẫn 30 đệ tử phó trưởng quốc quan thiền tuyến muốn cùng chống cự đại quân cùng tuôn vong kiện thứ ba trình mạnh truyền đến thư chỉ có một câu mặt khác tam đại ma địa huyền môn sẽ chỉ hoãn hiện hiện không có nói rõ nguyên nhân là làm được bằng cách nào bất quá dương chiến nhưng cũng suy đoán ra phía sau này gian khổ cùng gian nan dù sao lịch thiên mà đi không chết cũng phế kiện thứ tư phương nam giang nam đạo cùng hoài nam đạo tại cửu long quân hiệp trợ phòng ngự bên dưới đại ly quốc thủy sư đại quân không công mà lui dương chiến xử lý xong tất cả đọc lại trước mắt bảy ở trước mặt hắn khó giải quyết nhất chính là hai chuyện kiện thứ nhất phía đông bắc chiến một khi phía đông bắc thất thủ, ma tộc đại cục sầm lớn, hai nạn vô tận. Kiện thứ hai chính là nhất thống cửu châu. Thế nhưng là loại chuyện này, không phải một sớm một chiều có thể thành công. Chúng chi thiên bắc mặc dù loạn, nhưng như cũ cần thời gian không ngắn mới có thể ăn. Dương Chiến đứng dậy, đi tới trên quan hải một cái thái ốc. Bên trong có một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nữ tử, châu tròn nỏ sáng, đoan trang có uy nghi. Nữ tử trông thấy Dương Chiến, lập tức thở dài, nhị đệ, vương gia đi, lưu lại chúng ta cái này cô nhi quả mẫu. Nói, nữ tử đứng lên, đối với Dương Chiến quỳ gối hành lễ, tẩu tẩu còn xin nhị đệ. Ngày sau nhiều hơn trong nông chúng ta cô nhi quả mẫu chương 508, gấp chương 508, gấp võ vương phi chu thị luôn luôn thâm cư với phủ dương chiến ngược lại là gặp qua mấy lần đương nhiên cũng chỉ là xa xa nhìn qua một chút nhớ năm đó cũng là bộ dáng như vậy không nghĩ tới hôm nay gặp lại hay là bộ dáng như vậy lúc này chu thị nói đến võ vương nước mắt liền xoạch xuống dưới một bộ chết chủ cột yếu đuối có thể lẫn điểm đạm đáng yêu bộ dáng không biết đoán chừng cũng muốn lòng sinh thương hại nói không đối với ngươi ca chính là khoan hậu bả vai đều muốn dựa vào một mượn bất quá dưỡng chiến lại chỉ cảm thấy không phải một dạng người Không vào một nhà cửa. Quá bình thường, Đoan chừng cũng làm không lên võ vương phi. Lúc này, Chu Thị phát hiện Dương Chiến liền nhìn xem nàng gặt lệ, cũng không lên tiếng đã lâu, Chu Thị nhịn không được nâng lên hai mắt nấm lệ con mắt, nhìn qua Dương Chiến. Phát hiện Dương Chiến biểu tình bình tĩnh kia, Chu Thị đông nhiên có mấy phần xấu hổ, khóc không nổi nữa. Nhìn không được há to miệng, cũng không biết nói cái gì. Lúc này, Dương Chiến mở miệng, không quan hệ, tiếp tục khóc, ta không nóng nảy. Lời này vừa nói ra, Chu Thị trên mặt đều lộ ra mấy phần thần sắc không tự nhiên nhị, đệ, không, nhị thuốc dựa theo tập tục cũng phải bảo ngươi nhị thúc mới đối, nhị thúc có chuyện cứ việc nói, dù sao ngươi cùng nhà ta vương gia so thân huynh đệ còn thân hơn, vương gia khi còn sống liền nói với ta, nhị thúc là đáng giá phó thác cả đời người. dương chiến nghe nói như thế, lập tức cũng cảm giác hàng nghĩa phong phú. dương chiến nhìn nữ nhân này không có ý định giả bộ nữa, nở nụ cười, tại võ vương phủ, ta nói mang ngươi đi, tẩu tẩu thế nhưng làm một chút cũng không do dự. vương gia đều nói nhị thúc có thể phó thác cả đời, bây giờ vương gia đi, nhị thúc có thể mang bọn ta đi, vậy còn có cái gì tốt do dự? dương chiến nhìn xem chu thị, võ vương không phải tại vương phủ. Chu thị sửng sở, lập tức không nói chuyện. Dương Chiến từ đề nghị mang theo Chu thị các loại võ vương phủ gia quyến thời điểm ra đi, trước mắt cái này võ vương phi, cái kia một bộ rốt cục tâm an dáng vẻ. Vương phủ những người khác chất vấn, Chu thị trực tiếp liền lấy ra Vương phi ly nghiêm, cứ như vậy, đều đi theo Dương Chiến rời đi. Giải thích duy nhất chính là, Chu thị biết Võ Vương cùng giả Võ Vương. Trước đó Thiên cung dẫn người được kích, Võ Vương còn ra tay, Chu thị mặc dù bị cưỡng chế không cho phép ra xe ngựa, nhưng là, Chu thị cái này mê hoặc cảnh luyện khí sĩ, không nên cảm giác không ra chân Võ Vương khí tức. Cho nên, nữ nhân trước mắt này, một mực tại trang để nàng trang nguyên nhân chính là nữ nhân này tạm thời còn không biết hắn, rốt cuộc muốn đối với các nàng làm cái gì, hoặc là nữ nhân này không biết võ vương muốn làm gì. gặp chu thị hay là không lợi nào để nói, dương chiến liền không khách khí ngươi biết ngươi thất đệ, đi theo ta đi. trước đó huynh trưởng ta vì bảo hộ mà các ngươi lại là liều mạng. chu thị trong mắt tràn đầy mờ mịt. dương chiến không nghĩ tới, đến bây giờ đều còn tại trong đâu. dương chiến nhíu mày, tẩu tẩu nếu là không nguyện ý thẳng thắn gặp nhau, vậy ta liền đi. đương nhiên, chu thị vội vàng đứng lên, ta nguyện ý. nói xong. Chu Thị trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo. Bên cạnh giải vừa nói, chỉ cần nhị thúc có thể bảo vệ chúng ta những ngày cô nhi quả mẫu, để cho ta làm cái gì đều có thể. Dương Chiến nhíu mày. Lời đồn này chuyển nhiều, liền mẹ nó trở thành sự thật. Dương Chiến nắm cái kia cởi áo mang tay, lãnh túc nhìn chầm trầm Chu Thị, còn không có nghe rõ, nhà ngươi vương gia còn sống. Chu Thị Dương mắt lên, ngắm nhìn gần trong gan tấp, tràn ngập áp bách khí tức Dương Chiến. Trên mặt nhưng không có một điểm ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Nhẹ nấc môi đỏ, ta nghe rõ. Vậy ngươi cái này. Chu Thị sắc mặt phím hồng, cao mày nói, cái kia nhất định phải nói rõ ràng như vậy. Lời này để Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người ý gì. Chu Thị ưu ái thở dài, nhị thúc, bây giờ Vương gia tại trên tay ngươi, không chết cũng tương đương chết, đúng vậy cũng chỉ còn lại có chúng ta cô nhi quả mẫu, hẳn là nhị thúc thật hung ác tâm yếu đem chúng ta những này cô nhi quả mẫu cùng một chỗ giết. Nói, Chu Thị cái tay còn lại cầm Dương Chiến tay, hốc mắt phía Hồng, nữ nhân chúng ta đều là phụ thuộc thôi. Vương gia rơi vào trên tay ngươi còn tốt, nếu là năm đó rơi vào hắn Tam Ca trên tay, nơi nào còn có cái gì cô nhi quả mẫu, đó chính là Diêm môn. Bây giờ Vương gia rơi vào trên tay ngươi, chúng ta những này cô nhi quả mẫu ngược lại là còn có mấy phần kỳ vọng nói, chu thị quần áo trên người thế mà cũng rơi xuống, Trắng loạn ánh nhọn chặt chẽ ra thịt, chỗ nào giống như Dương Hoài Na chừng 20 tuổi ra hỏa mẫu thân, lại chỗ nào giống như là chừng 40 tuổi nữ nhân. Chu thị trên khuôn mặt dương, môi đỏ tại dưới đèn đuốc làm nổi bật ra thủy nhuận đỏ. Cái yếm hình như có gió, dập dờn không chỉ, nhưng cũng như nói chủ nhân nội tâm phong bạo, chỉ là, Dương Chiến con mắt đặc biệt thanh tịch. Một màn này, để một mực nhìn chăm chú Dương Chiến con mắt chu thị, trong mắt có mấy phần kinh ngạc. Dương Chiến nhìn thoáng qua tay bị hắn cầm cổ tay, cái tay này có chút nắm. Dương Chiến bỗng nhiên dùng sức đau. Chu thị lập tức kêu lên tiếng, thân thể đều run rẩy lên. Gió lớn hơn. Bất Quá Dương Chiến vẫn như cũng dùng sức a. Chu thị kêu to ra tiếng, bất quá ngay trong nháy mắt này, một cỗ chân khí trực tiếp từ Chu thị trên thân bạo phát đi ra, lập tức sẽ không có dùng quá sức Dương Chiến trò chấn hai. Lúc này, Dương Chiến nhìn xem chân khí dập dồn, cả yếm đều nhanh muốn bị thổi bay Chu thị. Con mắt hơi khép đứng lên, Tẩu Tẩu thâm tàng bất lộ a. Chu thị trực tiếp đem áo bào mặc vào, che cả gió. Lúc này mới nhìn xem Dương Chiến, nhíu thúc, như vậy đùa giỡn Tẩu Tẩu, có thể không đúng. Chẳng lẽ không phải Tẩu Tẩu đang tìm cơ hội động thủ với ta? nào có Dương Chiến nhìn xem Chu Thị mới vừa rồi bị hắn nắm cái tay kia, bây giờ vẫn như cũ bộ phận sau. Nếu là thật cùng tàu tàu nước sữa hòa nhau, vậy ta hiện tại không chết cũng phế đi đi. Nói Dương Chiến bỗng nhiên lấy mình xuất hiện ở Chu Thị trước mặt đột nhiên xuất thủ, lại lần nữa nắm vừa rồi Dương Chiến bắt lấy cái tay kia cổ tay người. Chu Thị một tiếng kinh hô, muốn trốn tránh, nhưng là lần này Dương Chiến khí lực hùng hậu, Chu Thị chân khí khuấy động cũng khó có thể dung chuyển máy may. Dương Chiến từ từ đem Chu Thị nuốt ở trong tay áo tay móc ra ngoài, tay nắm chặt, Dương Chiến lại lần nữa dùng sức. Chu Thị đau đến sắc mặt cũng thay đổi tiếp lấy, dương chiến lại lần nữa dùng sức ca, chu thị rốt cục mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay có thuốc bột, chu thị gấp, như thuốc, ta cái gì đều nguyện ý làm, ngươi như vậy cha tấn ta làm gì? đây là cái gì? chu thị bỗng nhiên túi đầu, trực tiếp đem lòng bàn tay bột phấn đổ lên, bất quá dương chiến cũng tại thời khắc này há một tuổi, cái tươi bay lên bột phấn, toàn bộ nhào vào chu thị trên khuôn mặt, một lát, chu thị một trận mê mồi, sau đó ngã trên mặt đất, cho chết một dạng. nhìn xem quần áo không chỉnh tề chu thị, dương chiến ngồi xuống, tại chu thị trên thân lục soát đứng lên, chỉ chốc lát sau tìm ra hai cái cái bình trong đó một bình chính là cái kia thần bí thuốc mê, một bình khác không giống với Dương Chiến nhìn xem ngủ Thiếp đi chú thị, đừng nói so vừa rồi còn để mắt. Bất quá Dương Chiến đứng dậy đối với ngoài cửa hô một câu lão lục phái người đem Chu Thị chối lại. Dương Chiến đi ra ngoài chỉ chốc lát sau hai tên binh sĩ tiến vào khi nhìn thấy Chu Thị quần áo không chỉnh tề dáng vẻ hai người đều sửng sốt một chút đại tướng quân uy vụ a cái này ngất đi nói nhảm đó là ai chúng ta đại tướng quân trì dũng mãnh có mấy cái nữ nhân chịu được đi ra cửa bên ngoài Dương Chiến vốn định trở về cho hai tiểu tử này một cước bất quá nghe được câu nói sau cùng Dương Chiến hay là để hai tên tiểu tử thúi này bố trí lúc này Lão Lục chạy tới nhị ra, võ vương muốn gặp ngươi hắn biết ta đi gặp Chu Thị ân hắn liền gấp nói Lão Lục nắm Dương Chiến một chút Dương Chiến chừng Lão Lục một chút nhìn cái gì đâu hắn gấp cái gì à Lão Tử thật đúng là vừa ý hắn bà nương à Lão Lục cười khăng nói còn có một việc tập tục còn xuất lại lại tới không phải trên nửa đường ném đi sao làm sao còn cùng lên đến nhất định phải gặp ngươi nói là hoàng hậu nương nương có chuyện quan trọng nói cho ngươi chuyện gì không nói liền muốn gặp ngươi mới nói để năng tới, là, chương 509, nhị hoàng tử 32 năm trước liền chết, chương 509, nhị hoàng tử 32 năm trước liền chết. Võ vương đợi một canh giờ, dương chiến cũng không có đến. Xếp chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là vương lòng ra. Võ vương thở dài, sợ là xảy ra chuyện. Tiếp lấy, võ vương nhìn về phía một mực tại giữ cửa thôi hoàng hậu hoàng đầu người tốt nhất là đi xem một chút dương chiến, hắn khả năng xảy ra chuyện. Thôi hoàng hậu bình tĩnh mở miệng, xảy ra chuyện gì? Người đi xem liền biết. Không cần, có thể xảy ra chuyện gì. Lời này là dương chiến nói, nói. Dương Chiến đã đẩy cửa ra đi đến. Võ Vương hơi kinh ngạc nhìn xem Dương Chiến, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Dương Chiến cũng nhìn xem Võ Vương, huynh trưởng, ngươi thật sự là quan tâm ta à? Võ Vương trắng Dương Chiến một chút, ta là lo lắng ngươi bị nàng cho nốt sống. Nói gì vậy? Đây chính là Vương Phi của ngươi. Võ Vương lại nĩu mày, các ngươi nói chuyện gì nói chuyện một canh giờ. Không có gì, liền hữu hảo luận bản trao đổi một phen, không nghĩ tới, Vương Phi vẫn là tu hành cao thủ. Mặc dù trong lời nói tràn đầy nghĩa khác, nhưng là Võ Vương nhưng không có chút nào tức giận. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Võ Vương. Dương Chiến nở đủ cười, ngươi là lo lắng ta chết đi, các ngươi đều phải chết đúng không? Nói xong, Dương Chiến ngồi tại Võ Vương trước mặt, nói một chút đi, ngươi cái này Vương phi là lai lịch gì, thuốc này chẳng lẽ là nàng phối trí? Nói, Dương Chiến lấy ra bình kia thuốc mê. Võ Vương mở miệng nói, nàng trước kia là Thiên Y môn người. Dương Chiến ngược lại là không có ngoài ý muốn, dù sao Thiên Y môn có thể trước người, tự nhiên cũng có thể độc nhân. Mà lại có thể phối trí loại này, ngay cả Huyền Thánh Tam cảnh đỉnh phong đều muốn chúng chiêu thuốc mê, trừ Thiên Y môn, thật nghị không ra thế lực khác. Nói, Võ Vương lại cười đứng lên, Ngươi tiểu tử này thế mà không có đối với nàng như thế nào, ngược lại là lật đổ Vi huynh đối với ngươi cái nhìn. Dương Chiến lộ ra kinh ngạc, có hay không như thế nào, ngươi cũng nhìn ra được. Ngươi nếu là thật ra sao, hiện tại, sợ là liền không thể ngồi tại ta trước mặt. A, sẽ muốn mệnh, mệnh cũng không phải sẽ muốn ngươi, bất quá, Chu Thị khẳng định sẽ cưỡng ép ngươi cứu ta. Dương Chiến không nghĩ tới võ vương lái như vậy thành bộ công, kỳ quái hơn võ vương lựa chọn, vậy ngươi vô cùng lo lắng để cho người ta đến bẩm báo nói muốn gặp ta, là không hy vọng ta bị nàng nắm. Võ vương chẩm mặt. Dương Chiến cũng bất thôi gấp rút, nghĩ đến vừa rồi Dư Phong mang tới nói, rất ngắn gọn, cũng rất không hiểu, nhị ra, chớ nhập trời đều. Dương Chiến hỏi Dư Phong, có ý tứ gì? Dư Phong lắc đầu nói, nàng còn không có trở về, cũng là nhận được tỷ tỷ nàng truyền lệnh, mà lại tỷ tỷ nàng có nói, để nàng cũng đừng trở về. Thế là, Dư Phong liền không có ý định đi đúng vào lúc này, Võ Vương cuối cùng mở miệng, nhìn xem Dương Chiến, nhị đệ, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi thật có có thể là tam ca của ta nhi tử? Dương Chiến nhìn về phía Võ Vương, thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại không có chút nào bình tĩnh rất nhiều người đều đang hoài nghi hắn là nhị hoàng tử thời điểm võ vương chưa từng có tiết lộ qua dạng này hoài nghi bây giờ võ vương đống nhiên đề cập hắn tựa hồ phát hiện cái gì dương chiến nhìn xem võ vương lại cười đứng lên làm sao huynh trưởng đây là muốn tăng lên bối phận võ vương nhìn xem dương chiến không cùng ngươi nói đùa ta cũng là gần nhất mới nghĩ tới đây a vậy ngươi nói một chút nhịn võ vương nhíu mày ngươi làm một chút cũng không nghĩ tới tam ca của ta đối với ngươi dung túng đó là từ ngươi tiếp trưởng thần vũ quân bắt đầu bằng vào ta tam ca tính tình ngươi cái này vô pháp vô thiên tiểu tử chết trăm lần cũng đủ Dương Chiến hỏi ngược một câu, "Có khả năng hay không, là ngươi tam ca căn bản giết không được ta?" Võ Vương thở dài, xác thực, tại hắn hay là hoàng đế, còn muốn vì đại hạ vương triều suy nghĩ tình mừng dưới, ngươi tiểu tử này là lưu manh một dạng, rất khó giết, nhưng là hắn lại căn bản không quan tâm hao tổn đại hạ khí số, không, cố kỵ gì, còn không thể giết ngươi." Lời này, để Dương Chiến trầm mặc, nghĩ đến Dương Võ trước đó hành động, đem đại hạ khí số bại quang, nếu như giết hắn, đại hạ khí số càng biết nhanh chóng hao hết. Đông nhiên, Võ Vương ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Chiến, "Ngươi vì cái gì hỏi ta 30 năm trước Tiên Đô thành sự tình?" Dương Chiến sững sờ, Không phải nói đến cái này, Thiên Cung Cung Chủ 32 năm trước đi Thiên Đô Thành, ta lúc này mới thuận tiện hỏi lời miệng. Không, ngươi lúc đó chính là muốn nghe được 32 năm trước xảy ra chuyện gì. Ta yếu kỳ. Võ Vương nhìn thật sâu Dương Chiến một chút. Đằng sau, mai cho đến 10 năm trước, Hoàng Tẩu chết, Tam Ca của ta giống như biến thành người khác một dạng. Về sau, càng là giả yếu cực nhanh. Ta nghĩ đến một loại khả năng. Cái gì khả năng? Tam Ca của ta đang làm cái gì lịch Thiên Đại sự, cho nên hao tổn vào nguyên, sống không lâu. Dương Chiến như mày, ngươi Tam Ca là vị sát đại Ngũ Thủ Hộ Thần, ngươi đây cũng không phải không biết. Võ Vương nhìn xem Dương Chiến đây chỉ là thứ nhất, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới? Hắc cám giáng lâm cũng là tam ca của ta thủ bút. Dương chiến thâm hít một hơi, hắn cũng đã nghĩ như vậy. thế nhưng là hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Dương võ làm là như vậy vì cái gì? về sau hắn lại lừa giết các đại giang hồ tông môn cường giả, khiến trật tự mất cân bằng, hắc cám giáng lâm không thể ngự chuyển. võ vương nhìn xem dương chiến lại lần nữa nói một câu, hắn muốn cho hắc cám náo động sớm đến, cho nên hắn làm hết thảy cũng là vì hắc cám náo động giáng lâm. hắn tại sao muốn làm như vậy? võ vương không có trả lời, nhưng lại nói cái này liên lụy đến 32 năm trước, ta cháu kia xuất sinh trở hiện ra dị tượng, thần thánh không gì sánh được, hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế. Dương Chiến, cái này cùng Dương Võ hy vọng hắc ám náo động có quan hệ gì? Võ Vương con mắt hơi khép đứng lên, vô số giang hồ cường giả đều đi Thiên Đô thành, bao quát thiên cung chi chủ, hư hư thực thực thần giới đều xuất thủ. Dương Chiến nhíu mày, không nói chuyện. Võ Vương lại nói đến con mắt sáng ngời lên, mấu chốt là, Thiên cung chi chủ vừa già, Thiên Đô thành đại quân không dám vận động, rất nhiều người đều hy vọng nhị hoàng tử chết, ma điệu tiềm ẩn ở nhân gian cường giả kịch liệt nhất, đều không hy vọng nhân gian xuất hiện một tôn chân chính thánh nhân nói đến đây, võ vương hít một hơi thật sâu, gàn tương chữ, như vậy, bọn hắn đi, chính là nên để nhị hoàng tử bắt chết, tam ca của ta sao có thể không phấn khởi phản kích? kết quả đây, kết quả tam ca của ta còn sống, thiên cung chi chủ rời đi, các đại giang hồ cường giả cũng đi, nhưng là nhị hoàng tử biến mất. dương chiến nhũ mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? nói cách khác, tam ca của ta hẳn là sợ, nhị hoàng tử lúc đó liền đã chết. dương chiến ngạc nhiên nhìn về phía võ vương, vậy ngươi vừa rồi hoài nghi láo tử là nhị hoàng tử? võ vương hỏi một câu, tam ca của ta ngay cả thôi hoàng hậu đều muốn phục sinh, hắn có khả năng hay không đem nhị hoàng tử sống lại? Chương 510, kiểm nghiệm hoàng tộc huyết mạch. Chương 510, kiểm nghiệm hoàng tộc huyết mạch. Nghe Võ Vương một phen. Dương Chiến Kinh thường nói: "Huynh trưởng, nếu là ngươi để cho ta tới liền vì nghe ngươi những này nói chuyện không đâu suy đoán, ta cảm thấy là lãng phí thời gian." Võ Vương lại không tiêu không gấp: "Ngươi liền nói ta đoán có đạo lý hay không đi. Có đạo lý cái giám à, thôi hoàng hậu đây coi là khởi tử hoàn sinh sao, cái này đều hoàn toàn là một người khác. Đối với ngươi cái này không phải cũng xem như một người khác." Dương Chiến sửng sốt một chút. Võ Vương cười nói: "Ngươi không phải mất trí nhớ. Ngươi không phải không nhớ ra được đã từng sự tình." Dương Chiến trắng võ vương một chút, ta là mười mấy tuổi thời điểm kém chút chết, chịu trọng thương mất trí nhớ, đây đều là là 32 năm trước sự tình, ngươi đây cũng có thể liên quan đến nhau đến. Võ vương lại hỏi ngược một câu, vậy ngươi mười mấy tuổi trí nhớ lúc trước cũng bị mất, ngươi làm sao lại cho là không có khả năng? Lần này đem Dương Chiến đang hỏi. Tiếp lấy, lại lần nữa nói câu, ngươi một mực truy tra hoàng miếu thôn đồ thốn án, mặc dù ngươi không phải hoàng miếu thôn người, cuối cùng là không phải vẫn như cũng liên lụy ở trên người của ngươi. Còn có, tam ca của ta lưu lại 200000 cựu lang quân cho ngươi, mặc dù không có minh xác nói là đưa cho ngươi, kết quả đây Dù sao là rơi vào trong tay ngươi, cái này rất khó để cho người ta không suy đoán, là tăng ca của ta đã sớm bố cục kết quả. Nói đến đây, Võ Vương cũng không nhịn được tầng khái, mặc dù ta không phục lắm, nhưng là không thể không nói, tăng ca của ta hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Nói xong, Võ Vương nhìn về phía Dương Chiến, khỏe miệng hơi vện, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có một ít người biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng là bọn hắn sẽ không bại lộ. Dương Chiến nhìn xem Võ Vương, nếu như ngươi suy luận thành lập, cái kia Dương Võ trước khi chết, vì cái gì không nói cho ta thân phận của ta? Chẳng lẽ ta còn làm mất mà hắn? Võ Vương lại bình chân như vậy nói hắn muốn ngươi cắt chém cùng đại hạ hoàng tộc thân phận, cứ như vậy, ngươi không cần kế thừa lại hạng, mà là đổi lập tân triều, trên thực tế, đây là tăng ca của ta giúp ngươi làm ra vừa ra man tiên quá hải. Cái này cùng nói cho ta biết có cái gì liên quan? Võ Vương ha ha cười nói, liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy, như vậy ta hỏi ngươi, tăng ca của ta nói ngươi là nhà hắn lão nhị, hắn đối phó đại ngu thủ hộ thần thời điểm, ngươi sẽ làm như thế nào? Đại hạ phá thành mảnh nhỏ thời điểm, ngươi có thể hay không nghĩ đến muốn ngăn cơn sóng dữ, đỡ đại hạ chi tướng nghiêng. Đến lúc đó ngươi đối với người hoàng tộc, có thể hay không nhân từ tay? Không tối thiểu tại tam ca trong lòng, ngươi chính là một cái trọng tình trọng nghĩa người, ngươi có thể hay không xáo trộn hắn trận này bù cục. khi một người cảm kích cùng không biết rõ tình hình, đối mặt cùng một chuyện, lựa chọn chính là cách biệt một trời. còn có, ngươi biết càng ít càng tốt, bao quát chính ngươi, nếu không bại lộ, ngươi liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, vô luận thần ma, thậm chí nhân gian rất nhiều người đều muốn đối phó ngươi, bởi vì ngươi đại biểu lớn nhất không xác định, vô luận thần ma, đều không hy vọng nhân gian sẽ vượt qua bọn hắn khống chế tồn tại. dương chiến nhìn xem võ vương có chút sáng tỏ ánh mắt, cho nên, ngươi nói với ta những này, là muốn uy hiếp ta, để cho ta đem bọn ngươi thả. Võ Vương lại lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường ngươi Minh Trường ta, không hẳn là ngươi lục thúc ta. Đại gia, ngươi cái này nhận định. Võ Vương lại cười đứng lên, không có điểm nắm chắc, ta biết tìm ngươi nói những này. Nói xong, Võ Vương đã tinh trước nhìn xem Dương Chiến, ngươi biết phụ đồ tại sao phải đi theo ta? Phải biết, phụ đồ là đại ca của ta người. Ta đây làm sao biết? Dương Chiến mặc dù nói như thế, nhưng là đã đoán được đại ca của ta Nhi Tử, thật còn giống. Dương Chiến lược làm kinh ngạc, là ai? Dương Vương không phải tam ca của ta Nhi Tử, là đại ca của ta Nhi Tử. Một câu nói kia, để Dương Chiến trong lòng đều là khé thật sự là không nghĩ tới. võ vương thế mà cũng biết, hắn hay là tại dương võ lúc sắp chết mới đến. võ vương cười nói, kinh ngạc đi, nhưng là đây chính là sự thật. dương chiến lại những mày, nếu như dương hưng là đại ca ngươi nhi tử, ngươi sẽ không lợi dụng lợi dụng. ta cũng không phải nói ngươi liền mê hoặc phủ đồ vì ngươi đi theo làm tùy tùng. võ vương cười nói, tam ca của ta thủ đoạn quá lợi hại, ta còn thực sự không dễ dàng đấu thắng hắn, nhưng là hắn rất giàn mua, nếu như dương hưng lên làm hoàng đế, hắn biết được thân phận của mình sẽ như thế nào. nói xong, võ vương lại có chút buồn bực, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái dư thư Nếu không, thiên đô thành sớm đã tại ta dưới chân. Nói xong, Võ Vương thần sắc nghiêm lại, "Dương Chiến, ta hiện tại liền cho ngươi chứng cứ." Dương Chiến mắt sáng lên, "Vậy ta ngược lại là nhìn xem." Võ Vương nở nụ cười, "Ta hoàng tộc dòng chính, có một phát môn, khả biện hoàng tộc huyết mạch." Dương Chiến không khỏi nghĩ đến Dương Võ đã từng từng dương tấn máu, chắc hẳn chính là một loại thân tử giám định. Dương Chiến nhìn xem Võ Vương, "Ngươi cũng sẽ, ngươi biết, Dương Võ từng dùng qua." Hắn đối với ngươi dùng qua. "Tam hoàng tử, a, ta cái này tam ca điểm ấy cũng không bằng ta, đều sợ nhi tử là của người khác." Võ vương không khỏi tiêu ngạo mấy phần, lập tức nhìn về phía Dương Chiến, hiện lấy ngươi một giọt nhiệt huyết. Dương Chiến ngược lại là rất thang thán, trực tiếp trên ngón tay bước ra một giọt máu, bay về phía Võ Vương. Võ Vương bàn tay mở ra, một cỗ khí lãng, để giọt máu này không đến mức rơi xuống. Tiếp lấy, Võ Vương chính mình bước ra một giọt máu tươi, tất cả đều treo trên bầu trời tại Võ Vương trên bàn tay. Dương Chiến kỳ quái nói, ta gặp Dương võ là dùng miệng từng Dương tấn máu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem Dương tấn máu để vào trong miệng, cũng cắn nát đầu lưỡi của mình, hoàn đích hệ huyết mạch máu tươi gặp nhau sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tiếp lấy hai giọt máu đông nhiên đụng vào cùng một chỗ, trực tiếp giao hòa cùng một chỗ, hòa làm một thể, không phân khác biệt. Dương Chiến thờ ơ lạnh nhạt, dạng này máu tươi giao hòa thủ đoạn, rất giả dối. Nhưng là võ vương sắc mặt lại ngưng trọng, tại sao không có phát sinh của mình? Tiếp lấy, võ vương chưa từ bỏ ý định, lựu khí để cái kia dung hợp giọt máu run lên hai lần, trực tiếp chia làm hai giọt. Sau đó, lại lần nữa tương dung. Chứ tương dung, không có mặt khác hiện tượng. Dương Chiến cứ như vậy nhìn xem võ vương hao tâm tổn trí tách rời lại dung hợp vài chục lần, vẫn không có một chút biến hóa. Võ vương cái chán đều toát ra mấy phần mồ hôi. Cuối cùng. Võ Vương thậm chí để Dương Chiến đi lấy hắn một cái tôn nhi một giọt máu tới. Khi Dương Chiến trông thấy Võ Vương tôn nhi máu, cùng hắn huyết tướng hợp, vậy mà giống như xuống lại, nhẹ lên không lứt. Lần lượt, phản phất như là một khỏa trái tim bình thường. Dương Chiến nhìn đều hết sức thần kỳ. Cho tới giờ khắc này, Võ Vương rốt cục tuyệt vọng rồi, Vũ Vũ túi đầu ngồi ở một bên. Dương Chiến nhìn xem Võ Vương, hiện tại đã biết rõ, ta cùng ngươi hoàng tộc dòng chính, không có cái dám quan hệ. Nói xong, Dương Chiến lại cười đứng lên, ta ngược lại thật ra tò mò, vội vàng muốn gặp ta, là lo lắng ta bị Vương phi thu thập, hay là lo lắng ta đối với Lao Tẩu Tẩu làm những gì? ta lo lắng ngươi bị nàng thu thập. vì cái gì? ngươi nếu là nhị hoàng tử, thiên hạ này cho người không sao? dương chiến hơi kinh ngạc, nhìn xem võ vương dáng vẻ, không giống như là nói láo. chương 511 võ vương túi đầu chiều hướng phát triển. chương 511 võ vương túi đầu chiều hướng phát triển. võ vương lúc này cũng nhìn xem dương chiến, ta không phủ nhận dã tâm của ta, nhưng là nhị hoàng tử lúc sinh ra đời thiên hữu dị tượng, bắt vương vận động, thậm chí đưa tới nhân gian cưỡng giả, ma điệu thần giới đều là xuất thủ, có thể nghĩ nhị hoàng tử phất lượng, ta dương kiến mặc dù làm việc nhiều khi không từ thủ đoạn, cũng là vì thiên hạ này cái này phá toai sân hà, trừ ta còn ai có tư cách, có năng lực đảm đương? càng nghĩ ngoài ta còn ai? nói võ vương nhìn về phía dương chiến, ngươi mặc dù năng lực rất mạnh, thủ đoạn cũng từng rắn, nhưng là ngươi rất khó phục chúng. ngươi nói phục chúng chi chúng là thế gia, vọng tộc, còn có ngươi những này đại hạ hoàng tộc hơn quý đúng không? không sai, thế giới này từ trước đến nay bọn hắn mới đại biểu đại thế, chỉ có nắm giữ bọn hắn, để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục, an ổn các phương, mới có thể thu thập cũ non sông, yên ổn cựu châu. nói đến đây võ vương nghĩ mày nếu như ngươi là nhị hoàng tử, vậy liền không có vấn đề bọn hắn đều sẽ chịu phụ, dù sao trên trời rơi xuống dị tượng, đó là thời cổ thánh nhân mới có, mới có thể cho người trong thiên hạ tộc hy vọng. Dương Chiến không có tranh luận, nhàn nhạt nói một câu, hiện tại thế nào? Hiện tại ta hồ đồ rồi, ta không biết tam ca của ta tại sao phải đem đại hạ biến thành bộ dạng này, nguyên bản ta tưởng rằng vì ngươi, hiện tại xem ra, giống như cũng không phải. Dương Chiến nhìn xem võ vương, đi, nói hồi lâu, ngươi đơn giản muốn chứng minh ta là nhị hoàng tử, cho ngươi một cái túi đầu bậc thang. Võ vương có chút bất đắc dĩ nhìn xem Dương Chiến, cần nói trực tiếp như vậy. Liên hai người chúng ta, trực tiếp điểm tốt, hiện tại bậc thang không có lựa chọn của ngươi là cái gì? võ vương bị đè nén hồi lâu, cuối cùng mới thở dài dương hoài cùng ta thất đệ không chết không thôi, ngươi đoán chừng sẽ còn cam đoan hai người cũng sẽ không chết, dạng này mới có thể tiếp tục đấu nữa. tiêu hao thiên bắc, thiên bắc sớm muộn cũng là của ngươi vật trong bàn tay. nói đến đây, võ vương lộ ra mấy phần khâm phục thần sắc ta hiện tại mới hiểu được, ngươi không giết ta nguyên nhân, cũng không phải là tiểu tử ngươi nhớ tình cũ, trọng tình nghĩa, mà là tiểu tử ngươi muốn không phải một cái đánh cho tàn phế thiên bắc, mà là muốn hoàn chỉnh, trang bị tinh lương sức chiến đấu mạnh tiên bắc quân, tốt ứng đối ma địa. bởi vậy, ngươi làm những này, đều là đang buộc ta cúi đầu trước ngươi. Dương Chiến nhìn xem võ vương, cho nên ngươi nguyện ý đem Thiên Bắc quân cho ta, hay là để chính bọn hắn tiêu hao hết? Võ Vương không có trả lời, hỏi ngược một câu, như ta hiện tại cúi đầu, vậy ngươi như thế nào an trí ta? Dương Chiến thần sắc nghiêm túc, ngươi bố cáo thiên hạ, đưa về ta thần đô phủ thời điểm, ngươi chính là ta thần đô phủ phó đô đốc, vương vị đều cho ta nào, ta mới đại đô đốc, ngươi là vương, ta là cái gì? Võ Vương như mày, ngươi không sợ ta tìm cơ hội tự lập? Dương Chiến lên tiếng lần nữa, ta cũng sẽ viết xuống một phần báo cáo, báo cáo thiên hạ, ta như chế tử, ngươi Dương Chiến chính là đại đô đốc, chấp trưởng thần đô phủ. Võ Vương chấn kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Dương Chiến sẽ như thế an bài. Dương Chiến nhìn xem Võ Vương, "Huynh trưởng, ngươi là vẹn vẹn muốn ngươi Thiên Bắc quân, hay là Thần Vũ quân, tính cả Cửu Long quân, tất cả đều muốn." Võ Vương nuốt nước miếng một cái, nhịn không được nói câu, "Ngươi liền không sợ huynh trưởng, chiến trường sinh tử, ai có thể liệu, ta chỉ hy vọng, ta nếu là chiến tử, ta giới cờ các minh đệ, còn có một cái người có năng lực, mang theo bọn hắn tiếp tục đi tới đích." Lúc này, Võ Vương nhìn xem Dương Chiến, thật lâu không nói gì. Rốt cục, Võ Vương nhẫn nhịn một câu đi ra, nhị đệ, vì huynh phục, từ hôm nay, Thiên Bắc quân là thần đô phủ, ta Thiên Bắc cũng là thần đô phủ." Dương Chiến vỗ tay. Võ Vương cũng đưa tay ra, hai người vô tay, trong miệng một lời nói câu hảo huynh đệ. Bốn. Long Thái Nguyên niên tháng năm. Thiên Bắc bố cáo thiên hạ, đưa về Thần Đô phủ, Thiên Bắc trên dưới, vô luận quân chính, đều là thụ Thần Đô phủ tiết chế. Trên Võ Vương Dương Kiến xuống lại, tự gọi Võ Vương tôn Vị, đi nhậm chức Thần Đô phủ phó đô đốc. Cùng ngày, Thần Đô phủ đại đô đốc Dương Chiến ban bố bố cáo, thông cáo thiên hạ, hắn như chiến tử, Dương Kiến là lớn đô đốc. Hai phần bố cáo, rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Liền ngay cả Man quốc vương đình đều rất nhanh nhận được tin tức. Man hoàng thở dài, may mắn không có xuôi nam, nếu không Tam An Quốc sợ là muốn vong. Nói xong, Man Hoàng nhìn về phía trước mặt người, truyền lệnh xuống, gấp rút mở rộng quân đội, huấn luyện. Là, bệ hạ. Khắc, truyền thư thần đô phủ. liền nói Tam An Quốc nguyện ý cùng thần đô phủ đợi đợi hữu hảo. Sau đó, Man Hoàng lộ ra mấy phần mệnh mọi thần sắc đúng lúc này đợi. Man Quốc Bình Nam Vương hàn lặng, đại tướng quân Sích Tuyên tiến. Man Hoàng tuyên, hai người xài bước tiến đến bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Man Hoàng khoát tay áo, miễn lễ. Sích Tuyên, không phải cho ngươi đi phong Linh Quốc tiền tuyến quan chiến. Sick Tuyên sắc mặt nghiêm trọng, bệ hạ, mặt tướng quân chiến trở về. Như thế nào? Ma tộc hoàn toàn cùng nhân tộc không phải một cái khái niệm. Da dày thì béo, đao thương bất nhập, phượng lâm quốc phòng tuyến tan tác, chỉ là vấn đề thời gian. Bệ hạ, khi sớm làm quyết đoán. Man Hoàng nhìn về phía Bình Nam Vương Hàn Lạc, ngươi đến có chuyện gì? Hàn Lạc nhìn một chút xích tuyên. Man Hoàng tao mày nói, có cái gì liền nói. Hàn Lạc u quyền, Trường Sinh giáo phái tới sứ giả, yêu cầu gặp Nô Hoàng Bệ hạ. Trường Sinh giáo. à, đây là Đại ly Quốc cảm nhận được Thần Đô phủ thế lực quyết trương áp lực, muốn cầu bản Hoàng hỗ trợ kiềm chế Thần Đô phủ. Hàn Lạc những mày, Bệ hạ, Trường Sinh giáo ý đồ đến, chỉ sợ không chỉ như thế. Để hắn tiến đến, là. 4. Thiên đô thành, hoàng cung. Dư Thư chính dựa vào ghế, nàng đã biết Thiên Bắc đưa về thần đô phủ, chết đi Võ Vương lại còn sống. Bất quá, Dư Thư không tiêu không gấp, bình tĩnh không gì sánh được. Ngón tay trên bàn trà, nhẹ nhàng gõ, giàu có tiết tấu. Nam xuống, chân thuật nhìn qua Dư Thư, Nương Nương, Võ Vương đầu nhập Dương chiến kỳ bên dưới, sợ rằng sẽ hình thành ảnh hưởng to lớn, rất nhiều ngắm nhìn thế lực, sợ là đều sẽ chuyển hướng phương Bắc. Dư Thư không nói gì, nhắm mắt lại. Lúc này, bên ngoài có người hô, Nương Nương, đại tướng quân cầu kiến. Kinh. Dư Thư nhàn nhạt nói một chữ. Rất nhanh, Dư Tiến tiến đến, lúc này ông quyền, nương nương, đại sự không ổn. Thiên Bắc đưa về Thần Đô phủ, đã tạo thành đại thế, các nơi thế lực, thế gia, vọng tộc, vân quý, ngay cả hoàng tộc dòng họ vân quý, sợ là đều muốn thần phục tại Thần Đô phủ dưới cửa. Đại thế này sẽ rất nhanh quét sạch toàn bộ Tiểu Châu. Dư Thư bình tĩnh như trước, nói như vậy, chúng ta nơi này cũng có rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị nên đón Thần Đô phủ vương giả chi sư. Dư Tiến nhíu mày, quân tâm có chút loạn, Thiên Bắc cùng Thần Đô phủ cường cường liên hợp, ở thiên hạ trong lòng người đã vô địch. Dư Thư gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, lui ra. Dư còn muốn nói điều gì? nhưng là không nói ra, cùng trần thuật cùng một chỗ lui xuống. dư thư ngồi một mình ở trong đại điện trống rỗng, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. đung nhiên, dư thư ngẩng đầu, nhìn thấy một người, đứng ở nàng bàn trà bên cạnh. dư thư bình tĩnh nói, đại thế như vậy, không cách nào thay đổi. một bộ đồ đen nam tử, nhàn nhạt, nhạt nói rốt cục trông thấy cái ngày này. dư thư lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta cũng không nghĩ tới, nhị gia có thể nhanh như vậy giải quyết thiên bắc, mà lại là hoàn toàn đặt vào thần đô phủ. bất quá, dương chiến bố cáo rất có vấn đề, hắn như chiến tử, dương kiến thừa vị. dư thư nhìn nam tử mặc áo đen này một chút, không dạng này. Dương Kiến làm sao có thể khăng khăng một mực? Hắn không sợ Dương Kiến ám hại hắn. Dù sao hắn chết, Dương Kiến liền danh chính ngôn thuận chấp trưởng thần đô phủ. Dư thư đôi mắt hơi híp, Dương Kiến nếu là có bản lĩnh này, còn cần thông cáo thiên hạ đối với Dương Chiến túi đầu. Chương 512. Tiên trọng yếu hay là người trọng yếu? Chương 512. Tiên trọng yếu hay là người trọng yếu? Từ Thiên Bắc đưa về thần độ phủ sau 10 ngày, Tây Nhung tiến đầu lung Tây cảnh nội. Bắt đại thế gia gia chủ, Tế tụ Tiêu phủ nghị sự thính. Lúc đầu gia chủ Tiêu gia Tiêu nhân khi tọa chủ vị, nhưng là bây giờ, ngồi tại chủ vị lại không phải Tiêu nhân. Thậm chí Tiêu Nhân chỉ là sắp xếp tỏa tại cái thứ ba vị trí. Ngồi tại chủ vị là một cái tiếng gió thanh niên tuấn lãng, một thân tím quý chi khí, rất có uy phong. Chính là Tam hoàng tử Dương Tấn, ngồi tại vị trí thứ hai, chính là nguyên tể vương dưới cờ thần vệ quân đại tướng quân Hồ Liệt. Lúc này, Dương Tấn nhìn về phía đang ngồi lũ tây thế gia gia chủ, mở miệng nói, "Người đều đến đông đủ đi." Tiêu Nhân gật đầu, "Đều đến đông đủ." Dương Tấn gật đầu, "Tốt, chư vị nếu nguyện ý đến, chắc hẳn trong lòng đã có quyết định, ta cũng không nhiều lời, Hồ đại tướng quân cũng cùng ta là một cái tâm tư, thiên hạ đại thế như vậy, chúng ta hẳn là thuận theo đại thế đưa về thần đô phủ." Gia chủ vương gia, vương huyền những mày, vương gia đừng gọi ta vương gia, bản thân đi theo nhị gia ngày đó trở đi, liền không có tam hoàng tử cũng không có lịch vương, ta bây giờ là thần đô phụ sứ giả, chư vị nhớ kỹ. Lời này vừa nói ra, ở đây lung tây thế gia gia chủ đều ngây ngẩn cả người. Lập tức, cơ hồ tất cả gia chủ đều nhìn về tiêu nhân. Tiêu nhân lúc này mới lên tiếng, cháu trai lời ấy có lý, nhưng là cứu phụ cùng ngươi những này thúc phụ bọn họ, đều có một cái lo lắng. Dương tấn lộ ra dáng tươi cười, cứu phụ mới nói. Nguyên bác đệ Hiện tại thần Đô phủ luôn luôn đối với thế gia vọng tộc gấp chế nghiêm trọng, chúng ta xem ở cháu trai mặt của ngươi bên trên, tự nhiên nguyện ý đầu nhập thần Đô phủ, nhưng là, chúng ta lung tây thế gia lợi ích cũng làm đạt được cam đoan, chúng ta có một ít yêu cầu. Lời còn chưa nói hết, Dương Tấn thở dài đánh gây tiêu nhân lợi nói cứu phụ nói chi hợp tình hợp lý. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người buông lòng. Nhưng là lập tức, Dương Tấn lại nói, nhưng là, cứu phụ cùng các vị thúc phụ bọn họ, có cùng thần Đô phủ bản điều kiện năng được sao? Tiêu nhân nhíu mày, cháu trai, hồ đại tướng quân còn có không tin mình, cộng thêm chúng ta phần mình thế gia bồi dưỡng tử sĩ phụ mình Còn có rất nhiều giang hồ cao thủ, thô sơ giản lược tính ra cũng có 200 không, không chi chúng. Dương Tấn quát tay, "Cứu phụ nếu như nghĩ như vậy, vậy cũng không gì đáng trách, đã như vậy ta cảm thấy cũng không cần nói chuyện gì, các loại thần đô phủ đại binh tiếp cận, đánh nhau một trận, vạn nhất may mà thắng, càng có thể cùng thần đô phủ bản điều kiện không phải." Nói xong, Dương Tấn đứng lên, ôm quyền nói, "Cứu phụ, các vị thúc phụ, vậy hôm nay liền nói tới nơi này, các loại đánh một cầm lại nói, hiện tại thần đô phủ muốn tiếp nhận thế gia vọng tộc các đại thế lực nhiều lắm, bản sứ cũng phải đi xử lý sự tình khác." Nói xong, Dương Tấn muốn đi. Lần này coi như để tiêu nhân các loại thế gia gia chủ gấp thượng sứ đại nhân chờ một lát, không bằng chúng ta thương nghị một chút, lại cho thượng sứ đại nhân đáp lời. Vương Huyền vội vàng mở miệng. Dương Tấn nhìn một chút đám người, cuối cùng rơi vào hồ liệt trên thân, đúng rồi, hồ đại tướng quân hiện tại là Lũng Tây hiệp phòng đại tướng quân, đại tướng quân còn không có tỏ thái độ đâu. Hồ Liệt đứng lên, nhìn một chút tiêu nhân bọn người, lúc này mới đối lấy Dương Tấn o quyền, "Thượng sứ, ta Hồ Liệt muốn vì dưới cờ 100000 tướng sĩ suy nghĩ, bản tướng đã từng cũng là thần võ quân dưới cờ, từng đi theo đại đô đốc, ta nguyện ý vô điều kiện dẫn đầu không tướng sĩ quay về đại đô đốc dưới cờ." Lúc này, hiện trường thế gia gia chủ đều trợn tròn mắt. Dương tấn cười to nói, tốt một cái vô điều kiện, như vậy, hồ đại tướng quân Thành Tâm, Nhạc Nguyệt Trừng, dám, bạn sứ lập tức bên trên nắm thần đô phủ, chuẩn bị nên đón hồ đại tướng quân nhập thần đô phủ. Lam Phiên thượng sứ, bản tướng cái này đi truyền lệnh, tùy thời chờ đợi thần đô phủ phân công, nếu có có lệnh, bản tướng lập tức phụ mệnh làm việc, đương nhiên bản tướng cũng nghĩ là thần đô phủ lập chút quân công. Nói đến phần sau thời điểm, hồ Liệt từng cái nhìn về phía Lũng Tây thế gia các nhà chủ, con mắt sáng tỏ. Tựa như là đang nhìn từng cái thật to quân công bày ở trước mắt. Lập tức, để tiêu nhượng Vương Huyền bọn người trong lòng đập mạnh. Lập tức Tiêu Nhượng mở miệng, cháu trai, cứu phụ là tín nhiệm người, cháu trai có thể được đến Đại Đô đốc ủy thác trách nhiệm, Đại Đô đốc tự nhiên cũng tín nhiệm người, cứu phụ cũng vì cháu trai cao hứng, bởi vậy Tiêu gia ta quyết định vô điều kiện đi theo Đại Đô đốc. Tiêu Nhượng tỏ thái độ, lúc này những người khác cũng giao động. Trước đó bị Man Quốc Đại quân tẩy lễ một phen, lại bị Hành quân Tổng quản Mã Quý Hành hạ một phen, lúc đây tất cả thế gia môn phiệt thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, bây giờ Hồ liệt thần vệ quân thế mà cũng đủ lập tức để lũ tây tất cả thế gia môn phiệt đều cảm thấy bất lực vô lực. Lúc này. Vương Huyền mở miệng, ta Vương gia cũng nguyện ý vô điều kiện đi theo Đại đô đốc. Ta Trần gia cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, lúc đây tất cả thế gia môn thiện gia chủ đều không ngoại lệ, toàn bộ biểu thị nguyện ý vô điều kiện đi theo Dương chiến. Dương Tấn nhìn về phía đám người, tràn đầy vui mừng. Tiểu phụ, các vị thúc phụ, các ngươi làm ra không gì sánh được lựa chọn chính xác. Lập tức, Dương Tấn thần sắc nghiêm lại. tốt, Nếu chư vị đều chọn lựa như vậy, quyền kia làm tuyên cáo Đại đô đốc quân lệnh. Đám người tất cả đều đứng dậy, lặng lặng lắng nghe hôm nay thiên hạ chưa thống, cần thiết quân phí lương thảo quân giới rất chúng, hy vọng tất cả thế gia môn thiện có thể khẳng khái mở hầu bao. Đại đô đốc đặt lệnh hồ đại tướng quân là trinh giao nục làm. Nói xong, tại một đám trợn mắt ước mồm ra trụ trước mặt, dương tấn ôn quyền xoay người cứu phụ, chư vị thúc phụ, bây giờ có tiền có lương cũng cần lực lượng cường đại thủ hộ, tin tưởng chư vị sẽ không dét lệnh đại đô đốc tâm, bản sứ cảm tạ chư vị. Hồ liệt ôn quyền, mặt tướng tuấn mệnh, lập tức nhìn về phía hiện trường người, tin tưởng chư vị cũng là nhân nhân nghĩa sĩ, đến tận đây thời khắc nguy cấp, khi không phụ đại đô đốc hy vọng, tiêu nhân bọn người không có lên tiếng. Dương tấn trực lên eo đến, nhìn xem tiêu nhân, cứu phụ. Tiêu nhân con ngươi đảo một vòng, lập tức lôi kéo dương tấn tiến vào bên trong, trao trai, ngươi nhìn. Tiêu gia ta ra 100 không không lượng bạch ngân có thể thực hiện. Dương tấn lúc này sắc mặt nghiêm túc, cứu phụ hồ đồ A, nếu là đại đô đốc không niệm cùng cháu trai tình cảm của ta, lúc đây thế gia chắc chắn bị thăng thị. Tất cả thế gia môn Việt còn có thể lịch được thần đô phụ nhất thông cựu châu đại thế. Nếu là đại đô đốc không cao hứng, không mua cháu trai tình cảm của ta, các ngươi tất cả thế gia tiền bạc tài vật, hay là các ngươi tất cả thế gia sao? Tiêu nhân sắc mặt cũng thay đổi. Dương tấn ngữ khí ngưng trọng, cứu phụ, người trọng yếu, hay là tiền trọng yếu? đều trọng yếu. Tiêu nhân vẻ mặt cầu xin vậy cái này loạn thế đâu? Tiêu nhân khoẹt miệng co giật, hay là người trọng yếu? có nhân tài có hy vọng. Dương tấn vô vũ tiêu nhân bà bay, cứu phụ minh bạch liền tốt, nhưng là cứu phụ cũng đừng tâm lo, chính như buôn bán, có đầu nhập mới có hồi báo, cứu phụ tiền này cũng không phải trắng ra. Đại đô đốc nhất thống cửu châu chi thế chính là thiên hạ đại thế, về sau tiêu gia có công với sa tác, cứu phụ còn xoắn xuyệt cái gì? Tiêu nhân sắc mặt dễ nhìn chút, cũng chính là cháu trai ngươi đạt được đại đô đốc tín nhiệm, nếu không cứu phụ cũng không dám tin dương chiến. Dương chiến đối với chúng ta thế gia môn việt cũng không phải rất tốt, nếu là bất tiện, liền sẽ không để cháu trai ta tới, mà là để thần võ quân tới. Tiêu nhân hít sâu một hơi, tốt. tiếng lấy hai người đi ra ngoài. Tiêu Nhân lúc này tuyên bố, Tiêu gia ta nguyện ý ra lương không thạch, tiền bạc 3 triệu, trừ vị tùy ý. Mặc dù nói ra lời này, tiêu nhân trái tim đều đang chảy máu, nhưng là việc đã đến nước này, hắn tiêu ra thì như thế nào có thể chống lại. Mặt khác tất cả thế gia môn phiệt nhìn tiêu nhân đều dựng lên một cái tiêu chuẩn, mặc dù thì đau, đau lòng, là gần đau, nhưng là cũng ngang nhau quên tiền với lương, chỉ so với tiêu gia ít một chút, nhưng là cũng không dám ít hơn nhiều. Khi Hồ Liệt nghe được nhất chúng lũng tây thế gia môn phiệt ra chủ bọn họ tuân gia thuế rộng số lượng, để Hồ Liệt đều kém chút không có đứng vững. Hô hấp đều thô trọng, là hoàn toàn không nghi tới Lúc đây thế gia đích thật là phú khả địch quốc. Sớm biết, liền lên ngay bọn hắn đại tướng quân Trình Dao, đem bọn hắn toàn bộ xét nhà. Bất quá về sau, Hô Liệt trông thấy tất cả thế gia từ trên núi mộ địa, một chút mách tính hầm, cùng các đại thương hội từ Cửu Châu các nơi trở về thuế ruộng. Lúc này, Hô Liệt mới biết được, may mắn không có xét nhà, nếu không ai biết bọn gia hỏa này tài phú giấu ở địa phương nào. Chương 513. Chiến trường mới là võ phu tu lựa chàng. Chương 513. Chiến trường mới là võ phu tu lựa chàng. 10 ngày thời gian, thân đô phủ binh mã liên tiếp điều động, đã thôn tính đại hạ bán Bích gia sơn. Còn vừa lại giang nam đạo hoài nam đạo kiến bắc đạo tây đung đại ly cùng biểu tượng đại hạ vương triều hoàng quyền thiên đô thành cùng bốn bề thập bát trọng trấn giờ phút này dương Kiến tọa chấn thần đô phụ thủ phụ thiên Viễn thành mới đầu dương Kiến vẫn là rất khó chịu dù sao thiên bắc vương bây giờ thành phó đô đốc trên đỉnh đầu còn nhiều thêm cái nhị đệ nhưng là theo hắn nhị đệ rời đi thần đô phụ tiến về phượng lâm quốc tiền tuyến hắn tọa chấn thần đô phủ đằng sau dương Kiến mới phát hiện tân thiên địa hắn hiện tại thế mà có được gần mấy triệu đại quân hắn thiên bắc tính toán đâu ra đấy mới ba không không không đại quân bây giờ tay cầm gần mấy triệu đại quân Trong lúc nhất thời, để Dương Kiến cũng không khỏi đến bành trướng, tựa hồ thiên hạ đều dưới chân hắn run rẩy đối với kinh doanh tiên bắc mấy chục năm, hoàn toàn chế tạo thành tiểu triều đỉnh Dương Kiến mà nói, quản trị thần đô phủ đối với hắn mà nói, cũng bất quá là hạ bút thành văn. Trong lúc nhất thời, quản trị lớn như thế địa bàn, nhiều như vậy lại quân, nhiều như vậy có lại, để Dương Kiến cảm giác giống như hắn mới là chính chủ, hắn nhị đệ. tựa như là hắn chinh phạt đại tướng quân. Loại cảm giác này, để Dương Kiến có chút hối hận, tại sao không có sớm một chút cùng hắn nhị đế tối đầu? Cái này có cái gì không tốt? còn có thiên hạ đệ nhất chiến lược thần vũ quân là hắn đã từng tha thiết ước mơ làm thế nào cũng không chiếm được bảo Về phần hắn nhị đệ hiện tại vượt qua hắn vậy cũng không tính là gì tục ngư nói tốt tướng quân bách chiến chết hắn nhị đệ như vậy yêu sông pha chiến đấu sớm muộn sợ là muốn chiến tử sa trường mà hắn bất quá là thấp túi lầu xuống hô một tiếng đại đô đốc liền có thể kế thừa gần đây trăm vạn hùng binh đương nhiên dương kiến vẫn cảm thấy hắn nhị đệ bây giờ còn không có đến chiến tử thời điểm dù sao còn không có bình định thiên hạ bình định ma điện hắn trinh phạt đại tướng quân vẫn chưa hoàn thành lịch sử trách nhiệm lúc này gần nhất hắn đã bố cục cửu châu hoàn thành chỉ chờ đẩy vào Có câu nói rất hay, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, cái này hiện tại chính là Dương Kiến chủ yếu bắt sự tình đương nhiên, còn có tinh lương quân giới chế tạo. Nghĩ tới đây, Dương Kiến nhìn xem trước mặt công văn, Dương Kiến cũng thật to nhẹ nhàng thở ra. May mắn năm đó không cùng hắn nhị đệ sử dụng bạo lực, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Lựa này thuốc khí lực, dầu hỏa này hung hãn, cái này còn có phích lịch mũi tên loại này vượt qua hắn nhận biết đồ chơi. Những này nếu là chào hỏi tại hắn thiên bắc quân bên trên, vậy còn không đến đem hắn vốn liếng đều cho đánh không có. Không thể không nói, hắn nhị đệ thật sự là kỳ tài, kỳ kỳ cổ quái gì đồ vật đều có thể mân mê đi ra đúng vào lúc này, có người đến báo phó đô đốc, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. tiến đến. dương kiến ngồi trên ghế, nhìn xem tiến đến thiên ảnh thống lĩnh bóng dáng. người này dương kiến trước kia liền nghe nói qua, còn một mực chưa thấy qua, nghe nói thống lĩnh bắt tể để mắt, bắt tể bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn bái kiến phó đô đốc. vừa rồi nhận được tin tức, có thật nhiều người trong giang hồ tiến nhập bắc tể, thư lư thực thực lưu đổ làm loạn. dương kiến nhíu mày, người trong giang hồ còn dám tới? còn có một cái tin tức, cùng một nói xong, là trên giang hồ có truyền ngôn, cái này tiên cung nổi trận lôi đình tuyên bố giang hồ trinh phạt làm cho, muốn đối phó đại đô đốc cùng phó đô đốc. Dương Kiến nghe, không sợ chút nào, ngược lại cười, còn nói cái này 10 ngày, đều không có động tĩnh gì, nguyên lai cái này Tiên cung dự định triệu tập thiên hạ người trong giang hồ đi tìm cái chết ta. Nói, Dương Kiến con mắt hơi khép đứng lên, ta cùng ta nhị đệ hoàng đồ bá nghiệp, sao có thể khiến cái này đạo chích quá nhiều? Bóng dáng, ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, để hộ vệ quân tướng quân La Đông, xuất lĩnh hộ vệ quân toàn bộ đi vào Thiên Vi thành, ta muốn để những này không biết đại nghĩa đồ hỗn đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Bóng dáng biển là chỉ là bóng dáng có chút xấu Phó Đô đốc, cần thông tri đại Đô đốc sao? Thông tri hắn làm cái gì, chút chuyện nhỏ này còn cần đến đại Đô đốc? Lại nói, đại Đô đốc đi Đông Bắc là bí mật, nếu không những người này nói không chừng liền đi Đông Bắc đảo loạn. Nói xong, Dương Kiến sững sốt một chút, nhìn xem bóng dáng, bóng dáng thống lĩnh, tiểu tử ngươi là đối với bạn Vương. Không, bạn Phó Đô đốc năng lực có chỗ hoài nghi. Thuộc hạ không dám. Ừ, biết các ngươi đại Đô đốc vì cái gì yên tâm ta như vậy ở chỗ này tỏa chấn sao? Đó chính là bởi vì, các ngươi đại Đô đốc tin tưởng, có ta ở đây vạn vô nhất thất. Phó Đô đốc, thuộc hạ biết tội. Dương Kiến đốn lúc lộ ra dáng tươi cười, ta cũng không phải trách tội ngươi, ngươi chỉ cần minh mạch, có ta tỏa chấn thủ phủ, thiên vương lão tử tới cũng phải chôn ở chỗ này. Là, nhanh đi truyền lệ. bóng dáng đi. Dương Kiến con mắt hơi khép đứng lên, không chịu túi đầu xem nhân gian các ngươi mới sống được lâu, bây giờ túi đầu xem nhân gian muốn theo huynh đệ chúng ta đối nghịch, à, cách cái chết liền không xa, bốn. Đông Bắc xương ông quan, Cự Ma Quan, hai tòa cứ điểm trở thành trận say thị. Lúc này Cự Ma Quan mới vừa vặn đã trải qua một trận trận đánh ác. Trên tường thành. Phượng Lâm quốc binh sĩ cũng tử thương vô số, ma tộc lực lượng cực lớn, có được xương cùng gân thú chế tác cung nỏ tầm bắn xa, lực sát thương cực lớn, tăng thêm cường giả ma tộc có thể công lên đầu thành. Mặc dù Phượng Lâm quốc cũng có cường giả lên địch, vẫn như cũ sẽ tác động đến rất nhiều binh sĩ. Bây giờ tường thành đều nhuộn thành màu đỏ sậm, mùi máu tươi tràn ngập, xưa nay không từng yếu bớt. Không qua quan bên ngoài, càng là một chốn tu la. Quan ngoại đang nằm lấy đại lượng bị đốt cháy khét ma tộc đại quân thi thể, khét lẹt, khói lửa tràn ngập. Ma tộc căn bản sẽ không sẽ chiến tử ma tộc thi thể binh lính kéo đi, cho nên bên ngoài đã trồng chất như núi. Hiện tại ma tộc đại quân tối lui. Trong quan binh sĩ chạy đến, đem coi như hoàn hảo ma tộc thi thể lôi vào trong quan, giao cho xem xét giám sát quân khí. Bởi vì Vương Ngũ phát hiện, những ma tộc này mặc dù da dày thì béo, nhưng là đối mặt ma tộc xương cốt chế tạo ra cốt thứ cốt nhận, thế mà cũng không phải khó, như vậy lấy công phá. Phát hiện này, để Vương Ngũ đại quân trên dưới đều nhìn thấy hy vọng, trực tiếp sắp chết tại ngoài quan còn tính là hoàn hảo thi thể lôi vào. Về phần nốt cháy khét, mặc dù xương cốt cũng hữu dụng, nhưng là ra không được, lại nói, cũng dùng không đến. Quân khí thợ thủ công bọn họ cũng vội vàng không đến, chỉ nhặt tốt dùng. Nhưng mà, ma tộc da cùng xương cốt 10 phần cứng cỏi. Cho nên chế tác độ khó cũng lớn đánh lâu như vậy cầm, cũng liền làm ra không đến 1000 phó giáp ra cùng cốt nhận có thứ. Táng này trước đó, Vương Ngũ chính dự định làm sao vận dụng cái này 1000 phó giáp ra cùng cốt thứ có nhận, Dương Chiến lại bí mật tới. Dương Chiến sau khi đến, trang bị những ma tộc này vật trang bị 1.400 phẩm trở lên võ phu. Liên tương luận, lặng lẽ tiềm nhập quan ngoại trong núi lớn minh mông. Dung Dương Chiến lời nói nói, đó chính là đánh du kích. Bởi vì ma tộc chỉ cần không phải thời gian chiến tranh, liền không tổ chức không kỷ luật tán loạn ở trong núi kiếm ăn, cũng liền cho cái này 1000 người săn giết cơ hội. Lúc này một cái chín người tiểu đội, vừa mới thành công săn giết một tên ma sĩ, là ma tộc binh sĩ bên trong một tên sĩ quan. Cái này khiến chín người tiểu đội thành viên đều hết sức cao hứng, tăng thêm bọn hắn trước đó, bọn hắn chín người này tiểu đội đã săn giết 83 tên ma tộc. Dù là ở trong đó, có hơn phân nửa là bọn hắn hỏa chủ giết, vẫn như cũ để chín người này tiểu đội tự hào. Chỉ cần có thể trở về, đây chính là thật to của công, dù cho chết trận, chỉ cần còn có một người có thể còn sống trở về, đó cũng là phúc cấm con cháu công lao. Mà tám người này, lúc này đều nhìn bọn hắn cái này chỉ ở chung được 7 ngày hỏa trường. Nguyên bản tám người này đối với tên này, danh hiệu chiến ma hỏa trưởng đều không phục, dù sao người này trước đó bọn hắn cũng không biết, cũng không biết có cái gì năng lực. Nhưng là theo săn giết chiến đấu hiện ra, tất cả mọi người chịu phục. Người này phương thức chiến đấu bạo gàng, có thể sử dụng một đao, tuyệt đối không cần đao thứ hai, sức chiến đấu bỉ han không nói, ngẫu nhiên triển lộ ra sát khí người, để bọn hắn người một nhà đều sợ hãi điều này cũng làm cho người đội trưởng này, tại 8 người trong lòng thành lập quyền uy tuyệt đối hỏa trưởng, chúng ta vừa giết cái này ma tộc Sĩ Quan, chúng ta là không phải đội chỗ khác. Liên sợ bọn hắn lại đến vây giết chúng ta. Hỏa trưởng đem ma tộc Sĩ Quan trên người một khối cốt bài cầm lên, nhìn một chút, lúc này mới từ từ nói, không đợi, đợi lát nữa tới nhiều, chúng ta liền đi, tới thiếu, liền toàn bộ ăn. hỏa trường lên tiếng, tám người đều tuân mệnh. nhóm này dài chính là dương chiến, đi vào cửa này bên ngoài đã tháng ngày, ngày đầu tiên đã trải qua một trận ma tộc đại quân tiến công cứ điểm phòng nữ chiến, sau đó dương chiến liền cùng cái này thiên nhân đội ngũ cùng một chỗ tại ngoài quan bắt đầu liệt ma hành động. dương chiến bản không cần xông pha chiến đấu, nhưng là hắn cần tăng lên tu vi võ đạo của mình. bích liên là ma huyên người, tu vi võ đạo kinh người, thực lực cũng kinh người, khó đảm bảo mặt khác ma địa không có bích liên cường giả như vậy xuất thế mà hắn mới chỉ là thánh võ cảnh trung kỳ, cũng chính là có được tiên thiên bảo thể, mới khiến cho hắn cùng huyền thánh tam cảnh đỉnh phong có lực đánh một trận. Cái này còn xây dựng ở hắn có rất nhiều thủ đoạn điều kiện tiên quyết. Mặc dù hắn có không ít cường đại hộ vệ, như là vô danh, tĩnh an vương, thôi hoàng hậu những này, cùng một chút bảo bối, còn có thân vệ quân, nhưng đều là ngoại lực, chỉ có chính mình cường đại mới là vương đạo. Có thể cấp tốc tăng lên chính mình tu vi võ đạo, cũng chỉ có chiến trường sắt phạt, chiến trường mới là võ phu tu chàng. Đúng vào lúc này, cảnh giới lô sơn phát ra ám hiệu, là một loại lẩm bẩm tiếng chim hót. Một tiếng, hai tiếng. Tam âm thanh. Liên đại biểu tám cái ma tộc binh sĩ, bất quá Lô Sơn cuối cùng ba tiếng, có hai tiếng thoát hai cái âm tiết, cuối cùng một tiếng lại kéo ba cái âm tiết. Dương Chiến bên người mấy tên đội viên sắc mặt cũng thay đổi hoàn trường, tám cái ma tộc, hai tên ma sĩ, một tên ma tướng. Mấy người đều nhìn qua Dương Chiến, có chút khẩn trương. Dù sao một tên ma sĩ thì tương đương với nhân tộc nhất phẩm cảnh võ phu, ma tướng đó chính là thánh võ cảnh, mấu chốt là cũng đều ra dày thịt béo xa không phải nhân tộc nhưng so sánh. Dương Chiến không chút do dự, an hết. Chương 514. Hán gian. Chương 514. Hán gian. Dương Chiến đi tới lỗ sơn vị trí, nhìn xem chính tới 8 tên ma tộc. Trong thấy 8 cái ma tộc đi đường không nhanh không chậm, cũng không có hết nhìn đồng tới nhìn đây, cũng không thực tế kiếm ăn đi ở chính giữa ma tướng 10 phần chói mắt, bởi vì nhìn qua cùng người không sai biệt lắm, khác biệt chính là, người này dài quá mang theo lần phiến cái đuôi. Cho tới bây giờ, Dương Chiến đối với ma tộc lại có rất nhiều nhận biết đầu tiên, ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, không chỉ là thực lực, còn có chính là tướng mạo. Càng là dáng dấp hình thù kỳ quái, càng không giống loài người, dù cho thực lực rất mạnh, giống như hổ địa vị không cao. Cứ thế mà suy ra, dáng rất càng giống nhân loại, địa vị càng cao. Tỷ như đến nghi, cái này công chúa ma tộc, trừ con mắt là màu tím bên ngoài, lỗ thai hơi nhọn một chút bên ngoài, mặt khác cấu tạo cùng nhân loại không hay. Dương chính thấy, cùng lao ngũ ghi chép, ma tộc đại khái có thể chia làm ngũ đại bộ tộc đệ nhất đẳng, chính là ma hoàng tộc, dáng dấp cực kỳ giống như là nhân loại đệ nhị đẳng, vi tộc, dài quá các loại kỳ lạ cái đuôi, bất quá địa phương khác cũng giống như người đệ tam đẳng, vũ tộc, dài quá cánh chim, xấu xí, cùng loại loài chim dị biến đệ tứ đẳng, mặt đen răng nhanh lợi chảo quái vật hình người đệ ngũ đẳng, toàn thân là lông, mà lại tứ chi chạm đất mà công kích, hoàn toàn chính là thú hình, thái. Mà bây giờ cái này dài quá cái đôi ra hỏa, đây chính là đẳng cấp cao ma tộc hòa trưởng, lúc nào hành động? Lỗ Sơn thấp giọng hỏi chờ một hồi, bọn hắn không giống như là kiếm ăn, ngược lại giống như là đang tìm cái gì. Dương Chiến thấp giọng đáp lại một câu đúng vào lúc này, một cái trong núi núi báo trong nháy mắt từ ma tộc phía trước chạy qua. Tháng tên ma tộc chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không truy kích. Nhìn đến đây, Dương Chiến nhíu mày. Lúc này, một cái đỏ tức từ trong rừng cây xuyên thẳng qua mà đến, tốc độ kinh người rơi vào Dương Chiến trên bờ vai. Lúc này, bên người mấy tên đội viên đều nhìn Dương Chiến trên bờ vai đỏ tức. Lần đầu, nhìn thấy như thế kỳ lạ chi nhỏ chưa đỉnh đầu có mấy cây ngũ thải lông vũ bên ngoài toàn thân hỏa hồng bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp được cũng biết đây là dương chiến sùng vật chim lúc này dương chiến trong mắt lóe lên một sợi kỳ quang một lát dương chiến thần sắc ngưng trọng lỗ sơn ngươi mang theo các huynh đệ lập tức hướng nam phá vây phá vây lỗ sơn sắc mặt ngưng trọng không sai chúng ta bị bao vây những người này chỉ là hấp dẫn chúng ta lực chú ý bên ngoài còn có đại lượng ma tộc đã đem chúng ta bao vây đám kia giải ngươi đây ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý các ngươi thừa cơ hướng nam phá vây phá vây đằng sau lưu lại ký hiệu ta sẽ tìm đến các ngươi thế nhưng là hỏa trưởng Ngươi dạng này quá nguy hiểm, ta có biện pháp rời đi, các ngươi nghe lệnh làm việc." Không đợi Lỗ Sơn cùng mấy người lính mệnh, Dương Chiến bỗng nhiên lách mình rời đi đáng người đúng vào lúc này, Dương Chiến cố ý toát ra huyết khí. Lập tức, cái kia 8 tên ma tộc trực tiếp quay đầu. Cái kia đuôi dài ma tướng lập tức giống to, ở bên kia, đuổi. 8 tên ma tộc tốc độ cực nhanh phóng tới Dương Chiến rời đi phương hướng. Ma tướng rất nhanh liền cùng mặt khác 7 người kéo dài khoảng cách, theo sát Dương Chiến. Cười gần nói, rốt cục bắt được ngươi, các ngươi những kẻ nhân tộc đáng chết. Dương Chiến chạy không nhanh không chậm, còn gọi cầu, cút nhanh lên, không phải vậy ngươi cũng là lao tử dưới tay quân công." đáng giận. Ma tướng đột nhiên buộc phát tốc độ, tấn manh đuổi theo. Dương chiến trên bờ vai tiểu hồng bay lên nổ cảnh, tiêu thất vô tung. Dương chiến trở lại bắt tệ thiên xa, không nghĩ tới giao cho a phúc chăm sóc tiểu hồng tỉnh. Đây là dương chiến trở lại thiên viễn niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao không có tiểu hồng, hắn cảm giác ánh mắt của mình đều không đủ sáng. Tiểu hôi mặc dù cũng được, nhưng là so với tiểu hồng, hay là kém xa đúng vào lúc này. Dương chiến ngừng lại, ma tướng đuổi kịp trong nháy mắt, cái kia tràn ngập lân phiến cái đuôi, trực tiếp liền hướng dương chiến tới. Bất quá dương chiến cầm lên một cây cốt nhận, trực tiếp chọc lấy đi lên a. Quả nhiên. Ma tộc cất nhận, đối với ma tộc vỏ ngoài có tác dụng khắc chế. Ngược lại là thật ứng câu nói kia, lấy kia chi mâu công kia chi tuẫn. Ma tướng kêu đau một tiếng, trực tiếp lui ra phía sau. Mà giờ khắc này, mặt khác bảy tên ma tộc cũng xuống tới. Dương Chiến nhi ba giật giật, vây quanh bọn hắn ma tộc, cũng không để ý ẩn nấp, hướng hắn nơi này phi tốc chạy tới. Như vậy, lỗ sơn bọn hắn hẳn là có thể an toàn phá vây. Vừa vặn, gia tăng tu luyện cường độ. Dương Chiến nhìn trước mắt những này đá mài đau, trong mắt Chiến ý máy liệt, sát khí trên người không giữ lại chút nào bạo phát, trong tay cất nhận, lúc này tụi hồ cũng ẩn chứa tuyệt thế sát cơ trong lúc nhất thời, để mấy tên ma tộc đều sửng sốt một lát. cái đuôi bị thương ma tướng, sắc mặt đều có chút thay đổi, nhưng nhìn gặp dương chiến trên tay cốt nhận, mặc trên người bị rách. ma tướng ngu quan có chút bơm hai mắt tràn đầy hung ác quang mang các ngươi dám khinh nhường ta ma tộc bảo thể. dương chiến nhìn xem ma tướng cái đuôi, ngươi cái đuôi này cũng hẳn là tốt nhất vật liệu. giống. ma tướng tức giận gào thét, tiếp lấy tám tên ma tộc tất cả đều hướng về dương chiến đánh giết mà đi đồng thời, dương chiến cũng động. võ phu cường đại, không đơn phần là huyết khí chi lực, càng thêm cường hoành chính là có được cường đại thể phách, liền có thể bộc phát ra càng mạnh tốc độ cùng nhanh nhẹ, nhẹ. Dù cho tên này ma tướng cũng vô pháp cùng Dương Chiến tốc độ so sánh. Vừa đối mặt, tám tên ma tướng tất cả đều bay rất ra ngoài. Nhưng là Dương Chiến không có ngừng, giống như quỷ mị, xuất hiện tại một tên ma binh trước mặt, chính là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng dâng trào máu tươi. Chỉ là mấy cái lát mình, năm tên tứ chi chạm đất ma binh, trên thân riêng phần mình xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó kêu thảm liền ngã. Sát giết nhiều như vậy ma tộc, Dương Chiến đã sớm đối với bình thường ma tộc thăm dò rõ ràng nhược điểm chỗ. Bọn hắn là trời sinh mạnh, cũng có trí mạng điểm, mà Dương Chiến hiện tại có thể tinh chuẩn tìm tới tứ đẳng, ngũ đẳng ma tộc nguy điểm không phải là bởi vì hắn có thể cảm giác được, mà là những ma tộc này tự mình biết nhược điểm của mình, thường thường liền tại bọn hắn nhược điểm của mình bên trên tăng lên không giống với phòng hộ biện pháp. mà cái này đối với dương chiến cường giả như vậy, dĩ nhiên chính là ngọn đèn chỉ đường, tăng lên phòng hộ biện pháp vẫn như cũng là nhất kích tất sát. ba cái ma tộc còn không có động, dương chiến lại dẫn đầu động thủ a. tiếng tiêu thảm thiết truyền ra, hai gã khác ma tộc mới nhìn rõ, bọn hắn đồng bạn con mắt trong nháy mắt bị một thanh cốt nhận đâm đi vào, kinh khủng tiếng tiêu thảm thiết không những không có để hai gã khác ma tộc hoảng sợ, ngược lại để hai tên ma tộc triệt để đỏ mắt, hung hãn chi khí chói lọi không sợ chết thẳng hướng Dương Chiến. Lúc này Dương Chiến phát hiện, cúp nhận thế mà bị tên này tứ đẳng ma tộc hốc mắt Dương Cốt cho kết lại, không có chút do dự nào, quay người nắm đấm trực tiếp chào hỏi đi qua phong ma quyền. Vang minh tiếng vang, tại trong rừng dập này cũng gấp gấp rút như vạn lôi tẩy phát. Một tên vũ tộc trực tiếp bị phong ma quyền đả mười tam quyền, trực tiếp thất khiếu chảy máu, nội tạm chấn vỡ mà chết đồng thời, Dương Chiến cũng chịu mấy móng nuốt cùng cái đôi công kích. Lúc này duy nhất còn sống ma tướng, lại lần nữa rung động to mắt người sao có thể cùng ta ma tộc thể phách so sánh? Đừng có dùng các ngươi những xuất sinh này cùng lão tử so sánh thiến minh minh lại lần nữa văng lên dương chiến lại lần nữa vận dụng phong ma quyền cường đại lại tấn minh không gì sánh được niệm gõ chính là đối với ma tộc tốt nhất chào hỏi lần này chỉ là 36 quyền liền đem ma tướng nội tạng đánh nát, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thậm chí dương chiến cảm giác cái này phong ma quyền chính là vì nhất thời tìm không thấy lược điểm ma tộc chế tạo riêng sát triều đơn giản không nên quá dùng tốt bang bang tiểu hồng cảnh báo âm thanh dương chiến còn tưởng rằng là chúng quanh vây quanh hắn ma tộc chạy tới nhưng là dương chiến chợt cảm thấy một cỗ quen thuộc cảm giác bị người giòn nó đột nhiên nhìn lên đã nhìn thấy trên cây xuất hiện một nữ nhân, mặc dù nữ nhân này dáng dấp tựa như ảo mộng, đùi đều lộ ra rất dài, nhưng nữ nhân này lại là để Dương Chiến trong lòng trầm xuống. Muốn mạng. Lúc này, Thiên Cung Chi chủ thế mà tìm tới. Trên tay nữ tử lộ ra trêu tức dáng tươi cười, Dương Chiến, thân là thần đều phụ đại đô đốc, tay cầm nhiều như vậy đại quân, thế mà tự mình xâm nhập trại địch giết địch, bản cung cũng bội phục, không hổ là sát thần nha. Nói xong, nữ tử bỗng nhiên thanh âm phóng đại, ma tộc cường, giả, các ngươi đại yêu nhân, lớn đối thủ, thần đều phủ đại đô đốc, Phượng Lâm quốc thần làm Dương Chiến ở chỗ này, các ngươi mau tới à, không phải vậy hắn chạy. Đông nhiên. Nữ tử quay đầu, nơi nào còn có Dương Chiến thân ảnh. Bất quá nữ tử khỏe miệng hơi bệnh, "Dương Chiến, ta có thể ở chỗ này tìm tới ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được bản cung trong lòng bàn tay. Ma tộc cường giả mau tới a, bản cung chỉ đường cho các ngươi." Phi nước đại Dương Chiến nghe được, nhịn không được chửi ầm lên, "Ngươi lại già, ngươi mẹ nó có còn hay không là người, ngươi thế mà giúp dị tộc đối phó lão tử." "Ha ha, bản cung là thiên nữ, không phải người. Ta nhìn ngươi mẹ nó cũng không phải người, Hàn Gian." Chương 515. "Chúng ta là cùng một bọn." Chương 515. "Chúng ta là cùng một bọn." Săn bắn dương chiến ma tộc thủ lĩnh nghe thấy lập tức chấn kinh dương chiến lập tức tức giận chính là cái này dương chiến nếu không chúng ta ma tộc đại quân đã sớm quét ngang nhân gian nói tên ma tộc này thủ lĩnh ngửa đầu thét dài phát ra tiếng gào lực xuyên thấu kinh người rất nhanh truyền đến ma tộc đại doanh ma tộc đại doanh vô số ma tộc đều đứng lên nhìn về phía tiếng gào truyền đến phương hướng cùng lúc đó ma tộc đại doanh trung ương ra thú trong đại trướng. bên ngoài lộn xộn bên trong lại hết sức xa hoa không biết màu đen bảo toàn trải hắc ngọc bình thường dạch lớn chỗ ngồi một tên con mắt màu tím thanh niên đột nhiên đứng lên rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại trướng điện hạ, có thể nghe được cách nhị tướng quân tiếng đảo. thanh niên con mắt màu tím phát ra nhàn nhạt con trạch, trên mặt lộ ra kinh hỉ, bản vương cũng không chỉ là nghe được tiếng đảo, còn có người đang kêu, dương chiến thế mà tới. nguyên lai những cái kia đáng giận liệp sắc giả, chính là dương chiến đang chỉ huy. nói xong, thanh niên trên mặt đều hiện lên ra thần sắc kích động, nhân tộc kia nữ nhân còn tại hô, muốn vì chúng ta chỉ đường, nhanh, để tất cả ma tướng theo bản vương xuất trình, bắt lấy dương chiến cái này đáng giận nhân tộc thủ lĩnh, nhân tộc hùng quan có thể phá. nói xong, thanh niên trong nháy mắt biến mất tại đại bên ngoài tiếp lấy mười mấy đạo thân ảnh theo thanh niên như là một dòng lũ lớn bình thường hướng phía nữ nhân kia phương hướng âm thanh truyền tới nghiền ép mà đi cái tiếng ngập trời khí thế hung ác để trời đều ảm đạm thanh niên giữa không trung bay lượn còn lại ma tướng thật nhanh đi theo bốn mắt khắc một sườn núi bên trên dương chiến muốn chạy hồi cự ma quan nhưng là sợ vô song ngăn cản đường đi của hắn dương chiến lấy xuống trên lưng một mực con phong đao con mắt hơi khép đứng lên sợ vô song người ta chi tranh bất quá là ta nhân tộc nội bộ chi tranh vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Sở Vô Song mang theo vài phần miệt thị hết thảy đôi mắt, nhàn nhạt nhìn xem Dương Chiến ngươi hủy ta một đạo nguyên thần, giết ta thiên cung người, ngươi bây giờ cùng ta đàm luận vốn là đồng căn sinh. Nói nhảm, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, các ngươi không đến treo chọc lão tử, lão tử sẽ giết ngươi người. Dương Chiến cầm chôi đao, trên thân sát cơ sôi trào mấy liệt. Cái tiết như thực chất giống như sắc cơ, để Sở Vô Song đôi mắt lại càng thêm sáng cái này sắc cơ, sát khí này, ngươi còn có thể như vậy thanh tỉnh, muốn nói ngươi không phải sát thần, bản cung đều không tin. Nói, Sở Vô Song lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cường giả ma tộc muốn tới. Bọn hắn tới, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một người, nếu là bản cung sẽ giúp bọn hắn một thanh, ha ha, Dương Chiến, ngươi còn có sinh lộ sao? Dương Chiến trong tay phong đao run rẩy không ngừng, tựa hồ vội vã không kịp đem ra khỏi vỏ. Sở Vô Song nhưng như cũng mang theo dáng tươi cười, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống phụng ta làm chủ nhân, bản cung liền dẫn ngươi rời đi. Ha ha, ngươi mẹ nó quỳ xuống dâng trà cho ta, ta nói không chừng hảo tâm thu ngươi làm tỷ nữ. Nói, Dương Chiến cả người đều sắc bén như lao, Ngay tại muốn rút đao một khắc này, Sở Vô Song chợt biến mất, để nguyên bản muốn thi triển bá đao chém Dương Chiến, không có mục tiêu. Rất nhanh, trên trời truyền đến sở vô song thanh âm, ha ha, bạn cung cũng không thích làm bận tay, liền để những xuất sinh tiêu đến đem ngươi xé nát, bạn cung cũng có thể nhìn xem, sắt thần tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu. nhưng vào lúc này, một cái con mắt màu tím thanh niên, người mặc hoa lệ áo ra áo khoác xuất hiện ở giữa không trung, thanh niên có chút hưng phấn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dương chiến, rất nhanh, hơn 10 đạo khí tức cường đại xuất hiện ở dương chiến bốn phương tám hướng, đem dương chiến tất cả đường đi đều ngăn chặn. dương chiến nhìn trung quanh vừa nhìn về phía trên trời con mắt màu tím thanh niên áp lực hơi lớn, người thanh niên này thế mà có thể bay, có thể treo trên bầu trời trên thân lại không có chân khí, cái này sợ không phải cùng Bích Liên một cấp bậc đi, khó giải quyết, địa ngục độ khó a. Thanh niên nhìn xem Dương Chiến bị vây nốt, cười ha ha, thật đúng là ngươi, bản vương vừa rồi cũng còn cảm thấy là giả. Dương Chiến lông mày nhíu lại, các ngươi dễ dàng như vậy liền trúng kế chạy tới, quả nhiên là một đám tứ chi phát triển đầu hóc ngu si xuất sinh. Thanh niên nhíu mày, trúng kế. Ha ha, không phải vậy, ngươi cho rằng, vì cái gì Lão Tử lại ở chỗ này, còn có người cho các ngươi gọi hàng chỉ đường? Thanh niên bốn phía nhìn một chút, cười lạnh nói, nơi nào còn có người? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười. Cái kia vừa rồi cho ngươi gọi hàng nữ nhân đâu? Nàng phụ trách hô, dạng này mới có thể đem các ngươi dẫn tới, ha ha, chúng ta vốn chính là cùng một bọn. Thanh niên sử sở, lập tức sắc mặt lệch tóp, cảnh giới, những này ti tiện nhân tộc, quỷ kế đa đoan. Một đám người đối với Dương Chiến Vi mà không công, cũng đang quan sát bốn phía. Thanh niên trong mắt tử quang chớp lên, nhìn một phía, cùng trên không đột nhiên. Thanh niên thân hình nhảy lên, trực tiếp lấy tay hướng về phía trước chụp tới. Lập tức, một bóng người từ không trung chống rỗng mà ra, chặn cùng thanh niên kéo dài khoảng cách. Lúc này, sở vô song lập tức quát lớn, ngu xuẩn đồ vật, các ngươi muốn đối phó chính là Dương Chiến Tiểu bạn cũng làm gì? Thanh niên đánh giá Sở Vô Song, nhìn không được liếm môi một cái, mặc dù ngươi là Ti tiện nhân tộc, bất quá tâm can của ngươi hẳn là rất mỹ vị, máu của ngươi hẳn là rất kích ngọ, thịt của ngươi hẳn là cũng rất kiều nộn. Sở Vô Song sắc mặt trầm xuống, tối đầu nhìn thoáng qua Dương Chiến, cái kia gian kế được như ý bộ dáng. Sở Vô Song hận không thể lập tức một bàn tay chụp chết Dương Chiến. Bất quá mắt thấy cái này ma tộc vương muốn xuất thủ, Sở Vô Song vội vàng mở miệng, bản cung không cùng ngươi là địch, mục tiêu của các ngươi hẳn là Dương Chiến, không phải vậy hắn muốn bỏ chạy. Hắn chạy không được, nhưng là ngươi dễ dàng chạy. Thanh niên nhếch miệng cười, bản vương mỹ vị cũng không thể chạy. nói, thanh niên đột nhiên xuất hiện tại sở vô song trước mặt. sở vô song cũng thân hình lóe lên, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. nàng lúc này có chút thẹn quá thành giận, các ngươi những ngày ngớ ngẩn, là chúng dương chiến kế ly giãn. cái gì kế ly giãn, bản vương không hiểu, ngoan ngoãn cho ta nhắm rượu. xuất sinh. sở vô song cũng nổi giận đột nhiên, lang không một trường, trực tiếp chụp về phía thanh niên. thanh niên vừa né tránh mở, hai người lại lần nữa kéo gần lại khoảng cách. mà lúc này thanh niên vẫn không quên phân phó, chúng ma đem không thể nhường cho dương chiến chạy. là, điện hạ. ngay một khắc này sở vô song được chàng bộc phát, vậy mà để hai bóng người hư không tiêu thất. Lúc này, dương chiến đều kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy vài câu liền để ma tộc vương cùng sở vô song làm đứng lên. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Bất quá lúc này hơn 10 đạo thân ảnh tới gần, muốn đối với hắn xuất thủ. Dương chiến nắm bước trôi đao, cười lạnh nói: các vị, các ngươi điện hạ, sợ là phải chết. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng là thiên cung tri chủ, thiên nữ, chính là nhân gian thần, không người có thể địch. Các ngươi điện hạ nếu là có cái sơ suất, các ngươi như thế nào hướng các ngươi ma hoàn bảng giao? Mười ma tướng chần chừ, lập tức người cầm đầu mở miệng, đi năm cái rút điện hạ. Là, năm tên ma tướng mang theo ngập trời hung uy, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong tiếng hoành minh, cái kia vô hình trong suốt vực trường, trong ngáy mắt chống đỡ không nổi. Trong lúc nhất thời, hiện ra hai bóng người, trong đó một đạo thẳng tắp rất xuống, chính là ma tộc vương, thanh niên trật vật không chịu nổi, trong miệng còn tại thổ huyết, mắt thấy là gặp tội lớn. Lần này, chỉ để để ma tộc một phương kinh hãi, không nghĩ tới vua của bọn hắn, vậy mà cũng không phải nữ nhân kia đối thủ. Nguyên bản còn vây khốn dương chiến ma tướng, cũng không lo được rất nhiều, toàn bộ bảo hộ thanh niên, lo lắng vua của bọn hắn bị sợ vô song giết chết dương chiến, chạy đi đâu? Sở vô song lại trông thấy Dương Chiến thừa cơ chạy, sát na biến mất tung tích. Bất quá giờ phút này, Ma tộc cũng kịp phản ứng mau đuổi theo, không thể để cho hai cái này ti tiện nhân tộc chạy. Mười đạo thân ảnh tấn mãn đuổi theo. Chương 516 Tử Hạ. Chương 516 Tử Hạ. Mười đạo khí tức cường đại đối với Dương Chiến cùng Sở vô song bao vây chặt đánh, nhất làm cho Dương Chiến im lặng vừa bất đắc dĩ, chính là Sở vô song cái này bà nương chết tiệt. Hiện tại bọn hắn hai đều bị Ma tộc coi là cùng một bọn, cái này bà nương chết tiệt cặp mắt kia cũng quá nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể vương hắn xuống một người nam nhân. Nàng cũng không ngon ó cái kia thập đại ma tướng đối bọn hắn thế nhưng là đối xử như nhau. Đặt lúc khác, dương chiến không phải ép buộc cái này bà nương chết tiệt vài câu không thể, nhưng là bây giờ, dương chiến không tâm tình, đương nhiên hiện tại chỉ có bóp chết cái này bà nương chết tiệt tâm tình cự linh cung. Có ma tướng gào thét. Sau một khắc, siêu siêu siêu tiếng xé gió truyền đến âm ầm, ầm, to lớn lại uy lực không gì sánh được tên nỏ. Từ trên trời ra xuống, cắt đứt dương chiến đường đi. Dương chiến đành phải chuyển hướng. Bất quá tiếp lấy mấy lần bị nọ khổng lồ mũi tên công kích đằng sau. Dương Chiến mới phát hiện những ma tộc này cũng không phải ngu xuẩn như vậy, thế mà đem hắn cùng sợ vô song đều cho cả tiến vòng đây. Lại, vòng đây này còn tại không ngừng thu nhỏ. Dù cho cái kia đáng chết bà nương chết tiệt, hiện tại cũng chỉ dám tầm trời thấp bay lượn, không dám bay quá cao, sợ bị lúc nào cũng có thể phóng tới cự nô đánh chúng. Cái này ma tộc cự nô, lực sát thương tương đương khủng bố, chỉ mấy lần đối với Dương Chiến hoặc là sợ vô song đều không có bao lớn quan hệ, nhưng là muốn chống cự, tiêu hao lực lượng cực lớn. Dù là Dương Chiến cái này tiên tiên bảo thể, cũng khó đảm bảo có thể chống đỡ được mấy đợt. Dương Chiến quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này sở vô song đỗng nhiên một bàn tay liền hướng hắn lăng không đánh tới, lập tức, đệ dương chiến lên cơn giận dữ, đơn giản hận không thể đem cái này bà nương chết tiệt trước vòng sau xiên, hoặc là trước xiên sau vòng. Dương chiến trực tiếp lướt ngang mở đi ra, tiếng ầm ầm từ hắn một bên truyền đến, loạn thạch vẩy ra, uy lực mười phần dương chiến có bản lĩnh chứa nuốt. một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Dương chiến có một cỗ xúc động mãnh liệt, chính là mặc kệ ma tướng, trước cùng cái này bà nương chết tiệt đại chiến 300 hiệp, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. thế nhưng là cái tiê điên cuồng phóng tới nọ khổng lồ mũi tên, đệ dương chiến thanh tỉnh, không có khả năng tiếp bà nương chết tiệt điên ngay một khắc này, Dương Chiến trông thấy phía trước có một con sông, nước sông đen như mực. Bất quá Dương Chiến không chút do dự, vọt thẳng hạ về núi, nào về phía sông lớn. Sở Vô Song theo đuổi Không Bỏ cũng đi theo nhào xuống dưới. Bất quá lúc này, sau lưng theo đuổi Không Bỏ Thập Đại Ma tướng lại toàn bộ đứng tại trên vách đá. Thập Đại Ma tướng đứng lặng ở trên vách núi, túi đầu nhìn xem cái kia hai đạo cấp tốc rơi xuống thân thể. Rất nhanh, cái kia đen như mực mặt sông, đung nhiên hình thành hai đạo vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến cùng Sở Vô Song tốc độ rơi xuống đung nhiên tăng cường, gần như trong chớp mắt, liền bị hai đạo vòng xoáy thôn vệ. Rất nhanh. Vòng xoáy biến mất, màu đen mặt mà sông lại lần nữa bình tĩnh lại. Thập đại ma tướng đối với cái này sông lớn màu đen tràn đầy kiến kỵ, cũng không dám xuống dưới truy kích Dương Chiến cùng sở vô song đức cách tướng quân. Bây giờ làm sao bây giờ? Đúng a, cái này tử hà quỷ dị, chúng ta ma tộc đi vào đều ra không được. Được xưng là đức cách tướng quân, lộ ra dáng tươi cười, chúng ta ma tộc đi vào đều ra không được. Bọn hắn những này thấp kém nhân tộc có thể đi ra? Mặt khác ma tướng mừng tỉnh đại nộ, lập tức từng cái lộ ra vui mừng đúng a, bọn hắn khẳng định chắc chắc cái này tử hà, phạm là sinh linh tới gần đều sẽ bị thôn vệ, không ngoài dự tính. Dương Chiến không ra được cái kia người cường đại tộc nữ nhân cũng không ra được một lần tiêu diệt hai cái đại địch nói như vậy chúng ta là lập công đức cách tướng quân ngươi cần phải cho chúng ta thỉnh công a dễ nói chư vị chúng ta trở về nhìn xem điện hạ như thế nào sau đó lại thương thảo phá quan kế sách tốt một hồi thập đại ma tướng rút đi bình tĩnh hất hà bên dưới dương chiến đống nhiên bị hất hà toát ra hai cỗ lực lượng trực tiếp kéo tiến vào đen như mực dưới nước tiến vào hất thủy phía dưới dương chiến mới phát hiện nơi này thế mà ngay cả một chút sức nổi đều không có mặc cho dương chiến như thế nào du động thân thể đều đang chìm xuống những ngày đen như mực nước căn bản không có khả năng cung cấp cho Dương Chiến một chút sức nổi trèo chống, càng có trong hắt thủy, càng có một loại lực lượng kỳ dị, lôi kéo Dương Chiến chìm xuống. Mặc dù cường đại võ phu, rất dài đều không cần hô hấp, thế nhưng là bốn phương tám hướng này đen như mực, ngay cả một chút ánh mắt đều không thể cung cấp, nguyên thần cảm giác lực, cũng bị gắt gao đặt ở trên thân, đối với trung quanh hết thảy đều không thể cảm giác, mà lại chẳng khác nào cái độ không đáy, cũng không biết cái này xông đến cùng sâu bao nhiêu. Loại này lạ lắm kỳ dị hoàn cảnh, để Dương Chiến đều cảm giác vô lực, cũng làm cho Dương Chiến đều có chút nóng nảy. Dương Chiến không khỏi đưa tay khắp nơi lay, hy vọng có thể lay đến một chút tay dòng hoặc là một con cá cũng có thể cung cấp như vậy một chút điểm lấy sức. Đương nhiên, Dương Chiến lây đến đồ vật, Dương Chiến cũng mặc kệ là cái gì, trực tiếp liều mạng bắt lấy. Liền như là rơi xuống nước người bắt lấy một cây dơm dạng, chỗ nào có thể để dơm dạng này chạy? Bất quá, để Dương Chiến ngoài ý muốn chính là, cái này xúc cảm lại là quần áo xúc cảm, bắt lấy ở đồ vật, có chút mềm. Dương Chiến sau khi nắm được, theo bản năng dùng sức, trong nháy mắt đâm vào hắn bắt lấy đồ vật bên trên đen như mực bên trong, Dương Chiến cũng không biết là cái gì, nhưng là ỉ vào cường đại thể phách, hắn thật đúng là không sợ cái gì si mị vong lượng trên dưới lên tay sờ soạn một trận, càng sờ, Dương Chiến càng là kinh ngạc. Cái này là nữ nhân, nhưng là nữ nhân này không nhúc ních, tựa hồ giống như hắn đang không ngừng chìm xuống. Chẳng lẽ là sờ vô song? Thế nhưng là cái này quỷ dị trong hắc thủy, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì, thậm chí nguyên thần cảm giác cũng yếu đến cực hạn. Chỉ có tiếp xúc mới có thể có chỗ cảm thụ. Dương Chiến thuận lay đến đồ vật, lục lọi hướng về phía trước. Dương Chiến chỉ cảm thấy bay qua khe suối, đi tới một mảnh đường bằng phẳng, lại gặp dây núi treo leo lội suối đằng sau, rốt cục tiếp xúc một mảnh không có che chắn nhu nhuận tiếp lấy, dương chiến chăm chú lục lọi một trận, dương chiến rốt cục xác định người này ngũ quan, khá lắm, chính là sở vô song, cái này bà nương chết tiệt, không biết vì cái gì thế mà hôn mê, không có cái này bà nương chết tiệt, hắn làm sao đến mức này, không nghĩ tới, cái này bà nương chết tiệt cũng đi theo xuống, thật đúng là, không rời không bỏ, dương chiến tại trong hắt thủy, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là không trở ngại hắn vùng lên nồi đất lớn nằm đấm, mang theo cường đại lực đạo, trực tiếp phát động hắt thủy, một quyền đánh đi lên a, một tiếng ngắn mũi tiếng kêu đằng sau, một cỗ không hiểu khí lãng, trực tiếp đem hắt thủy lấy ra tạo thành một cái bảy thước vương khu vực chân không, một vòng mây quang. tại cái này đèn kịt khu vực chân không nở rộ, liều mạng chiếu sáng hắc ám này. mà lúc này Dương Chiến cũng rốt cục có thể thấy vật, phát sáng chính là một chiếc gương. tấm gương lơ lửng, dưới gương thì là Sở vô song. lúc này Sở vô song che tim, phẫn hận nhìn chằm chằm Dương Chiến, khoe miệng còn có máu tươi. Dương Chiến lập tức có chút hối hận, sớm biết chính là một đao trẻ làm hai, nồi đất lớn năm đấm, thế mà không có đem cái này ngôn mê bản lương cho đánh chết Dương Chiến. ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì? Dương Chiến đều chẳng muốn giải thích, ân, giải thích không rõ ràng đừng xúc động A chính ngươi nhìn xem. Hiện tại tình cảnh của chúng ta làm không tốt, chúng ta muốn mai táng nơi này. Chương 517. Giờ đi hy vọng. Chương 517. Giờ đi hy vọng. Sở Vô Song lần này thế mà nghe quên, không có đạo thủ, bắt đầu dò xét bốn phía. Dương Chiến lúc này mới phát hiện, cái này khu vực chân không chính là Sở Vô Song đột trường. Thấy cảnh này, Dương Chiến nhịn không được đập chán mình một chút. Hắn hộ thể cương khí hẳn là cũng có thể đem hạt thủy ngăn hình thành khu vực chân không. Chỉ là từ khi có tiên tiên bảo thể, Dương Chiến đều không có võ phu hộ thể cương khí, đến một lần rất hao tổn huyết khí. Thứ hai, gân gà sở vô song ngay tại quan sát cũng không có để ý tới dương chiến ngược lại là dương chiến đánh giá bạch quang chiếu giỏi phía dưới sở vô song ngược lại là không nghĩ tới nữ nhân này chẳng những mặt bảo dưỡng tốt dáng người quản lý cũng tương đối tốt ưn đây đã hồi tưởng vừa rồi đen sở vẫn như cũng là dư vị vô tận đương nhiên dương chiến lúc này chính nhìn xem sở vô song eo rất nhỏ bình thường rất dễ dàng chén nước cổ đương nhiên cũng mảnh nhưng là cổ ngay tại con mắt dưới đáy dễ dàng chặt không hơn nữa còn dễ dàng bị cản so ra mà nói chặt eo ngược lại lại càng dễ thực hiện đương nhiên sở vô song cũng không biết dương chiến ý nghĩ nếu không Đoán chừng hiện tại, không chết không thôi đại chiến đã bắt đầu. Sở Vô Song thanh âm tràn đầy nghiêm trọng, "Dương Chiến, đây là Tử Hà." Dương Chiến sửng sốt một chút, tìm kiếm trong đầu Tử Hà khái niệm, nghe đồn Tử Hà xuất hiện vô định số, phàm là xuất hiện, sinh linh tới gần đều bị nuốt hết. Tử Hà không có sinh linh, thậm chí ngay cả Long Vũ đều không thể trôi nổi đứng lên, nhập chi tức chìm, cùng Dương Chiến đời trước trong truyền thuyết ngược Thủy cực kỳ tương tự. Không nghĩ tới, thế mà để hắn cho gặp, đúng là mẹ nó có vật khí. Sở Vô Song lên tiếng lần nữa, "Cái này Tử Hà mỗi một lần xuất hiện, đều là hắc ám náo động thời điểm, Tử Hà có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ." ta chỉ quan tâm làm sao ra ngoài. ngươi còn muốn ra ngoài, chính là thần đều không dám tùy tiện bước chân. ngoan tạo, vậy ta không phải muốn cùng ngươi cùng chết ở chỗ này? đại gia, chết cũng không thể thanh tịnh. ngươi. sở vô song lập tức có chút nổi giận, khỏe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, đau đớn phía dưới, để sở vô song thân thể đều có chút còn xuống mới vừa rồi là ngươi đánh ta. dương chiến nghiêm túc nói, ta còn không có dùng đau đâu. hỗn trứng. dương chiến mắt thấy sở vô song lại phải đậu tủ, tao mày nói, ngươi muốn chết, liền chính mình muốn chết, đừng lôi kéo ta. dương chiến, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại rơi xuống nơi này đến? ngoạ tạo, ác nhân cáo trạng trước a, nếu không phải ngươi dây dưa, lão tử sau đó đến, nếu phải chết, ngươi cũng phải chết bàn cung trên tay. sở vô song lúc này xuất thủ, nghe anh, dương chiến trong nháy mắt chiều, cả người đều bay lên, nhưng là dương chiến lại nhìn thấy hy vọng, trực tiếp hô to, ngươi chưa ăn cơm a, điểm ấy khí lực, khó thở sở vô song, đông nhiên đối với bay lên không dương chiến, lại lần nữa một trường, phật bốn, dương chiến chịu một cái bên chắc, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp xông lên phía trên ra vực trường, tiến nhập trong hán thủy, bất quá dương chiến đại hỉ, lực đạo này quả nhiên đủ tình để thân thể của hắn tấn mạnh hướng lên, nhưng là rất nhanh. Cái này ăn mừng sự tỉnh liền trở nên không vui mừng, bởi vì hướng lên lực cản vô cùng kinh khủng, mới xông ra vực trường không có nhiều khoảng cách. Dương Chiến liền thẳng tắp chìm xuống dưới, mà lại tốc độ cực nhanh, lại lần nữa rơi vào sở vô song vực trường bên trong. Sở vô song ngược lại là không có tiếp tục đánh, Dương Chiến lộ vẻ tức giận lao miệng bên trên máu tươi lại ra, đường này không thông. Dương Chiến nhìn xem sở vô song, ta đánh ngươi một quyền, ngươi đánh ta một trường, hòa nhau. Hiện tại chúng ta hẳn là thương lượng làm sao rời đi địa phương quỷ quái này. sợ vô song ngẩng đầu nhìn vực trường bên ngoài đen như mực lại lộ ra mấy phần đạo thương, ra không được ngươi không phải nhân gian thần sao ta vừa rồi liên nguyên thần đều thử qua nhất niệm năng dặm, căn bản đều ra không được chúng chi thân thể của chúng ta dương chiến nghe được nữ nhân này đều nói như vậy trong lòng có chút mát hắn đối với nữ nhân này vẫn ôm kỳ vọng dù sao tuổi đã cao hay là thiên cung chi chủ hay là cái gì thiên nữ thế mà cũng liền bộ dạng này bất quá dương chiến trong từ điển liền không có từ bỏ hai chữ sở vô song lại nói ta vực trường duy trì không được bao lâu sau đó liền lặng lặng bị ma diệt tại cái này tử hà bên trong ngươi cũng đừng nhìn ta Không có cách nào. Dương Chiến nghe được sở vô song bi quan như vậy, cũng nếu mày. Chỉ, hiện tại Dương Chiến căn bản là nghĩ không ra một chút biện pháp. Hai người còn tại chìm xuống, không biết cái này tử Hà có hay không đấy, giống như biểu thị hai người tiến nhập vượt sâu không đấy, không có một tia hy vọng. Tiếp lấy, Dương Chiến thử rất nhiều biện pháp, đều không thể ngăn cản chìm xuống. Dù cho có thể hai người lẫn nhau mượn lực, cũng căn bản không thể đi lên, bởi vì hướng lên lực cản to đến khó có thể tưởng tượng, thật giống như đỉnh đầu bọn họ có một cái hướng lên vũng bùn. Càng lên cao, càng nửa bước khó đi. Dương Chiến cũng có chút mệt mỏi, cùng Sở Vô Song cùng một chỗ, mặc cho dưới thân thể chìm. Lúc này giữa hai người mười phần an tĩnh, tựa hồ ai cũng không nói gì hào hứng. Không biết qua bao lâu, Dương Chiến hai người thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không trầm xuống vạn trượng đi ra hy vọng càng thêm mong manh. Lúc này Dương Chiến đông nhiên nhìn về phía Sở Vô Song, Sở Vô Song xem ra ngươi ta là chết chắc. Sở Vô Song không nói chuyện. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, cứ như vậy lặng lặng cho chết, còn không bằng chúng ta tìm một chút chuyện làm. Sở Vô Song Dương mắt mắt nhìn về phía Dương Chiến, có chút kinh ngạc, lúc này ngươi thế mà còn có tâm tư này. Dương Chiến bị hỏi ngây mẩn cả người, "Ta tâm tư gì? Đều phải chết, nói chuyện đều không được." "Nói chuyện?" "Nói nhảm." Sở Vô Song sửng sốt một chút, lập tức câu mày nói, "Có cái gì tốt nói, cùng ngươi chết cùng một chỗ, bạn cùng tâm tình không tốt." Dương Chiến trắng sợ Vô Song một chút, nói hình như ai mà thèm một dạng. Bất quá, Dương Chiến lại hỏi một câu, "Ngươi 32 năm trước đi Thiên Đô thành làm cái gì?" Sở Vô Song nhìn xem Dương Chiến, không có trả lời, nhưng lại nói câu, "Nếu phải chết, người ta tất cả hỏi một vấn đề, dù sao phải chết, đều nói lời thật lòng." "Tốt, lời thật lòng đại mạo hiểm, ta tới trước." Dựa vào cái gì ngươi tới trước, ta tới trước. Nhìn xem Sở Vô Song dạng như vậy, thật sự là không có bị xã hội đánh đập qua. Dương Chiến như mày, "Đi, ngươi tới trước, có ngươi, phải chết đều muốn tranh, cái tuẩn tự." Sở Vô Song nhưng không có đội Dương Chiến, chỉ là hỏi một vấn đề, "Ngươi có phải hay không tu luyện hoàn chỉnh tiên công?" "Khá lắm, bà nương này thẳng bức yếu hại a sư tôn hắn nói cho hắn biết, để hắn không được lộ ra ra bản thân tu luyện hoàn chỉnh tiên công sự tình." Hiển nhiên can hệ trọng đại. Dương Chiến trực tiếp mở miệng, "Không có." Sở Vô Song nhìn Dương Chiến một chút, mang theo vài phần không hiểu trào phúng, đã nói xong nói thật đầu. Dương Chiến lông mày nhíu lại, đã ngươi cảm thấy ta là tu luyện hoàn chỉnh tiên công, cũng không tin ta nói, vậy ngươi hỏi cái gì?" Sở Vô Song hừ lạnh nói, bình thường thánh võ cảnh võ phu, làm sao có thể có ngươi cường đại như vậy thể phách, trừ phi tu luyện ra tiên thiên bảo thể, muốn tu ra tiên thiên bảo thể, vậy cũng chỉ có hoàn chỉnh tiên công." Dương Chiến không nói chuyện, chỉ là kỳ quái, nữ nhân này nếu đều phân tích ra được, hỏi lại có ý nghĩa gì?" Sở Vô Song tiếp lấy lại lần nữa nói câu, "Ta chỉ là muốn thử một lần ngươi có thể hay không nói thật ra mà thôi, kết quả?" "A." Sở Vô Song cười một tiếng, liền không có hậu văn. Nhìn xem Sở Vô Song, Dương Chiến cười nói, "Cái này ngươi không tin, vậy ngươi mặt khác hỏi một cái." Sở Vô Song nhàn nhạt nhìn xem Dương Chiến, liền vừa rồi vấn đề, còn có ý nghĩa? "Có." Dương Chiến rất nghiêm túc nói, "Không có." Giờ khắc này, Sở Vô Song ngây ngẩn cả người, thật không có. Nhìn thấy Sở Vô Song biểu lộ, quả nhiên, bà nương này vừa rồi tại lửa hắn, nhưng lại đồng thời, Dương Chiến lại thấy được rời đi hy vọng, bởi vì cái này bà nương chết tiệt đang giả vờ, Chương 518, một đôi tay. Chương 518, một đôi tay. Sở Vô Song mắt thấy Dương Chiến không nói chuyện, lại lần nữa nói câu Thật không có. Vậy ngươi thể phách làm sao mạnh như vậy? Võ phu cảnh giới, không phải ngươi cái này luyện khí sĩ có thể minh mạnh. Nói xong, Dương Chiến cũng không muốn kéo con bê, lúc này hỏi, tới phiên ta, 32 năm trước, ngươi đi thiên đô thành làm cái gì? Giết người. Giết ai? Ngươi vấn đề thứ hai này, tới phiên ta. Ngoà tạo. Cái này bà nương chết tiệt, là đúng là mẹ nó làm giận. Dương Chiến tức giận nói, đây chính là một cái tính liên tục sự kiện cùng vấn đề, ngươi bộ dáng này, liền không có ý tứ. Ngươi nói không có ý nghĩa, vậy liền không có ý nghĩa, dù sao nói tiếp cũng không có ý tứ không có ý nghĩa lại thế nào đàm luận cũng không có ý tứ Dương Chiến sửng sốt một chút cái này bà nương chết tiệt còn miệng lưỡi bé nhọn không khỏi bóp bóc nắm tay xem đi còn muốn đánh bạn cùng hoàn toàn chính xác không có ý gì Dương Chiến thâm hít một hơi phun ra một ngụm trọng khí muốn đem lương môn nhi này quèn quèn xoa xoa làm sao thực lực không cho phép huống chi còn phải chừa chút khí lực một hồi bà nương này chạy trốn thời điểm tốt cùng với nàng cùng một chỗ chạy thế là Dương Chiến nhắm mắt lại nhắm mắt làm ngơ lần này sở vô song còn không làm nữa ha ha tự biết bởi lý nói không ra lời Dương Chiến không dành để ý cho ăn nói chuyện với ngươi đâu. Dương Chiến quyền khi không nghe thấy Dương Chiến, ngươi có phải hay không muốn hỏi nhị hoàng tử sự tình? Ngươi muốn hỏi, liền ngươi thốt một tiếng. Cho ăn, bản cung nói với ngươi đâu. Đồ hỗn trướng, dám đối bản cung vô lễ như thế. Lập tức, một cô cường đại khí thế bao phủ Dương Chiến. Dương Chiến vẫn không có để ý tới. Chanh. Một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại sở vô song trong tay tốt, vậy bản cung liền để ngươi chết trước. Kiếm minh chanh chanh, trong nháy mắt mũi kiếm lơ lửng tại Dương Chiến khuôn mặt. Dương Chiến tờ bất quá mở miệng, ngươi mẹ nó giống như là lắm lời mở dạng, không thể chơi vào, còn không trốn thoát. A đều là phải chết người, lão tử còn sợ chết. Sở Vô Song hoàn toàn chính xác không muốn giết Dương Chiến, nếu không kiếm nhận liền sẽ không dừng ở Dương Chiến mắt trước mặt. Sở Vô Song bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, ai nói phải chết, ngươi chết, bạn cùng cũng sẽ không chết. Quả nhiên, cái này bà nương chết tiện có đi ra biện pháp, vừa rồi chính là đang giả vờ. Dương Chiến mở mắt, Sở Vô Song tay khẽ run lên, trường kiếm cứ như vậy hư không tiêu thất. Khá lắm, pháp bảo binh khí. Nghe nói, cái đồ chơi này, nhưng là chân chính bảo vật, đã từng Dương Chiến nhìn thấy, đều chẳng qua là chút phụ trợ pháp bảo, hắn hay là lần đầu nhìn thấy công phạt loại hình pháp bảo. Thấy Dương Chiến đều có chút nóng mắt. Bất quá, Dương Chiến Thu Liễm suy nghĩ, nhìn xem Sở Vô Song, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp ra ngoài phải không? Sở Vô Song khỏe miệng hơi bệnh, ngươi phối hợp một chút, nói không chừng bản cung liền mang người cùng đi. Làm sao phối hợp? Ân, trả lời ta mấy vấn đề. Miễn đi. Dương Chiến quả quyết cự tuyệt, sau đó lại chậm rãi nói, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi đi Thiên Đô thành bất quá là vì sát tại xuất thế nhị hoàng tử, Thiên Hữu dị tượng, hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế. Sở Vô Song khinh thường nhìn Dương Chiến một chút, một cái vừa ra đời hải nhi, bạn cung còn không đáng tự mình xuất thủ đừng kéo con bê, các ngươi không phải sợ nhị hoàng tử trưởng thành trở thành nhân gian thánh nhân, để cho các ngươi những này đã mất đi lúc đầu cao cao tại thượng địa vị. Dương Chiến ngược lại khinh thường nhìn Sở vô song một chút, dám làm không dám chịu, cái này nguyên lai chính là thiên cung chi chủ diễn xuất, ha ha. Cuối cùng hai tiếng cười, để Sở vô song trên mặt hiện lên tức giận. Chanh. Bảo kiếm đua tiếng, phản phất muốn đâm chết Dương Chiến một dạng. Bất quá lúc này Dương Chiến trên lưng phong đao cũng run rẩy lên. Sở vô song hít sâu một hơi, hay là để xuống lửa giận. lập tức lạnh lùng nói, nói cho ngươi cũng không sao. Bản cung là Dương Võ xin mời đi, chẳng lẽ Dương Võ mời ta đi giết con của hắn? Dương Chiến hơi kinh ngạc, lời này của ngươi, ta có thể tin, Dương Võ sẽ xin ngươi đi. Ta cũng không phải nhận biết Dương Võ một ngày hai ngày, ngươi nói láo cũng phải biên đáng tin cậy một chút ta. Ai nói láo, bạn cung cần phải nói dối sao? Bạn cung muốn giết ai, cần che giấu. Vậy hắn xin ngươi làm gì? Mời ta đi cứu con của hắn. Dương Chiến cứ như vậy nhìn xem sợ vô song, một bộ lao tử tin ngươi cái quỷ ánh mắt. Sợ vô song cắn răng, con của hắn xuất sinh kinh động đến thần giới, thần giới thông qua ở nhân gian thần bài, cho Dương Võ nhi tử hạ thần chú mặc dù dương võ lấy đế vương chi khí bảo vệ con của hắn một hơi nhưng là cũng vô pháp giải trừ thần chú bởi vậy hắn xin mời ta đi ý đồ cứu hắn nhi tử ta đáp ứng dương chiến mắt sáng lên kết quả đây kết quả chết ta cứu không được hắn cỏ võ vương hắn thần đều phụ nội đương nhà thế mà đoán đúng nhị hoàng tử thật đã chết rồi dương chiến bất động thanh sắc ngược lại mang theo chảo phúng ngươi lúc trước còn nói ngươi muốn đi giết người tại sao lại thành dương võ xin ngươi đi cứu người sở vô xong nhũ mày ta đi giết dương võ dương chiến lần này ngây ngẩn cả người cái này ni mã thật đúng là phức tạp Sở Vô Song tiếp tục mở miệng, hắn đáp chúng ta, "Ta cứu được con của hắn, hắn nện, cổ đợi giết, kết quả ta không có thể cứu con của hắn, lúc đầu ta cũng muốn giết hắn, nhưng là hắn lại nói, hắn sống không được bao lâu, ta liền hỏi hắn còn có thể sống bao lâu, hắn nói, làm xong chuyện nên làm, 30 năm tả Hưu hắn liền phải chết." Sở Vô Song thở dài, ta nhìn hắn ôm hài tử thi thể không thả, còn có cái kia khóc đến ngất đi hoàng hậu, ta đáp ứng. Nghe Sở Vô Song lời nói, Dương Chiến nhất thời cũng chưa không rõ thật giả. Nếu như là thật, nữ nhân này, tự hồ cũng không phải chán ghét như vậy tối thiểu còn có chút nhân tình vị lúc đó còn có rất nhiều những tông môn thế lực khác người nghe nói ngũ đại thánh địa ma địa cũng có người xuất hiện bọn hắn cũng là vì giết nhị hoàng tử ngũ đại thánh địa là ta triệu tập đi muốn giết dương võ cũng không phải đơn giản như vậy về phần ma địa người có bản cung tại cũng không dám lỗ mãng dương chiến nghĩ đến bạch tô nàng không phải là sợ cái này sợ vô song đi sợ vô song nhìn về phía dương chiến tốt ngươi muốn hiểu sự tình ta đều nói rồi lần này xem như có thành ý đi cũng không biết thật giả sợ vô song trắng dương chiến một chút bạn cũng có cần phải lừa ngươi vấn đề này cũng không phải nhiều ghê gớm sự tình. Dương Chiến hỏi ngược một câu, cái kia nhị hoàng tử có khả năng hay không giá chết, hoặc là có khả năng hay không phục sinh. Làm sao có thể? Thần linh vượt qua liên thủ, thông qua bốn đạo thần bài cho nhị hoàng tử dưới thần chú, ngay cả bản cung đều giải không được, căn bản không có khả năng còn sống. Ngũ Đại Thánh địa, theo lý thuyết bọn hắn đều là thần chi người phát ngôn, bọn hắn tại sao phải nghe người? Sở Vô Song ngạo nghễ ưỡn ngực, bởi vì ta thiên cũng mạnh. Vậy ngươi ý đồ giải trừ thần chú, không sợ thần phạt. Sở Vô Song nghiêng qua Dương Chiến một chút, lập tức cao ngạo hất cằm lên, trừ phi thần chân thân dáng lâm nhân gian, nếu không ai cũng không làm gì được bản cung. Dương Chiến đều có chút kinh ngạc, bà nương này vốn trướng là hồ trướng, nhưng là đây cũng là có khí phách. Bất quá lập tức Dương Chiến đã cảm thấy sợ Vô Song như bức thổi lên trời, hắn cảm giác Sở Vô Song căn bản không phải nhà hắn Bích Liên đối thủ. Dù sao, hắn dù cho hiện tại, tại Bích Liên trên tay, đoán chừng cũng chỉ có bị bạo kích phần. Mà cái này Sở Vô Song cũng không có thể hiện ra chân chính trong truyền thuyết uy trấn thiên hạ thiên cung chi chủ thực lực. Sở Vô Song nhìn xem Dương Chiến, lập tức lại quét mắt Dương Chiến bên người, hỏi một câu, tới ta, bên cạnh ngươi đi theo chính là cái gì? Quả nhiên, bà nương này nhìn thấy vô diện nữ. Dương Chiến theo bản năng hướng một bên nhìn lại, Vô diện nữ ngay tại trước mặt, khác biệt chính là, vô diện nữ lần này không có nhìn qua hắn, mà là nhìn về phía một bên, chân không bên ngoài. Dương Chiến theo bản năng đi theo nhìn đi qua. Đồng nhiên, Dương Chiến ra đầu đều có chút tê dại. Chỉ gặp tại sở vô song bực trường bên ngoài, có một đôi tay hình dạng chính nằm ngoài hình tròn bực trường trên bình trường, cực kỳ rõ ràng. Sở vô song gặp Dương Chiến dị dạng, cũng quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy hai tay kia trong nháy mắt, Sở vô song sắc mặt du lên, thứ gì? Quát lớn ở giữa, một tiếng kiếm minh, Sở vô song kiếm đột nhiên đối với một bàn tay bạt tới, cái tay kia trong nháy mắt biến mất. Dương Chiến ánh mắt cũng lăng lệ, xem ra, cái này tự hà trừ hát thủy này, còn có đồ vật. Trường kiếm bay trở về, lơ lửng tại sở vô song đỉnh đầu không có khả năng dừng lại thêm, được đi. Dương Chiến đột nhiên nhìn về phía sở vô song. chương 519, nhanh nhập A. Trưng 519, nhanh nhập A. Sở vô song ngang Dương Chiến một chút, muốn đi ra ngoài, tự nghĩ biện pháp. Thật sự là vô tình. Dương Chiến nhíu mày, ngươi không muốn biết bên cạnh ta là cái gì. Ngươi còn sống ta mới có hứng thú, ngươi nếu là chết, bạn cung quản ngươi bên người là cái gì. Nói xong sở vô song đống nhiên tay nắm ấn quyết, đỉnh đầu tấm gương ánh sáng phóng đại. rất nhanh, trong gương truyền ra một thanh âm a hiểu, xảy ra chuyện. cung chủ, ta bị vây chết sông, vô lực ngược lên. dương chiến một mặt kinh ngạc, trước mắt không phải sở vô song. làm sao dáng dấp cùng lần trước cái kia đạo nguyên thần giống nhau như đúc? từ hà xuất thế, nên tới tiểu gì cũng sẽ đến. tốt, ngươi nắm chặt quan thiên kính, bạn cung mang ngươi đi ra. tốt đắt. tiếp lấy, giả sở vô song ngây ngẩn cả người, đã nhìn thấy dương chiến trực tiếp đưa tay bắt lấy quan thiên kính ra, nhanh lên. ta nói a hiểu cô đường, ngươi lừa ta thật đáng a. đột nhiên. A Hiểu trực tiếp một bàn tay đập vào Dương Chiến trên thân. Dương Chiến gắt gao bắt lấy quan thiên kính, trội cứng một trường, chính là không buông tay. A Hiểu lập tức nổi giận, hô chướng, ngươi làm sao như thế vô lại, ngươi không phải rất năng lực, tự nghĩ biện pháp đi lên a. Vô tình, nếu không phải ngươi đuổi ta, ta có thể đến rơi xuống. Làm sao ngươi cũng muốn phụ trách a. Lan. Dương Chiến hoàn toàn không có ý buông tay. Vô anh. Dương Chiến lại bị đánh một trường, trong miệng đều thổ huyết. Ban đương chết tiệt. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ lao tử ra ngoài lại nói, đúng vào lúc này, A Hiểu thế mà đập kiếm. Em gái ngươi. Dương Chiến bỗng nhiên hô to, vực trường bên ngoài đổ vật lại xuất hiện. A Hiểu Minh hiện hơi sợ. Bỗng nhiên tay nắm vấn quyết, huyền thanh tiên pháp, đoạn. Dưỡng Chiến bắt lấy Quan Thiên Kính Thế mà cứ như vậy không có. Sau một khắc, A Hiểu mang theo Quan Thiên Đính, trực tiếp bay lên trên đi. Dưỡng Chiến tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đưa tay kéo lại A Hiểu ống quần còn muốn chạy, không có cửa đâu. Kết quả, Dưỡng Chiến đã nhìn thấy, quần mất rồi. Hắc thủy trong nháy mắt vào tới, còn truyền đến A Hiểu thẹn quá thành giận quát lớn âm thanh, "Dưỡng Chiến, ngươi tốt nhất là đừng còn sống đi ra, nếu không ta đem ngươi chặt thành 18 đoạn." Hộ thể cương khí rực rỡ, đẩy ra vọt tới hắc thủy. Dương Chiến cầm một cái quần, hô to, cho ăn, ngươi quần, ta trả lại ngươi, ngươi dạng này. Phía trên trong hắc thủy còn mơ hồ có thể truyền đến một tia quan thiên kính xuyên thấu mà đến điểm sáng, nhưng là rất nhanh liền cho bụi. Dương Chiến im lặng, quần cũng không cần, có ý tốt ra ngoài. Dương Chiến muốn định đem quần ném đi, nhưng là Dương Chiến trực tiếp nhét vào trong tay háo trở lấy. Dương Chiến lòng bàn tay nảy lên lên vô căn chi hỏa, nhét bàn chi hỏa xuất hiện, chiếu sang cái này hộ thể cương khí duy trì không gian, chỉ là trung bình vẫn như cũng là đen như mực. Dương Chiến nhìn về phía trung quanh, hắn có thể trông thấy kia biên dưới chỗ, một đôi tay lại lần nữa nằm ngoài hắn hộ thể cương khí bên trên. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái cho ăn, không biết là vị đạo hữu nào, không biết có thể hay không đem ta đưa lên. Tất có thông tạng. Tiếp lấy, một người xuất hiện, một thân áo xanh trần ta mội đống nhiên xuống ra, người hô lão phu. Dương Chiến sững sở, lập tức cười khổ, coi như gọi ngươi đi, không phải gọi ta liền trở về. Chờ chút, ngươi không thấy rõ ràng đây là địa phương nào? Ta sắp chết ở chỗ này, chết thì chết thôi, lão phu cũng là người từng trải, không thống khổ. Lão gia hỏa này không nói lời nào có tốt nói chuyện có thể tức chết người. bất quá, trần tam muội ngược lại là bốn phía nhìn một chút, khi nhìn thấy biên giới chỗ hai tay kia, trần tam muội như mày, tử hà, đối với tử hà, có hay không biện pháp ra ngoài? không có. trần tam muội hồi dứt khoát, bất quá hắn lại vẫn đang ngó chừng hai tay kia. liền ngay cả dương chiến bên người vô diện nữ đều nhìn qua hai tay kia địa phương. dương chiến không có ý đồ công kích, nhất định phải bảo trì lực lượng, nếu không một hồi có cơ hội ra ngoài, không có lực lượng duy trì liền thầm rồi. lại tại lúc này, trần tam muội có chút nghi, đôi tay này giống như ở nơi nào gặp qua. trần tam Mội lời nói. Để Dương Chiến im lặng, quỷ chết này, cái này sơn đen tôi đen, liền một đôi tay hình dáng, cũng có thể phân ra là ai. Bất quá, Dương Chiến lại trông thấy, một cái kia trên ngón cái tay phải, giống như mang theo thứ gì. đương nhiên, hai tay kia không thấy. Chỉ là trong trước mắt, một cỗ hướng lên lực lượng, trực tiếp thôi động Dương Chiến, hướng lên mà đi chuyện gì xảy ra. Trần Tam muội thế mà ngáp một cái, ai biết, ta muốn đi ngủ. Người còn muốn đi ngủ. Quen thuộc. Khi còn sống thói quen. Không biết, trông thấy đen như vậy, liền mệnh ra rời. Trần Tam muội biến mất, Dương Chiến cũng không có để ý tới nhìn xuống dưới đã nhìn thấy hai tay kia, thế mà ở phía dưới xuất hiện, thôi động hắn hộ thể cương khí ngược lên, chính là đôi tay này. Dương Chiến diện lộ vui mừng, đa tạ, ta gọi Dương Chiến, không biết nghĩa sĩ tôn họ lại tên. Không ai trả lời Dương Chiến, nhưng là Dương Chiến lại cảm giác trên người mình hạo nhiên chi khí, thế mà tại bừng bừng phân chấn. Dương Chiến mắt sáng lên, thật chẳng lẽ chính là Trần Tam mọi người có biết? Thế nhưng là, đó là cái gì niên đại người? Dương Chiến lên tiếng lần nữa, tiền bối, thế nhưng là tất hạ học của người. Vô anh, một tiếng không biết địa phương nào tới vinh minh để Dương Chiến đều trong lòng đậm mạnh. Ngay sau đó cái kia hướng lên lực lượng không có, hai tay kia cũng không thấy. Dương Chiến lại lần nữa chìm xuống phía dưới đi lại ra, đây là tình huống như thế nào? Lần này, hai tay kia không động, Dương Chiến kéo dài chìm xuống, mà lại Dương Chiến duy trì hộ thể cơ khí, tiêu hao huyết khí cực kỳ nghiêm trọng, tựa hồ thật không có hy vọng đi lên. Thời gian ngay tại đi qua, Dương Chiến cũng không biết trầm xuống bao sâu. Dương Chiến dứt khoát triệt hồi hộ thể cơ khí, niết bàn chi hỏa cũng thu hồi lại, mặc cho hắc thủy vọt tới. Theo thời gian trôi qua, tử vong áp lực càng lúc càng lớn. Dương Chiến ngược lại tâm như chỉ thủy, tiến nhập kỳ quái cảnh giới tu luyện. Huyết khí không có khả năng thả ra ngoài ngược lại tại thể nội tạo thành dòng lũ trào lên không thôi dương chiến nghe được sông lớn sông cả đầu óc quỷ thần suy kiến xuất hiện đã từng vô số lần đại chiến thậm chí sinh tử quyết đấu trong đầu vô số lần diễn hóa thể nội huyết khí theo tâm niệm lao nhanh đứng lên đung nhiên phản phất có cái gì đứt gãy thanh âm vang lên như vậy thanh tịnh như vậy rõ ràng dương chiến cũng không có nghĩ đến thế mà vào lúc này hắn đặt chân thánh võ cảnh hậu kỳ thế nhưng là thì có ý nghĩa gì chứ vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn lên đi dương chiến kết thúc tu luyện càng không biết chìm đến địa phương nào càng cảm giác hơn cái này tự hào thật là độn không đáy chỉ là Trong đầu chợt truyền ra một thanh âm, "Dương Chiến, nghe được sao?" Dương Chiến sửng sở, lại là Tiểu Bích Liên thanh âm nghe được ta nói chuyện không có. "Nghe được, Tiểu Bích Liên, ngươi đi ra." Tiểu Bích Liên không có trả lời, chỉ nói là, "Cái kia ngu ngơ đâu." "Nàng hồi Ma Huyễn. Nhanh nhập ma. Ta tại Từ Hà, nơi này Ma Huyễn huyền môn sẽ vì ta mở ra. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Ngươi bây giờ nếu như không có ngoại lực hiệp trợ, ngươi trên căn bản không đi, ngươi chỉ có nghĩ biện pháp tiến vào Ma Huyễn, mới có thể thông qua Ma huyền, huyền môn, một lần nữa trở lại Cửu Châu, nhanh lên, nếu không ngươi vạn kiếp bất phục." bản cô nương cũng đi theo chịu tội. chương 520 ngươi chính là ta lớn nhất bảo a. chương 520 ngươi chính là ta lớn nhất bảo a dương chiến khỏe miệng co giận cái này nhập ma cũng không phải muốn nhập liền nhập đo a cần một điểm tiểu bích liên tới một câu ngươi không đi nữa ma huyền ngươi hàm hàm liền bị lăng chỉ, ngươi suy nghĩ một chút nàng tại sao phải trở về ngươi cho rằng nàng là vì ai khẳng định là có người muốn uy hiếp ngươi nàng không thể không đi nàng thời điểm ra đi có phải hay không mây trôi nước chảy để cho ngươi không cần lo lắng dương chiến ngây ngẩn cả người là ngươi cái đầu đất nàng khả năng đã chết. Chính là không hy vọng ngươi lo lắng, không hy vọng ngươi lấy thân mạo hiểm." Dương Chiến con mắt dần dần đỏ lên coi là thật. "Nàng nếu là chết, ngươi chính là hại chết tội của nàng khôi đầu sọ." Tiểu Bích Liên thanh âm trở nên cũng kích động, "Trước kia ta để nàng trở về, nàng đều không quay về, cái kia chết hàng hàng nói, muốn đi theo ngươi, mặc kệ ngươi ở đâu, nàng ngay tại chỗ nào. Nàng nói nàng không có nhà, ngươi chính là nhà của nàng. Nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ không cần ngươi cái nhà này, chạy về Mạc Viên. Nàng hiện tại vì cái gì trở về? Khẳng định là có người dùng ngươi làm uy hiếp buộc nàng trở về." Tiểu Bích Liên thanh âm Dương như sấm sét tại Dương Chiến trong đầu nổ vang. Dương Chiến ánh mắt đỏ như máu một mảnh, trên thân lệ khí điên cuồng tán trưởng. Phong Đao run dậy lên, vỏ Đao che kín không nổi phong Đao sát khí đại ra. Bọn hắn dám? Dương Chiến hô hấp thô trọng, trên người huyết khí cũng bạo phát. Võ Phu cương khí đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem một phương này khu vực chân không trực tiếp làm lớn ra gấp đôi a. Dương Chiến ngựa đầu thét giải, sát khí bộc phát. Bên cạnh hắn xuất hiện vô số bóng ma. Có chiến mã mình, có tuyệt vọng tiếng la giết, có chống trận lôi minh lão tử nói qua, ai dám động đến Bích Liên, ta Dương Chiến đạp đất nhập ma. Giờ khắc này. Dương Chiến thân chu tạo thành một cỗ quỷ dị phong bạo, chiến giáp đều dương lên, tóc mưa hôm theo gió. Phong bạo tựa hồ cũng bị hắc thủy nhuộn đen, vô cùng vô tận hắc khí, tại Dương Chiến trên thân bạo phát đi ra. Giờ khắc này, từ hà bên trong, có quỷ dị tiếng kêu sợ hãi vang lên. Dương Chiến trong đầu, cái kia nguyệt nha một dạng ngọc nha bên trong, phát ra thanh âm lo lắng, nguy rồi, hắn không khống chế nổi. Một đạo khác thanh âm vang lên, nha đầu chết tiệt kìa, Dương Chiến nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, lão nương ăn ngươi. Dương Chiến huyết hồng hai mắt, kinh khủng sát khí, vẫn tại điên cuồng kéo lên. Cánh tay của hắn, trên mặt của hắn, vậy mà xuất hiện quỷ dị đường vân. Tiểu Bích Liên lại lần nữa kinh hô, Ma Văn, trên người hắn tại sao có thể có Ma Văn? Cái gì Ma Văn? Ngươi nhanh để cho ta ra ngoài, không phải vậy hắn thần trí muốn bị thuần phệ, chỉ có ta có thể cứu hắn. Ma Văn nhập thân, liền sẽ trở thành chỉ biết là giết chóc ma vật. Ngươi đang hại nhà ta Dương Chiến, lao Nương hiện tại đập trên ngươi. Ta chết đi, liền không có người có thể cứu hắn. Ngươi mau cứu hắn a! Ta phải ra ngoài mới được. Trong nháy mắt, Ngọc Nha trở nên càng thêm sáng tỏ. Một bóng người từ Ngọc Nha bên trong đi ra. Còn có thôi Tiểu Nhu tiếng là, Dương Chiến nếu là xảy ra chuyện, Lang Nương hành hạ trên người, nhanh lên. ra Ngọc Nha. Tiểu Bích Liên lập tức cười ha ha, ha ha. Ta rốt cục đi ra, có ý tứ gì? Thôi Tiểu Nhu Thanh âm tại Ngọc Nha bên trong vang lên ân, không có ý gì, ta cái này đi cứu nhà ngươi Dương Chiến. Nói. Một bóng người vọt thẳng ra Dương Chiến Mỹ Tâm. Tiểu Bích Liên mặc dù là nguyên thần, nhưng là vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, chỉ là thân hình có chút phiêu hốt, có chút phai mờ. Nhìn xem Dương Chiến huyết hồng hai mắt, kinh khủng lệ khí chiến, ngươi chính là ta lớn nhất bảo nhà, ha ha. Tiểu Bích Liên phá lên cười, lập tức nhẹ tay nhẹ vạch một cái. Trong miệng nhắc tới ra không hiểu chúng ngữ tiếp lấy, bên cạnh bọn họ xuất hiện một cái hình tròn lỗ đen. Tiểu Bích Liên nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp muội muội, tỷ tỷ sẽ thật tốt thương ngươi nhà Dương Chiến, đi thôi. Hôn trưởng, ngươi lừa gạt lão nương. Dương Chiến trong mi tâm, chuyến ra thôi tiểu Nhu quát lớn âm thanh. Tiểu Bích Liên lộ ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng, ngươi cái lão nữ nhân, lại nháo, ta đem ngươi nhà Dương Chiến trò chơi chết. Không cần, ngươi, ngươi chơi chết hắn, ngươi không phải cũng muốn thủ tiết. Phi, ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi cô đánh, ta sẽ đáp ứng ngươi những nẻ ngây thơ yêu cầu. Ngươi nói ngươi không phải Dương Chiến không gà đó a. Im miệng, không phải vậy ta hiện tại liền giết chết Dương Chiến. Thôi tiểu không có thanh âm chỉ là dương chiến trong mi tâm xuất hiện một cái trăng lưỡi liềm chạm gần ký. tiểu bích liên lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười cái này đúng rồi hiện tại cùng ta đi tìm ta muội muội để nàng ngoan ngoãn đem thân thể của ta trả lại dương chiến theo ta đi nha dương chiến không lúc ních một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm tiểu bích liên tiểu bích liên như mày, không muốn cứu nhà ngươi bích liên hằm hằm dương chiến động đi theo tiểu bích liên trực tiếp chui vào trong lô đen cùng lúc đó từ hà bờ sông a hiệu chính giật mình nhìn xem cái tia quay cuồng như là đốt sôi rồi đen kịt nước sông thật là khủng khiếp lệ khí tiểu tử này gặp nguy hiểm A Hiểu mặc dù không có quần, nhưng là chân dài bị xương mù ba phủ, cũng không ai có thể nhìn rõ. Lúc này, đỉnh đầu kia quan thiên trong kính chuyển ra chân chính sở vô song thanh âm A Hiểu cần phải đem tiểu tử kia còn sống mang về thiên cung. A Hiểu ông quyền là cung chủ. Tiếp lấy A Hiểu mang theo quan thiên kính trực tiếp nhảy xuống nước trường sau nửa canh giờ, A Hiểu lại bay ra Tử Hà. Lúc này Tử Hà đã sớm khôi phục kiên tĩnh. A Hiểu có chút thở hổn hổ, cung chủ không tìm được, Dương chiến sợ là không đứng dậy nổi. Tính toán đi đem võ vương giết, chỉ là một cái nhân gian vương gia dám can đảm giết ta thiên cung người là. Cung chủ, bên kia không có gì bất ngờ xảy ra. Võ vương có lẽ đã bị tru sát. Nô tỳ dùng thiên cung làm cho. Triệu tập thiên hạ người trong giang hồ cùng thảo phạt võ vương. Hơn nữa còn có mấy vị thượng trưởng lao tòa chấn, khi vạn vô nhất thất. Ân, bây giờ dương chiến không có, võ vương cũng phải chết. Nhục ta thiên cung người, tất phải giết. Là, cung chủ. A hiểu bay thẳng trời mà lên muốn. Cự ma đóng lại. Vương ngũ trên thân tràn ngập túc sát. Trước mặt, một cái liệp ma tiểu đội tám tên thành viên đều đứng tại vương ngũ trước mặt. Lỗ sơn đang nói, đại nguyên soái, chúng ta chiến ma hỏa trưởng hiểm hộ chúng ta lao ra khỏi vòng đây nhưng là về sau chúng ta nghe đến có người hô to Dương Chiến ở đây mà lại bạo phát ra rất khủng bố chiến đấu có thể là thật Vương Ngũ chỗ nào không biết bọn hắn đại tướng quân thật đi quan ngoại liền mà nhưng là Vương Ngũ lại lạnh lùng nói đánh dám thần sứ làm sao có thể tự mình đánh tới quan ngoại đó bất quá là ma tộc vì nhiễu loạn chúng ta quân tâm tán bảy tin tức giả đúng vào lúc này liệt ma đội tướng quân một cái đôn hậu hán tử đi lên phía trước bái kiến Đại Nguyên Soái Vương Ngũ nhìn về phía người này nhìn về phía Lô Sơn tám người xuống dưới đằng sau không nên nói lung tung không thể chúng ma tộc gian kế là Đại Nguyên Soái tám người đi xuống. Vương Ngũ đốn lúc gấp, nhìn xem vừa mới tiến tới Tráng Hán, Lâm Bất hàn, Đại Đô Đốc ra sao? Lâm Bất hàn sắc mặt nghiêm trọng, ta lúc trước bắt được một chút ma tộc, từ bọn hắn trong miệng biết được Đại Đô Đốc cùng một nữ nhân bị buộc nhảy xuống Tử Hà, nghe nói cái này Tử Hà đi vào liền ra không được, chết chắc. Tử Hà là cái quá gì? Lâm Bất hàn sắc mặt nghiêm trọng, ta tự mình dẫn người đi xem, Tử Hà ngay tại sương ống dây núi một bên, ta hỏi một chút người trong tu hành, bọn hắn nói Tử Hà rất quỷ dị, cổ tịch có ghi chép, phàm là sinh linh tiến vào liền ra không được, cho nên nói hiệu nói vượng, chúng ta Đại Đô Đốc trận gì cẩm chưa từng gặp qua. Đại Đô đốc từ trước đến nay cùng chúng ta nói, nhân định thắng tiên chỉ là một con sông, còn ra không đến, cho cười. Vương Ngũ mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt lại tràn đầy bất an. Lâm Bất Hàn thần sắc nghiêm trọng, đây chính là ta hiểu biết toàn bộ. Chương 521. Vong Ưu khách sạn Vong Ưu canh. Chương 521. Vong Ưu khách sạn Vong Ưu canh tiểu Hồng đầu. Vương Ngũ chợt nhớ tới cái gì? Lâm Bất Hàn lắc đầu, không nhìn thấy. Không đối, nếu như Lại Đô đốc xảy ra chuyện, Tiểu Hồng biết bay trở về bảo tin, nhưng là Tiểu Hồng không có. Có khả năng hay không Tiểu Hồng không về được? À, Tiểu Hồng tốc độ, không ai có thể đuổi được trừ phi đại trận vây khốn, cho nên đại đô đốc khẳng định không có việc gì. Tựa hồ tìm được chứng minh Dương Chiến không có chuyện gì điểm tựa. Vương Ngũ nghiêm túc đạo, không cho phép nói lung tung, không có gặp đại đô đốc thi thể, liền không khả năng là thật. Ngay sau đó, Vương Ngũ vội vã rời đi, đi tới không ai địa phương. Vương Ngũ sờ tay vào ngực, lấy ra một cái cẩm nang đây là Dương Chiến tiến về quan ngoại liệt ma thời điểm giao cho hắn. Trước khi đi, Dương Chiến đối với hắn nói, lão Ngũ, ta nếu là về không được, mở ra cái này. Vương Ngũ mặc dù lo lắng Dương Chiến tự mình đi quan ngoại mức độ nguy hiểm, nhưng là nghĩ đến bọn hắn đại đô đốc thực lực trụ hồ cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng là bây giờ tình hình, dù cho Vương Ngũ còn tin tưởng vững chắc bọn hắn đại đô đốc không có việc gì, thế nhưng là cũng nhất định là gặp phải nguy hiểm. Vương Ngũ mở ra cẩm nang, lấy ra bên trong một phong thư. Mở đầu câu đầu tiên chính là: "Như qua nghe được ta xảy ra chuyện tin tức, không nên tin, càng không cần phải người tới tìm ta, ta không có việc gì." Nhìn thấy một câu nói kia, Vương Ngũ tâm lý nuối lòng hơn phân nữa. Tiếp lấy, trên thư viết: "Bất quá ma tộc có thể sẽ mượn cơ hội nổi lên, nhiều quân tâm ta, ngươi lập tức thông chi số 3 hộ thư, để Lâm Giang lập tức dịch dung thành bộ dáng của ta, tại hai tòa hùng quan đi đến vừa đi." ổn định Quân tâm. Khắc, nếu như ta 10 ngày vẫn chưa về, chuyển tin cho ta huynh trưởng Dương Kiến, liền nói ta đã chế tử, để hắn kế đại đô đốc vị, đồng thời chuyển tin cho Tống Đao, để hắn giám sát Dương Kiến, nếu là Dương Kiến có lỗi với ta, Bắc Tệ có lỗi với ta thần Vũ Quân, để Tống Đao thay vào đó, kéo dài đại nghiệp. Nếu là khó mà ngăn cản, ngươi lấy vượng Lâm quốc binh mã đại nguyên xoáy thân phận, cầu Man quốc xuất binh tương trợ, nếu là Man quốc không nguyện ý, ngươi liền mở ra một đầu thông hướng Man quốc lỗ hồng, để Man quốc giúp ngươi chia sẻ áp lực. Cuối cùng, Ngũ, ngươi đã là một mình đạm đương một phía đại tướng quân, một số thời khắc khi không từ thủ đoạn, cuối cùng biến báo cuối cùng lấy tiêu diệt ma tộc đại quân chủ lực làm mục đích. nhìn thấy cuối cùng, lão ngũ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đều xuống. hắn cảm giác bọn hắn đại đô đốc đại tướng quân thật sự là không về được. dậy lên nỗi buồn, lão ngũ nuốt một cái nước mắt, thanh âm khàn khàn: đại tướng quân, lão ngũ sẽ không để cho ngài thất vọng. sau một ngày, lâm giang đuổi tới, lại nói một cái để lão ngũ mừng dỡ tin tức lão ngũ, các ngươi đại đô đốc không chết, tốt đây. thật, làm sao ngươi biết? dù sao không chết là được rồi, bất quá tạm thời về không được mà thôi. tiếp lấy, lão ngũ đem tứ nhi hô tới, nhìn một chút tứ nhi hình thể làm gì vậy, lão ngũ để cho ngươi đóng vai đại đô đốc. Thứ Nhi sửng sở, sau đó móc móc lỗ tai, ngươi mới vừa nói cái gì? Hai Đa, để cho ngươi đóng vai đại đô đốc. Thứ Nhi nghi hoặc, vì cái gì? Đại đô đốc không phải đã tới sao? Đại đô đốc có chuyện quan trọng trầm trễ, nhưng là hiện tại có người bịa đặt chúng ta đại đô đốc chết, Nhiều loạn quân tâm, ngươi bây giờ muốn giả trang thành đại đô đốc, ổn định quân tâm. Thứ Nhi lại lần nữa hỏi một câu, đại đô đốc đi nơi nào? Là ngươi có thể hỏi. Đại gia, Lao ngũ, ngươi bây giờ cánh cứng rồi a? Đối với, ta liền cánh cứng cấp rồi, ta hiện tại là binh mã đại nguyên soái. Thứ Nhi nói không ra lời nhưng là lập tức tứ nhi nghĩ tới điều gì kích động lâm rằng ngươi mau giúp ta dịch dung hà ta đã không thể chờ đợi cũng không lâu lắm tứ nhi nhìn chằm chằm dương chiến bộ dáng người mặc dương chiến chiến giáp, uy phong lấm lâm đi ra vinh vang đáp ý nhìn xem lão ngũ lão ngũ cũng là sửng sốt một chút đừng nói trừ chúng ta quen thuộc đoán chừng đều khó mà phân biệt phanh tứ nhi trực tiếp cho lão ngũ một cước đại gia nhìn thấy bản đô đốc còn không hành lễ lão ngũ chừng vào mắt tứ nhi tức giận nói ngươi cũng không hành lễ ai mà tin a lão ngũ ngang tứ nhi một chút ô quyển bái kiến đại đô đốc tứ nhi chắp tay sau lưng, một mặt trí đắc ý mãn, ân, rất tốt, miễn lễ đi. lần này lão ngũ nói không ra lời bốn. ma huyền cắt vàng đầy trời, báo cắt cực lớn, Mênh mông bắt ngát xa mạc, để cho người ta căn bản không phân biệt được nên hướng phương nào. bầu trời rất là âm u, để trong thiên địa này hết thảy, tựa hồ cũng tăng thêm một tầng tinh lọc. tiểu bích liên như là tinh linh bình thường, lơ lửng giữa không trung, tay kéo lấy dương chiến, từng bước một tiến về phía trước đồng thời tại dương chiến bên thay nói, nhanh lên a, không phải vậy nói không chừng ngươi chỉ thấy không đến muộn ta. dương chiến không nói chuyện, một đôi con mắt đỏ ngầu, tại cái này địa phương âm sắt khí tựa hồ càng thêm tăng trưởng kinh khủng. bất quá tiểu bích liên tuy không sợ chút nào, đưa tay lôi kéo dương chiến cánh tay, tựa hồ muốn lôi kéo dương chiến đi, cũng không biết nàng nguyên thần thể năng không thể đến lấy dương chiến. chỉ là tiểu bích liên hơi nghi hoặc một chút quay đầu, đi à? ngươi không lo lắng muội muội ta, chạy một bước, nói không chừng muội muội ta liền cứu không được. tiếp lấy, dương chiến động, thuận tiểu bích liên lôi kéo, tại trong hoang mạc tiến lên đi tới một mảnh trước khách sạn, phía trên chỉ có hai chữ, vong yêu. bên ngoài không có bất kỳ người nào, cũng không có người đi ra chào hỏi. tiểu bích liên ngừng lại, dương chiến cũng ngừng lại. tiểu bích liên nhìn xem khách sạn, mở miệng nói phá hủy khách sạn này. Trên đường đi không nói một lời, tựa hồ đã mất đi nói chuyện năng lực Dương Chiến, chợt phát ra có chút thanh âm khẳng khẳng ta muốn tìm Mít Liên. phá hủy nơi này, ta liền có thể dẫn ngươi đi tìm Mít Liên. Ta muốn tìm Mít Liên, ta muốn tìm Mít Liên. Tiểu Mít Liên nghi hoặc nhìn Dương Chiến, ngươi liền sẽ câu này. Ta muốn tìm Mít Liên, ta muốn tìm Mít Liên. Tiểu Bích Liên chỉ về đằng trước, được rồi được rồi, đánh cho ta, hủy đi, ta liền dẫn ngươi đi tìm Mít Liên. Người anh. Dương Chiến trực tiếp va vào khách sạn cửa lớn, phát ra rung trời tiếng vang lớn bật. làm cản. bất quá vong yêu khách sạn, trực tiếp sập một nửa, mà lúc này mấy đạo thân ảnh bay lên còn sót lại một nửa khách sạn trên nóc nhà từng cái khí cơ cường thế nhìn chậm chậm trong phế tích dương chiến dương chiến khàn khàn nói ta muốn tìm bích liên ta muốn tìm bích liên ha ha tiểu bích liên từ bên ngoài tung bay tiến đến sau đó nhìn về phía phía trên mấy người mấy người trông thấy tiểu bích liên dáng vẻ cơ hội trong chớp mắt bay thẳng rơi xuống tất cả đều quỳ gối tiểu bích liên trước mặt bãi kiến tiểu thư tiểu bích liên chắp tay sau lưng nạo tiểu nhìn xem quỳ gối hắn trước mặt mấy người lộ ra dáng tươi cười sau đó tiểu bích liên đi vào một vị nữ tử trung niên trước mặt tự mình đỡ dậy nữ tử trung niên abo các người đứng lên đi Nữ tử trung niên A Vô hơi nghi hoặc một chút, "Tiểu thư, ngươi làm sao thân thể bị tiểu tạp trộn? Bản tôn trở về chính là muốn bắt trở về." Mấy người nhìn về phía Dương Chiến, A Vô cũng nghi hoặc nhìn Dương Chiến, "Tiểu thư đây là từ nơi nào tìm đến lợi hại như vậy sinh ma, thực lực này, quá tương đại." "Ha ha, đây là bạn cô nương mới đồ chơi, đem vong ưu canh lấy ra, cho hắn uống." A Vô gật đầu, "Là tiểu thư." Rất nhanh, một bát xanh biết canh bưng đến Dương Chiến trước mặt. Tiểu Bích Liên mang theo mê hoặc ngữ khí nói, "Dương Chiến, uống, ngươi liền có thể nhìn thấy Bích Liên." Dương Chiến bưng lên bát, tại tiểu Bích Liên chờ mong trong ánh mắt, Dương Chiến cái bát trong tay lại nát xanh biết canh vãi đầy mặt đất. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bích Liên, A vô bọn người sắc mặt đại biến. Chương 522, Bích Liên cha mẹ. Chương 522, Bích Liên cha mẹ. Tiểu Bích Liên bên người mấy người, như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù cho Tiểu Bích Liên đều chăm chú nhìn Dương Chiến, thế nhưng là, Dương Chiến cái bắt trong tay nát đằng sau, Dương Chiến cũng không có cái gì phản ứng. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên nở nụ cười, vừa mới nhập ma, lực lượng nắm chắc không tốt, các người cách xa hắn một chút, vừa rồi ta để hắn hủy đi nơi này, cũng là nghĩ nhìn xem Tiểu tử này nhập ma đằng sau thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dù sao nơi này chính là có ma khí chấn áp. A vô thâm hít một hơi, tiểu thư, cái này sinh ma rất mạnh, xông tới, mạnh mẽ đâm tới, ma khí đều chấn động không thôi, chúng ta ngay cả hắn thân đều gần không được, cái này vong lưu khách sạn cũng bị hủy một nửa. Đi, lại đi bưng một bát vong lưu canh tới, đến làm cho hắn uống hết, ta mới có thể yên tâm. Là, tiểu thư. A vô lại đi bưng một bát tới, đưa cho dương chiến. Tiểu bích liên hô lên, chiến, nghe lời à, uống xong chén canh này, ta liền dẫn ngươi đi tìm bích liên, không phải vậy liền đến đã không kịp. Dương chiến nhận lấy bát trong hai nghe được thôi tiểu nu tiếng la dương chiến không thể uống à uống ngươi liền muốn quên chuyện cũ trước kia ngươi cũng sẽ triệt để mê thất chính mình ngươi thậm chí quên chính ngươi không thể uống di nương văn ngươi không cần uống ngươi uống lãm nương muốn đánh chết ngươi dương chiến dương chiến ánh mắt đỏ như máu bưng lên bát đưa đến bên miệng giờ khắc này dương chiến mi tâm ngọc nhã trực tiếp phát sáng ngay một khắc này dương chiến bỗng nhiên bưng lên bát cô long liền uống vào thấy cảnh này tiểu bích liên đều nhẹ nhàng thở ra lúc này còn đối với cái kia dương chiến mi tâm ngọc nhã nói ha ha nhà ngươi tiểu dương chiến Sau này sẽ là nhà ta tiểu Dương Chiến a." Ngọc Nha Quang mang mảnh liệt đứng lên. Tiểu Bích Liên lại trực tiếp tới một câu, "Ngươi muốn cho Dương Chiến chết?" Ngọc Nha nở rộ quang mang tu liễm. A vô mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. A vô cười nói, "Chúc mừng tiểu Thư, đạt được cường đại như thế tôi tớ." Tiểu Bích Liên hất cằm lên, nhìn về phía nơi xa, "Muội muội, ngươi dùng cái gì cùng ta đấu? Ha ha. Còn dám dụng kế bức ta đi ra." Tiếp lấy, Tiểu Bích Liên trôi dạt đến Dương Chiến bên người, "Ngươi nhớ kỹ ngươi là ai sao?" Dương Chiến huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bích Liên, "Ta là ai? Tân, ngươi về sau liền gọi tiểu Chiến Chiến." ta là của ngươi chủ nhân nhớ kỹ tên của ta ta gọi diêu cơ dương chiến thần sắc có chút chất phát mở miệng cơ tiểu bích liên sững sờ lập tức nhíu mày diêu cơ cơ tiểu bích liên lập tức có chút táo não tính toán uống vong yêu canh lốc hề hề nhớ kỹ về sau ngươi liền cứ gọi tiểu chiến chiến ta là chủ nhân ngươi ta để cho ngươi làm gì liền làm cái đó ta để cho ngươi giết ai thì giết a cơ tiểu bích liên một mặt im lặng a vô khai khẩu đạo tiểu thư nhanh dùng ma khí giúp ngươi vững chắc nguyên thần đường xa này xa xôi không cần đây là ma nguyên không phải ngoại giới Hiện tại, ngươi lập tức viết thư đi Thiên Ma thành cho ta cha, mời hắn lập tức tới này Vong Ưu khách sạn, tám trăm dặm người lạ, bản cô nương muốn đi trở về, được bao lâu à? Nhà ta tiểu chiến chiến lại bay không nổi. Đúng rồi, hiện tại không có khả năng nói cho hắn biết nguyên thần của ta ở chỗ này, muội muội ta cũng đã thay thế thân phận của ta, muội muội ta biết được lời nói, ta khả năng gặp nguy hiểm. Là, tiểu thư, nhớ kỹ, cha ta trước khi đến, không thể giọ gì nửa điểm phong thanh. Là. Tiếp lấy, tiểu Bích Liên mang theo Dương Chiến, đi hướng còn không có sập nửa bên Vong Ưu khách sạn nơi này trùng kiến một chút, nhà ta tiểu chiến chiến ăn nhiều, kiếm một ít ăn ngon đến lập tức Tiểu Bích liên đối với Dương Chiến Nu hòa nói Tiểu Chiến Chiến đi theo bảng cô nương sẽ không lỗ là về sau ai dám khi dễ ngươi trực tiếp báo bảng cô nương danh hảo Diêu Cơ nhớ kỹ gọi Diêu Cơ Ma Huyên bản cô nương đều có thể đi ngang Dương Chiến trầm mặc một hồi gật đầu thốt cơ Tiểu Bích liên ngang Dương Chiến một chút ngốc hề hề bất quá bạn cô nương càng xem ngươi càng cảm thấy thích ha ha Thiên Ma Thành Ma Huyên bắt Đại Ma Thành lấy Thiên Ma Thành vi tôn Ma Diêu Cơ phụ thần chính là Thiên Ma Thành thành chủ cũng là Ma Huyên chi chủ Thiên Ma Thành Thánh Ma Cung Ma Huyên chi chủ Diêu Hành nửa mặt bên phải có chút sưng đỏ, giờ phút này tức giận không gì sánh được nha đầu chết tiệt này, đi ra ngoài đã lâu như vậy trở về, đơn giản biến thành người khác một dạng, ngươi xem một chút, nhiều lời nàng hai câu, còn dám cùng với nàng cha đạo thủ, bên cạnh một nữ tử, nhìn xem tức giận đến nước bọt bay tứ tung, đông nhiên thổi phù một tiếng cười, diêu hành trời lấy nữ nhân, ngươi còn cười được, còn không phải ngươi quen, hiện tại nhân gian đi một lượt trở về, đơn giản vô pháp vô thiên, nữ nhân lập tức sụp mặt, chúng ta ma truyền vốn là vô pháp vô thiên, tu chính là tùy tâm, thế nào, con gái của ngươi có thể cùng ngươi đọ thủ, còn có thể đả thương ngươi, ngươi không làm nữ nhi cao hứng dù sao ta ngược lại thật ra vì ta nữ nhi cao hứng về sau ngươi lão tiểu tử này nếu là dám khi dễ ta ta cũng có trợ thủ diêu hành sưng sở càng là tức giận đến dựng râu chớm mắt hôn chúng nói ta là cha nàng cái này nếu là lan truyền ra ngoài ta mặt mo để vào đâu ta nói nàng cha cái này nếu là lan truyền ra ngoài vậy còn không đủ trên mặt ngươi thiết vàng không phải ta nói ngươi xem một chút mặt khác bảy thành thành chủ ai có nắm chắc thắng ba nhà ta khuê nữ cái này gọi thanh xuất vu làm thắng vu làm diêu hành trừng nữ nhân một chút ngươi liền quen nàng đi lập tức Diêu Hành đung nhiên đưa thay sở sở có chút sưng nửa bên mặt, khoe miệng co giật mấy lần. Sau đó nhếch miệng nở nụ cười, đừng nói, nha đầu chết tiệt này tu vi là tiến triển rất lớn, ta không ra ma thần chi lực tình huống dưới, sợ là nha đầu này thật có thể cùng ta vật tay. Đây không phải có người kế nghiệp. Cũng đối đánh cho có đáng giá hay không? Diêu Hành khoe miệng lại lần nữa run rẩy mấy lần, ngươi không để cho nàng đánh hai lần. Nữ nhân trắng Diêu Hành một chút, ta lại không nói muốn cho nàng trò rẻ. Diêu Hành nhíu mày, nha đầu này không đúng, nàng có phải hay không ở nhân gian có người thích, làm sao nhắc lên, cái này liền táo bạo, ngay cả cha hắn cũng dám đánh nữ nhân nhíu mày, ngươi cuối cùng là hỏi trên ý tưởng, nha đầu này hoàn toàn chính xác trong lòng có người, ta còn nhìn thấy, ngươi trông thấy, đối với, nữ nhân hít sâu một hơi, mặt lên lên, còn đánh hai ta bàn tay đầu, diêu hành sức sở, lập tức cười lên ha ha ngươi cười cái gì a, nữ nhân có chút nổi giận cái này thăng bằng, ha ha, ta chịu nữ nhi của ta một trận, ngươi chịu ngươi con rể một trận, ta cái này trong lòng a, lập tức liền thoải mái, lan, nữ nhân giận không chỗ phát tiết, diêu hành lại không lăn ý tứ, ngược lại nói, vậy là ngươi có ý tứ gì, bày lại thành chủ nhi tử, đều đưa thiên ma thành tới để chúng ta khuê nữ chọn lựa đầu. Nữ nhân trầm mặt một lát, tiểu tử kia ta cảm giác rất nguy hiểm, rất ngung cuồng. Có bao nhiêu cuồng? Hắn tại huyền môn cửa ra vào thế mà hô to, ai dám động đến con gái chúng ta, hắn liền đạp đất nhập mà, Cái này cũng chưa tính, còn đối với ta nói, nhớ kỹ ta dương chiến, nguyên thần võ quân đại tướng quân, hiện tại thần đều phủ đại đô đốc, lao tử binh hùng tướng mạnh, bên người cao thủ nhiều như mây, thần ma đều không sợ. Nói được làm được, có gan đến tìm ta, nhưng là đừng khi dễ nữ nhân. Nói đến đây, nữ nhân đều khuôn mặt tức giận xem tiểu tử thúi này, phách lối tiêu gào sòng, còn lại cho ta một bàn tay, tiểu tử này quá cuồng vọng vô chi vô ý chương 523 thuận tâm ý chương 523 thuận tâm ý diêu hành nhìn xem nữ nhân thiết thanh mặt nhất miệng nở nụ cười cũng tốt dương chiến danh tự này nghe chút liền uy vũ ba khí thần ma đều không sợ tiểu tử này liền nên đến chúng ta ma huyên a ở nhân gian đều cốt tải ngươi có ý tứ gì nữ nhân nội trường diêu hành diêu hành thần sắc nghiêm lại hắn làm nhiều năm như vậy ta cũng không dám làm sự tình ta đều vội phủ đùng van rội cái tác trực tiếp tại đại điện này văn vọng diêu hành cả người bay thẳng ra ngoài sau đó liền không có trở về nữ nhân một mặt tức giận Tên khốn này lao tiểu tử, lẽ nào lại như vậy? Còn muốn đánh ta? Diêu Hành bị đánh bay ra ngoài, cũng không trở lại đón ai đó đánh. Bất quá, lại có một tên người hầu vội vàng chạy tới, bái kiến ma chủ, vong ưu khách sạn chuyển đến gấp tấu, thỉnh ma chủ thân duyệt. Người hầu hai tay dâng lên một phong thư. Diêu Hành hơi nghi hoặc một chút, 800 trăm người lạ có thể xảy ra chuyện gì? Nói, Diêu Hành mở ra tin, đã nhìn thấy trên đó viết, ma chủ đại nhân ở trên, vong ưu khách sạn có một kiện chuyện khó giải quyết, còn xin ma chủ cần phải đích thân tới, căn hệ trọng đại. Chuyện gì? Còn cần bản tôn tự mình đi? Diêu Hành cho mày. Tiếp đấy chỉ nghe thấy cách đó không xa trong đại điện truyền đến nữ nhân tiếng quát mắng diêu hành, ngươi còn dám chạy, lăn trở lại cho ta. diêu hành mặt đen lên, ngươi đi nói cho ta biết phu nhân, nói ta đi tám trăm người lạ xử lý việc gấp, căn hệ trọng đại. là, ma chủ đại nhân. tiếp lấy, diêu hành trực tiếp chạy xa bốn. vong yêu khách sạn. tiểu bích liên chính đỉnh đầu một cái ổ quay, ổ quay ma huy trợ trận, trận. tiểu bích liên hoàn toàn tắm rửa tại ma huy bên trong, lúc này thân thể nàng, tựa hồ muốn ngưng thật rất nhiều. ma cách đó không xa, dưỡng chiến ngồi ở một bên, không lúc đích phảng phất một điều một dạng. Tiểu Bích Liên ngắm Dương Chiến một chút, hô Cầu, Tiểu Chiến Chiến, tới con ta, ra ngoài đi một chút. Thốt, cơ. Tiểu Bích Liên nhíu mày, cái này nghe luôn luôn cảm thấy là lạ, lạ. Bất quá Tiểu Bích Liên nghĩ đến muội muội nàng nhìn thấy lúc bộ dáng, Tiểu Bích Liên cười vui vẻ Tiểu nha đầu, cùng tỷ tỷ đấu. Tỷ tỷ năm đó sẽ nói cho ngươi biết, người có chỗ yếu hại, liền thản rồi. Dương Chiến nói là có Tiểu Bích Liên, nhưng là Tiểu Bích Liên vốn là nhẹ như không có gì, không có cảm giác chút nào. Ngược lại là Tiểu Bích Liên đỉnh đầu một cái ổ quay, thật giống như đánh một cây rủ một dạng. Tiểu Bích Liên bị Dương Chiến con, đi tại sửa xong khách sạn trong sân. Tiểu Bích Liên mở ra cánh tay, ngửa đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ đang tùy ý hưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp. Nơi xa, A Vô cùng mấy cái thuộc hạ ngồi, nhìn xem Dương Chiến sau lưng bọn hắn tiểu thư bộ dáng. Một cái nam tử gầy còm nhết miệng cười nói, A Vô, tiểu thư là không phải ưa thích tiểu tử này à? Đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Thật đúng là giống, trước kia tiểu thư cũng sẽ không cùng nam tử như thế thân cận, cái này đều trên lưng. A Vô nhìn mấy người một chút, đừng nói mỏ, tiểu thư hiện tại là nguyên thần thể, nguyên thần thể liền không có nam nữ thụ thụ bất thân. A Vô chú mi, im miệng, chúng ta ma huyên nơi nào có quy củ nhiều như vậy thuyết pháp. Mấy người không nói chuyện, chỉ là A Vô nhìn xem bọn hắn tiểu thư ngồi bị dương trên quẫng, giang hai cánh tay, nụ cười vui vẻ, cũng trong lòng tràn đầy hoài nghi. Lúc này, một cái ma tiêu sát na bay tới, mang theo một mảnh tạc vàng. A Vô vội vàng ngoắc, ma tiêu rơi vào A Vô trước mặt. A Vô vội vàng từ ma tiêu trên đùi xuất ra một phong thư. Nhìn thoáng qua, A Vô kinh hỉ nói, "Tiểu thư, ma chủ đại nhân đích thân để đến Ha ha, "Ta cha tới liền tốt." Bích Liên ở phía xa, phá lên cười bốn. Thiên Ma Thành, Bích Liên đang đứng tại Thánh Ma cùng một chỗ vách tường trước. Trên vách tường này có thật nhiều đường vần cổ quái, mà nơi này chính là thiên ma thành cấm địa, trừ ma chủ cùng ma chủ phu nhân không ai có thể đến gần. Bất quá Bích Liên muốn tới, không người ngăn cản. Bích Liên nhìn xem tường, nhìn hồi lâu, hai tay nhẹ nhàng nắm đút kỳ dị ấn quyết. Một đôi trong đôi mắt thanh tịnh, có khác hào quang. Chỉ là lúc này, Bích Liên đỗng nhiên quay người, nhìn về phía bầu trời đã nhìn thấy nơi xa chuyển đến cường đại Ma Huy, Ma Huy tới chỗ, chính là mấy người bay về phương xa. Bích Liên khẽ như mày, không phải phải cho ta chọn rẻ, hắn đối với ta khuê nữ này thế nhưng là mười phần đầy bụng, làm sao lại rời đi? Lẩm bẩm một câu. Bích Liên bỗng nhiên đi ra cấm địa bái kiến tiểu thư. Những nơi đi qua, tất cả đều hành lễ. Tiến Ma Nguyên trước đó, Bích Liên còn tưởng rằng muốn đánh nhau, không nghĩ tới, sau khi đi vào mới phát hiện, nguyên lai thân phận của nàng bây giờ như vậy siêu nhiên. Càng không có nghĩ tới, cái kia linh lại là mẫu thân nàng. Trong lúc nhất thời, để Bích Liên đều mơ hồ hồi lâu, không nghĩ tới nàng cũng có mẫu thân cùng cha. Dù là đây đều là tỷ tỷ nàng, thế nhưng là, cũng hẳn là nàng. Lúc này, mẫu thân nàng Hiên Viên Lan Tâm đi tới. Lúc đầu Hiên Viên Lan Tâm một mặt tức giận, bất quá trông thấy Bích Liên, cũng lộ ra nét mặt tươi cười diêu cơ, mẹ tới tìm ngươi thì ta có việc, đương nhiên có chuyện. Nói, Hiên Viên Lan Tâm tự nhiên lôi kéo Bích Liên tay. Khi Bích Liên cảm thụ được Hiên Viên Lan Tâm trên tay nhiệt độ, không biết vì cái gì, Bích Liên rất hưởng thụ. Lúc này, Hiên Viên Lan Tâm nói, Nữ Nhi, cha ngươi ý tứ là muốn chiêu thất đại ma thành thành chủ Nhi tử một trong số đó làm con rể của chúng ta. Nữ Nhi ngươi suy tính đã nhiều ngày, có thể có kết quả. Bích Liên dừng bước, Hiên Viên Lan Tâm kéo không lúc đích. Hiên Viên Lan Tâm quay đầu, nhìn xem Bích Liên, hay là không muốn? Không muốn? Hay là cái kia Dương Chiến? Đối với, Hiên Viên Lan Tâm lại lộ ra dáng tươi cười ngươi còn không có gặp qua bọn hắn bảy cái đâu, đều là phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, bất kể như thế nào, ngươi trước nhìn một chút. Nếu như thật sự là không thích, lại nói. Bích Liên lắc đầu, không đi. Hiên Viên Lan tâm mặt có chút chìm, Diêu Cơ, cái tia Dương Chiến có gì tốt? hắn nói muốn nhập ma xuống tới tìm ngươi, hắn thật làm được. Hắn chẳng qua là đứng tại Huyền Môn cửa ra vào nói một chút mà thôi. Bích Liên thần sắc bình tĩnh, hắn làm được, cũng nói đến làm được. Nữ Nhi, mẹ là người từng trải, ngươi hẳn là nghe ta, ta cho ngươi biết, cái này Dương Chiến không đáng tin cậy, biết tại sao không? Hắn nếu lo lắng ngươi lúc đó nên tùy ngươi cùng một chỗ tiến đến, làm sao yên tâm ngươi trở về? chẳng lẽ hắn biết ngươi là mà chủ nữa nhi? hắn không biết, thậm chí, Bích Liên tiến đến mới biết được. Hiên Viên Lan Tâm mừng rỡ, cái này chẳng phải đúng, rồi, hắn nếu không biết, trên miệng nói lo lắng ngươi nguy hiểm, nếu như hắn thật để ý như vậy ngươi, hắn liền sẽ không yên tâm, liền sẽ cùng ngươi tiến đến. Bích Liên nhìn qua Hiên Viên Lan Tâm, không nói chuyện. Hiên Viên Lan Tâm mắt sáng rực lên, ngươi nói mẹ nói rất đúng không đối, nếu là hắn trong lòng có ngươi, liền sẽ cùng ngươi lên núi đao xuống biển lửa, bất luận ngươi đi chỗ nào, hắn đều sẽ cùng ngươi, hắn không có cùng ngươi, đã nói lên. Hắn căn bản không thèm để ý an nguy của ngươi." Bích Liên đống nhiên mở miệng, ta không để cho hắn tới. Ngươi không để cho hắn đến, nếu như hắn để ý ngươi, cũng sẽ liều mạng tới. Mẹ là người từng trải, ưa thích một người, đó chính là nghĩa vô phản cố." Bích Liên nhìn xem Hiên Viên Lan Tâm, cho nên, ta nghĩa vô phản cố không để cho hắn đến." Hiên Viên Lan Tâm lạnh lẽo, lập tức cắn răng nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lúc đó không có để hắn đến, việc khác sau cũng sẽ tìm cơ hội đến a, nhưng là nhiều ngày như vậy, hắn đều không có đến, hắn không có chút nào để ý ngươi." Nghĩ nghĩ, Bích Liên mới mở miệng, bởi vì hắn tin tưởng ta, tin tưởng ta có thể ứng đối hết tại Mà ta cũng tin tưởng hắn." Hiên Viên Lan Tâm như mày, "Ngươi nha đầu này, ta làm sao muốn nói với ngươi không rõ?" Vậy Liên cũng nói, "Hiên Viên Lan Tâm sắc mặt trầm xuống, "Không phải do ngươi." Bích Liên nhìn xem Hiên Viên Lan Tâm, "Ngươi là mẫu thân của ta, chẳng lẽ không nên để nữ nhi thuận tâm ý sao? Cái này, mẹ là vì ngươi tốt. Tốt với ta, cái kia càng hẳn là để cho ta thuận tâm ý, ngươi không để cho ta thuận tâm ý, vậy thì không phải là thật tốt với ta." Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Lan Tâm vậy mà nói không ra lời. Chương 524: Cha a nương sẽ không ăn đồ của ta. Chương 524 Cha A Nương sẽ không ăn đồ của ta. Nhìn xem đôi mắt xanh triệt, lại vô cùng kiên định Bích Liên. Hiên Viên Lan Tâm rời đi chủ đề, lộ ra dáng tươi cười. Ma Vec tưởng ngươi lĩnh hội ra sao? Bích Liên mở miệng, xem hiểu chút, nhưng là rất nhiều hay là xem không hiểu. Hiên Viên Lan Tâm theo bản năng tới câu, nhìn không hiểu cũng không quan hệ, cái này Ma vách tưởng vốn là. Đống nhiên, Hiên Viên Lan Tâm kinh sợ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi xem hiểu chút. Bích Liên gật đầu, ừ, xem hiểu một chút. Hiên Viên Lan Tâm nghe rõ ràng, trên mặt càng là giật mình. Vậy ngươi hảo hảo lĩnh hội, không cần phân tâm, cái gì nam nhân, không bằng cái dám nói, Hiên Viên Lan Tâm rất vui mừng nhìn xem Bích Liên, mặt khác đều là thứ yếu, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu thấu ma vĩ tưởng, ngươi muốn thế nào được thế đấy. đang khi nói chuyện, Hiên Viên Lan Tâm nhịn không được đưa tay, néo néo Bích Liên khuôn mặt, trong mắt tràn đầy cương triều, đầy mắt đều là Bích Liên, mẹ liền ngươi một cái quê nữ, mẹ đương nhiên đau lòng ngươi, nếu như ngươi sát thực tâm ý tại Dương Chiến, mẹ, cũng nhận. Bích Liên nhìn xem vừa rồi néo néo khuôn mặt nàng tay, nghe cái này tràn ngập yêu mến lời nói ưn, ư một tiếng, Bích Liên bỗng nhiên đem Hiên Viên Lan Tâm ôm lấy, cái cầm đặt ở Hiên Viên Lan Tâm trên bờ vai, thanh tịnh đôi mắt bỗng nhiên liền bị hơi nước dần. Lúc này Bích Liên cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác, nàng rõ ràng rất vui vẻ, nhưng là nàng lại muốn khóc, thậm chí là ngăn không được muốn khóc. Hiên Viên Lan Tâm sửng sốt một chút, sau đó đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Bích Liên cong nha đầu ngốc, có phải hay không ra ngoài quá lâu, cái này đều nhỏ đi. Thanh âm êm dịu bên trong tràn đầy ôn nhu, mặc cho cái này giống như bỗng nhiên biến thành tiểu nha đầu nữa nhi ôm. Qua hồi lâu, Bích Liên nhanh chóng lau một chút nước mắt, sau đó có chút vội vàng lôi kéo Hiên Viên Lan Tâm, "A đường, đi theo ta, ta có ăn ngon." "Ăn ngon?" "Ừ, trên đời này thứ ăn ngon nhất, mau tới, A đường ta hy vọng ngươi cũng nếm thử." Hiên Viên Lan Tâm không khỏi nghĩ đến Nữ Nhi khi còn bé dáng vẻ, hiểu ý cười một tiếng, "Tốt, mẹ liền nếm thử, mẹ nơi này còn có rượu ngon à. Khi Hiên Viên Lan Tâm nhìn xem Bích Liên lấy ra một cái chậu, bên trong bày biện một cái gà quay. Sững sốt một chút, "Đây không phải ngươi trở về thời điểm, mang theo cái hộp kia sao, cái này còn có thể ăn sao?" "Có thể nha, ăn thật ngon, món ngon nhất, ta đều không nợ an." Bích Liên mười phần khẳng định bắt đầu. Hiên Viên Lan Tâm cười, "Tốt, Nữ Nhi nói là ngon, vậy khẳng định ăn thật ngon." Bích Liên trực tiếp giật xuống một cái đùi gà, đưa cho Hiên Viên Lan Tâm. Hiên Viên Lan Tâm cũng mặc kệ cái gì, cắn một cái mới biết được, thế này sao lại là cái gì trên đời này thứ ăn ngon nhất, hương vị như vậy qua quyết bình bình, vẫn còn lạnh. bất quá đã nhìn thấy, bích liên lột xuống mặt khác một cây lưỡi gà, sau đó dùng bọc giấy tốt, tự mình nói, đây là cho cha. nhìn bích liên cái kia trân trọng bộ dáng, phảng phất cái này gà quay, là nàng vật chân quý nhất. đông nhiên, bích liên ngẩng đầu, a đương, ta đánh cha một trận, hắn có thể hay không không thích ta. nha đồng đốc, ngươi đánh hắn một trận, chớ nhìn hắn nổi trận lôi đình bộ dáng, trong lòng kỳ thật rất cao hứng, nhà mình nữ nhi tiền đồ, làm cha có thể không cao hứng? có chút thấp thỏm bích liên nghe lập tức lộ ra nụ cười sán lạn nha đầu đốc Hiên Viên Lan Tâm cười mang câu, sau đó đã nhìn thấy Bích Liên bắt đầu ăn đứng lên, một hồi liền ăn trên miệng hiện bóng loáng. Cũng không nhịn được để Hiên Viên Lan Tâm khẩu vị mở rộng, trực tiếp lấy ra một cái hồ lô, đừng lấy, uống chút rượu. Ừ. Hiên Viên Lan Tâm nhìn một chút, lại hốc mắt có chút hồng nhuận phân vứt, cha ngươi hôn chúng kia, thế mà yên tâm ngươi đi một mình nhân gian, khẳng định chịu không ít khổ. A đương, ta không khổ. Ai? Nhìn xem Bích Liên tướng ăn, Hiên Viên Lan Tâm làm sao có thể cho rằng nàng nữ nhi ở bên ngoài không khổ đau lòng muốn mạng? Lại tại lúc này. Hiên Viên Lan Tâm cảm giác được cái gì đưa tay tại trong tay áo, móc ra một tấm vượt chú. Phù lục này chất liệu cứng rắn, phía trên là khắc phù văn màu tím. Lúc này, phù lục này còn tỏa choé. Hiên Viên Lan Tâm tức giận tới một câu, cái này lão Diêu, ở chỗ này không nói, đi ra còn có chuyện gì chỉ huy lão nương. Tiếp lấy, Hiên Viên Lan Tâm trực tiếp tay nắm ấn quyết, trực tiếp liền mắng lên lão Diêu, ngươi cây kia gần không đúng, bảy đại thành chủ nhi tử đều tới, ngươi còn chạy, ngươi cái này đi ra ngoài còn muốn phân phó lão nương làm cái gì? Phu nhân, Diêu Cơ như tại, người tìm nữ nhi. Nàng ngay tại bên cạnh ta đâu hai mẹ con chúng ta đang uống rượu ăn thịt vui vẻ đây người đi ra ngoài một chuyến ta có chuyện trọng yếu nói cho người chuyện gì không thể làm nữ nhi nói chuyện rất trọng yếu Hiên viên lan tâm như mày ngươi suốt ngày làm sao nhiều chuyện như vậy đâu mắng thì mắng hay là đứng vậy nhìn thoáng qua nhìn lấy mình quê nữ Hiên viên lan tâm cười nói nữ nhi ngươi chờ ta một hồi mẹ đi xử lý một ít chuyện rất nhanh liền trở về khó được cùng ta nữ nhi uống rượu tốt lắm chúng ta a nương trở về bích liên liên tục gật đầu hiền viên lan tâm gồng xuống cắn một cái đùi gà liền đi ra cửa. Lúc này, Bích Liên cũng buông xuống ở trong tay gà quay, tay trái rượu, chờ lấy nàng Á Nương trở về cùng một chỗ ăn. Mặc dù, nàng tại nuốt nước miếng đợi rất lâu, Bích Liên đều rất an tĩnh, an tĩnh phảng phất thời gian không có trôi qua một dạng. Không biết qua bao lâu. Cái này Ma huyên muốn làm mở tối bầu trời, giờ phút này đã triệt để lên lại. Mẫu thân nàng vẫn chưa về, bất quá, Bích Liên nhìn ra phía ngoài. Nàng phát hiện, trong viện nhiều rất nhiều người xa lạ, những người này trấn giữ từng cái địa phương, trên nóc nhà cũng có. Bích Liên đứng dậy, đi tới cửa ra vào. Nhìn một cái, nhưng không nhìn thấy trong viện có người, bất quá Bích Liên biết Những cái kia, những cái kia trông mặt đều là người. Bích Liên hô câu, "A nương?" Không ai trả lời a nương. Vẫn như cũ không ai trả lời, thậm chí không ai dự một câu. Bích Liên không tiếp tục hô, quay người về tới trong phòng. Nhìn trên bàn không ăn xong gà quay, còn có giấy kia bọc lại đùi gà, cùng một cái kia bị cắn một ngụm đùi gà. Bích Liên lần nữa ngồi xuống. Nàng cầm lên không ăn xong gà quay, Lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, mảnh xương vụn cặn đều không có nôn đã ăn xong, Bích Liên nhìn xem cái kia cắn một cái đùi gà, "A nương sẽ không ăn đồ của ta." Nói, Bích Liên cầm lên cái kia bị cắn một ngụm đùi gà chỉ là cái này cũng không lớn đùi gà, Bích Liên lại ăn rất chậm, chưa bao giờ có chậm. Có lẽ nàng vẫn đang chờ lấy, nàng An đương có thể trở về, theo nàng ăn dưới gầm trời này vị ngon nhất đồ vật, cũng là nàng rất chân quý rất chân quý, đều nhịn ăn gà quay ăn đến chậm nữa, đùi gà cuối cùng có ăn xong thời điểm, nuốt xuống một điểm cuối cùng, Bích Liên trong mắt có ánh nước mắt y mắng lăn xuống đến, tí tách gõ vào trên bàn, mà lúc này người bên ngoài càng nhiều, Bích Liên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, thấp giọng tự nói cha cũng sẽ không ăn, nói xong Bích Liên đem bọc giấy tốt đùi gà đem ra, nhắm mắt lại từ từ ăn. Ra quay đã ăn xong, không dư thừa một chút. Rượu cũng làm, chưa thừa một giọt. Bích Liên nhắm mắt lại, nhẹ giọng tự nói, "Ta cũng hẳn là nữ nhi của các ngươi a, bất quá ta không gọi diệu Cơ, ta gọi Bích Liên." Chương 525. "Ta vẫn là nữ nhi của các ngươi sao?" Chương 525. "Ta vẫn là nữ nhi của các ngươi sao?" Diêu hành một đường gấp bay đuổi tới Vong lưu khách sạn, lúc đầu dự định về sớm một chút thương lượng con gái nàng chọn để sự tình. Không nghĩ tới, lại tại Vong lưu khách sạn nhìn thấy hắn nữ nhi. Chỉ là, là nguyên thần trạng thái, nhưng làm Diêu Hành lo sợ, vội vàng dùng ma khí vững chắc nữ nhi của hắn Nguyên Thần lập tức, lập tức dùng truyền âm ma khí bảo hắn biết phu nhân nguyên nhân để hắn phu nhân lập tức phái người vây quấn ở trên thiên ma thành cái kia chiếm lấy nữ nhi của hắn thân thể người rất nhanh diêu hành hạ lệnh nữ nhi ngươi trước cùng ta trở về những người khác sau đó là được tiểu bích liên lại nhíu mày cha ta cái này tôi tớ còn không thể bay diêu hành nhìn dương chiến một chút cao mày nói một cái tôi tớ mà thôi để hắn đi theo những người khác trở về là được rồi không được cái này tiểu chiến chiến nữ nhi còn hữu dụng diêu hành nghi hoặc có làm được cái gì tiểu bích liên lộ ra dáng cười nữ nhi nói hữu dụng liền hữu dụng nghĩ nghĩ, diêu hành nhìn về phía bên cạnh mấy tên thuộc hạ bốn người các ngươi, dơ lên hắn bay. là, mà chủ. diêu hành có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu bích liên một chút, nữ nhi, hiện tại có thể đi. có thể. tiểu bích liên gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh a vô mấy người, a vô, chờ ta cầm lại thân thể, trở lại thăm ngươi. cung tiên tiểu thư. tiếp lấy, diêu hành một đoàn người, để dương chiến hưởng thụ bốn nhấp đại tiểu, bay thẳng tiên ma thành. bọn ngươi đi. a vô bên người một người nói, a vô, thân thể của tiểu thư làm sao lại bị người cướp đi? A vô sắc mặt cũng không nhịn được ngưng trọng xuống tới, có thể cưỡng ép chiếm lấy tiểu thư thân thể, còn đem tiểu thư nguyên thần đổi ra ngoài, người sợ là làm không được. lập tức mấy người khác sắc mặt đại biến, chăm miệng một lời nói, chẳng lẽ là thần? tối thiểu cũng là bán thần đi, dù sao ban thần nguyên thần đã cực kỳ cường đại. trời tối, trời lại sáng lên. đông nhiên, vong ưu khách sạn tiểu nhị nhìn thấy phương xa trên sa mạc xuất hiện một bóng người, cách quá xa, nhìn qua cực kỳ nhỏ bé. bất quá đối với vong ưu khách sạn người mà nói, vậy đơn giản chính là đại hỉ sự Avo mau nhìn, lại có sinh có việc đến, hai ngày này thật đúng là hiếm có. Tiểu thư tới, còn mang đến một cái sinh ma. Ngày thứ hai lại tới một cái, ngày bình thường, thật lâu đều chưa từng thấy một cái. Đạo thân ảnh kia tuổi hồ phát hiện khách sạn tồn tại, lập tức liền chuyển hướng, hướng phía bên này mà đến. Rất nhanh, người này đi tới vong yêu khách sạn trước, trên thân nhưng không có nửa điểm nhập ma ngập trời hung uy. Giờ khác này, để A Vu bọn người có chút ngạc nhiên. Dù sao bọn hắn thủ tại chỗ này rất nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua tiến vào ma tuen người là cái dạng này, trừ phi vốn là ma tuen người. A Vu nói câu, đường xá xa xôi, mời khách quan tiến đến nghỉ chân một chút, ăn ngon uống ngon, mới có thể đi qua cái này tám trăm dặm hoa mạc người này mang theo một đỉnh da lộn cái mũ, mặc rất bình thường áo choàng. Nhìn qua ước chừng trường hai ba mươi tuổi, nhưng là cách ăn mặc lại là già bảy tám mươi tuổi một dạng. Hắn đi đến, mà A vô cũng tự mình bưng lên một bát xanh bước canh, chậm rãi đi ra, lộ ra dáng tươi cười. Khách quan uống trước một chén canh, giải giải bệnh. Chỉ là A vô cương uống xuống vong lưu canh, tay lại bị nam tử bắt được. A vô chú mi, khách quan đây là ý gì? Người tới rơi lên mặt, khi A vô trông thấy cái kia một đôi con mắt thanh thịnh, trong lòng trầm xuống. Người này có thể một chút nhập ma dấu hiệu đều không có, làm sao lại tìm đến? Thanh âm nam tử trầm thấp, ta tìm đến một người hắn gọi dương chiến, a vô muốn tránh thoát tay của người này, làm thế nào cũng không tránh thoát được đành phải miễn cưỡng cười nói, khách quan trước uống canh, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết dương chiến đi nơi nào. bất quá, a vô cổ tay bị bóp đau khách quan buông tay. hắn đi chỗ nào? người trước uống canh. với anh, a vô trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài lớn mật. làm cản. dám can đảm ở vong ưu khách sạn nháo sự, đây chính là ma chủ. nam tử nhàn nhạt nhìn xem vây khốn bốn phía mấy người, bình tĩnh không gì sánh được, ta chỉ là tìm người, không muốn giết người. giết. a vô lạnh lùng hô lên âm thanh. Sau một khắc, trong khách sạn nhưng không có phát ra kinh thiên động địa lấy nhau, mà là tất cả mọi người bị cái gì định trụ thân hình, không nhúc ních. Nhưng là, bao quát ra vô ở bên trong, tất cả vong ưu khách sạn người, sắc mặt đều trở nên có coi, trong mắt mang theo hoàng sợ. Phốc phốc. Nam tử tùy ý một chút, một cái vong ưu khách sạn tiểu nhị trực tiếp miệng phun máu tươi, ầm văng ngã xuống đất. Lập tức, nam tử liên tiếp điểm mấy lần. Bị điểm người, tất cả đều bị mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống trống Thấy cảnh này, A vô sắc mặt tái nhợt, thân thể đều đang run rẩy. Bất quá nam tử không có giết A vô, chỉ là nhàn nhạt hỏi Dương Chiến đi nơi nào? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không có nhập ma, làm sao lại tiến vào ma? Quyền, A vô âm thanh run rẩy hỏi. Nam tử bình tĩnh như trước không gì sánh được. Dương Chiến đi nơi nào? A vô cuật cường nói một câu, muốn nghe được, trước uống canh. Nam tử bình tĩnh nói, tập trung tinh thần để cho ta uống canh. Ngươi cho rằng ta nhập ma liền không có đầu óc? Nói, Dương Chiến đi nơi nào? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao dám ở chỗ này Dương ai? Ngươi nói, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. A vô mạn mạn gật đầu, cắn răng nói, Dương Chiến bị ma chủ mang đến thiên ma thành, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn đa tặng nam tử gật đầu sau đó lại độ hỏi một câu hắn uống canh không có uống nam tử khen những mày, ai muốn nô dịch hắn đó là phúc khí của hắn bị chúng ta ma chủ nhà tiểu thư trọng chúng ta trả lời ngươi ngươi rốt cuộc là ai ai ta chính là một cái cô hồn dã quỷ nói ngươi cũng không biết ma chủ gọi là diêu hành. ngươi làm sao lại biết ma chủ tục danh nam tử nhìn xem avo các ngươi sai liền sai tại không nên đánh dương chiến chủ ý ngươi không dám bại lộ thân phận của ngươi nam tử nở nụ cười ta cùng ngươi một người chết nói có ý nghĩa gì phúc phúc A vô trong mắt quang trạch dần dần biến mất, cả người té nửa xuống dưới. Nam tử chính mình về phía sau chủ, tìm chút ăn uống, một vò rượu. Một lần nữa về tới bên cạnh bàn, cũng không để ý trung quanh thi thể, từ từ bắt đầu ăn, uống từ từ. Mà lúc này phía trên đại sảnh, một cái ổ quay chính lơ lửng, rủ xuống trận trận ma huy. Những ngày ma huy chính đặt ở nam tử trên thân, nhưng là nam tử lại giống như vị giác, ăn đến dương dương tự đắc. Hắn ăn uống no đủ, ngẩn đầu nhìn về phía ổ quay, trong mắt đống nhiên lập loè một sợi tinh quang. Lập tức, ổ quay trực tiếp chia năm cái kia trận trận ma trực tiếp tán loạn. Mà lúc này toàn bộ vong yêu khách sạn ẩm vang đổ sụp đứng tại trên phế tích nam tử ngóng nhìn phương xa hy vọng còn kịp nam tử lóe lên một cái rồi biến mất không thấy bóng dáng muốn thiên ma thành diêu hành cuối cùng vẫn là không yên lòng dừng lại lâu nhất thời nữ nhi của hắn liền nguy hiểm nhất thời lúc này mang theo tiểu bích liên nguyên thần đi đầu một bước về tới thiên ma thành thánh ma trong cung ma vách tường trung quanh, rất nhiều cao thủ chấn thủ lấy hiên viên lan tâm cũng ngay tại chỗ tại sao lại ở chỗ này nàng muốn nhìn ma vách tường ta sợ nàng tổn thương diêu cơ thân thể thế là đáp ứng chưa ổn định nàng nói. Hiên Viên Lan Tâm nhìn về phía Nguyên Thần trạng Thái Tiểu Bích Liên, lập tức hốc mắt đỏ lên, "Nữ nhi, ngươi đúng." Hiên Viên Lan Tâm trở tay một bàn tay, trực tiếp phiến tại Diêu Hành trên khuôn mặt người đánh ta làm rất. Đánh chính là ngươi lão già này, nếu không phải ngươi, Diêu Cơ làm sao lại bị vận rủi này, liền thân thể đều bị người cướp đi." Hiên Viên Lan Tâm vừa tức vừa giận. Diêu Hành mặc dù cũng rất nổi nóng, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Lập tức, "Diêu Hành, Hiên Viên Lan Tâm, mang theo Tiểu Bích Liên đi vào." Cái kia một mực tại ma vách tường trước yên lặng nhìn Mị Liên, chậm rãi quay đầu. Nhìn xem Diêu Hành cùng Hiên Viên Lan Tâm, ta vẫn là nữ nhi của các ngươi sao? Chương 526, lại ôm ta một cái. Chương 526, lại ôm ta một cái đáp lại Bích Liên, chỉ có Diêu hành lạnh nhạt vô tình quát lớn nữ nhi. Ngươi thì tính là cái gì, chiếm lấy nữ nhi của ta thân thể, liền thật sự cho rằng ngươi là bản tọa nữ nhi, thật sự là chẳng biết xấu hổ, buồn cười đến cực điểm. Ngươi cũng không nhìn một chút, đây là địa phương nào, bản tọa là Ma Huyên chi chủ, tức thời cút ngay lập tức ra nữ nhi của ta thân thể, nếu không bản tọa cút ngươi thần hồn, để cho ngươi vĩnh thế thụ luyện ngục nỗi khổ. Bích Liên mặt trắng mấy phần. Nàng có lẽ còn ôm lấy mấy phần không nên có hy vọng, vô ý thức nhìn về phía Hiên Viên Lan Tầm. Lúc này Tiểu Bích Liên trợn tới. Hô một tiếng, "A nương ai là ngươi mẹ? Nữ nhi của ta gọi Diêu Cơ, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì gọi ta mẹ?" Ngay lập tức đem nữ nhi của ta thân thể trả lại, nhanh lên. Nói xong, Hiên Viên Lan Tâm nhìn xem chỉ có nguyên thần tiểu Bích Liên, đau lòng nước mắt đều đi ra. Bích Liên sắc mặt lại lần nữa tái nhợt mấy phần đã sớm mất đi kiên nhẫn Diêu Hành, trên thân ma uy sôi trào máy liệt, chỉ bằng vào khí thế, đã để toàn bộ thiên ma thành đều chấn động. Thanh âm băng lạnh đến cực điểm tức thời một chút, "Nếu không đừng trách bản tọa vô tình." Bích Liên nhìn qua hai người, lại tựa như trong động, Còn nhớ về thời điểm Cha hỏi han đất cần, vui vẻ như cái giả hải tử. A nương đau lòng ánh mắt. Bích Liên không núp ních, diêu hành bọn hắn nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục, Bích Liên lấy lại tinh thần, nhìn về phía bị diêu hành cùng Hiên Viên Lan Tâm bảo hộ ở sau lưng Tiểu Bích Liên đột nhiên, Bích Liên đi về phía trước một bước, tỷ tỷ. Một bước này, liền đem diêu hành cùng Hiên Viên Lan Tâm cho kinh đến, lo lắng nữ nhi bọn họ bị thương tổn. Hôn trưởng. Diêu hành một tiếng gầm gét, đột nhiên cường đại khí cơ đánh tới, để Bích Liên phản lui về phía sau hai bước. Bích Liên không còn tiến lên, sắc mặt rất là tái nhợt, thậm chí tiếng nói đều có chút run rẩy tỷ tỷ. Ngươi nói ta đến cùng có tính không nữ nhi của bọn hắn. nhìn xem bích liên bộ dạng này, tiểu bích liên khẽ nhíu mày. lúc này mới lên tiếng, cha, a đương, nàng không phải kẻ ngoại lai, like, ta ở nhân gian gặp phải đại địch, vì chống cự thiên môn tử trú, bởi vậy các đức nhục thân cùng ta nguyên thần liên hệ, sau đó thân thể ta thay nén ra nguyên thần. nghe được tiểu bích liên nói như vậy, bích liên trong mắt càng là tràn đầy kỳ vọng. trơ mắt nhìn diêu hành vợ chồng, cuối cùng muốn một cái tán thành. diêu hành nhíu mày, vừa định nói chuyện, nhưng là hiên viên lan tâm kéo một chút diêu hành cánh tay quý nữ, chuyện này là thật, không sai. tiểu bích liên gật đầu. Hiên Viên Lan Tâm trầm mặc một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Trông Mông nhìn lấy mình Bích Liên. Hiên Viên Lan Tâm đỗng nhiên thở dài một cái, thì ra là như vậy. A đương, vậy ta. Bích Liên vội vàng muốn lên trước, nhưng là vẫn dừng bước, có gấp, lại bất an. Lại tại lúc này, Hiên Viên Lan Tâm hướng phía Bích Liên đi đến Nữ Nhi. Nghe được tiếng hô hoán này, Bích Liên bước chân không còn có gấp, nước mắt xoát một chút liền xuống tới, bay thẳng chạy mà đi. Hiên Viên Lan Tâm giang hai cánh tay ra, Bích Liên trực tiếp văng vào Hiên Viên Lan Tâm ôm ấp. Diêu Hành mày không nói. Tiểu Bích Liên tuổi hồ minh bạch cái gì, lúc này hô, A đừng như vậy. Diêu hành đống nhiên xuất thủ, Tiểu Bích Liên muốn chạy tới, nhưng là chạy không nổi rồi. Há mồm muốn nói cái gì, nhưng là nói không ra. lời người cũng là A Nương Hải Tử. Hiên Viên Lan Tâm ôm Bích Liên, thanh âm êm dịu bên trong còn có chút nhẹ nào. Nàng nhẹ nhàng vỗ Bích Liên cõng, A Nương cùng ngươi cha, đều trách an người. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là những người khác cưỡng ép đoạt xá nữ nhi của ta thân thể. Bích Liên cũng khóc, nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Nàng ôm chặt lấy Hiên Viên Lan Tâm, nàng sợ hãi, nàng sợ sệt mất đi A Nương nên gọi ngươi cái gì? Ngươi còn không có danh tự đúng không? Ta có danh tự, ta gọi Bích Liên, A Nương cùng cha nhặt ta, vậy ta chính là Diêu Bích Liên đứa nhỏng đóc, ngươi làm sao không nói sớm, để cho ngươi chịu vị khuất, là A Nương không tốt. Ta không trách cha A Nương, ta khóc cũng không phải trách cứ, ta kỳ thật cũng là vui vẻ, ta chính là nhịn không được nước mắt, ta không biết vì cái gì. Bích Liên nhẹ nào mang theo thanh âm rung động thanh âm, là như vậy làm cho đau lòng người ân. Bích Liên, ngươi về sau liền họ diêu, ngươi chính là chúng ta thân nữ nhi, về sau cái này mà. Huyền, không ai dám khi dễ ngươi. Bích Liên ôm chặt hơn nữa, cái kia dương chiến đấu. A Nương đương nhiên đồng ý. Ta ơn A Nương. Bích Liên nín khóc mỉm cười. Tiếp lấy, Huyên Viên lan tâm nhẹ nhàng vuốt ve Bích Liên tóc Bích Liên. Diêu Cơ là tỷ tỷ của ngươi. Ân, là tỷ tỷ ta. Ngươi là muội muội. Ân, ta là muội muội. Cái kia Bích Liên nha, ngươi thân thể này trung quy là tỷ tỷ ngươi nha. Bích Liên nước nở nói, thế nhưng là tỷ tỷ từ bỏ nha. Ngươi cũng nghe đến, là tỷ tỷ của ngươi bị bất đắc dĩ mới cắt đứt liên hệ. Nói xong, Hiên Viên Lan tâm nhẹ nhàng đẩy ra Bích Liên, nhìn xem hai mắt đấm lệ mông lung Bích Liên đứa nhỏ nốc, người một nhà liền muốn lẫn nhau thông cảm, cái này dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi thân thể, ngươi là muội muội, là kẻ đến sau. Ta nữ nhi, đừng lo lắng, ta và ngươi cha sẽ vì ngươi một bộ tốt hơn, càng xinh đẹp thân thể ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều là nữ nhi của ta, làm mẹ nào có không đau lòng. Bích Liên không nói chuyện, nước mắt một mực tại chảy, bất quá vẫn như cũng nhìn qua Hiên Viên Lan Tâm ngươi không đem thân thể trả lại cho ngươi tỷ tỷ, vậy ngươi tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn tỷ tỷ ngươi trở thành cô hồn dã quỷ, một lúc sau liền hôi phi yên diệt? Bích Liên muốn nói cái gì? Hiên Viên Lan Tâm lại đột mở miệng, lại nói thân thể này bản thân liền là tỷ tỷ ngươi đó à? Ngươi dạng này đoạt tỷ tỷ, ta không hy vọng, ta cũng dự định giúp tỷ tỷ tìm một thân thể. Hiên Viên Lan Tâm mày, Bích Liên, thân thể này bản thân, ngươi nhận nàng là tỷ tỷ của ngươi liền tốt. Thế nhưng là ngươi thân thể này, chung quy là tỷ tỷ ngươi nha, ngươi nói có đúng hay không? Thế nhưng là, Hiên Viên Lan Tâm nhíu mày, đánh gậy Bích Liên lời nói, A nương không thích vị tư lợi nữ nhi, ngươi cha cũng không thích. Bích Liên lời muốn nói, cuối cùng không có nói ra. Lập tức, Hiên Viên Lan Tâm lộ ra dáng tươi cười, Bích Liên, A nương cũng thật cao hứng, không nghĩ tới có có thể được một đứa con gái, ngươi so tỷ tỷ ngươi còn ưu tú, A nương cũng kiêu ngạo. Bích Liên đôi mắt sáng lên, thật thê dạ. Đương nhiên là thật, Lao Diêu, có phải hay không? Hiên Viên Lan Tâm hô một câu. Diêu hình gật đầu, không sai, vi phụ vì ngươi kiêu ngạo. Bích Liên trong mắt lại lần nữa nổi lên nước mắt. Hiên Viên Lan Tâm nói khẽ, "Cho nên, nghe mẹ nói, đem thân thể trả lại cho ngươi tỷ tỷ có được hay không?" Bích Liên nhìn một chút Hiên Viên Lan Tâm, lại nhìn một chút Diêu Hành. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào tiểu Bích Liên trên thân. Tiểu Bích Liên ha muộn, muốn nói cái gì, nhưng là cái gì đều nói không ra, mà lại lộ ra rất độc. Hiên Viên Lan Tâm nhịn không được lại nói một câu, "Người một nhà liền muốn lẫn nhau chiếu cố, không phải vậy còn thế nào là người một nhà?" "Tốt, ta đem thân thể còn cho tỷ tỷ." Bích Liên lời nói, để Hiên Viên Lan Tâm cùng Diêu Hành trên mặt đều hiện lên ra vui mừng. Hiên Viên Lan Tâm nhịn không được nhéo nhéo Bích Liên khuôn mặt, "Bé ngoan, A nương sẽ giúp ngươi tìm một thân thể, yên tâm đi." "Tần, ta tin tưởng A nương, bởi vì Dương chỉ nói, trên đời này không có hại nhi nữ của mình phụ mẫu." "Vậy liên hiện tại đi, ngươi nguyên thần xuất hiếu, chặt đứt liên hệ, để cho ngươi tỉ tỉ một lần nữa chấp trưởng thân thể." Hiên Viên Lan Tâm có chút vội vàng ánh mắt. Bích Liên giỗi hai tay ra, Hiên Viên Lan Tâm lại nói câu, "Không quan hệ, có A nương tại, không có nguy hiểm." Lại ôm ta một cái. Bích Liên năn nỉ giống như nói câu. Hiên Viên Lan Tâm sững sờ, lập tức ôm ấp lấy Bích Liên. Chương 527. Các ngươi đều đang là ta trương 527, các ngươi đều đang gặp ta dương chiến ánh mắt đỏ như máu trên thân lệ khí không bắt đầu nằm dơ lên hắn bay bốn người mặc dù thực lực bất phàm nhưng là phi hành loại chuyện này mang nhiều một chút đồ vật cũng hao phí to lớn tốc độ càng là đại giảm diêu hành đi đầu một bước bọn hắn cho tới bây giờ mới đi đến được thiên ma thành thánh ma cung bất quá mấy người bị cản lại ma chủ có lệnh chờ ở bên ngoài tuân mệnh bốn người mang theo dương chiến ở một bên chờ lấy bất quá trên đường đi không có lên tiếng dương chiến đồng nhiên mở miệng diêu cơ là chủ nhân của ta ta muốn đi gặp diêu cơ đợi lát nữa lại nói. Thủ vệ lạnh lùng nhìn Dương Chiến một chút. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, ta muốn gặp Diêu Cơ. Lúc này, dơ lên Dương Chiến một người trong đó, mở miệng nói, người này, đích thật là tiểu thư tôi tớ, tiểu thư rất coi trọng. Thủ vệ chần chờ một chút thế nhưng là mà chủ có lệnh. Ta muốn gặp Diêu Cơ. Dương Chiến theo nói chuyện, trên người lệ khí, sát khí, ma bị dâng trào lên, phản phát không nhường nữa hắn gặp, hắn liền muốn điên dại. Thủ vệ quá lớn, không được cản đỡ. Ta muốn gặp Diêu Cơ, cản ta người giết. Dương Chiến mỗi chữ mỗi câu, dường như sấm sét, chấn động thiên địa cùng lúc đó dương chiến sát khí trên người tiêu thăng đứng lên, phảng phất có kim qua thiết mã, có chống trận lôi minh, sát khí vô hình phồng lên lấy dương chiến trên người chiến giáp, để dương chiến thân thể càng thêm khôi ngô cao lớn. dương chiến cứ như vậy đi vào thánh ma cung, mấy tên thủ vệ đã sớm doạ sợ. tứ đại cao thủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức theo dương chiến tiến vào thánh ma cung. dù sao bọn hắn cũng nhìn ra, bọn hắn tiểu thư đối với người này có trọng, cũng không dám tùy tiện động thủ bốn. mà vách tường trước, bích liên ôm hiên viên tâm, nàng nhắm mắt lại, a Nương, thế nhưng là ta sợ dương chiến không biết ta. cái này không quan hệ, a Nương biết dùng diệu pháp đưa ngươi dung mạo tạo thành bộ dáng bây giờ. Ân, ta ơn a Nương, Tuất, nói xong, Bích Liên buông lỏng ra Hiên Viên Lan Tâm. Tại Hiên Viên Lan Tâm tràn ngập cổ vũ, lại vội vàng trong ánh mắt. Bích Liên yên nhiên cười một tiếng, a Nương, ta lần sau cho ngươi thêm mang án ngon. Ân, tốt, ngươi nhanh nguyên thần xuất khiếu đi. Bích Liên lắc đầu, ta sẽ không, ta thật sẽ không. Hiên Viên Lan Tâm sững sở, sau đó cao mày nói, vậy mẹ giúp ngươi. Bích Liên gật đầu, Ân, nhắm mắt lại, buông lỏng, rộng mở thức hải. A Bích Liên nu thuận gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Một màn này, để diêu hình hai mắt sáng. Hiên Viên Lan Tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, muốn để Bích Liên từ bỏ thân thể, chỉ có nàng tự nguyện mới được. Nếu không, căn bản làm không được. Mà giờ khắc này, Tiểu Bích Liên liều mạng muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không ra. Diêu Hành còn mở miệng, không nên gắt gáp. Hiên Viên Lan Tâm tay nắm vững quyết, khắc ở Bích Liên mi tâm. Một trận ma bi mãnh liệt bộc phát, Bích Liên thống khổ như mảy. Nhưng là nàng không có dây rùa, vẫn như cũ đứng không núc đích, dù là thân thể không ngừng mà run rẩy. Còn nói thêm câu, A ương, ta không sợ đau. Đúng lúc này lợi, một tiếng sấm rền giống như thanh âm từ đằng xa truyền đến ta, muốn gặp diêu cơ cảng ta người giết bích liên đỗng nhiên mở mắt a Nương, dương chiến dương chiến tới hiên viên lan tâm chỉ quyết vẫn như cũ đè vào bích liên cái chán lúc này trên mặt của nàng đã nổi lên mồ hôi bích liên đừng phân thận, a Nương đang giúp ngươi thế nhưng là dương chỉ tới đợi lát nữa có được hay không không được thế nhưng là bích liên thân thể lại lần nữa run rẩy lên hiên viên lan tâm trên thân trận trận ma huy hiện, hiện. thấu cổ để sắc mặt của nàng trắng bệnh bờ môi đều đang run rẩy a Nương, van cầu ngươi chờ một chút không dương chiến tới hắn trông thấy ta như vậy sẽ khổ sở Hiên viên Lan Tâm thở ơ, quát lớn một câu lão diêu, mau tới hỗ trợ, áp chế nàng lực lượng. Hiên viên Lan Tâm không nghĩ tới, cái này Bích Liên nguyên thần, thế mà mạnh như vậy, nàng vậy mà một lát, vậy mà không cách nào mà diệt Bích Liên nguyên thần. Diêu Hành trong nháy mắt xuất hiện tại Bích Liên sau lưng, một trường mang theo ngập thiên ma huy, bao phủ tại Bích Liên đỉnh đầu a. Bích Liên thống khổ hô lên tiếng, khí tức trên thân hỗn loạn đứng lên, tạo thành một cơn bão tác cha, a đường. Ta thật là khó chịu Diêu Hành, dùng ngươi toàn lực. Diêu Hành cũng không có nghĩ đến, như vậy khó giải quyết. Lúc này hét lớn một tiếng, thiên ma bất pháp, ma lâm, ma khí cuộn Tại diêu hành sau lưng tạo thành một cái cự đại hư ảnh đáng sợ khí tức, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Bích Liên miệng mũi đều tràn ra máu tươi, tại Hiên Viên Lan Tâm chỉ quyết bên dưới, Bích Liên mi tâm xuất hiện một vệt ánh sáng. Bích Liên theo bản năng ôm lấy Hiên Viên Lan Tâm tay, thế nhưng là mặc cho nàng làm sao lôi kéo, cái tay kia vẫn như cũ kiên cố. Bích Liên âm thanh run rẩy lấy, cũng suy yếu không gì sánh được. A Dương, ta có phải hay không phải chết sẽ không? A Dương chỉ là rút ra nguyên thần của ngươi. Thế nhưng là, A Dương tại ma diện nguyên thần của ta nha. Hiên Viên Lan Tâm ánh mắt run lên, Lao Diêu, để lại, đừng để nàng tránh thoát. Ngay một khắc này một đạo hư ảnh đi thẳng tới trước mặt, đó là trước đó một mực bị khống chế Tiểu Bích Liên. Tiểu Bích Liên kích động nói: Cha, A Dương, đây thật là muội muội ta, đừng như vậy diêu cơ. sau ngay đây, chỉ cần ma diệt nguyên thần của nàng, ngươi liền có thể một lần nữa vào ở, lại không có bất kỳ gì chứng gì. Diêu Hành lạnh lùng mở miệng, đừng phải giày mẹ ngươi. Lúc này, hiên Viên Lan Tâm nhắm mắt lại, một cỗ vô hình sắc cơ, tại tấn mãnh ngưng tụ hướng nàng đè vào Bích Liên trên chán chỉ quyết đường như vậy, nàng thật sự là muội muội ta, không nên giết nàng. Tiểu Bích Liên gấp muốn kéo Huyên Viên Lan Tâm tay, nhưng là Diêu Hành đỗng nhiên một cỗ khí cơ đem tiểu bích liên trấn khai hồ đồ đây là nhất nhất lao vịnh giật biện pháp diêu hành quá lớn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt vô tình bích liên miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi thanh âm của nàng càng thêm suy yếu thậm chí khó mà nghe rõ các ngươi đều tại gã ta nhưng ta thật là các ngươi nữ nhi a đột nhiên có sát khí ngập trời đánh tới để thiên địa này càng thêm mờ tối một đạo thanh âm trầm thấp như cùng đi từ địa ngục chỗ sâu bá đao chém tranh trường đao ra khỏi vỏ đao minh rung động thiên địa một người một đao chỉ để hòa làm một thể giống như có thể chạm phá thiên địa này. Hôm qua có việc gấp, muốn suy nghỉ. thật có lỗi thật có lỗi, nhưng cái kia nói ta quyệt canh mấy ngày, là lời đồn à, hai tháng qua, liền hôm qua không có cảng. Mặt khác, cảm tạ thân môn lễ vật, miễn phí phát điện đi một chút, một người có thể đưa ba cái, không cầu toàn đưa cho ta, đưa một cái liền tốt. chương 528, ta muốn về thiên lao, không ra ngoài. chương 528, ta muốn về thiên lao, không ra ngoài. Người chung quanh tất cả nhìn chằm chằm ma vách tường trước tình cảnh, càng tự hồ, không ai sẽ ngờ tới, tại ma huyên còn có người dám ở ma chủ trước mặt động đao cũng liền ở trong nháy mắt này, một người kia một đao dứt khoát, trực tiếp, thế công trở thành tất nhiên đừng nói những người khác, chính là diêu hành cùng hiên viên lan tâm cũng không nghĩ đến, còn có người dám ở lúc này sờ vợ chồng bọn họ rủi ro, ông muốn, bá đạo lưỡi lao, chẳng tại diêu hành đỉnh đầu, diêu hành trong nháy mắt bị chấn khai, hiên viên lan tâm vội vàng mở miệng, đừng qua ta, ta còn kém một điểm, bị trấn khai diêu hành, trước tiên, vung tay lên, đem tiểu bích liên đưa đến một đám thuộc hạ vòng bảo hộ bên trong, bất quá lúc này, dương chiến đao thứ hai cũng ra, nhắm ngay chính là hiên viên lan tâm, lãng nguy thức, ông muốn đao minh em thanh bên trong như là có vô tận Nguyệt hoa rủ xuống. Nguyệt hoa bên trong thanh kêu biến đỏ chưởng đao phun ra nuốt vào lấy sát ý kinh khủng. Cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh lang không đánh tới mà muốn sơn băng địa liệt bình thường nhưng là dương chiến thân ảnh như là không thể dung chuyển bàn thạch mặc cho đập nện dứt khoát mà quyết nhiên bổ về phía hiên viên lan tâm diêu hành không hổ là ma huyền chi chủ tại trong trước mắt này đưa tiễn nữ nhi còn có thể ngăn tại hiên viên lan tâm phía trước lúc này diêu hành hai tay đột nhiên cầm lưỡi đao hắc khí lượn lờ hai tay như là cái kìm bình thường gắt gao ngăn chặn dương chiến đao bất quá hoa phía dưới. Diêu Hành áo bào thật nhanh vỡ vụn, có vô số vết thương ở trên người hắn thành hình, nhưng cũng giúp Hiên Viên Lan Tâm ngăn trở hết thảy. Phi Dương Chiến há mồm, từng ngụm từng ngụm nước, như loại kiếm bình thường, trực tiếp bắn về phía Diêu Hành mãn thuấn chứng. Diêu Hành tức giận, trên thân ma phi máy liệt, tự nhiên ngăn trở cái kia từng thành nước. Nhưng là Dương Chiến bỏ phong đao, thân ảnh biến mất. Diêu Hành đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy Dương Chiến cầm trong tay một thanh vết dỉ loang lộ truy thủ, ngạnh sinh sinh đột phá hắn phu nhân đực trường. Diêu Hành kinh hãi, phu nhân coi chừng, phá thần nhận, phá thần nhận chỗ lợi hại Hiên Viên Lan Tâm đương nhiên biết, cũng không còn cách nào bảo trì tâm thần như một. Vừa nghĩ đến đây, hiên viên Lan Tâm đột nhiên phi thân lên. Dương Chiến cũng căn bản không có truy kích, kéo ngã Hoạt Bích Liên, trực tiếp liền muốn lao ra. Nhưng là, bị ma chủ dưới cờ cao thủ, trực tiếp bước trở về. Dương Chiến lúc này, mang theo Bích Liên lưng tựa ma với tượng, huyết hồng hai mắt, khát máu sát lục chi khí tiêu thăng đến cực hạ đang giận. Lao Diêu, một tên ma đầu tiểu tử ngươi cũng ngăn không được, còn kém một chút. Hiên viên Lan Tâm giận dữ. Diêu mặt đen lên, không có nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Chiến, đem nàng dao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Dương Chiến không để ý đến, chỉ là nhẹ giọng hỏi, "Bích Liên, ra sao?" Bích Liên không có trả lời, mũi miệng của nàng đều là máu tươi, nhắm mắt lại. lông Mi mặc dù đang động, nhưng là, tựa hồ không mở ra được. Nhìn thấy Bích Liên bộ dạng này, một cỗ khác máu chi khí, bay thẳng đỉnh đầu, để ánh mắt của hắn càng đỏ. Dương Chiến nhìn chằm chằm Diêu Hành, Mã Đức, các ngươi những xúc sinh này, lừa bịp một cái ngu ngơ. Đang khi nói chuyện, Dương Chiến dơ lên phá thần nhận nhìn về phía đang muốn trùng sát mà đến Diêu Hành cùng Hiên Viên La Tâm, hai người ngược lại vui mừng. Diêu Hành cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là bản tọa đối thủ? Bản tọa để cho ngươi mời chiêu. Vốn cho rằng Dương Chiến lên phá thần nhận muốn cùng Diêu Hành đại chiến sau một khắc, Dương Chiến lại trực tiếp đem phá thần nhận đè vào Bích Liên trên cổ. trong nháy mắt để Diêu Hành vợ chồng khí cơ trì trệ, dừng động tắt lại. Dương Chiến thanh âm trầm thấp, mà tràn ngập vô tình cùng quyết tuyệt đến. Lão tử một người đánh không thắng các ngươi, nhưng là cũng đừng hòng cầm tới các ngươi muốn. Hiên biên Lan Tâm kiểm sát tái nhận, đồ hổn chứa, Bích Liên đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, đến chết đều nhớ tới ngươi, ngươi lại để cho dùng vết đau nàng, ngươi thật sự là lang Tâm cầu phế. Hiên Viên Lan Tâm thanh âm đều thô trọng, ánh mắt giết người, tựa hồ có thể đem Dương Chiến đều đâm cái thông đấu. Diêu Hành sắc mặt băng lãnh, lại lần nữa tiến lên hai người uy thế cường đại, manh liệt đặt ở Dương Chiến chiến thân. Diêu Hành lạnh lùng mở miệng, ngươi nếu là giết nàng, vậy ngươi tới ý nghĩa là cái gì? Dương Chiến lại trực tiếp một đao đâm vào bích liên trên mũi. Phức phức, không. Huyên Viên Lan Tâm gấp hô to. Diêu Hành lại lần nữa đã ngừng lại bước chân, khuôn mặt tối đen, hôn trướng, ngươi sao dám? Dương Chiến thần sắc băng lãnh, lúc đầu ta cùng nàng bộ dạng này cũng là một con đường chết, để cho các ngươi những này tay bẩn giết nàng, còn không bằng ta đến. Lão tử giết người vô số, đừng nói nàng, lão tử ngay cả mình mệnh đều có thể không cần, còn có cái gì không dám làm? Nói đến đây, Dương Chiến nét cười chỉ là cười đến cực kỳ can rỡ. Tiếng cười rơi xuống, Dương Chiến lạnh lùng liếc nhìn Diêu Hành cùng Hiên Viên Lan Tâm, không tin, các ngươi có thể đánh cược một keo. Dương Chiến điên cuồng bộ dáng, để Diêu Hành cùng Hiên Viên Lan Tâm cũng không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn không quan tâm bích liên chết, bọn hắn muốn thân thể, không phải không cho bện, càng không phải là tạt toái. Lúc này, Diêu Hành chợt cười to đứng lên, ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng không có bộ thân thể này, nữ nhi của ta liền không có biện pháp. Bản tọa tùy thời có thể cho là ta nữ nhi tìm tới một bộ thân thể hoàn mỹ. Dương Chiến khinh miệt nhìn Diêu Hành một chút, tay trái vân ra Ngất ngất đầu ngón tay, vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Ngươi, Diêu Hành con mắt đều có chút đầy máu, ma huy manh liệt đứng lên, Dương Chiến mang theo vài phần đùa cợt, "À, tùy cho các ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần dám tới gần, vô luận các ngươi tốc độ bao nhanh, ta đều có thể trước đem Bích Liên thân thể chặt thành tám khối, ngươi không phải là muốn sao, còn mua đưa tới tám, không, còn có lao tử thể xác này đều tặng cho các ngươi." Cuối cùng ba chữ, Dương Chiến trên khuôn mặt tràn đầy điên cuồng. Lần này, Diêu Hành hô hấp đều thô trọng, Hiên Viên Lan Tâm khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên. Dương Chiến nhìn vây quanh tại cách đó không xa những cao thủ, mang theo ánh mắt mỉ thị, lộ ra dáng tươi cười, "Còn có các ngươi, nhìn cái gì vậy?" Có bản lĩnh xung lên, lão tử cũng không chạy, liền ở chỗ này chờ các ngươi tới giết. Hiện trường lâm vào trong yên lặng, để một số người tiếng hít thở đều đặc biệt rõ ràng đối mặt một cái đi cùng, điên cuồng dương chiến, tựa hồ tất cả mọi người đã mất đi ứng đối biện pháp đột nhiên. "Ông bốn." Hiên Viên Lan Tâm trong miệng phát ra quỷ dị thanh âm. Dương Chiến lập tức cảm nhận được tâm thần bị quấy nhiễu, không chút do dự, một đao đâm về Bích Liên cổ dừng tay. Hiên Viên Lan Tâm lập tức hô to. Dương Chiến ngừng lại, mũi khoảng cách Bích Liên cổ còn có xa một tấc. Dương Chiến không lộ ra dấu vết nuốt nước miếng một cái, càng là lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, lẻ lươi liếm lấy một chút môi khô khốc thế nào. Làm nữ nhân, không tiếp tục dùng ngươi quấy nhiễu ta ý thức thủ đoạn. Vạn nhất thành công đâu? Hiên Viên Lan Tâm sắc mặt khó coi không gì sánh được. Dương Chiến, ngươi không sợ chết? Chết liền không còn có cái gì nữa. A, liền sợ còn sống cũng không còn có cái gì nữa, thảm hại hơn. Dương Chiến khinh miệt nhìn Hiên Viên Lan Tâm một chút ánh mắt này, để Hiên Viên Lan Tâm kiểm càng khó coi hơn. Đống nhiên bên cạnh truyền đến Bích Liên thanh âm, Dương Chiến nghe được Bích Liên thanh âm, Dương Chiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tỉnh liên tốt. Thật sợ ngốc núu này không tỉnh lại nữa. Yên tâm, có ta ở đây. Ta muốn về Thiên Lao, không ra ngoài. Bích Liên thanh âm rất suy yếu, ngắn ngủi mấy chữ, ẩn chứa quá nhiều để Dương Chiến cũng không khỏi tự chủ run lên trong lòng, quay đầu nhìn Bích Liên cái kia không còn làm sáng tỏ, trở nên đục ngầu đôi mắt, để Dương Chiến đau lòng. Chương 529. Đáng ra không? Chương 529. Đáng ra không? Nhìn xem Bích Liên có chút mê thất, Dương Chiến vội vàng quát lớn, ngươi còn có ta Dương Chiến. Bích Liên, lão tử còn tại, ngươi không phải đã nói, ta chính là nhà của ngươi. Bích Liên trong mắt dần dần có mấy phần thanh minh. Dương Chiến vừa muốn nói chuyện, Phốc phốc. Dương Chiến phân tâm một khắc, một đạo đâm từ Dương Chiến tim đâm mà ra, Phốc bốn. Dương Chiến trong miệng một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tại Bích Liên trên khuôn mặt, để Bích Liên gần đột. Dương Chiến lưỡi mày, quay đầu nhìn lại, Diêu Hành cầm trong tay một cây trường thương màu đen, thừa dịp hắn không sẵn sàng, một kích đặt được. Diêu Hành nghe răng cười một tiếng, tiểu tử, còn có khí lực sao? Dương Chiến ngược lại dãn ra lông mày, một cố vô căn chi hỏa, lại trực tiếp đem hắn cùng Bích Liên bao khỏa ở cùng nhau. Diêu Hành nụ cười trên mặt động lại, chấn kinh lên tiếng, làm sao? Ngất bàn chân hỏa. Dương Chiến tại trong hỏa diễm. Hắn muốn vừa muốn nói chuyện, máu tươi lại bừng lên. Sau một lúc lâu, biết Hàng, lão tử nói qua, các ngươi muốn, cũng đừng hòng đạt được, đợi lát nữa đến thu cho có đi, ha ha. Khục khụ. Dương Chiến cười cười, tình liệt ho khan, máu tươi kia không ngừng mà tuôn ra trong miệng. Diêu Hành đột nhiên buông tay, ngay cả trường thương của hắn cũng không cần. Bởi vì niết bàn chân hỏa trực tiếp lan tràn ra, ngay cả Diêu Hành trường thương đều bị bao phủ trong đó. Dương Chiến cũng không có để ý tới. Quay đầu, nhìn xem vẫn còn ngơ ngác Mĩ Liên, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, suy yếu làm cho đau lòng người bộ dáng. Dương Chiến không khỏi đưa tay, vớt ve mái tóc của nàng. Dương Chiến túi đầu, tại Bích Liên bên hai, Cực Kỳ Nhu Hòa nói: "Một hồi, ta sẽ để cho Niết Bàn Chân Hỏa lan tràn vùng Tiên địa này, ngươi thừa cơ rời đi, nhất định phải trở lại nhân gian, nói cho ta biết Sư Tôn, nói cho ta biết Sư Minh Trình Đao, bây giờ gọi Tống Đao. Có cơ hội, mang binh giết tiền đến, Đãng Bình Ma Huyên, ta xem qua, chỉ cần trên người có hạo nhiên chính khí, liền không nhận Ma Huyên một phương thế giới này áp chế, cũng không cần nhập mà, tất hạ học cung người có thể làm được." Nói, Dương Chiến trong miệng lại lần nữa đã tuôn ra máu tươi, nhuồn dần tại Bích Liên bà bay, trên mái tóc. Tiếp lấy, Dương Chiến thanh âm có chút suy yếu, cuối cùng, đừng lại tùy tiện tin tưởng người khác. thanh tỉnh điểm. rốt cục, bích liên lấy lại tinh thần, đưa tay lau mặt một cái bên trên, thuộc về dương chiến nóng hổi máu tươi. bích liên trong mắt, trực tiếp nước mắt rơi như mưa đừng khóc. ta không phải chết, ta chỉ là ngủ chết đi. ta hiện tại biết chết cùng ngủ phân biệt, ngươi gặp ta. bích liên hốt hoảng đưa tay, là dương chiến lau trong miệng máu tươi, thế nhưng là làm sao cũng lau không khô chỉ toàn. dương chiến nhíu mày, đừng phí sức. ta ngũ tạng lục phủ đã bị hủy, đừng động trưởng thương. nó tại, ta còn có thể sống lâu một hồi. Bích Liên vẫn như cũ hốt hoảng luống cuống tay chân, muốn cứu Dương Chiến, thế nhưng là nàng hiện tại cũng suy yếu không gì sánh được, càng là bối rối không gì sánh được, nào có biện pháp. Dương Chiến chăm chú ở Bích Liên cái kia không chỗ sắp đặt tay nhỏ đừng lộn xộn, nhớ kỹ lời nói của ta, rời đi nơi này, không nên tùy tiện tin tưởng hắn người. Dương Chiến, ta ta ta ta. Bích Liên gấp đến độ nói chuyện đều không rõ ràng. Dương Chiến trầm đầu, nhìn về phía hỏa diễm bên ngoài. Trong nháy mắt, Niết Bàn Chân Hỏa tiếp tục quét trường, đem toàn bộ sân nhỏ đều bao phủ. Mama uyên những người kia, tựa hồ rất e ngại Niết Bàn Chân Hỏa, dù cho Diêu Hành Cường giả như vậy, cũng cấp tốc rời xa. Dương Chiến cảm giác tính sai, sớm biết, liền nên dùng Niết bản Chân Hỏa đối phó bọn hắn Niết Bàn Chân Hỏa càng lớn, bên ngoài càng là thấy không rõ, ngươi bây giờ liền rời đi, thật sự là tìm không thấy cơ hội lao ra, ngươi tìm một chỗ trốn đi, ta không để cho Niết bản Chân Hỏa đốt ngươi, là đốt không đến ngươi, dù là trên người ngươi đều là lửa. Ta đi nhanh lên, lão tử vẫn chờ ngươi báo thủ cho ta, ngươi nếu là chết ở chỗ này, lão tử không phải chết vô ích. Mắt thấy Bích Liên còn chưa đi, Dương Chiến có chút gấp, ngươi không làm ta báo thủ, vậy ta chết không nhắm mắt. Dương Chiến trực tiếp đẩy Bích Liên một chút, nhưng là khiên động thế, để Dương Chiến đau đến cơ hồ đứng không vững. Nguyên bản hốt hoàng Bích Liên, lúc này rốt cục bình phục xuống tới. Lau mặt một cái bên trên máu cùng nước mắt, nhìn xem Dương Chiến, "Dương Chiến, không cần đốt thành cho, trong cơ thể ngươi có long đàn, ta tìm cơ hội có thể cho ngươi phục sinh, ngươi cũng đừng lo lắng thân thể của ngươi, tỷ tỷ của ta còn tốt, nàng hẳn là sẽ bảo vệ ngươi thi thể." Dương Chiến nghe nói như thế, rốt cục can tâm. Lập tức đem vạn thần đồ, trần tam muội chiếc bút kia, cùng phá thần nhận cho Bích Liên. Bích Liên cầm lên những vật này, chôn nhiệt bản chân hỏa khuyết chương rời đi. Dương Chiến cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, thật sợ Bích Liên không đi, vậy hắn liền thật chết vô ích niết bàn chân hỏa mãnh liệt quyết trương để bên ngoài diêu hành, hiên viên lan tâm các loại ma đạo cường giả, nhau nhau tránh lui. Lúc này chỉ có tiểu bích liên nhìn qua cái tiên niết bàn chân hỏa, xếp quả đấm, không biết suy nghĩ cái gì. Diêu hành nữ mày, phu nhân, không có biện pháp. Hiên viên lan tâm sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ có thể tìm một bộ có thể phù hợp nữ nhi thân thể, thế nhưng là hoàn mỹ đến đâu thân thể, cũng không phải lúc đầu nữ nhi tu vi võ đạo, chỉ sợ phải bị ảnh hưởng. Diêu hành đống nhiên nghiến răng níu lợi, sắc khí ngập trời, tiểu tử đáng chết này, đơn giản chính là người Liên chết cũng khó tiêu bản tỏa mối hận trong lòng. niết bàn chân hỏa cháy lừng vực. Cũng thấy không rõ trong đại họa tình hình gì, mà giờ khắc này, Dương Chiến cũng thấy không rõ tình hình bên ngoài, đương nhiên, Dương Chiến cũng không muốn nhìn. Cũng may, sau lưng của hắn trường thương cán đứng vững thân thể của hắn, để hắn không đến mức đổ xuống. Chết. Dương Chiến cũng nghĩ đứng đây chết. Dương Chiến dùng hết lực lượng cuối cùng, để Niết Bàn Chân Hỏa tiếp tục khuyết trường khuyết chương càng lớn, Bích Liên đi ra cơ hội càng lớn. Niết Bàn Chân Hỏa đương nhiên sẽ không tổn thương hắn, cho nên nhìn hắn tại trong hỏa hạo, trên thực tế liền góc áo tóc đều không có bị thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, cũng không biết Bích Liên thuận lợi rời đi không có. Dương Chiến mí mắt có chút đánh nhau cảm giác rất mệt mỏi rất mệt mỏi dương chiến lúc này nội tâm cực kỳ bình tĩnh rất nhiều người như vậy nhìn thấy nhiều như vậy bảo trạch linh đệ chết tại trước mặt đối với chết dương chiến đã sớm không có chút rung động nào thời gian dần qua dương chiến ánh mắt cũng có chút mơ hồ cũng mệt mỏi muốn nhắm mắt lại vừa nhắm mắt lại nhưng là dương chiến lại đột nhiên lại mở ra bởi vì hắn trước mặt xuất hiện một thanh niên lần thứ hai gặp dương chiến hay là cảm giác giống như trước kia chỉ thấy qua chỉ là làm sao cũng nghĩ không ra được dương chiến biết miệng nở nụ cười đã không có máu tươi chảy ra hẳn là chảy khô dương chiến dùng hưu nhược tựa hồ chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói ngươi lại muốn nói là sư tôn ta để cho người tới cứu ta thanh niên nhìn xem dương chiến tim thoát ra đầu đường thanh niên mở miệng nói ta là tới nói cho ngươi ngươi lần này thật phải chết dương chiến đều không có khí lực cười thương nhục nói còn cần ngươi đến nói cho ta biết thanh niên lại hỏi một câu đáng giá không cái gì đều luận cái đáng giá giá trị không được có mệnh hay không a lại nói vậy cũng phải làm mới biết được đến cùng đáng giá hay là giá trị không được đương nhiên lao tử cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ngon tại đây đáng tiếc thời vận không đủ muốn nói hối hận đó chính là hắn mẹ lao tử phân tâm Để lao thất phu kia đánh lén cứ thế mà chết đi, ta vẫn là cảm thấy có chút không đáng, còn không, có kéo mấy cái đệm lưng đâu. Nói đến đây, Dương Chiến nhếch miệng cười, chỉ là đầy miệng huyết mà tử. Chương 530. Kết quả ngoài ý muốn. Chương 530. Kết quả ngoài ý muốn. Thanh niên nhìn xem, cái kia thảm hề hề, nhưng lại một mặt bình tĩnh chờ chết Dương Chiến. Thanh niên trên mặt nhìn không thấy chút nào biểu lộ ba động, lạnh nhạt nói, vì một nữ tử, ngươi tử bỏ ngươi hoàng đồ bá nghiệp. Dương Chiến nhìn xem thanh niên, ta lúc nào muốn hoàng đồ bá nghiệp? Vậy ngươi tướng si đâu? Thiên hạ thương sinh đâu, ngươi ý chí thiên hạ đâu? làm sao bây giờ? Dương Chiến suy yếu, lại kiên định nói, ngươi sai, không có ta Dương Chiến, liền sẽ coi Lý Chiến, Trần Chiến, Vương Chiến, bất luận từ xưa đến nay, từ trước đến nay đều là thời thế tạo anh hùng, những cái kia tự cho là có thể anh hùng tạo thời thế, vậy cũng là tự biên tự diễn mà thôi, vô luận anh hùng hay là cậu hùng, cuối cùng đều là lịch sử một sợi bụi bặm. Thiên hạ này, không có người nào là không thể thiếu, thiếu ai cũng làm theo chuyện, chúng chi, ta tiến đến trước đó, nên an bài, đều an bài, về phần bầu trời này sụp đổ xuống, tự sẽ có người theo thời thế mà sinh, nhân tộc xưa nay không khuyết thiếu người tài ba. Những lời này, Dương Chiến nói hồi lâu, thanh âm là càng ngày càng nhỏ. Thân thể bỗng nhiên có chút sai lệch, Dương Chiến chỉ chỉ chính mình. Thanh niên nghi hoặc, cái gì? Giúp ta đỡ thẳng một chút, có chút sai lệch. Thanh niên nhìn xem Dương Chiến cái kia bị xuyên thấu thân thể, dựa vào lưng sau sự trưởng thương cán thương trẹo chống không ngã. Thanh niên lúc này, cũng không khỏi những mày, đều phải chết, còn để ý những này. Không phải, sai lệch, đổ xuống, chết như vậy nhanh một chút. Thanh niên sửng sốt một chút, không muốn chết. Ai có thể không tham luyến trong nhân thế, không sợ chết, không có nghĩa là muốn chết a? nhìn xem nói chuyện đều hư nhược giống như tùy thời đều có thể tắt thở dương chiến thanh niên tựa hồ cũng có chút bó tay rồi vươn tay được vào tại dương chiến trên cánh tay đem dương chiến phụ chính mà dương chiến nhìn thoáng qua dịu hẳn cánh tay tay đống nhiên hữu khí vô lực hỏi một câu vì cái gì ta phải chết ngươi sẽ xuất hiện thanh niên thu tay lại bình tĩnh nói ngươi sư tôn để cho ta tới bảo hộ ngươi dương chiến giật giật khoe miệng muốn cười nhưng là cười bất động ta cái này chẳng mấy chốc sẽ chết cũng không thể nghe một câu nói thật nếu phải chết nói thật nói dối đều là giống nhau dương chiến tận lực nâng lên muốn khép lại mí mắt mơ hồ nhìn xem thanh niên không hiểu hỏi một câu, ngươi vừa rồi dịu ta tay, rất mềm, so tay của nữ nhân cũng còn mềm mại, thanh niên hơi nghi hoặc một chút. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, không có nhiệt độ. Thanh niên sắc mặt vẫn như cũ rất nghi hoặc. Lúc này, Dương Chiến tận lực mở to hai mắt, nhìn xem thanh niên mặt, hai lần, ngươi cũng có thể tinh chuẩn, tại ta muốn thời điểm chết xuất hiện tại ta trước mặt. Thanh niên nghi ngờ trên mặt lớn hơn ngươi muốn nói cái gì. Lúc này, Dương Chiến khỏe miệng giật giật, còn giả ngu đúng không? Ngươi một mực tại trên người của ta, ngươi tại ta không cách nào đụng vào trong khí hải. Thanh niên lúc này nghi hoặc không có, ngược lại khôi phục bình tĩnh hắn lặng lặng nhìn dương chiến, không nói gì. dương chiến cứ như vậy mơ hồ nhìn xem thanh niên, nếu mày để cho ta chết cái nhắm mắt, dù sao ngươi cũng lợi dụng ta nhiều năm như vậy. thanh niên bình tĩnh nói, ta không có lợi dụng ngươi. dương chiến con mắt càng phát ra mơ hồ vậy là ngươi thần. thanh niên lắc đầu mà thần. thanh niên lại lần nữa lắc đầu vậy là ngươi cái gì? dương chiến hồ đồ rồi. thanh niên mở miệng nói, ta nói, ta cũng không biết ta là ai, ta đến từ chỗ nào, là thân phận gì, ngươi tin không? dương chiến không có xoắn xuýt, ngươi chừng nào thì xuất hiện tại ta trong khí hải. ta không có tại ngươi trong khí hải. vậy ngươi đang ở đâu? Thanh niên chỉ chỉ Dương Chiến mi tâm, Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, ý thức hải. Thanh niên lại lần nữa lắc đầu, ngươi kiểm tra mi tâm của ngươi. Dương Chiến muốn đưa tay, nhưng là không làm được. Thanh niên đưa tay, nâng lên Dương Chiến tay, để Dương Chiến sở mi tâm của mình. Giờ khắc này, Dương Chiến một bước, hắn một mực suy đoán người thanh niên này là hắn thân thể này nguyên chủ, thậm chí hắn khả năng chính là nhị hoàng tử. Dù sao, trên người hắn thần bí nhất cổ quái chính là khí hải, hắn cũng vô pháp đụng vào, rõ xét. Thế nhưng là hắn lại không để ý đến răng ngà, cái này có thể giả bộ nạ nguyên thần phát khí. Dù sao. Ngọc Nha Ly có một cái gọi là Thôi Tiểu Đu, danh xưng hắn Di Nương, thật sự là không cách nào liên tưởng đến người thanh niên này, vậy mà cũng là cùng Ngọc này rằng có quan hệ. Dương Chiến nhìn xem thanh niên, thật lâu không nói gì. Thanh niên nhìn xem Dương Chiến, ta không biết ta là ai, ta chỉ biết là không hy vọng ngươi chết. Dương Chiến lấy lại tinh thần, vậy ngươi và pháp khí này là quan hệ như thế nào? Ta một mực tại bên trong, ngươi cùng Thôi Tiểu Đu là quan hệ như thế nào? Nàng là về sau tiền đến, ngươi chẳng lẽ là pháp khí này khí linh? Dương Chiến tìm tòi một lần chính mình trong đầu nhận biết, tìm được khí linh hai chữ. Thanh niên hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ đang trầm tư, nhưng là cho Dương Chiến một câu, để Dương Chiến đều không còn gì để nói lời nói ta không biết. Một cái thôi tiểu Nhu, chỉ nhớ rõ nàng là hắn di nương, còn nhớ rõ hắn đến qua dòng sữa của nàng. Gia hoàn này, dứt khoát cái gì cũng không biết, chỉ biết là tại Ngọc Nha Lý, chỉ biết là không hi vọng hắn chết. "Có a? Vậy hắn giả bộ khổ cực như vậy, liền đổi lấy cái này?" Dương Chiến nhíu mày, "Vậy ngươi vì cái gì không hi vọng ta chết đi? Chỉ có ngươi có thể trông thấy ta, ngươi chết, ta sẽ rất cô độc." "Cái gì? Chỉ có ta có thể trông thấy ngươi?" Thanh niên gật đầu, đối với Thôi tiểu đu có thể hay không trông thấy ngươi? Không có khả năng, nàng thậm chí nghe không được ta nói chuyện. Tại thần tông ta sắp chết thời điểm, ta nguyên thần đều thoát ly thân thể, ngươi vì cái gì nói là sư tôn ta để cho ngươi tới? Ngươi lần kia không phải nguyên thần thoát ly thân thể, mà là thần hồn của ngươi. Thần hồn? Dương Chiến có chút không phân rõ nguyên thần là thần hồn vật dẫn, cũng là bản nguyên, cái gọi là diệt đi nguyên thần, trên thực tế cũng là diệt đi trong đó thần hồn, dạng này mới có thể chết đến triệt để. Đế. Dương Chiến nghĩ đến nguyên thần của hắn bị không biết là sợ vô song, hay là kia cái gì a hiểu nữ nhân lôi ra đến, hài nhi một dạng cung thần tông lần kia hoàn toàn khác nhau một trời một vực. lúc đó dương chiến còn buồn bực, nguyên thần của mình làm sao trở nên nhỏ như vậy. hiện tại dương chiến có chút minh bạch ngươi không phải cái gì cũng không biết. ta không biết ta tại sao phải biết những này. dương chiến nhíu mày, cảm giác nhức đầu. đương nhiên, dương chiến lại lần nữa hỏi một câu, trừ lần trước chúng ta là không phải còn gặp qua. thanh niên gật đầu, không biết. Ngoa tào, dương chiến nhịn không được bảo nói tụ. tiếp lấy, dương chiến nguyên bản vô lực tay, nhưng trong nháy mắt có lực, trực tiếp ngã vào phía sau, bắt lấy trường thương cắn thương, bay thẳng đến phía trước đâm một tay một tay, máu tươi đều phun ra không ít đi ra. Rốt cục, đầu thương hoàn toàn từ dương chiến tim sung ra, mà dương chiến trên trán cũng hiện đầy mồ hôi đau nhức, là thật đau nhức. Nhưng là kéo về phía sau đau hơn. Rốt cục, trường thương cán thương bị dương chiến từ phía sau đưa đến phía trước. Thiên công điên cùng vận chuyển, thể nội bị hắn một mực áp chế long đan, cũng rốt cục bạo phát ra vốn có lực lượng. rất nhanh, tiên tiên bảo thể cường đại sức khôi phục. tại thời khắc này, kinh người hiện ra đi ra. giờ khắc này, thanh niên ở một bên đều nhìn đến ngây dại người là trang. chương 531 không phải diêu cơ, là bích liên chương 531, không phải cơ, là Bích Liên. Nhìn trước mắt vị này một mặt u mê thanh niên, Dưỡng Chiến trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, gia hỏa này vừa mới lời nói hẳn là chân thật đáng tin. Nhưng mà, câu kia không biết đến tuột cùng đã bao hàm mấy cái ý tứ đâu. Dưỡng Chiến không khỏi lại nhìn thanh niên vài lần, gia hỏa này vô cùng có khả năng chính là Ngọc Nha pháp khí này khí linh. Chỉ là pháp khí có khí linh, Dưỡng Chiến cũng chưa từng thấy qua, dù sao hắn ngay cả pháp khí đều không có gặp qua mấy món. Thật sự là hắn là trang, dự định mượn cơ hội này để bích liên nên rời đi trước, không ngờ lấy cô nàng này tính tình, vậy còn không cùng hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy kết quả, có thể đi một người tính một người đồng thời, hắn cũng hy vọng nhờ vào đó quan sát một chút, thanh niên thần bí này sẽ hay không lần nữa hiện thân. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật lại xuất hiện, chi tiết kết quả sau cùng đại xuất ngoài ý liệu, đem hắn đều làm cho ngỡ bức. Lúc này thanh niên gặp Dương Chiến cũng không chết đi, dù cho bị lừa gạt cũng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ta đi đây. Vừa dứt lời hắn liền trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dương Chiến thấy thế, vội vàng truy vấn một câu, ngươi sưng hô như thế nào? Ngươi là có hay không có thể thao túng Ngọc Nha? Thanh niên thanh âm trực tiếp từ Ngọc Nha bên trong truyền ra, ngươi có thể sừng ta là Tiểu Ngọc. Nghe nói như thế, Dương Chiến trực tiếp im lặng. Một cái đàn ông, thế mà cho mình lấy cái Tiểu Ngọc. Bất quá Dương Chiến chưa từ bỏ ý định, hỏi nữa một câu, ngươi có thể hay không thao túng Ngọc Nha? Không biết. Giờ khắc này, Dương Chiến cũng không đủ sức đậu đen ra muống, không biết ba chữ nói quản thủ. Dương Chiến thu thập xong tâm tình, túi đầu nhìn về phía trong tay mang máu trường thương màu đen. Hắn cẩn thận chu đáo lấy đầu thương, vậy mà phát hiện nó bảy biện ra vết dỉ loang lổ nhan sắc dễ dàng như vậy liền đâm tiền đến nguyên lai like đây chính là phá thần nhận Dương Chiến dùng sức vung lên ông bốn tiếng súng vang triệt như dòng gầm ngay sau đó hắn vây tay trôi kia nằm tại cách đó không xa phong đào phát ra một tiếng âm minh bay thẳng về trong tay của hắn lúc này Dương Chiến tay trái cầm trường thương tay phải nắm chiến đao lộ ra huy phong lấm liệt hắn xét lại một phen đột nhiên giơ tay chém xuống không chút do dự đem trường thương đầu thương chặt xuống sau đó hắn kéo xuống một tấm vải, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu thương bao vây lại cũng nhét vào nửa áo bảo bên trong Dương Chiến cảm nhận được thương thế trên người ngay tại cấp tốc khép lại một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác sông lên đầu hắn nhắm mắt lại, thuần nhất bàn chân hỏa thiêu đốt phạm vi thăm dò. ngạc nhiên phát hiện bích liên đã thành công thoát ly khốn cảnh. quá tốt rồi. dương chiến rốt cục thở dài một hơi. hắn vung vẩy trong tay đao, phát ra trận trận đao minh ấm thanh. túi đầu nhìn xem thân đao, lão hỏa kế, nếu như chúng ta có thể may mắn còn sống trở về, ta nhất định phải nếm thử đem thương này đầu dung nhập vào ngươi lưỡi đao này bên trên. ca mang ngươi bi phong. ông đao minh rung động, tựa hồ phong đao cũng nghe đã hiểu lời của hắn. giờ phút này, dương chiến tà dẫn theo trường đao, kiên định hướng phía trước phóng ra bước trận bốn. mau lui lại, có người hô to. biển lửa bên ngoài vây quanh cờ giả cấp tốc rút đi. cầm đầu diêu hành, hiên viên lan tâm bay thẳng lên không trung, nhìn phía dưới đang di động biển lửa. lúc này diêu hành phát hiện không thích hợp, mặt đen lên, dương chiến không chết là dương chiến đang động. bất quá hỏa diễm quá lớn, căn bản là không có cách thấy rõ ràng tình hình bên trong. mà nguyên thần của bọn hắn chi lực cũng vô pháp nhìn trộm trong ngọn lửa bộ tình hình lão diêu, làm sao bây giờ? nếu như có thể cầm lại nữ nhi nguyên thần, đó là không thể tốt hơn. làm sao có thể cầm về? cái này niết bàn chân hỏa một khi nhiễm sẽ vạn kiếp bất phục. nói, diêu hành trong mắt tràn đầy sát ý, cũng không thể để tiểu tử này chạy. Diêu Hành giơ tay lên, kinh khủng ma huy trực tiếp khuếch trương ra ngoài, tạo thành to lớn phong bạo. Ngay cả như vậy, phía dưới biển lửa, căn bản không theo Diêu Hành ma huy phong bạo ảnh hưởng, làm như thế nào đốt liền làm sao đốt, làm như thế nào di động liền làm sao di động. Bất quá, bầu trời đều lên lại, phản phật trên không có ma thần tại bao quát chúng sinh. Hiên Viên Lan Tâm có chút xoắn xuýt, vạn nhất nữ nhi thân thể còn rất tốt, ngươi cái này. Diêu Hành thanh âm tràn đầy hàn ý phu nhân, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạc, hoàn toàn chính là tiên điên, ngươi bây giờ còn muốn từ trên tay hắn, cầm tới nữ nhi hoàn chỉnh thân thể. Diêu Hành thanh âm băng lãnh đến cực điểm mang theo nồng đậm sát ý cùng quyết tuyệt, hắn đã quyết định quyết tâm muốn chuyện để tiêu diệt dương chiến, làm thiên ma thành thành chủ càng là ma nguyên chi chủ đối với một cái nhân gian tới tiểu tử thúc thủ vô sách, vậy hắn ma chủ đi nghiêm, chẳng phải là không còn sót lại chút gì cho nữ nhi tìm một cái tương đối phù hợp thân thể đi, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Hiên biên lan tâm cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia giấy rủa, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. nàng biết, diêu hành là thật này, sinh ác độc, lúc này diêu hành, chỗ nào lại có thể nghe nàng? Thiên Ma Thành vô số người nhìn xem, còn có Thất Đại Ma Thành người. Nếu để cho khiêu khích Ma Chủ uy nghiêm Dương Chiến chạy mất, sợ là Thất Đại Ma Thành đều sẽ sinh ra không giống với tâm tư. Mấu chốt nhất là nàng cũng không có biện pháp, có thể từ Dương Chiến Tiên điên kia cầm trên tay về nữ nhi thân thể Dương Chiến. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đảo thoát sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diêu Hành thanh âm lạnh lùng truyền ra, giống như có thể nhất nhân tâm phách. Ma Chủ chi uy, khủng bố như vậy. Diêu Hành đứng lặng ở trên không, bầu trời càng ngày càng đen tối, cường đại uy áp trấn áp vùng thiên địa này. Tiếp lấy. Diêu Hành giơ lên bàn tay, ngay tại điên cuồng tụ tập trong thiên địa này thiên địa chi lực. Một đạo ma ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Diêu Hành sau lưng. Mặt khác ma đạo cường giả cũng sắc mặt đại biến, vội rối cấp tốc lui ra phía sau, lo lắng bị bọn hắn ma chủ ma huy liên lụy. Dù cho Hiên Viên Lan Tâm, đều sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá nàng nhanh chóng bay đến Tiểu Bích Liên trước người, là Tiểu Bích Liên ngăn trở cái này, Diêu Hành bộ phát ra khủng bố ma huy. Thế nhưng là, Tiểu Bích Liên vội vàng bắt lấy Hiên Viên Lan Tâm cánh tay a đường, mau ngăn cản cha, không phải vậy thân thể của ta sẽ phá hủy. Người cha đã vận dụng lực lượng của ma thần, không ngăn cản được. A nương chỉ có thể giúp ngươi tìm cái khác thân thể. Tiểu Bích Liên sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía Diêu Hành hô to: Cha, không nên giết bọn hắn, ta không muốn thân thể. Nói, Tiểu Bích Liên bay thẳng thân mà lên, muốn xuống tới, nhưng là trực tiếp bị Hiên Viên Lan Tâm một tay kéo lại Diêu Cơ, đừng làm loạn, ngươi bây giờ bị tác động đến, thần hồn trọng thương, ngươi về sau liền phế đi. Nếu nữ nhi của ta cũng không cần, cái kia giữ lại các ngươi, làm trò cười cho người khác, ngươi bản tọa vô năng. Diêu Hành nói, bàn tay của hắn đã ẩn chứa, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Tiếp lấy, Diêu Hành cúi đầu. Nhìn về phía phía dưới biển lửa đang muốn đem cái kia đáng sợ một trưởng vô xuống đi, nhưng là Diêu Hành lại nhìn thấy trên biển lửa mới có một bóng người. Diêu Hành hai mắt ghế ngồi tròn, "Phu nhân, mau đem Diêu cơ lôi đi, nha đầu này quá không hiểu sự tình." Xa xa Hiên Viên Lan Tâm đều sướng suốt một chút, nhìn xem cái kia đứng lặng tại trên biển lửa phương bóng người để Hiên Viên Lan Tâm sắc mặt đại biến, "Đây không phải là Diêu cơ, là Bích Liên. Chương 532, "Ngươi đến cùng là ai?" Chương 532, "Ngươi đến cùng là ai?" Diêu Hành nhìn phía dưới ánh mắt đạm mạc, thậm chí coi thường hết thảy liên chính ngựa đầu nhìn qua hắn. Diêu Hành đột nhiên có một loại cảm giác Trước mắt cái này bích liên không dùng mới. ngay tại diêu hành ngây người giờ khắc này, người anh. một đạo hỏa long sông thẳng tới chân trời, đó là một thanh đao, một thanh trạng thiên hỏa diễm đao. diêu hành con ngươi co rụt lại, thậm chí chưa kịp tránh né, đón đầu chính là một đao. mặc dù chỉ là dương chiến ngưng tụ đao thế, nhưng là cái kia kèm theo niết bản chân hỏa, lại là để diêu hành quá sợ hại a thiên má trưởng. diêu hành quát to một tiếng, ngưng tụ khinh thế một trường, trực tiếp hướng phía dưới vô tới, trường ấn to lớn, mang theo vô địch khí thế, trực tiếp nghiền ép xuống, thậm chí cái kia trùng thiên hỏa diễm đao cũng tiêu thất vô tung. lúc này. Bích Liên hai mắt toát ra hào quang màu bạc, tay nắm kỷ quái ấn quyết, trực tiếp đón lấy to lớn ma trưởng. Nương theo lấy Bích Liên thanh âm lạnh lùng, phá. Ông muốn. To lớn tiên ma trưởng, trực tiếp vào mẹo, biến thành vòng xoáy, vệt tiêu diệt hết thể cường đại khí cơ. Ngay một khắc này tan thành mây khói. Mà theo Bích Liên ấn quyết chuyển động, tiên tiên ma này trưởng triệt để băng tán, hội tụ tại trong vòng xoáy, tạo thành một cỗ phong bạo màu đen. Trong đó có một vệt màu bạc trắng con trạch, tựa hồ thành phong bạo màu đen này linh hồn. Theo, hào quang màu bạc xoay tròn, phương hướng, phong bạo màu đen trong nháy mắt quét sạch diêu hình a, diêu hình hướng lên ném đi. Trên thân càng là nhiễm lấy vô số niết bàn chân hỏa. Cái này niết bàn chân hỏa, điên cuồng thôn phệ lấy hắn ma uy, lực lượng. Diêu hành tiêu thảm rung động giữa thiên địa, để thiên ma thành đám người đều cực kỳ chấn động, nhưng là rất nhanh. Diêu hành phía sau một đạo ma ảnh, phản phất là mở mắt. Vốn là đã mất đi căn cơ niết bàn chân hỏa, trực tiếp bắn ra ngoài, phi tán không trùng một lát, đã dập tắt thiên ma bắp pháp, lấy thân tự ma. Theo diêu hành hét to, từng đạo huyết khí trực tiếp từ diêu hành trên thân xuất hiện, hòa tan vào phía sau hắn cái kia to lớn ma ảnh. Giờ khắc này, ma ảnh vậy mà mở ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm, coi thường chúng sinh. Phía dưới Dương Chiến trông thấy một màn này, cơ hội trong chốc lát, hô to một tiếng, "Bích Liên, theo ta đi." Nói, Dương Chiến mang theo thẳng tiến không lùi khí tức, vọt thẳng hướng Hiên Viên Lan Tâm phương hướng. Lập tức, để Hiên Viên Lan Tâm hơi biến sắc mặt, ngăn lại hắn. Lúc này, đã có mấy đạo thân ảnh, mỗi người dựa vào thủ đoạn, muốn trấn áp Dương Chiến. Lúc này Dương Chiến, lại như là xuống núi ma thú, chật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cưỡng ép chống cự lại đến từ riêng phần mình phương hướng công kích, còn lớn hơn cởi lên, lao thái bà, ngươi bất nhân, ta không thể bất à, ta đến bảo hộ hai mẹ con nhà ngươi." Đồ hỗn trướng, muốn ngươi bảo hộ chỉ là dương chiến bay đầu nhìn lại, hơi biến sắc mặt. Bích Liên, không cần chọn cứng, mau tới đây, cùng một chỗ bảo hộ tỷ tỷ ngươi cùng ngươi mẹ. Chỉ là, Bích Liên cũng không để ý tới, ngược lại bay lên không trung, thân ảnh nhỏ bé, tại cái kia to lớn ma ảnh phía dưới, lộ ra như là sâu kiến bình thường, phảng phất dễ như trở bàn tay, liền sẽ bị nghiền chết. Nhưng là, Bích Liên lại dơ cằm, thân hình tiếp tục hướng lên, rốt cục đi vào cái kia to lớn ma ảnh đầu lâu phía trước. Bích Liên hai mắt ngân quang lòng lãnh, nhìn qua an ma ảnh một đôi con mắt màu đỏ. Diêu Hành đặt mình vào ma ảnh bên trong, trực tiếp một bàn tay hướng Bích Liên đánh tới. Cùng lúc đó cái kia to lớn ma ảnh trên thân thể, một bàn tay cũng theo diêu hành động tác, trực tiếp ép hướng Bích Liên. Bích Liên không có chút nào động tác, mặc cho cái kia to lớn ma trưởng đè xuống, trên người áo bào kêu phần phật. Vai bún, ma trưởng cùng Bích Liên gặp nhau, trong nháy mắt chia năm sảy bảy, cường đại ma huy chạy về phía các phương, những nơi đi qua, kiến trúc đổ sụp, gặp người, vậy mà trong khoảnh khắc thành thây khô, tuyệt tính mệnh. Dương Chiến thấy cảnh này, không khỏi giật mình trong lòng, lại nhìn Bích Liên, lo lắng dư thừa. Bích Liên đứng lặng giữa thiên địa, hoàn toàn không bị cái này kinh khủng ma huy ảnh hưởng. Giờ khắc này, cái kia to lớn ma ảnh thế mà mở miệng phát ra trầm thấp phảng phất là từ vực sâu dưới lòng đất truyền đến thanh âm ngươi là ai? Bích Liên đạm mạc đến cực điểm, muốn biết ta là ai, ngươi chân thân từ địa để ma ảnh đi ra lại nói, à, đúng rồi, ngươi cũng ra không được, bị tám thanh thần kiếm đinh lấy. Ma ảnh truyền ra thanh âm, gần như gầm thét ngươi đến cùng là ai? Bích Liên nhưng không có để ý tới, trong lúc bất chợt, thân hình biến mất, trong chốc lát lại xuất hiện ở ma ảnh trên đầu lâu, một quyền từ trên trời giáng xuống, vay cuốn, một tiếng ngày vay mình, che giấu giữa thiên địa tất cả thanh âm, ma ảnh tán loạn, thành vô số khói đen, nhưng là rất nhanh lại ngưng tụ thành hình. Bích Liên thân hình tránh đến tránh đi, mỗi một lần đều có năm đấm đánh vào cái tia to lớn ma ảnh trên thân. Ma, ma ảnh bên trong diêu hành, lúc này lại nhắm mắt lại, không lúc đích. Thanh âm ầm ầm, phảng phất có lôi bạo chấn thiên động địa để đứng lặng ở phía xa Dương Chiến đều tâm thần rung động cái này mẹ nó mới là lực lượng của thần đi. Lần thứ nhất Dương Chiến thấy được chân chính thần xuất thủ, cho dù là ma thần, nhưng là Bích Liên lúc này cho Dương Chiến cảm giác hoàn toàn chính là một người xa lạ, không nhịn được Dương Chiến thấp giọng hỏi câu Tiểu Ngọc đây có phải hay không là lực lượng của thần? Còn không phải, người đây đều biết, ta cũng không biết làm sao sẽ biết, dù sao biết. Dương Chiến thời gian dần trôi qua đều nhanh quen thuộc. Sau đó, Dương Chiến hỏi một câu: Vậy ngươi biết võ đạo thánh võ cảnh phía trên là cảnh giới gì sao? Dùng võ nhập đạo, tỉ như trong miệng ngươi bích liên, đó chính là dùng võ nhập đạo lực lượng. Thì ra là thế, ta so với bọn hắn cũng kém không có bao nhiêu a. Ân, kém một cái cự đại cảnh giới mà thôi. Nếu không phải ngươi thể phép rất mạnh, còn ngộ ra được nhân dao hợp nhất, nếu không ngươi ngay cả bọn hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Dương Chiến buồn bực hỏi một câu: Vậy lúc nào thì ta có thể bay? Chờ ngươi sở đến dùng võ nhập đạo cửa, liền có thể không mượn ngoại lực thực hiện phi hành. Dương Chiến nghĩ đến bích liên trước đó thực lực hẳn là còn không tính là dùng võ nhập đạo, chỉ là mò tới bậc cửa. Mà sau đó, tại chí thánh sơn bên trên, nàng giải trừ phong ấn, trực tiếp phá vỡ mà vào dùng võ nhập đạo cảnh giới, dẫn đến thiên biến, để những cái kia huyền thánh tam cảnh đều được lợi, có thể sờ đến tiên nhân chi cảnh bậc cửa. Lúc này, Dương Chiến không khỏi nghĩ đến mình có thể bay, phong đao lại thêm phá thần nhận thổ tính. Đại gia, luyện khí sĩ, đến bao nhiêu chặt bao nhiêu. Dương Chiến nghĩ đến, đều có chút nhiệt huyết sôi trào, hắn hiện tại đã là thánh võ cảnh hậu kỳ. Tiến thêm một bước, liền có thể phá vỡ mà vào thánh võ cảnh đỉnh phong, lại sau đó liền có thể sở dụng võ nhập đạo cửa nghĩ như thế, giống như càng không bao xa. Dương Chiến con mắt sáng ngời lên, tràn đầy chờ mong đúng vào lúc này, cái kia to lớn ma ảnh bị Bích Liên đánh tan, không còn có ngưng tụ thành hình. Ma diêu hành thẳng tắp rơi xuống xuống dưới. Bất quá, Bích Liên không để ý đến diêu hành, ngược lại là tay khẽ vây, một đoàn hấp vụ theo. Bích Liên tay thu hút, vậy mà tạo thành một vòng tròn. Vòng tròn mở rộng, trực tiếp thành một cái lô đen Dương Chiến. Đi. Dương Chiến nhảy lên, một đạo người hỏa diễm hình vọt thẳng trời mà lên đồng thời, Dương Chiến huyết khí chi lực ra chỉ thanh âm, dường như sấm sét cuộn cuộn mà đi ma chủ trọng tường. Nên phái vị, các vị ma quan anh hùng Hào hán lúc này không tranh, chờ đến khi nào. theo thanh âm bay xa, dương chiến cùng mỹ liên trực tiếp chui vào huyền môn bên trong. hiên viên lan tâm hơi biến sắc mặt diêu cơ, ngươi cùng vinon đi. mẹ con hai người cấp tốc phóng tới cái kia rơi xuống đất, không rõ sống chết diêu hành. chỉ gặp diêu hành khuôn mặt tái nhợt, trong miệng còn tại thổ huyết, hiện nhiên là thụ thương không nhẹ. thấy cảnh này, hiên viên lan tâm sắc mặt càng khó coi, ma huyền sẽ đại loạn. nói đến đây, hiên viên lan tâm nhìn xem ở trên bầu trời biến mất huyền môn ánh mắt lên, rất tốt, đã như vậy, vậy ta ma liền chuyến nhân gian lần này vững nước đủ. chương 533 san rồng. Chương 533, San Rồng. Rốt cục, Dương Chiến người thấy khói lửa nhân gian đi một chuyến ma huyền, mặc dù cảm giác nơi đó giống như thực lực của hắn mạnh lên, thả ra cảm giác. Nhưng là, hay là nhân gian ký tức để Dương Chiến mới thật sự là thoải mái. Dương Chiến thâm ít mấy hơi, nhìn xem phía trước không nhúc nick Bích Liên Mi Liên. Dương Chiến hô câu, Bích Liên nhưng không có một chút đáp lại. Dương Chiến lập tức tiến lên, kéo Bích Liên một chút. Tiếp lấy, Bích Liên trực tiếp ngã xuống Mi Liên, người thế nào? Dương Chiến nhìn xem đã hôn mê Bích Liên, chuyện gì xảy ra? Dương Chiến hô một câu, "Tiểu Ngọc, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì?" ta không biết. Dương Chiến như mày kiểm tra Bích Liên tình trạng cơ thể, phát hiện Bích Liên cũng không nhận được bao lớn tổn thương, giống như chỉ là thoát lực. Dương Chiến lầm đầu, nhìn về phía trước có khói bếp lợ lợ, vậy hẳn là là có thôn xóm. Lúc này đem Bích Liên leo lên, hướng phía có khói bếp địa phương đi đến, chỉ có tìm tới người, mới có thể hỏi đường. khi Dương Chiến đi tới một cái tiểu sân thôn, lão nhân trong thôn Hải Tử cũng kỳ quái nhìn xem Dương Chiến, từng cái mang theo lạ lắm mà ánh mắt hiếu kỳ lão nhân ra người nói cái gì? ta không nói cái gì, ta chính là hỏi a, không biết. lao đầu tựa hồ thay điếc, giao lưu không quái. Dương Chiến nhìn về phía bên cạnh một cái trai trai hải tử, "Tiểu Gia Hỏa, đây là nơi nào?" "Đây là Đại Long thôn." Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, "Vậy cái này Đại Long thôn thuộc về thành nào?" "Cái nào Châu." "Đương kim hoàng đế là ai?" Trai trai hải tử nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, "Cái gì thành, cái gì Châu? Hoàng đế là làm cái gì?" Dương Chiến rứt khoát nhìn về phía trong thôn những người khác, thế mà tất cả đều là lao ấu, một cái thanh trắng đều không có. Thật sự là có chút quỷ dị, chẳng lẽ là nơi đây đang giao chiến, thanh trắng đều bị chinh chiêu? Nhưng là, cũng hẳn là có thanh niên nữ nhân a lúc này, đứa bé kia hướng phía một phương hô to, tộc trưởng, có quái nhân vào thôn. Dương Chiến trắng tiểu hài này một chút, có bao nhiêu trách? lúc này, một cái xử lấy quải trượng mặt mũi tràn đầy nhăn meo lão đầu, từ nơi không xa đi tới đi thẳng tới Dương Chiến trước mặt, nhìn một chút Dương Chiến, lại nhìn một chút Dương Chiến có bích liên. lao đầu đánh giá Dương Chiến hồi lâu, thậm chí còn đưa thay sở sở Dương Chiến trên người chiến giáp tiểu huynh đệ, ngươi đây là chiến giáp, ngươi là trong truyền thuyết loại kia chiến sĩ. Dương Chiến khỏe miệng co giật, đây con mẹ nó, là đi tới một cái thế ngoại nguyên, ngay cả làm lính đều không có gặp qua, còn trong truyền thuyết muốn. Dương Chiến gật đầu đối với ta chính là chiến sĩ, tộc trưởng, nơi đây là địa phương nào, ngươi cũng đã biết đi thành trấn đường. thành trấn, tộc trưởng trên mặt nếp nhăn sâu hơn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. ngoa tào, cái này đều rất khó hiểu không. tộc trưởng, ngươi không phải là không biết thành trấn là có ý gì đi. tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, chúng ta tổ tiên trên sách có ghi chép là mấy ngàn người, hoặc là mấy vạn người tụ cư địa phương chính là thành trấn. dương chiến nhìn chăm chăm tộc trưởng, lại nhìn một chút mặt khác thuôn dần, mặc y phục đúng kém, thậm chí tộc trưởng trên thân còn mặc chính là tơ lụa. lại nhìn xung quanh cửa phòng trưng bày đồ vật, có cung nỏ đao các loại vật tiện, còn có da lông độc vật. Mặc dù giống như là một cái lấy đi săn làm chủ thôn, nhưng là trên người bọn họ mặc y phục, còn có những cái kia chế tác tinh lương cung nỏ, cũng không giống như là như thế một cái tiểu sơn con người có thể chế ra. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến lợn nụ cười, lão tộc trưởng, chúng ta đi ngang qua nơi đây không có ý khác, chính là hỏi đường. Chúng ta không phải người xấu, ngươi nhìn ta vắt trên lưng người, lời còn chưa nói hết, tộc trưởng lại tới một câu, ngươi từng giết bao nhiêu người? Trên lưng ngươi nữ tử, trên người có ma khí, cái này còn không phải người xấu. Dương Chiến ánh mắt run lên, trong nháy mắt cảnh giác, ngoa tàu cái này địa phương nào, một lao đầu có thể nhìn rõ ràng như vậy. tộc trưởng lại lộ ra dáng tươi cười, trên mặt nhăn meo đáng sợ hơn, không cần thần trường, tới chính là khách, mặc kệ người xấu hay là người tốt, chúng ta đại long thôn luôn luôn hiếu khách, mặc dù, hẳn là, có hơn ngàn năm không có người ngoài tới. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, trên thân khí cơ triển lộ ra, kết quả lại phát hiện, người chung quanh, vậy mà không ai sắc mặt có châu biến hóa, trong mắt chỉ có hiếu kỳ. đột nhiên, dương chiến đột nhiên đưa tay, nắm tộc trưởng cánh tay, lão nhân già ta chính là hỏi đường, ngươi nói cho chúng ta biết một đầu dời núi đường là được rồi. tộc trưởng lắc đầu. Tiểu hòa tử, ra không được. Dương chiến không khỏi dùng sức mấy phần, nhưng là tộc trưởng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, giống như hoàn toàn không có cảm nhận được hắn cánh tay tiếp nhận lực đạo. Dương chiến nhíu mày, gia tăng lực lượng. Kết quả tộc trưởng ngược lại lộ ra kỳ quái dáng vẻ, sau đó cứ như vậy đưa tay, đặt ở Dương chiến trên mu bàn tay, nhẹ nhàng thoải mái hướng phía dưới lay một cái. Dương chiến tay trực tiếp liền bị lay mất rồi. Nhìn xem tay của mình, Dương chiến nuốt nước miếng một cái, lao đầu này cực kỳ lợi hại đột nhiên, Dương chiến trực tiếp một quyền hướng phía tộc trưởng đập tới, dùng tới một nửa lực lượng. Nhưng là nắm đấm còn tại nửa đường, đột nhiên một quái trưởng đập vào trên nắm đấm của hắn. Phim một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Hắn nắm đấm ngưng tụ lực lượng, vậy mà trong khoảnh khắc liền đầm ầm mất rồi, không có nhắc lên nửa điểm vận sóng. Dương Chiến lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Cái này mẹ nó. Gặp quỷ. Lao đầu này đơn giản so bích liên còn lợi hại hơn. Lúc này, trung binh lão hầu thôn dân đều xuống tới. Từng cái thần sắc bất thiện. Dương Chiến nhíu mày, "Làm gì?" Nói, Dương Chiến tay đặt ở phong đao trên chôi đao. Tộc trưởng dơ lên quả trượng, người trung quanh dừng lại đi lên bước chân. Hắn con mắt đục ngầu nhìn qua Dương Chiến, "Tiểu hòa tử, lễ khí không cần nặng như vậy." Lại nói, "Ngươi yếu như vậy, thật động thủ." của em bé đều có thể đánh chết ngươi. Lúc này, vừa rồi Dương Chiến tra hỏi tiểu tử Choi Choi Dương lên năm đấm. Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng tộc trưởng này lời của lão đầu. Mẹ nó, hắn đây là gặp được chân chính ẩn thế cao nhân. Lúc này, lão đầu lại lần nữa nhếch miệng cười, nhập ra tùy tục đều nói rồi, chúng ta Đại Long thôn là hiếu khách, trên lưng ngươi cô đường, thần hồn gặp tổ thường, không hảo hảo chữa trị, sợ là muốn rơi xuống di chứng. Dương Chiến trong lòng giận mình, còn xin tộc trưởng hỗ trợ nhìn xem. Tộc trưởng lão đầu, ta sẽ không, chờ ta con dâu trở về, để nàng giúp nữ tử này nhìn một cái. Lập tức Tộc trưởng phát phát tay, tất cả giải tán, tiểu họa tử, ngươi đi theo ta. Dương chiến trầm mặt một hồi, hay là con bích liên đi theo tộc trưởng đi vào trong thôn. Nhìn không được hỏi một câu, tộc trưởng, trong thôn các ngươi người trẻ tuổi đi nơi nào? Bọn hắn đều rất bận rộn đâu, bọn hắn đang làm gì? Đi săn, hái thuốc hay là trồng trọt? Bọn hắn đều đi săn rồng. Dương chiến sửng sốt một chút, trong lòng suy đoán, hẳn là mang loại, hoặc là giao loại. Tiếp lấy, liền đến đến tộc trưởng trước cửa. Tộc trưởng chỉ vào cửa ra vào treo một bộ sừng đây chính là sử rồng. Ta mẹ nó. Dương Chiến cũng không biết nên như thế nào hình dung lúc này gặp đến cảnh tượng, cái này cùng trong truyền thuyết rồng, đơn giản giống nhau như ca. San rồng. Thật là rồng, chương 534. Ngươi cùng không khí nói cái gì? Chương 534, ngươi cùng không khí nói cái gì? Tại cái này một cái khắp nơi lộ ra quỷ dị vừa thần bí khó lường đại long thôn. Dương Chiến đều không thể không chú ý cẩn thận, còn địa thấp. Nhất là khi Dương Chiến trông thấy một cái bốn năm tuổi, mặc quần yếm xanh câu tử tiểu thí hải, thế mà một đầu đem nhà mình tưởng đã đụng xuyên qua. Sau đó, nhà này lão phụ nhân trực tiếp lấy ra so đuổi con thô gỗ đem cái kia lịch ngậm gây sự tiểu thí hải cho nện đến bay tối thiểu mấy trăm mét xa. Sau đó tiểu thí hải kia còn hấp tấp chạy về tới, thí sự không có, ngay cả khóc đều chẳng muốn đứng phó một chút. Thấy cảnh này, Dương Chiến khỏe miệng đều có quắc một chút. Cái này ni mã mới là thiên phú dị bẩm. Tiếp đấy, Dương Chiến lại nhìn thấy một cái nhìn qua 50 60 tuổi lão đầu, cầm một cây cung, còn lưng eo rất muốn ra ngoài đi săn đi. Dương Chiến liền chạy đi đem tộc trưởng cửa nhà treo một cây cung lấy xuống. Kéo một chút. Dương Chiến sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hắn thế mà liên tục mở cung đều làm không được đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Những người này chẳng lẽ đều là dị bẩm thiên phú quái vật? Dương Chiến vốn muốn tìm tộc trưởng biện phát nói, kết quả tộc trưởng cũng không biết chạy đi đâu. Thật đúng là yên tâm. Dương Chiến nhìn bên cạnh Bích Liên, nhìn xem Bích Liên sắc mặt tái nhợt, tộc trưởng nói hẳn là thật, Bích Liên thần hồn bị hao tổn. Nghe Tiểu Ngọc y tứ, thân hồn chính là bản nguyên, bản nguyên xảy ra vấn đề, hậu quả hẳn là rất nghiêm trọng. Dương Chiến nhịn không được hô câu, "Tiểu Ngọc." Không ai phản ứng Dương Chiến. Dương Chiến lại lần nữa hô câu, "Tiểu Ngọc." Không có đem Tiểu Ngọc kéo đi ra, ngược lại là Bích Liên bị đánh thức, bỗng lúc ních, sau đó lông mi dần dần chậm rãi mở mắt Dương Chiến. Bích Liên tinh thần rất kém cỏi, thanh âm cũng rất yếu ớt. Dương Chiến nắm chặt Bích Liên tay, ngươi thương thế này quá nặng đi, ta không phải để cho ngươi đi, ngươi làm sao? Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, ta đi, lại trở về. Vì cái gì trở về? Ta nghĩ đến, ngươi sẽ không chết. Dương Chiến tự nhận là, trang rất tự nhiên a, tại sao lại bị Bích Liên đoán được? Ngươi thế nào cảm giác ta lúc đó sẽ không chết? Ngươi thể phách mạnh như vậy, so với ta đều mạnh. Dương Chiến không nghĩ tới, mình bây giờ thể phách, Nguyên Lai so Bích Liên còn mạnh hơn. Lập tức, Bích Liên tinh thần mấy phần, muốn ngồi xuống. Dương Chiến vội vàng nâng Bích Liên ngồi, tự ở đầu giường. Bích Liên không kịp chờ đợi nói, "Ta hồi thiên ma thành thời điểm, đụng phải một người." "Người nào?" "Người này thật là lợi hại." hắn nói, "Nếu ta quyết định trở về, vậy liền tặng ta một trận cơ duyên, dạy ta phá thiên ma bất pháp." "Chẳng lẽ là thiên ma thành địch nhân?" Bích Liên lắc đầu, không biết, hắn cũng không nói chính mình là ai, nghĩ đến tranh thủ thời gian trở lại cứu ngươi, liền không có hỏi nhiều. Dương Chiến gật đầu, "Trước đừng quản những thứ đó, Bích Liên, chúng ta giống như đi tới một cái địa phương không thể tưởng tượng nổi." Bích Liên nghi hoặc nhìn Dương Chiến, sau đó bốn phía nhìn một chút, nghi ngờ trên mặt lớn hơn không có gì không thể tưởng tượng nha. Dương Chiến cũng bốn phía nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói: trong thôn này người, ngay cả trai trai tiểu tử ta đều đánh không lại, mà lại bọn hắn còn săn rồng, đem rồng khi con ngồi, dù cho không phải thật sự rồng, đó cũng là dao long loại hình, dù sao rất mạnh, ngươi cũng đánh không lại, chúng ta phải khiêm tốn một chút, không phải vậy đi ra không được. Nói xong, Dương Chiến miết miệng cười nói, bất quá đừng lo lắng, chỗ này người, giống như không nhiều lắm tính công kích, mà lại tộc trưởng kia còn nói với ta, ngươi thần hồn bị hao tổn, đợi lát nữa con dâu hắn trở về, giúp ngươi trị liệu. Nói xong lời cuối cùng, Dương Chiến có chút nghi hoặc nhìn Bích Liên đôi mắt. Bích Liên há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu một dạng. Dương Chiến nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ ngươi biết đây là địa phương nào? Đúng rồi, chúng ta từ Huyền Môn đi ra, liền khoảng cách thôn này không xa, thôn này gọi Đại Long thôn. Ngươi nếu là biết, tranh thủ thời gian nói với ta, ngươi. Cái này ánh mắt gì? Làm sao cảm giác ngươi đang nhìn như quái vật đâu. Dương Chiến kỳ quái nhìn xem Bích Liên, cô nàng này biểu lộ làm sao không đúng lắm a. Bích Liên bỗng nhiên giữ chặt Dương Chiến tay, "Chúng ta bây giờ cái này ở nơi nào?" "Đại Long thôn a." Tộc trưởng trong phòng. "Ta dự vào ở nơi nào?" "Ngươi tự ở trên đầu Dương a." Ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Dương Chiến lập tức có chút lo lắng, suy đoán cái này sợ là thần hồn bị hao tổn gì chứng đúng vào lúc này. Dương Chiến nghe được tộc trưởng tiếng la tiểu hỏa tử, mau ra đây một chút. Tới. Dương Chiến lúc này lên tiếng, cũng mặc kệ Bích Liên ánh mắt cổ cái kia, nghiêm túc nói, ngươi đừng lo lắng, cái thôn này người đều thần bí khó lường, nói không chừng thật có thể giúp ngươi trị liệu thần hồn bị hao tổn sự tình. Nói xong, Dương Chiến liền chạy ra khỏi đi. Mà giờ khắc này, Bích Liên nửa dựa vào, nhìn về phía Dương Chiến vuông hướng Chỉ nghe thấy Dương Chiến đang nói, tộc trưởng, con dâu của ngươi lúc nào trở về? Mươi ngày nửa tháng đây cũng quá lâu, chúng ta còn có chuyện, phải nhanh một chút rời đi. Tộc trưởng ngươi truyền ta một đoạn khẩu quyết, để chính nàng từ từ thai nén thần hồn. Tộc trưởng ngươi xác định có thể làm. Thôi ta. Bích Liên gương mặt xinh đẹp tái nhợt lại nghiêm trọng, nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa bốn phía nhìn một chút, đập vào mi mắt, chỉ có cỏ hoàng cây cối, loạn thạch. Nàng dựa vào một khối đá, dưới thân thì là một mảnh cỏ dại, nơi nào tới giường, từ đâu tới thôn. Bích Liên ánh mắt đạm mạc, đột nhiên tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ. Thứ gì, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết, có ta ở đây, mơ tưởng hãm hạ chiến một cỗ khí lang trong nháy mắt bắt phương trùng kích ra đi, lập tức để chúng quanh cỏ thất đầu, không lưng. cách đó không xa cây tối, đều chậm chén không chỉ, lá cây liều mạng bay xuống xuống tới. dương chiến lập tức chạy trở về, trông thấy đột nhiên bão nổi bích liên, hơi biến sắc mặt, bích liên, đều nói rồi phải kiêm tốn, nơi này. bích liên nhìn xem dương chiến, chỉ mình trông ngồi, ngươi thấy rõ ràng, đây không phải giường, đây là tảng đá cỏ dại. còn có, nơi này không có bất kỳ ai, ngươi mới vừa rồi cũng không khí nói cái gì. bích liên càng nói, đều càng kích động, nơi nào có phong nơi nào có thôn, nơi nào có người. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên kích động bộ dáng, sắc mặt cũng thay đổi. Trong nháy mắt vọt tới Bích Liên trước mặt, nhìn xem Bích Liên đôi mắt, Bích Liên, ngươi, thân hồn tổn thương nghiêm trọng như vậy. Bích Liên trông thấy Dương Chiến bộ dáng, lập tức nhíu mày, không để ý đến Dương Chiến, cảnh giác nhìn xem một phía. Quát lớn, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, có bản lĩnh hướng ta đến. Nhìn xem Vi phong Ba khí, nhưng là sắc mặt trắng bệch Bích Liên. Dương Chiến càng là lòng nóng như lửa đốt, Bích Liên, ngươi đến cùng thế nào. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía một bên, vào phòng tộc trưởng tộc trưởng, thần hồn bị hao tổn, di chứng nghiêm trọng như vậy. Tộc trưởng nghe. Nhìn xem Bích Liên, ngược lại là bình tĩnh, xem ra không phải bình thường nghiêm trọng, ta vừa rồi dạy ngươi khẩu quyết, để nàng mau chóng tu luyện, đây là một loại thai ngẽn thần hồn khẩu quyết, nếu như không nhanh chóng thai nghén thần hồn của nàng, nàng chỉ sợ thần trí hỗn loạn điên. Dương Chiến mặt mũi tràn đầy vội vàng, ta đã biết, Đả Tạ tộc trưởng. Chương 535, đến cùng là ai xảy ra vấn đề? Chương 535, đến cùng là ai xảy ra vấn đề? Ngay một khắc này, Bích Liên đột nhiên đứng lên, ngang nhiên vung ra một quyền, bất quá không phải đánh Dương Chiến, mà là hướng phía Dương Chiến bay đầu nhìn lại vị trí. Lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát, nhanh như thiểm điện, Dương Chiến cũng không kịp ngăn cản, cũng căn bản không nghĩ tới, Bích Liên lại đột nhiên nổi điên. Bất quá, tộc trưởng chỉ là nhấc lên trong tay quả trượng, trong khoảnh khắc, đem Bích Liên quyền phong trực tiếp hóa giải, không cần tốn nhiều sức. Thấy cảnh này, Dương Chiến đều trong lòng đập mạnh. Lao tộc trưởng này, là thật lợi hại, Bích Liên thực lực, hắn tương đối rõ ràng. Dương Chiến lúc này mới liền vội vàng kéo Bích Liên tay, Bích Liên, nghe lời. Bích Liên rất gấp, ngươi tránh ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có cái gì sơn tinh quỷ mị mê hoặc ngươi thần trí. Dương Chiến liền sợ Bích Liên va chạm cái này đại long thôn tộc trưởng, đến lúc đó không thể vãn hồi. Vội vàng nói. Tộc trưởng, ngươi đi ra ngoài trước, ta chấn an chấn an tâm tình của nàng. Ân, nữ hoa này tính tình không nhỏ. Nói, tộc trưởng lắc đầu, xử lấy quái trưởng đi ra. Giờ khắc này, Bích Liên vội vàng kéo lại Dương Chiến cánh tay, lần thứ nhất mang theo vài phần cầu khẩn ngựa khí Dương Chiến. Ngươi nghe ta nói, ngươi khả năng bị thứ gì mê hoặc tâm trí, ngươi đoán gặp, đều là giả. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên bộ dạng này, càng là tâm lo. Bích Liên cái này rõ ràng thần hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mắng tiểu Bích Liên phụ mẫu một phen. Trong lòng càng là hạ quyết tâm, về sau chỉ cần có cơ hội, không dẹp Thiên Thiên Ma Thịnh thật sự là có lỗi với hắn cùng Bích Liên một lần này mà Huyền Chi Hành. Kít Sâu một hơi, Dương Chiến nghiêm túc, "Bích Liên, ngươi bây giờ." Thinh Tâm tĩnh khí, "Đừng xúc động." Bích Liên càng phát ra lo lắng, "Dương Chiến, ta nói chính là thật, đây chính là núi hoang rừng hoang, nơi nào có người nào, nơi nào có thôn gì con, ngươi xuất hiện ảo giác." Tiếp lấy, Bích Liên cưỡng ép đem Dương Chiến kéo đến bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm một phía, "Ngươi yên tâm, ta mặc dù thụ thường, nhưng là không ai có thể tổn thương ngươi, ta không cho phép." Nhìn xem Bích Liên bộ dáng như vậy, quả thực là bệnh nguy kịch. Dương Chiến nghiêm túc, "Bích Liên, cái gì đều đừng nói nữa." Ngươi thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, nghe lời, ngươi ngồi xuống trước, không, trước nằm trên giường. Mặc dù tộc trưởng con dâu còn chưa có trở lại, nhưng là hắn dạy ta một đoạn khẩu quyết, có thể giúp ngươi dưỡng thần hồn. Bích Liên quay đầu, nhìn xem một mảnh cổ dại, còn có luật thạch. Giường. Sau đó nhìn Dương Chiến bộ dáng, Bích Liên bỗng nhiên lại trong lòng sinh nghi ta thần hồn là bị hao tổn. Thế nhưng là ai nha? Ngươi trước nằm xuống lại nói, ngươi bây giờ thân thể không tốt. Nói, Dương Chiến hai tay ngăn chặn Bích Liên vai, Bích Liên mông ngồi xuống, nhìn xem vừa rồi vội vàng, hiện tại tràn ngập hoặc, lại trông mong nhìn lấy mình Bích Liên. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, cái này đúng nha, vừa rồi tộc trưởng cho ta một đạo khẩu quyết, ngươi thôi diễn một chút, cảm thấy không có vấn đề, liền thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Thần hồn bị hao tổn là đại sự, Bích Liên nếu mày, thần hồn bị hao tổn không thể nghịch, làm sao có thể dựa vào khẩu quyết có thể dưỡng tốt? Thử một chút, thật sự là không được, cũng chỉ có các tộc dáng dấp con dâu trở về. Dương Chiến mặc dù tâm lo bên ngoài, nhưng là người trước mắt, vừa rồi cái kia biểu hiện, để Dương Chiến làm sao có thể đủ ngồi nhìn? Chỉ hy vọng Dương kiến cùng Tống Đao có thể lập được lên, La Ngũ Đông bắt tiền tuyến có thể chịu nổi. Nhìn xem Dương Chiến bộ dáng này, Bích Liên thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không chính mình thần hồn bị hao tổn, lâm vào hảo giác. Tiếp lấy, Dương Chiến liền bắt đầu đọc, nghe cho kỹ, thần tính tâm cùng, tâm cùng thần toàn, đem toàn kỳ hình. Trước tiên ở để ý thần. Điểm cùng Dương Thần, từ an vào trong. Thanh hư dừng tâm, không dụ tại bên ngoài. Dương Chiến thanh âm, tựa như có ma lực gì, để Bích Liên nôn nóng bất an tràn ngập lo lắng tâm, vậy mà từ từ bình hòa xuống tới. Dương Chiến nhìn an định lại Bích Liên, nhớ chưa? Bích Liên gật đầu, sau đó mê hoặc nhìn Dương Chiến, đây chính là ngươi nói tộc trưởng đưa cho ngươi. Đúng a? Vừa rồi ngươi còn đánh hắn, thế nhưng là ta thấy thế nào không thấy hắn. Dương Chiến nhìn Bích Liên bộ dạng này, mặc dù tâm lo, nhưng lại lộ ra dáng tươi cười chờ ngươi thần hồn dưỡng hảo, hẳn là có thể nhìn thấy. Dương Chiến dáng tươi cười tựa hồ có ma lực, để Bích Liên cảm giác rất an tâm vậy ta thử một chút. Bích Liên nhắm mắt lại, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm Dương Chiến mới vừa nói ra khẩu quyết, một chữ không kém. Dương Chiến không khỏi cảm khái, vẫn là hắn nhà Bích Liên, đơn giản chính là thiên tài, nghe một lần liền nhớ kỹ. Lập tức, Dương Chiến nhưng trong lòng cũng nổi lên điểm khả nghi. Bích Liên trước đó nói ma huyễn sự tình, Hiện tại nhớ khẩu quyết đều rõ ràng như vậy, làm sao lại bốn. Dương Chiến nhìn xem tộc trưởng này phòng ở, trong phòng bày biện. Bích Liên làm sao lại nhìn không thấy? Ngay cả người đều nhìn không thấy. Tộc trưởng Thanh Âm cũng nghe không đến. Đến cùng là ai xảy ra vấn đề? Dương Chiến nhìn xem Bích Liên nhớ tới khẩu quyết, thế mà thời gian dần trôi qua ngủ tiếp đi, hô hấp đều đều, phảng phất khẩu quyết này có thần hiệu. Dương Chiến tung cầu khí, trong lòng một chút điểm khả nghi, trong nháy mắt liền không có. Trời tối, tộc trưởng bạn giả tựa hồ không gặp. Tộc trưởng làm một chút thịt nướng cùng trái cây chiêu đãi Dương Chiến. Dương Chiến cùng tộc trưởng ngồi tại trong sân nhỏ. Dương Chiến Ngựa đầu nhìn lên trên trời sao dày đặc, cũng cùng tộc trưởng nói chuyện phiếm đứng lên. Mới biết được, tộc trưởng họ Đồng, hắn nói, sau khi hắn chết, chính là con của hắn kế thừa thị tộc vị trí tộc trưởng. Dương Chiến nhìn xem thôn này không lớn, đoán chừng nhân khẩu cũng sẽ không nhiều, dựa theo bình thường lý luận, sinh sôi sẽ xuất hiện vấn đề đương nhiên, đây cũng không phải là cái bình thường địa phương. Theo giao lưu xâm nhập, tộc trưởng cũng chậm rãi mà nói đến đến, cũng nói lên bọn hắn tộc xa xưa lịch sử. Hắn nói, năm đó bọn hắn bộ tộc này, tại vương dẫn đầu xuống, tuy hoàng không gì tránh được, thị tộc khắp nơi trên đất, về sau lại không rơi xuống. Dương Chiến bỗng nhiên xem vào, một cái vương gia. Cái gì vương gia? Chính là vương, vương chi là vua, bởi vì có thể thông thiên triệt địa. Nói, tộc trưởng ngón tay dính nước, trên bàn viết ba hành, vừa viết vừa nói, cái này lại biểu trời, người. Tiếp lấy, tộc trưởng lại đang trong đó viết xuống một cái cùng loại chữ nhân ký hiệu, đem ba hành liên thông đứng lên, lại như một người đưa giữa thiên địa, mà đỉnh thiên lập địa. Tộc trưởng nhìn về phía Dưỡng Chiến, đây chính là vương. Dưỡng Chiến nhíu mày, xuyên qua đến đằng sau, Dưỡng Chiến trước tiên biết mình thân ở đại hạ vương triều, lập tức cho là mình là xuyên việt về cổ đại nhất là văn tự, đều là chữ chuyện càng làm cho Dương Chiến cho là mình suy đoán đại khái không sai. Thế nhưng là, theo thời gian lâu dài, Dương Chiến mới phát hiện, thế giới này cùng hắn đời trước biết lịch sử khác biệt. Triều đại thay đổi càng khác biệt, thí dụ như cái này đại hạ trước đó ngu chiều, có 3000 năm lịch sử, đại hạ cho tới bây giờ cơ hội diệt vong có 1000 năm lịch sử. Cái này rất rõ ràng là thế giới khác nhau, thế nhưng là trên trời lại có nhật nguyện tinh thần, cũng cùng hắn lên đời thế giới không có gì khác biệt. Thậm chí địa vực xuống núi cũng có rất nhiều chỗ tương tự. quỷ dị nhất chính là, những người đọc sách kia thánh nhiên nói Dương Chiến nhìn, đều kinh hãi. Cơ hồ hai thế giới chung, khác biệt duy nhất chính là, nói ra những lời này, hoặc là viết ra những lời này thánh nhân, tục danh không giống với. Những này phát hiện, để Dương Chiến năm đó đều rất là khốn kiếp, không quá lâu mà Lâu Chi Dương Chiến cũng không muốn nghiên cứu kỹ, dù sao hắn chống rông cũng ước đoán không ra một cái như thế về sau. Dứt khoát trực tiếp cho là, đây chính là một cái thế giới song song, đầu nguồn không sai biệt lắm, nhưng là riêng phần mình thế giới song song phát triển tiến lên bộ pháp không giống với. Tộc trưởng viết xuống cái chữ này, mặc kệ là hắn lên đời thế giới, hay là cái này Thần Châu. Dương Chiến đều biết, đây là thật lâu rất cổ xưa cách viết, bất quá diện hóa đằng sau, mặc kệ đời trước thế giới hay là đời này thế giới, đều tạo thành thống nhất dạng tiện phong cách, người ở bên trong biến thành dựng lên. Chữ, vương, hàm nghĩa, tại hai thế giới cổ xưa thời đại, đều là phân lượng lớn, cũng không phải hiện tại cái gọi là vương hầu. Chính như vừa rồi tộc trưởng lời nói, ba hành đại biểu thiên nhân, lại hoặc là nói thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, mà tham nộ thông ba đạo người, chính là vương. Hôm nay thiên hạ chi đế vương, căn bản là không có cách cùng tộc trưởng trong miệng vương tương để so sánh nhau. Nhìn xem tộc trưởng, Dương Chiến hít một hơi thật sâu, cái này Đại Long Thôn, không phải là cổ xưa thời đại liền tồn tại đến nay à? Nếu không, làm sao lại dùng cổ xưa thời đại văn tự? 4. Muốn một, một chút còn có một chương, là bộ phía trước xin phép nghỉ tạm trường 536. Người chết mới nhìn nhìn thấy. Chương 536, người chết mới nhìn nhìn thấy. Đương nhiên, Dương Chiến hỏi một câu, "Tộc trưởng, ngươi biết hoàng đế sao?" "Không biết, ý gì?" "Ách, không có gì, vậy ngươi trong hiệp vương, thuộc danh của hắn là?" Tộc trưởng thần sắc nghiêm lại, "Sao có thể xưng tục danh?" Dương Chiến cười nói, "Là ngươi cũng không biết đi." Tộc trưởng có chút buồn bực nói, làm sao lại không biết, đó là chúng ta tiên tổ đi theo vương, vương Tĩnh Cơ, hảo cao Dương thị. Dương Chiến hít sâu một hơi, cao Dương thị. Ngũ Đế một trong chuyên húc, chẳng lẽ thế giới này cùng hắn lên đợi thế giới, đầu nguồn thật là một dạng. Dương Chiến muốn định hỏi lại hỏi, thế nhưng là tộc trưởng lại ăn no rồi, cầm phách trượng, liền đi tuần sát thôn. Mà lúc này, Bích Liên cũng tỉnh, từ bên trong đi ra. Dương Chiến lập tức đem Bích Liên kéo qua, vừa rồi nhìn ngươi ngủ tiếp đi, lo lắng quấy rầy ngươi liền không có gọi ngươi ăn thịt, vừa vặn. Bích Liên nhìn xem Dương Chiến ngồi chung một chỗ tảng đá lớn bên cạnh, dưới mông là một khối tảng đá nhỏ trên bàn lại là không có cái gì. Bích Liên trên khuôn mặt nhưng cũng tràn đầy mê hoặc. Nàng mặc dù hoài nghi Dương Chiến là chúng mê hồn thuật, thế nhưng là vừa rồi Dương Chiến cho hắn cầu khuyết, lại là để nàng thật cảm nhận được thần hồn tại chữa trị. Trong lúc nhất thời, để Bích Liên tin tưởng Dương Chiến lời nói, là nàng thần hồn bị hao tổn, xuất hiện vấn đề, dẫn đến nàng nhìn thấy cảnh tượng không giống với. Thế là, Bích Liên ngồi ở trên một tảng đá, nhìn xem rông tuyết tảng đá. Ngươi đốt ta đi. Dương Chiến sững sờ, cô nàng này còn có yêu cầu này. Lúc này cầm lên một miếng thịt, đưa tới Bích Liên bên miệng, há mồm, thịt này ăn thật ngon, biết ngươi thích ăn, đến một khối lớn. Bích Liên háo miệng ra, Dương Chiến liền đem thịt nhét đi vào. Bích Liên vốn cho rằng là chính mình nhìn không thấy, nhưng là hẳn là có thể cảm giác được. Nhưng là hiện tại, Dương Chiến đút nàng, nàng cũng không có một chút cảm thụ. Bích Liên chỉ mình miệng, sau đó trực tiếp khép lại miệng, căn bản không có một chút lấp vật đi vào dáng vẻ ngươi nhìn ta trong miệng giống như là có cái gì sao? Dương Chiến sửng sốt một chút, sau đó nhìn Bích Liên môi đỏ. Cô nàng này đã từng tưởng tượng ăn. Dương Chiến đều rõ mồn một trước mắt, phần má dáng vẻ tương đương đáng yêu. Nhưng là bây giờ, như vậy một khối thì lớn, không có. Dương Chiến nhũ mày, sau đó cầm lên một miếng thịt, tự mình ăn lấy tinh tế cảm thụ, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Dương Chiến lúc này cũng lo lắng cho mình con mắt cùng cảm giác có vấn đề, trực tiếp nhắm mắt lại, sờ lấy cái bản, sau đó mở tới thị nướng, xúc cảm cũng không có một chút không hài hòa. Dương Chiến mở mắt, nhìn xem Bích Liên miệng, cô nàng này không phải là trực tiếp nuốt đi Bích Liên, không nên suy nghĩ nhiều, vừa rồi Dương Thần Quyết, ngươi dùng hiệu quả như thế nào? Bích Liên lập tức nhíu mày, bởi vì cái kia Dương Thần Quyết hoàn toàn chính xác có hiệu quả, mười phần khẳng định hiệu quả để vừa rồi Bích Liên đều giận mình, thần hồn bị hao tổn. Dựa theo biết, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân từ từ chữa trị, mà lại tốn thời gian trưởng, rất có thể cả một đời đều khôi phục không đến ban sơ. Nhưng là, cái này dưỡng thần quyết hiệu quả, đơn giản chính là thần kỳ, chỉ là không bao lâu, liền có vẻ lấy hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Bích Liên thậm chí đều không phân biệt được, cái gì là thật, cái gì là giả đầu góc ngơ ngơ ngắc ngắc. Bích Liên sắc mặt nhìn không tốt, ta có chút bất an, ta cũng không biết là của ta vấn đề, hay là nơi này vấn đề, ta, ta chỉ nhìn thấy một khối đá, trung quanh có tảng đá nhỏ, người an vị tại trên tảng đá, tảng đá lớn này bên trên, không, có cái gì, nơi này không có phòng ở. Không có người, ngoại trừ ngươi. Nói đến đây, Bích Liên đột nhiên mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Dương Chiến, ngươi sẽ không cũng là giả đi. Dương Chiến có chút may mắn, cô nàng này nhìn không thấy thôn này, nhìn không thấy người nơi này, tốt xấu có thể trông thấy chính mình. Thân hồn này bị hao tổn, triệu chứng, đơn giản ly kỳ ngươi nhớ kỹ tại Ma Nguyên ngươi nói với ta lời nói không có. Ngươi nói ngươi muốn về thiên lao, không ra ngoài. Nhấc lên cái này, Bích Liên hốc mắt dần dần hồng nhuận đứng lên Dương Chiến, ta là thật khi bọn hắn là cha mẹ, ta cũng hy vọng có cha mẹ, thế nhưng là đường có qua, bọn hắn không nhận ngươi. Đó là bọn họ không có phục khí, là bọn hắn diêu ra tổn thất, về sau có cơ hội, lão tử đem bọn hắn bắt tới, để bọn hắn mỗi ngày bảo người khuê nữa một vài lần. Phốc phốc. Bích Liên trực tiếp cười ra tiếng, nào có dạng này. Ha ha, đáng đợi bọn họ dạng này a, có mắt không trọng, không biết chúng ta Bích Liên yêu tú. Bích Liên cũng cười, giống như đẩy ra mây đen, trong mắt cũng một lần nữa có ánh sáng màu. Chỉ là, Bích Liên nhìn xem chung quanh đen như mực hoang dã. Trống rông tảng đá, đối diện Dương Chiến, Bích Liên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bích Liên đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi, Dương Chiến, ngươi lúc trước nói, thôn này kêu cái gì? Đại Long Thôn A, thế nào? Dương Chiến nhìn xem Bích Liên cái này nhất kinh nhất sợ dáng vẻ, lại có chút tâm lo. Cũng đừng thật thần trí đại loạn, điên. Đến lúc đó hắn thân thể này có thể chưa hẳn có thể gánh vác được đánh. Nhưng là Bích Liên sắc mặt lại thay đổi Đại Long Thôn, quỷ thôn. Cái quỷ gì thôn A? Nơi này là quỷ thôn, nơi này. Bích Liên tìm kiếm lấy nàng từ tỷ tỷ nàng nơi đó lấy ra xuống ký ức, một mặt vội vàng ma huyên có ghi chép, tại ma huyên cùng nhân gian ở giữa có một mảnh quỷ địa, không thuộc về nhân gian cũng không thuộc về ma huyên, thậm chí không biết địa phương này là cái gì, cho nên cứ gọi là quỷ địa. Dương Chiến hoàn toàn tin tưởng Bích Liên ký ức, Dương Chiến sắc mặt cũng không nhịn được ngưng trọng. Vừa rồi một chút điểm khả nghi, lại lại lần nữa xông ra. Dù sao, trong thôn này người, thực lực là mạnh quá bất hợp lý, cho dù là thần, hoặc là ma thần ngày ra, hắn cũng còn có thể lý giải. Mà trong thôn này người, thực lực hoàn toàn không cách nào hiểu. Dương Chiến nhịn không được hỏi, tại sao lại gọi quỷ thôn? Trong khi chưa biết, mảnh này quỷ liệu bên trong có một cái thôn, liền gọi đại Long thôn, mà cái thôn này thôn dần, ngày qua ngày, tái diễn chuyện giống vậy. Dương Chiến lại có chút hoài nghi Bích Liên thuyết pháp, không thể nào, bọn hắn nhìn cũng rất bình thường, trừ thực lực không bình thường. Bích Liên hít sâu một hơi, ngày mai ngươi nhìn nhìn lại. Nói, Bích Liên nhìn xem Dương Chiến đôi mắt lo lắng hơn Dương Chiến, còn có ghi chép, muốn đi vào mảnh này quỷ địa, đó chính là chúng ta thông qua huyền môn thời điểm xuất hiện vấn đề, lúc đó ta cảm giác có người quá nhiễu huyền môn, hẳn là ma. Nguyên Thần âm thầm ra tay, cho nên chúng ta kỳ thật còn không có trở lại nhân gian. Dương Chiến cho mày, vậy có hay không ghi chép làm sao ra ngoài? Có, đêm trăng tròn, âm dương chi khí giao hội lúc, liền có thể rời đi nơi này. Nói đến đây, Bích Liên một bộ muốn nói lại thôi đẹp. Dương Chiến chủ động hỏi một câu, có cái gì để nói? Ta hiện tại cũng không biết. Đến cùng là ngươi xảy ra vấn đề, hay là ta xảy ra vấn đề? Bích Liên nhíu đầu, ta nhìn không thấy, nhưng là ngươi có thể trông thấy, ma huyên cũng có ghi chép. Là nguyên nhân gì đưa đến? Người chết mới có thể thấy được. Dương Chiến sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói, ta cái này giống như là người chết. Lại nói, nếu là người chết mới có thể thấy được, vậy tại sao có ghi chép, người chết đi lại? Bích Liên nhíu mày, ta cũng không biết, nhưng chính là như thế đi lại. 4. Đây là bổ chương 1 chương 537. Nếu không chúng ta trở về phòng. Chương 537, nếu không chúng ta trở về phòng. Là đêm Dương Chiến cùng Bích Liên đều vô tâm giấc ngủ, ngồi ở trong sân, đương nhiên Dương Chiến nhìn thấy là sân nhỏ, mà Bích Liên trong mắt là hoang dào dã lĩnh. Bất quá hai người đều tắm dựa tại dưới ánh trăng, lúc này Bích Liên đỗng nhiên hô một câu Dương Chiến. Ân, về sau không nên gạt ta có được hay không? Ngươi lại gạt ta, ta sẽ tức giận. Sinh khí sẽ như thế nào? Hậu quả rất nghiêm trọng. Bích Liên ngữ khí đều nghiêm túc. Dương Chiến cười nói, nghiêm trọng đến mức nào? Ta sẽ không để ý tới ngươi. Dương Chiến thâm chấp nhận gật đầu, đó là thật nghiêm trọng. Ân, không nên gạt ta lạc. Tốt. Dương Chiến gật đầu. Bích Liên đông nhiên xoay người lại, nhìn xem Dương Chiến cóng, sau đó đem gương mặt khoác lên Dương Chiến trên lưng, nàng nhắm mắt, tựa hồ rất là hưởng thụ. cảm nhận được dị dạng, Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, ngươi thế nào? Trên người ngươi nóng quá, thật thoải mái. Một nhắc nhở này, Dương Chiến cũng cảm thấy trên người có điểm nóng lên, trên người có lửa đang thiêu đốt. Tiếp lấy, Bích Liên còn hai tay từ phía sau ôm Dương Chiến eo, đặt ở Dương Chiến trên đùi. Dương Chiến càng phát ra cảm giác có chút nóng lên. Dương Chiến đung nhiên tới một câu, Bích Liên, nếu không chúng ta trở về phòng. Sau đó, đáp lại hắn, là Bích Liên đều đều tiếng hô, cô nàng này cứ như vậy ngủ thiết đi. Dương Chiến đành phải duy trì hiện hữu tư thế để Bích Liên ăn ngủ. Chỉ là trên thân hay là cảm giác rất nóng, cũng không biết là nhiệt độ của nơi này cao. Dù là Dương Chiến đã sớm tháo xuống chiến giáp, đều cảm giác nóng. Trở lại nhân gian, không biết đây là địa phương nào. Chiến giáp mặc lên người, mục tiêu liền lớn, cho nên mới đến Đại Long thôn đằng sau. Dương Chiến liền thoát khỏi chiến giáp. Lúc này Dương Chiến vẫn như cũ cảm giác nóng. Nhìn một chút cánh tay của mình, Dương Chiến nhíu mày, cánh tay ra thịt, lại có chút phím hồng. Mà phím hồng địa phương, thế mà còn có đường vân, đó là hắn nhập ma thời điểm xuất hiện nhớ kỹ Tiểu Bích Liên nói là cái gì ma văn cụ thể có ý tứ gì Dương Chiến còn không rõ ràng lắm nhưng là Dương Chiến phát hiện nhập ma cũng liền cùng hắn mở lớn không khác nhau nhiều lắm chỉ là thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh mở lớn thời điểm lực buộc phát càng hung mãnh mà thôi cái gọi là mở lớn chính là Dương Chiến giết mắt đỏ đừng nói cả đời này chiến trường chiến đấu chính là đời trước trông thấy chiến hữu của mình ngã xuống Dương Chiến cũng rất dễ dàng giết mắt đỏ cái gọi là ạ liền liền tiêu thăng thậm chí không có cảm giác đau không biết sợ hãi không biết sợ sệt trong mắt chỉ có địch nhân thậm chí Dương Chiến nhớ tới trước Hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, cận thân chiến đấu giết một địch nhân, máu tươi tung thóai hắn một mặt, hắn chẳng những không có cảm giác khó chịu, ngược lại có một loại khó mà nói nên lời cảm giác hưng phấn cảm giác. Về sau chính hắn giật này mình, lo lắng cho mình có cái gì tâm lý vấn đề. Thế là liền trưng cầu ý kiến hắn lên cấp, kết quả lấy được đáp án lại là, tiểu tử ngươi, trời sinh chiến sĩ, ngươi nhìn người khác, còn phải thích tướng, tiểu tử ngươi là thích đứng làm sao không chế ngươi hưng phấn kỉnh. Bất quá về sau Dương Chiến nhìn qua một chút tâm lý sách, nói hắn cố này chuẩn bị Ma Vương giết người tiềm chất. Lúc đó Dương Chiến liền đem quyển sách kia xé, nói đến cái gì cầu thí đồ chơi. Cái gọi là giết mắt đỏ ngược lại là tương đối rất bình thường, hắn cũng không phải trường hợp đặc biệt, hắn lên đời thế giới, quá nhiều người như vậy. Mẫu chốt là, giết mắt đỏ, đầu óc vẫn còn so sánh bình thường càng linh hoạt, nơi nào có cái gì mất lý trí? Bất quá, giống như cũng có chút mất lý trí, đó chính là không biết đau nhức, càng không sợ chết, nếu như dưới tình huống bình thường, ai mẹ nó không sợ chết à. Lúc đó liền nghe nói một cái gì sau khi chiến đấu thương tích hội chứng, đại gia, hắn cũng cảm giác không thể tưởng tượng, chí ít hắn cùng hắn chiến hữu chưa từng có xuất hiện qua nhiều lắm là một chút tân binh ngặt tử, lần thứ nhất giết địch, có chút phản ứng kịch liệt, qua một thời gian ngắn thí sự không có. kéo xa, dương chiến thu hồi suy nghĩ, trước đó nghe tiểu bích liên ý tứ, nhập ma sau sẽ đầu óc không thanh tỉnh, dương chiến cũng liền trang không thanh tỉnh, không nghĩ tới cái kêu bản nương chết tiệt, thế mà để hắn uống gì vong lưu canh. cụ thể vong lưu canh là làm cái gì hắn còn không rõ ràng lắm, cho nên chén thứ nhất không uống. về sau nghe tiểu bích liên viết pháp, đó chính là quên quá khứ. dương chiến biết dược hiệu, chén thứ hai lần uống dù sao hắn nhưng là luyện được bên trong tản khôn, cái gì có độc không có độc, chỉ cần không phải khí thể, ăn vào đi cũng có thể còn nguyên phương ra, căn bản không sợ. sở dĩ phải biết được hiệu, chủ yếu là muốn mê hoặc tiểu bích liên, cũng đừng trang quá đầu, để tiểu bích liên phát giác ra chân ngựa. không dạng này, tiểu bích liên làm sao lại an tâm dẫn hắn đi tìm bích liên, tại hoàn toàn xa lạ ma huyền, có người mang theo, tự nhiên dễ dàng hơn. lúc này, tộc trưởng tuần sát xong thôn, trở về. tộc trưởng trông thấy dương chiến cùng bích liên, tộc trưởng chậm rãi đi tới, ngồi tại dương chiến trước mặt. Dương Chiến nhìn xem tộc trưởng, mặc dù đây khả năng là cái quỷ gì thôn, tộc trưởng này cũng không chừng là cái gì. Nhưng là chí ít hiện tại, tộc trưởng này đều không có ác ý, mấu chốt là cho ra dưỡng thần quyết hữu hiệu. Dựa theo hắn biết, thần hồn bị hao tổn, cực kỳ khó mà chữa trị, mà cái này dưỡng thần quyết liền tương đương đi tiên. Cho nên, Dương Chiến hay là nhờ ơn. Tộc trưởng nói, cái kia dưỡng thần quyết như thế nào? Hữu hiệu. Tộc trưởng nở nụ cười, hữu hiệu liền tốt, vậy cũng không cần con dâu ta trở về, nàng chỉ cần trưởng kỳ dùng dưỡng thần quyết thai nén thần hồn, liền có thể chữa trị. Dương Chiến gật đầu, đa tạ tộc trưởng. Không cần cảm ơn, chúng ta Đại Long thôn cũng khó được có người ngoài đến." Dương Chiến hỏi một câu, "Tộc trưởng, chúng ta muốn xuống núi, có thể hay không chỉ con đường?" Tộc trưởng ngẩng đầu quan sát trên bầu trời mặt trăng, "Còn không được, các loại trăng tròn thời điểm, các ngươi mới có thể ra đi." Cái này cùng Bích Liên nói, liền đối mặt. "Cỏ, thật sự là quỷ thôn." Thế nhưng là người chết mới nhìn nhìn thấy, vậy hắn? Người chết? Dương Chiến không khỏi cảm giác phức tạp lại quỷ quyệt. Lúc này, tộc trưởng lấy xuống bên hông hồ lô, đưa cho Dương Chiến, "Đến một chút." "Cái gì?" "Rượu." Dương Chiến không nghĩ tới, nơi này còn có rượu. Bất quá nghĩ đến cái này không bình thường địa phương quỷ gì, xuất hiện cái gì cũng không ngoài ý liệu. Dương Chiến nhận lấy hồ lô, mở ra vừa nghe, thật đúng là rượu. Chỉ là có một cỗ mùi máu tươi, là huyết ủ Dương Chiến lúc này ngửa đầu uống một ngụm, đã nhìn thấy độ ra rượu, lại là kim hoàng. Mặc dù có mùi máu tươi, nhưng là hương vị tinh khiết không gì sánh được, không có bắc tể thiêu đao tử như vậy nóng bỏng, mười phần thuần miệng. Tộc trưởng đỗng nhiên liền bật mất, thứ này uống một ngụm là được rồi, uống nhiều quá không tốt. Dương Chiến có chút buồn bực, lúc này mới mẹ nó một ngụm, tộc trưởng cũng không bỏ được đã nhìn thấy tộc trưởng chính mình cũng uống một ngụm. Sau đó lên ná bình một lần nữa treo ở bên hông. lúc này, tộc trưởng bất tình lình tới câu, tiểu hòa tử, bên cạnh ngươi tiểu nữ hoa này, có phải hay không nhìn thấy ta không bọn họ. một câu, trong nháy mắt liền để không khí hiện trường trở nên nồn nã. dương chiến không có chủ động hỏi thăm, chính là sợ kích thích những người này, nơi này, vạn nhất chọc giận đại long thôn người, không để cho bọn hắn đi, vấn đề liền lớn. tộc trưởng nhìn dương chiến không nói chuyện, ngược lại là hòa ái nọ đủ cười, tiểu hòa tử, chớ khẩn trương, chúng ta đại long thôn cũng không phải ai cũng có thể trông thấy, ai cũng có thể đi vào. dương chiến nhìn tộc trưởng không có ác ý, gật đầu, không sai nàng nhìn không thấy các ngươi cũng nhìn không thấy thôn này. đồng thời, dương chiến cũng nghĩ từ tộc trưởng trong miệng đạt được càng có nhiều dùng tin tức. tộc trưởng cười ha ha, nàng cũng không phải ngươi. ta có cái gì đặc biệt sao? dương chiến lúc đầu muốn hỏi có phải hay không người chết mới có thể trông thấy, nhưng là lời đến khỏe miệng liền thay đổi. hắn cũng không phải người chết ta tộc trưởng đôi mắt già mua vẫn đục nhìn qua dương chiến, có thể đi vào chúng ta đại long thôn. đương nhiên đặc biệt, ngươi liền không có hoài nghi, ngươi là xuất hiện hảo giác. dương chiến lắc đầu, cái này hảo giác cũng quá chân thật chút. tộc trưởng lộ ra dáng tươi cười, đứng lên, trời không còn sớm, ta muốn ngủ. Tộc trưởng có chuyện gì ngày mai lại nói. Tộc trưởng trực tiếp vào phòng. Rất nhanh bốn phía liền yên tĩnh, chỉ còn lại có Bích Liên đều đều tiếng hít thở. Cô nàng này, ngủ được vẫn rất an ổn đúng lúc này, Dương Chiến cảm giác mình thân thể càng thêm nóng bỏng. Cũng không biết có phải hay không Bích Liên ảnh hưởng tới hắn, dù sao đơn bà cáo bảo, trên lưng xúc cảm muốn cảm giác không thấy cũng không dễ dàng. Dương Chiến nhắm mắt lại, thiên công vận hành, huyết khí như lao nhanh xuống lớn, du tẩu kinh mạch luân vị, sau đó chạy vào phế phủ, cơ bắp xương cốt. Chương 538, Cửu Long sông qua tải. Chương 538, Cửu Long sông qua tải. Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai trời đã sáng. Bích liên tiếp tục thai nén nguyên thần. Dương chiến thì là chạy đến cửa viện quan sát. Không lâu, Dương chiến trông thấy cái kia xanh câu tử tiểu thí hải lại lần nữa đụng thùng tường đá. Sau đó bị một cái lao phụ nhân một cây cái cọc đánh bay. Không lâu, tiểu thí hải kia từ đằng xa hấp tấp chạy về đến. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì vấn đề. Dương chiến thâm hít một hơi, xác nhận ma nguyên đối với quỷ thôn ghi chép. Sau đó, Dương chiến lại trông thấy một lão đầu, cầm cung, tựa hồ đi đi săn đi. Dương chiến miệng co giật một chút. Thế nhưng là hắn cũng không chết á, hít sâu một hơi. Dương chiến hiện tại chỉ cảm thấy. Hắn gần đây quỷ thánh thể đã đạt đến hóa cảnh, cái gì chuyện quỷ dị đều có thể đụng phải. Theo bản năng nhìn thoáng qua hồi lâu cũng làm thành không khí vô diện nữ đột nhiên cảm thấy cái này vô diện nữ ngược lại là vừa mắt nhất, nàng là an tĩnh như vậy, như vậy toàn tâm toàn ý, tấm kia không có ngũ quan khuôn mặt, tuyệt đại đa số đều là nhìn qua hắn. Nếu có con mắt, nàng nhất định đầy mắt đều là chính mình. Nói thầm trong lòng một trận, Dương Chiến đứng dậy, Bích Liên, ngươi tốt nhất dưỡng thần, ta đi dạo chơi. A, Bích Liên cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, biết nơi này trận tướng mặc dù là cái quỷ gì thôn, nhưng là Dương Chiến lại nổi lên tâm tư khác lao ra tử, các ngươi thân thể này cứng rắn à, là thế nào rèn luyện thể phách? Tiểu hòa Tử, ngươi muốn học à? đến chịu khổ mới được. Dương Chiến nứt miệng cười nói, chịu khổ sợ cái gì, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. vậy được, ngươi giúp ta đem những này tuổi lửa bổ tốt. Dương Chiến nhìn một đống đầu gỗ, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. không có vấn đề. Dương Chiến cầm lên lôi búa, bổ về phía cỏ gỗ. phanh. Dương Chiến lôi dại, cỏ gỗ không có bị bổ ra Tiểu hòa Tử, ngươi được hay không à? không được thì thôi. ta thử lại lần nữa. Dương Chiến liên tiếp chặt nhiều lần, có cốt đều không có bị bổ ra. Lão Đầu nét miệng nở nụ cười, Tiểu hòa Tử, trẻ tuổi đều không được, thể cốt quá yếu, học không được. Dương Chiến sao có thể hết hy vọng? Lão Gia Tử, ta chính là thể cốt yếu tài học đa, ta cũng muốn hướng các ngươi dạng này thân thể mạnh. Lão Gia Tử, ngươi liền dạy ta, trẻ tuổi không được, ta có thể giúp Lão Gia Tử làm sự tình khác trao đổi. Lão Đầu lại không để ý Dương Chiến, Dương Chiến cũng không trách tâm, lại đi tìm những người khác, liên tiếp khiêm tốn thỉnh giáo Dương Chiến, đụng phải một cái mũi bụi. Sau đó đã nhìn thấy Thanh Tảo liền đi ra ngoài tộc trưởng trở về tộc trưởng. Dương Chiến bước nhanh chạy tới. Con mắt sáng, tộc trưởng này có thể giáo dưỡng thần quyết, chưa hẳn không thể dạy khác pháp môn đi. Nếu là hắn có nơi này tùy tiện một lao đầu lao thái thái thực lực, cái kia thiên hạ còn không đi ngang. Tộc trưởng trông thấy Dương Chiến, lại có chút kinh ngạc, "Tiểu hòa tử, ngươi dậy sớm như vậy?" Dương Chiến nhìn xem mặt trời lên cao, cái này còn sớm. Lập tức, tộc trưởng đánh ra Dương Chiến một phen, mắt già càng kinh ngạc không nên a, "Tiểu tử ngươi thể chẳng này, uống rượu không ngủ một ngày." Dương Chiến mới biết được, tộc trưởng kinh ngạc là bởi vì hắn uống một ngủ rượu. Dương Chiến ngược lại là kỳ quái, "Rượu có cái gì, ta uống hai hũ lớn liệt tiểu đều không có bao lớn vấn đề." Tộc trưởng ánh mắt ổn định lại, lấy xuống bên hông hồ lô, ngươi cầm lấy đi uống. Dương Chiến cầm hồ lô, liền uống một ngụm, mùi rượu này thật là không tệ. Tộc trưởng vào nhà, một hồi mân mê ra một cái buồn lớn thịt nướng, kim hoàng chảy mỡ, cũng không biết là thịt gì, tóm lại rất thơm, nhắm rượu tốt nhất tộc trưởng, đây là thịt gì? Thị rồng. Dương Chiến sững sốt một chút, Bích Liên không có khẩu phục. Mặc dù rất có thể cái này mẹ nó thương nào ngạt nướng thịt rồng là giả, nhưng là ngụm này bên trong hương vị là chân thật. Dương Chiến ăn thịt liền rượu, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Tộc trưởng ngược lại là không ăn nhiều thiếu, liền nhìn xem Dương Chiến ăn. Dương Chiến ăn lưởng dạ thừa cơ hỏi một câu, tộc trưởng, các ngươi tu luyện là công pháp gì, có thể hay không dạy ta? chúng ta không có tu luyện a Dương Chiến sững sờ, các ngươi đại Long thôn người không có tu luyện, thực lực mạnh như vậy, sắp thực không có tu luyện, chúng ta cũng không cần tu luyện. Dương Chiến nghi ngờ, không có tu luyện đều khủng bố như vậy, cái kia là thật không phải người. đương nhiên, Dương Chiến nghĩ đến dưỡng thần quyết vậy người hôm qua không phải dạy ta dưỡng thần quyết, không phải một loại tu luyện bí quyết, đây chính là chúng ta vương ban cho chúng ta tộc thần quyết, cũng chính là có thể giúp chúng ta thai nén thần hồn, để cho chúng ta thần hồn cường đại, vậy cũng xem như tu luyện đi, liền tu luyện cái này. Dương Chiến cũng không biết là tộc trưởng không nguyện ý dạy, hay là thật không có. Trước mắt lao đầu này, Bích Liên một kích đều có thể tùy tiện giải quyết. Thực lực kinh khủng bực nào, thực lực như vậy, không có tu luyện. Dương Chiến là không tin. Mà cái kia dưỡng thần quyết, bất quá là thai ngén thần hồn, cùng lực lượng tựa hồ cũng không quan hệ nhiều lắm. Tiếp lấy, Dương Chiến cùng Bích Liên cũng chỉ có thể chờ đợi đêm trăng trọn. Nói một cái liền ba ngày qua, Dương Chiến khẩu vị rất tốt, tộc trưởng lấy ra thịt, Dương Chiến càng ăn càng tốt ăn. Sau khi ăn xong, lại uống tộc trưởng huyết sau đó đi ngủ. Ba ngày này, Dương Chiến cơ hồ đều là ăn uống no đủ liền đi ngủ mỗi lần tỉnh lại, đều hết sức tinh thần để Dương Chiến càng phát ra mê lên thứ mùi này, dù là biết rõ, có khả năng ăn chính là gió tây bắc, vết tượng, Dương Chiến vẫn như cũ có khẩu vị, giống như có nghiện một dạng. Bất quá Dương Chiến rất rõ ràng cảm giác được, tộc trưởng này lão đầu thái độ đối với hắn càng ngày càng không xong, luôn luôn nói hắn ăn nhiều lại ra, cũng nên ăn nó a. Thẳng đến trong tối ngày thứ tư, đêm trăng tròn, tộc trưởng suốt ruột bận bịu hoàng liền chạy đến hô, "Tiểu hòa tử, có thể đi ra." Nhìn xem tộc trưởng cái kia dáng vẻ vội vàng, Dương Chiến hơi kinh ngạc, tộc trưởng này làm sao nhìn qua so với hắn còn lớp. Dương Chiến bỗng nhiên tới câu, Tộc trưởng, chúng ta cũng là hữu duyên có phải hay không? Kia cái gì, thổ đặc sản có thể hay không đưa một chút cho ta, cũng không cần quá nhiều, một hai trăm cân cái kia thân thì rồng, còn có cái này huyết yếu, tùy tiện đến cái bảy, tám đàn là được rồi, nhiều ta cũng không tốt cầm. Nói cũng còn chưa nói xong đâu, Tộc trưởng trực tiếp trừng mắt, đi nhanh lên, đều đem ta ăn chết, đi còn muốn cầm? Dương Chiến mặt dạn mày dày, ta xuất tiền mua. Lan, ngoa tào, Tộc trưởng này đối với hắn ghét bỏ, là trang đều không giả. Bích Liên lôi kéo Dương Chiến, Dương Chiến, chúng ta đi thôi, một hồi đi không được. Dương Chiến nhìn Tộc trưởng cái kia ghét bỏ dáng vẻ cũng không tiện lại đòi hỏi, đành phải cùng bích liên hướng phía tộc trưởng chỉ phương hướng đi đến một mực đi lên phía trước, không nên quay đầu lại, đừng có ngừng, cũng đừng chuyển hướng. đây là tộc trưởng sau cùng dặn dò. tiếp lấy, dương chiến liền phát hiện, nguyên bản phía trước không có đường, nhưng là đi tới gần, luôn có thể xuất hiện che chắn đường nhỏ, rất có vài phần sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hiệu nhất thôn đã thị cảm. về phần bích liên nhìn thấy là cái gì, dương chiến không rõ ràng đi không biết bao lâu, dương chiến chợt nghe phía sau có cùng loại trâu hống thanh âm, mà lại nhiếp nhân tâm vách, dương chiến theo bản năng quay đầu, sắc mặt thay đổi, hắn nhìn thấy rồng, còn không chỉ một đầu khoảng trường 9 đầu. Cùng trong truyền thuyết thần long đơn giản giống nhau như lúc, chỉ là có là đen, có là màu vàng, thậm chí còn có đỏ. Chỉ là những này rồng đều vây quanh một chiếc quan tài, chiếc quan tài này giữa không trùng chìm nổi, tựa như thần long bảo vệ. Trên thực tế, lại là đang liều mạng công kích và chạm quan tài. Mỗi một lần thần long và chạm quan tài đều bị bắn ra, sau đó lại hùng mãnh xông về đi. Long huyết màu vàng đem quan tài đều nhuộm thành màu vàng, có thần long sừng rồng đứt gây rơi xuống, nhưng là vẫn như cũ không cách nào làm cho những thần long này vối lui. Hung hán không sợ chết và chạm quan tài đột nhiên. Dương Chiến cảm giác mình thần hồn muốn thoát thể mà ra, Dương Chiến cảm thấy tử vong xâm nhập. Nguy rồi. Bất quá lúc này, một nguồn lực lượng lôi kéo Dương Chiến di động, cảnh tượng đáng sợ kia đột nhiên biến mất. Nhưng là, Dương Chiến lại trông thấy có vô số bóng người ngay tại hắc ám chỗ, hai đôi mắt chính nhìn chằm chọc vào hắn để Dương Chiến cũng sâu sắc cảm nhận được sợ hãi. Cũng may, tại bích liên lôi kéo bên dưới, lại lần nữa đi thẳng về phía trước, những bóng người kia, những cái kia quỷ dị ánh mắt đều biến mất. Rốt cục đi ra. Chưa tỉnh hồn Dương Chiến, lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đều ướt đẫm, sau đó một cơn mỏi mệt đánh tới nhắm mắt lại, ầm vang ngã xuống dương chiến, ngươi thế nào? Chương 539. 45. Chương 539. 45. Bích Liên lôi kéo hai cây dùng dây leo biên chế lẫn nhau lôi kéo cây gỗ, cực kỳ đơn sơ. Dương Chiến liền nằm tại cái này hai cây cây gỗ trung ương dây leo tung hành phía trên, hôn mê bất tỉnh. Bích Liên lôi kéo hai cây cây gỗ, mang theo Dương Chiến nam tử, đi vào một cái chốn nhỏ. Lập tức liền đưa tới trong tiểu trấn người lực chú ý, dù sao Bích Liên dáng dấp thật sự là quá chiêu diêu, không ai có thể nhắm mắt làm ngơ, ven đường Nam, nữ La Hấu đều đang ngó chừng, nhưng không ai tiến đến hỏi thăm bất quá rất nhanh, một đội nhân mã liền lao đến, lưng đeo đòn đao, người đeo cũng nỏ. lập tức đem Bích Liên cùng Dương Chiến vây quanh. Bích Liên lầm đầu, nhìn xem vây quanh người của nàng, Bích Liên nghi hoặc, các ngươi vây ta làm gì? A địch mã độ cái kêu cục một người cầm đầu huyên huyên nói rất nhiều nói. Bích Liên cũng nghe không rõ, nhưng là Bích Liên vẫn là không nhịn được hỏi, đây là địa phương nào, tiến về bắc tể muốn làm sao đi. tiếp lấy lại trông thấy một người cầm đầu lúc này rút ra đòn đao, lập tức vây chung quanh người, trực tiếp liền vọt lên, rõ ràng kẻ đến không địa. anh, chỉ là mấy người này mới vừa động thủ. Bích Liên trên thân một cỗ khí lãng trực tiếp đem những người này toàn bộ bắn bay. Trung quanh người vây xem, lúc này dọa đến uống quýt chạy trốn, người cầm đầu cũng chuẩn bị chạy. Nhưng là Bích Liên trực tiếp ném đi gậy gỗ trong tay cang cứu thương, cang cứu thương ngã trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Bích Liên không có chú ý, trực tiếp đem cái kia muốn chạy người, kéo lại nói, đây là địa phương nào, tiến về Bắc Tề làm như thế nào đi. Nhỏ xuống nhiều lưu loát, người này thất kinh, hô lên Bích Liên hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Bích Liên liễu nói tiếng người, nhỏ xuống nhiều lưu loát. Bích liên có chút tức giận, lúc này liền muốn hạ sát thủ. Lúc này một đạo hư nhược thanh âm truyền đến Bích Liên, đem hắn kéo qua. Bích Liên ngạc nhiên quay đầu, Dương Chiến ngươi đã tỉnh a? Dương Chiến khoẹt miệng co giật, rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chết, dù sao tự mình kinh lịch. Nếu là hắn rời đi Đại Long thôn thời điểm không quay đầu lại, nơi nào sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại? Hắn không nghĩ tới, chỉ là nhìn một chút không thể tưởng tượng chẳng cảnh, kém chút bị những cái kia đáng sợ khí cơ trô vỡ vụn. Mệnh kém chút không có không nói, thân thể gặp cực lớn thương tích, dị nhất chính là, hắn hiện tại huyết khí vậy mà cuộn quanh, cũng không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, liền ngay cả thần hồn của hắn. Giống như cũng nhận cực lớn tổn thương, cái này dẫn đến hắn không cách nào động đậy, ngay cả mở mắt, há miệng đều làm không được. Mấu chốt là thể nội có một nguồn lực lượng để thân thể của hắn khó khôi phục. Không có cách nào, Dương Chiến đành phải dùng đưởng tụ chi thuật, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vừa rồi Bích Liên lôi kéo hắn bị vây, Dương Chiến cảm giác được động tĩnh trung quanh, lúc này từ đưởng tụ chi thuật bên trong tỉnh lại. Cũng may, hiện tại hắn có thể há miệng, cũng có thể mở mắt. Lúc này, Bích Liên đem người kia kéo tới. Dương Chiến nghe người kia trong miệng nói, Dương Chiến thần sắc có chút nghiêm trọng. Bích Liên nghe không hiểu, hắn lại nghe được hiểu, đây là Tây Đương ngữ bọn hắn hiện tại thế mà thân ở tây nung chi địa dương chiến, lời hắn nói, ta nghe không hiểu, không biết hắn nói cái gì, ta muốn hỏi đường, trên đường đi đều không có gặp được một cái có thể nghe hiểu. bích liên rất bất đắc dĩ, những người này tại sao không nói tiếng người? bọn hắn nói chính là nhung tộc lời nói, ta đến. nói xong, dương chiến nhìn về phía tên này tây nung nhỏ quân đầu bộ dáng người, há miệng liền nói ra cùng người này nói không sai biệt lắm âm tiết lời nói. nhỏ quân đầu sững sờ, sau đó huyên truyền nói, các ngươi cựu châu người, dám đến đại lệ, các ngươi chết chắc. dương chiến quát lên, bích liên, đánh gậy hắn hai chân. a, phanh phanh tiếng đeo thảm thiết thê lương truyền ra rất xa dương chiến lại lần nữa huyên truyền nói ngươi bây giờ không thành thật trả lời ta ngươi tối thiểu chết trước còn chết giữa thảm Nhỏ quân đầu rú thảm qua đi không còn dám uy hiếp đành phải gật đầu đây là đại lệ ân nơi này có bao nhiêu quân đội 8.000 bây giờ tây nung ai chắc trưởng chúng ta vương dương chiến những mày tây nung phía đông lung tây hồ liệt toả chấn tay cầm mười vạn đại quân hắn rời đi nhiều ngày như vậy dương kiến không để cho hồ liệt đem tây thu phục hắn người minh này đây không phải lãng phí thời cơ sao nhưng là theo dương chiến hỏi thăm dương chiến sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường Từ nhỏ Quân đầu trả lời bên trong, Dương Chiến bắt được một kiện chuyện rất đáng sợ ngươi mới vừa nói, Tây Nung đã tự lập mấy năm? Bốn năm. Dương Chiến đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, lại lần nữa vội vàng hỏi câu, cái tiêu Cửu Châu hiện tại là năm nào? Thượng Như là mậu thần năm. Dương Chiến sắc mặt thay đổi, hắn tiến về Ma Huyền, lại đi Đại Long Thôn, tính toán đâu ra đấy mới 6 ngày tà hữu. Làm sao? Liền đi qua 4 năm. Chẳng lẽ Đại Long Thôn bốn ngày tương đương nhân gian 4 năm? Ngoại ảo. Dương Chiến nhịn không được hỏi, hiện tại Cửu Châu tình huống như thế nào? Nhỏ Quân đầu lắc đầu, ta không biết. Lũ Tây Đâu? Khoảng cách các người Tây Nung cũng không xa. Lúc Tây hiện tại là La Sát Vương trưởng quản. La Sát Vương Dương Chiến sắc mặt càng là khó coi, hô liệt tay cầm mười vạn đại quân tọa chấn Lúc Tây, này làm sao xuất hiện một cái La Sát Vương? Đối với La Sát Vương cái này La Sát Vương là thân phận gì? Không biết. Nhìn xem cái này nhỏ con đầu, biết cũng cực kỳ có hạ. Dương Chiến hô hấp có chút thô trọng, mấy ngày thế cục đều có thể đột biến, nếu thật là đi qua 4 năm, cái kia khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này tiếng bước chân giày đặc truyền đến, Dương Chiến mở miệng nói: Bích Liên, chúng ta đi hướng đông không nên bị vây khốn, ta có thể giết hắn bọn họ, không nên tin tưởng, lực lượng của ngươi sớm muộn muốn hao hết sạch, huống chi, chúng ta còn có rất nhiều đường muốn đi. A, Bích Liên lập tức đem Dương Chiến đeo lên. Dương Chiến quá mức cao lớn, Bích Liên cuối cùng lộ ra thân nhỏ, nhưng là Bích Liên lực lượng rất lớn, tự nhiên có Dương Chiến, bay thẳng chạy mà đi. Kết quả Dương Chiến trông thấy là hướng tây, Dương Chiến gấp, hướng đông. Hướng đông là phương nào? Ách, quay đầu là được. Bích Liên lúc này có Dương Chiến quay đầu, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Trên đường đi có đến đây bao vây chặn đánh tây đung binh sĩ, đều bị Bích Liên chấn bay ra ngoài giờ phút này trên cổng thành nam tử áo đen kinh ngạc phát hiện ma huyên khí tức đại nhân người này ta giống như gặp qua nữ nhân này người gặp qua không nam nhân kia ta giống như gặp qua nam tử nhìn về phía một bên tròm dâu dài trắng hán hảo hảo nghĩ lập tức nam tử hạ lệnh truyền lệnh ma vệ ngăn lại hai người này một bên người mặc người áo đen con người là đại nhân lúc này bên cạnh tròm dâu dài trắng hán hơi biến sắc mặt ta nhớ ra rồi người này cũng đã từng đại hạ chiến thần dương chiến rất giống dương chiến nam tử áo đen có chút nhíu mày ngươi xác định cái này Dương Chiến đều đã chết hơn 4 năm, đây khả năng lớn lên giống đi. Không. Nam tử áo đen sắc mặt lưu trọng, "Không đối, nữ tử kia trên người có ma huyên khí tức, nghe nói Dương Chiến bên người liền có một cái ma huyên cùng giả." Nói xong, nam tử áo đen thần sắc lẫm tốc, nhanh đi thỉnh thần làm. "Là, chương 540, thân Ngọc thể. Chương 540, Thần Ngọc thể." Bích Liên mang theo Dương Chiến, mặc dù giết ra thành, nhưng là phía trước lại xuất hiện số lớn người áo đen, trên thân chìm nổi lấy từng luồng từng luồng khí âm hàn. Cầm đầu một tên nam tử áo đen, nhìn về phía Bích Liên cùng Bích Liên trên lưng Dương Chiến nam tử áo đen lộ ra dáng tươi cười ma huyên nữ nhân ngươi đây là vi phạm các ngươi ma chủ mệnh lệnh giúp người tộc bích liên không nói chuyện dương chiến cũng không nói chuyện hắn mặc dù không động được nhưng lại cảm giác ra thân phận của đối phương các ngươi là ma chể người nam tử áo đen lóe lên mà tới dừng ở cách đó không xa nhìn xem dương chiến có người nói ngươi dáng dấp rất như là đã từng đại hạ chiến thần dương chiến dương chiến hỏi ngược một câu a đại hạ chiến thần không phải chết không không bản tọa từ ma huyên nhân khẩu bên trong biết được 4 năm trước dương chiến đi ma huyên, về sau không biết tung tích nhưng là cũng không biết là chết hay là sống nói, thanh niên áo đen nhìn về phía Bích Liên, vị cô nương này, chính là Bích Liên, cô nương đi, ha ha. Bích Liên lại hỏi một câu, giết. Dương Chiến gật đầu, giết. Bích Liên đem Dương Chiến đưa xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thanh niên áo đen trước mặt. Thanh niên áo đen vội vàng lui lại, nhưng là Bích Liên trong tay xuất hiện phá thần nhận, trong nháy mắt đâm vào thanh niên áo đen tim à. Mặt khác người áo đen đột nhiên giết đi lên. Nhưng là căn bản vô dụng bao lâu, toàn bộ chết tại Bích Liên phá thần nhận phía dưới. Dương Chiến sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, bởi vì thật đi qua 4 năm. Cái kia thần đều phủ còn tốt chứ, Phượng Lâm quốc bên kia còn tốt chứ? Dương Chiến hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng, thời gian 4 năm, Cựu Châu thế cục lại biến thành bộ dáng gì. Bích Liên ngược lại là vui vẻ nói, giết bọn hắn thật đơn giản. Chỉ là, nhìn Dương Chiến biểu lộ, Dương Chiến, ngươi thế nào nha Đi mau, đây cũng là ma chạy người, còn có cao thủ sẽ chạy đến, chúng ta đi mau. A, Bích Liên lại lần nữa có Dương Chiến, nhanh chóng chạy, tốc độ nhanh chóng, lướt nhanh như giò bún. Bích Liên tốc độ rất nhanh, bỏ ra gần nửa ngày thời gian chạy vào Lung Tây cảnh nội. Nhưng là lúc này, Bích Liên cũng mệt mỏi. Dù sao một đường phi nước đại, tiêu hao lực lượng lớn, hơn nữa còn mang theo một cái Dương Chiến lúc này hai người ngồi tại dưới một thân cây nghỉ ngơi. Dương Chiến đối với Bích Liên nói Bích Liên ngươi đi nghe ngóng tìm tới đúng lúc này đợi băm băng quen thuộc tiếng kêu truyền đến Dương Chiến sắc mặt trì trệ lập tức đại hỉ tiểu Hồng ta ở chỗ này không nghĩ tới tiểu Hồng thế mà tìm tới quả nhiên một cái màu lửa đỏ tiểu tức trực tiếp từ trên trời đắp xuống vậy quanh Dương Chiến bay lên tiêu trong thanh âm còn mang theo á khí rơi vào Dương Chiến trên bay đều còn tại gọi bao đều dựng đứng lên rất rõ ràng tiểu gia hỏa này đang mắng người không nghĩ tới tiểu Hồng nhanh như vậy tìm tới Bích Liên cũng không nhịn được mở miệng Dương Chiến, nó đang gọi cái gì nha, làm sao đều không ngừng, là thật cao hứng sao? Cao hứng? Tiểu gia hỏa này đang báo nổi đâu, để nó phát một hồi báo tố, nó hẳn là tìm ta hơn 4 năm. Rốt cục, Tiểu Hồng không gọi, đầu nhỏ dán tại Dương Chiến trên khuôn mặt, cọ sát, còn nhắm mắt lại, tựa hồ một mặt thưởng thụ. Dương Chiến cũng chậm rãi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng nuốt ve Tiểu Hồng cõng. Một lát sau, Dương Chiến giật xuống một khối áo bảo, dùng máu của mình ở phía trên viết xuống một câu. Giao cho Tiểu Hồng, mang đến số 34. Bang bang. Tiểu Hồng kêu hai tiếng, nhưng không có động nhanh đi a, yên tâm ta lần này sẽ không chạy. Tiểu Hồng lại bang bang kêu thật nhiều âm thanh, tựa hồ đang biểu đạt bất mãn của mình. Bất quá sau đó, Tiểu Hồng đem cái kia một đoạn nhỏ áo bào ngậm lên miệng, bay đi lên Bích Liên, thế cục không rõ. chúng ta bây giờ không nên chạy loạn, liền ở chỗ này chờ. ta cũng tốt mau chóng khôi phục thường thế của ta. A, Bích Liên nghi hoặc, Long Đan không có tác dụng sao? Long Đan không biết vì cái gì, không có, không có, làm sao lại ném? Dương Chiến nhũ mày, ta cũng không biết là ném đi, hay là thế nào, không có phát hiện Long đan Nói, Dương Chiến nhắm mắt lại, hắn hiện tại không cách nào bình thường khống chế thân thể rất có thể chính là thần hồn bị hao tổn nguyên nhân dưới mắt Dương Chiến chỉ có thể dùng dưỡng thần quyết khi vọng có hiệu quả tiếp lấy Dương Chiến lẩm bẩm dưỡng thần quyết thời gian dần qua lâm vào một cái kỳ diệu cảnh giới tu luyện hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như nằm tại ấm áp trong đại dương mênh ngông rất dễ chịu không biết qua bao lâu Dương Chiến rốt cục có thể khống chế thân thể tứ chi của hắn có chi giác cái kia nguyên bản đều cảm giác không thấy huyết khí như lao nhanh sông lớn vỡ đê bình thường tấn mãnh bạo phát đi ra giờ khắc này Dương Chiến mới biết được thân thể của hắn căn bản không có nhận bao lớn thương cũng là bởi vì thần hồn bị hao tổn để hắn không cách nào nắm giữ thân thể của mình, không cách nào cảm giác lực lượng của mình. ngao ảo. dương chiến lúc này cũng không nhịn được cảm giác nghĩ mà sợ, thần hồn bị hao tổn di chứng khủng bố như thế. may mắn có dưỡng thần quyết, mà dưỡng thần quyết tuyệt đối làng nghịch tiên thần quyết. dương chiến phát hiện vấn đề, gấp rút dùng dưỡng thần quyết chữa trị thần hồn. cùng lúc đó bích liên cũng ngồi ở một bên, cũng bắt đầu dùng dưỡng thần quyết chữa trị thần hồn của nàng. bất chi bất giác đã qua một ngày. lúc này phía dưới truyền đến tiếng la giết, dương chiến bị đánh thức, lập tức đứng lên. dương chiến siết chặt nằm đấm, lực lượng trở về cảm giác. Để Dương Chiến trong nháy mắt cảm thấy đã lâu bản trướng cảm giác, hiện tại chính là thần cũng tốt, ma thần cũng được, nếu là ở hắn trước mặt, cao thấp cũng phải cho hai bàn tay thử một chút mình bây giờ thực lực để hắn 10 phần vui mừng chính là, hắn đã đạt đến thánh võ cảnh đỉnh phong. Càng làm cho Dương Chiến đều cảm giác rung động sự tỉnh, thể phách của hắn vậy mà tăng lên rất nhiều, đây quả thực không thể tưởng tượng. Dựa theo thiên công thuật lại, từ tiên thiên bạo thể đạt tới thần ngọc thể, tối thiểu cần cần 10 năm trở lên huyết khí đối với Dương cốt bắc thịt rèn luyện tẩy lễ mới có thể thành công. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác chính mình giống như đã đạt đến. Chẳng lẽ thể phách cũng có thể tại trong sinh tử đại chiến tăng lên? thế nhưng là không nên a thể phép nhất định phải rèn luyện cùng rèn luyện làm sao có thể dễ dàng như vậy bất quá đây thật là thần ngọc thể hắn nhìn xem da thịt của mình đại gia chấm non đến không tưởng nổi giống như ngọc chất muộn dạng cái này làm sao so nữ nhân còn chấm luận bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường màu da nguyên lai vận dụng thời điểm mới có thể hiện hiện ra cái này khiến dương chiến nhẹ nhàng thở ra nếu là một mực trắng như vậy luận vậy còn không đến được gọi là tiểu bạch kiểm. tiếp lấy dương chiến chiều phía dưới nhìn lại đã nhìn thấy giao chiến hai phe đều là nhân tộc binh sĩ Một phương trang bị tinh lương, một phương lại là giống như là thổ phỉ chi lưu. Nhưng là, sức chiến đấu lại hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Mặc giống như là thổ phỉ một dạng quân đội, quân trận sông nghiêm, thiết huyết sát khí mười phần, sức chiến đấu chói lọi, Rất nhanh, trang bị tinh lương một phương, liền bị liên chiến giáp đều không có mặc một phương tiêu diệt. Khi Dương Chiến trông thấy phe thắng lợi đầu lĩnh, Dương Chiến lập tức hô to, hô liệt.